trong n h a y mắt loại kia khác thường kinh khủng cảm giác lâu ngày không gặp để hắn làng ra xuất hiện một chút biến hóa đó là tên là run sợ cảm xúc đối với cái này cái thế giới c h ầ n tướng kỳ thực hắn đã có chỗ ngờ tới cho nên đối với giao cương lời nói thần chân thực thân phận kỳ thực trong lòng đồng cổ cũng có một cái đáp án chỉ có điều đáp án kia thực sự có chút đáng sợ để cho hắn liền còn lại mấy cái bên kia siêu vị cũng không có báo cho bây giờ cái này loại tồn tại thế mà chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trước mặt mình tương lai chính mình chỉ có thể mượn nhờ long châu thế giới cho mình truyền đi tin tức còn có cái kêu bể tan t h à n h rời xa trần thế lý tưởng hương hạ vạ lòn hết thệ tựa hồ cũng có chú giải thế nào đông cổ tiên sinh tình huống rất nguy cấp sao ẹ mỹ dạ suy dịu vốn nên là không buồn không lo niên kỷ có thể nuôi cha bỏ mình cùng với thế giới hủy diệt bên cạnh hết thẻ biến đổi lớn để cho cái này người thiếu niên trở nên tâm tư mẫn cảm hơn nữa quan sát nhập vi hắn trong giọng nói mang theo tìm kiếm cùng một ti mấy không thể ngửi nổi khẩn cầu cái này cái thế giới bi kịch đã đầy đủ nhiều đầy đủ thế thảm thần à nếu có loại tồn tại này mà nói xin đừng nên cướp đi phự trong lòng e mỹ dạ dịu như thế khẩn cầu lấy e mỹ dạ dịu đ ỗ n g nhiên cảm giác tóc nhất trọng một c ô ấm áp lực lượng tràn vào trong lòng ngần đầu chỉ thấy có đặc thù trọng đồng đông cổ tiên sinh lấy tay đặt tại trên đầu mình có loại đặc thù sức sống từ trong cơ thể mình kích phát mạch ma thuật trong n g á y mắt phẳng phất bị kích hoạt một giống như khác một bên cạnh xạ bờ hạt tỏ dị ạ cũng là đồng thời cảm ứng được mạ sờ ma lực lao nhanh tăng cường nàng từ đầu đến cuối bởi vì mạ sờ ma lực cung cấp không đủ không cách nào phát huy toàn bộ thực lực cái này một khắc ưu tú nhất x â vạn cưới xù cả xạ vương xa bờ cuối cùng triển lộ ra chính mình khí tức cường đại không cần hướng loại t dù cả xà lan đông cổ nhìn xem cái này cái thật đáng buồn lại khả kính thiếu niên như thế nói em b dạ xì dự không biết sao phải đống nhiên cảm giác ốc mắt n ó n g ớt cái tiêu kể từ cha nuôi qua đời hắn liền một điểm điểm khống chế đem chính mình mềm yếu triệt để ẩn giấu nước mắt trong nháy mắt vỡ đê cái này một khắc em b dạ xì dự cảm nhận được lâu ngày không gặp t ấm áp cùng c h e chợt xù cả xà lan à tỏ gì à nhìn mình mạ s tờ lộ ra thần thái như thế cũng là nhẹ giọng thở dài cái này tọa mới phật kỳ thành phố lưng mang kỳ tích thực sự quá trầm trọng cho dù là nàng cùng ghịu ra đẹp cái cùng với ma đạo nguyên xoái bọn người liên thủ cũng bẹn, bẹn miễn cưỡng đem cái này phần kỳ xù trạch cái cái ngươi đem bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ đã xác nhận tại chân thực giới quan trắc đến thuộc về mặt trăng gũ ho chu nguyệt cùng với kim tinh lũ ho thiên tri vong sương cốt tồn tại đánh mất thậm chí mặt trăng bản thân cũng đã bị phá hủy chỉ còn lại nửa viên tàn nguyệt treo ở trên quy mô trên à tỏ gì à nhìn xem dáng người cao hơn chính mình lớn rất nhiều lông cổ t h à người h k í n đầu, hai tay kiếm, phong cương vực trong nháy mắt bắt đầu quyết tán cơ hội là ạ ca si ở giữa cũng đã đem chọn tọa phước kỳ thành phố ba khỏa tại đen như mực cám bên phía trên phản phất giấy lên một tọa dần ngọn đuốc vô danh kinh khủng gào thét từ ám n g u y ê n bên trong phát ra trong nháy mắt thiên địa biến sắc tinh quang chập trờn ạ bộ lộ tia sáng bị che lấp đen như mực ma khí trong nháy mắt từ trong ám n g u y ê n bốc lên số lớn ma vật lại độ từ trong ám n g u y ê n bốc lên người chi vương nga xin cẩn thận những cái tiêu ma vật cũng không phải chân thực tồn tại q u á i vật càng gần g i đã tiêu vong thế giới tàn nghiệm vô luận bị tiêu diệt bao nhiêu lần đều biết xuất hiện lần nữa kỳ xù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ lúc này mở miệng g à n g i i hắn cũng không có bị ngọn lửa văn minh tới nước bởi vì hắn trên thực tế đã là l ị c lái quỷ chỉ có điều kỳ s ù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ đồng dạng không có bị người cương vực áp chế hắn đối với nhân loại cũng không dị tâm đông cổ gật đầu kỳ thực hắn cũng không cần game ông nhắc nhở tại những cái kêu ma vật bên trong hắn đã thấy bị ắt tỉ ạ mặt cùng với một chút quen thuộc thân cả trong đó không t i ê u anh linh thậm chí ma thuật sư tồn tại cái này không phải t ử giả xâm nhập cái này là thế giới vốn nên biến mất ký ức bởi vì tỉ ạ mặt là được cứu thế chủ n g mòn toàn bộ xóa bỏ trên lý luận tới nói cũng không tồn tại phục sinh tuyển hạng thần cũng không phải bị giết chết mà là bị thanh trừ tồn tại vậy chúng ta liền một thẳng tiêu diện bọn chúng thẳng đến sau lưng chân tướng Bông Sùa. ma long gào thét ma lực chi hải lần nữa từ ám viên phía trên trải rộng ra đen như mực ma thú bị tỉ ạ mặt thai ngén thiên không bên trong từng đạo thân cả bắt đầu hiện lên quay chung quanh tại không phá kẹt cả cải rời xa trần thế lý tưởng hương bên ngoài giải u sĩ kỳ nhìn xem trên không đạo kia người cả trong hốc mắt con người cũng là không tự giác lộ ra chính mình trực tự ma nhãn tò nổ sĩ kỳ cái này cái khác một thế giới nhân vật chính đã hóa thành tiêu vong thế giới ký ức xuất hiện tại kẹt cái bên ngoài ở bên cạnh hắn nhưng là có màu đỏ mắt mèo kim sắc cô gái toc ngắn nguy cơ ạ cụ hít bờ du nẹt ừ đến nước này đông cổ bắt đầu lý giải đạo này ám viên tiêu vong bên trong. đến cùng trừ khử bao nhiêu tồn tại chỉ sợ những cái kia lấy nhật bản làm nguyên mẫu thế giới tại trong số lớn thăng duy bất hạnh lẫn nhau ép buộc cuối cùng nổi lên vô cùng đáng sợ c h ô n vùi cho dù là thế giới tri tử cho dù là tuân theo tạo vật chủ kỳ tích mà sinh ra cá thể cũng hết thể tiêu vong hóa thành khi đó á m cả lúc này bắt đầu đối với cái này chút may mắn chiếm hữu không cùng một chúa cứu thế mỉ m ò n sở bàn tặng hoàn toàn khôi phục mà phục sinh người t r i ể n lộ địch lý cái này loại cảnh tượng đáng sợ cho dù là game ông kỷ sủ t r ạ c ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cũng là sắc mặt nghiêm túc hàn quan sát qua rất nhiều song song thế giới gặp qua bên trong rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tưởng tượng qua gặp phải cục diện như vậy xạ bờ nắm chặt thể ước cùng thắng lợi chi kiếm nhìn xem phía ngoài mấy đạo cơ ít xủ c ả xạ anh linh đồng dạng mặt lộ vẻ dị s ắ c là thời điểm mở gai lịch luyện đông cổ dưới chân nhẹ nhàng một đạp từng đạo ngọn đuốc từ p h í kỳ thành phố nội bộ dấy lên sau đó từng đạo lộ ra khi tức cường đại người c ả từ hỏa diễm chi trung đi ra thần nhân xin、si、nơ lạ thiên tài chu chú nhất hàng thế thần thông lam trúc quân tính mịch băng vương hy thác á ạ phật sổ ma kiếm ôn t h ư kiếm băng diễm trương hàn thế bốn một cái cái tại hiện thế sớm đã trở thành trung kiên lực lượng người trẻ tuổi từ trong hiển lộ thân cả kỳ s ù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ nhìn xem cái này chút mỗi người đều triển lộ loại hình khác nhau khí tức nhưng mỗi một cái cũng có cường đại lực lượng người trẻ tuổi thứ nhất lần đối với cái này cái thế giới dân bản địa cảm nhận được hiếu kỳ mà cái này một số người vượt qua thế giới bích trướng đến đây trợ giúp chính mình cái này chút dị thế giới kẻ xâm nhập cũng đồng dạng để cho kỳ s ù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cảm thấy khắc thường cái này chính là cái này vị người chi vương bao dung tính chất sao hắn cảm thấy một cô thật lớn khí phét hi hi h uy cái này cái thế giới ta mới là nhân vật chính a chín á c có ngươi sao t ể đi ở p h a ta? trước d ầ trăm i ế n cánh g vu ba m ư ơ n g 930 bạch ngân thí luyện đoàn c h ư ơ n g 930 b ạ c h ngân thí luyện đoàn xin được là người mặc lóng lánh tím kim sắc lộng lấy bảo y kể cả người khí tức trên thân đã cường đại đến tột đ ỉ n h vượt rất xa tất cả mọi người chỉ có chu chu nhất khí tức không không đung đưa cùng thiên địa hợp một không nhận cả văng dội triệu tiểu kỳ sái bảo đối với xin là không có tác dụng cái này cái biết được mẫu tan cực khổ thiếu nữ thân nhân tự nguyện vượt giới mà đến vì nhân loại mà chiến bệ hạ bạch ngân t h í luyện đoàn tới đông cổ nhìn xem trên thân x í n đưa dưới lạ cháy hừng hực ngọn lửa văn minh đối với cái này cái có một nửa thái cổ thần vương huyết thống nữ nhân tán thành càng nhiều một chút hắn gật gật đầu nói rất tốt ma triệu t i ể u kỳ lúc này cũng thu hồi sái bảo tâm tính túi đầu đứng ở đám người cuối cùng cái này một lần không có kỳ tích làm bạn hắn không còn có thể mượn nhờ ma pháp cạt dung hợp tới kêu gọi mì mòn bông u xuống nói cách khác hắn cũng không có n ắ m chắc cứu dôi hết thảy chỉ là tại phát giác được cái này một chàng cái gọi là bạch ngân thi luyện chỉ sợ đối là đông cổ đang chọn nhổ có thể tham dự cuối cùng một chiến thí sinh thi luyện triệu tiểu kỳ vô luận như thế nào cũng không thể để chính mình bỏ lỡ đồng dạng tâm tính còn có thân đồ nhất xuyên b ọ n người bao quát quốc gia khác bạch tháp hát tháp nhật bản tệ giả ô dìn dìn c ả b ọ n người cũng là kêu gọi ngọn lửa văn minh đem chính mình đầu nhập vào cái này cái bị nghiêm chỉnh cảnh cáo tính nguy hiểm thế giới giờ này khác này cơ hội tất cả bạch ngân d i a i người chơi vận mệnh trò chơi trong mặt bảng đều không ngừng đang nhảy ra đủ loại cảnh cáo tin tức thậm chí còn có rất nhiều linh giác xuất sắc người chơi trong mặt bảng xuất hiện bị cao vị tồn tại dòm ngó tin tức cái này để thứ nhất lần tiến vào chân thực giới cái này chút bạch ngân giai người chơi sắc mặt vài lần biến hóa trong đám người bị n h ỉ sàn m ạ c nguyên bảo hộ ở sau l ư n g mạc tâm dáng người tinh tế trên thân thể có tản ra kim sắc lộng l â y luyện thành trợ hắn thực lực không mạnh nhưng lại kiên trì muốn tới đến chân thực giới nhìn một phía dưới chân chính cố hương đông cổ tư duy chuyển động tốc độ cực nhanh cảm giác năng lực càng là trong c ó thể bao quát mấy ngàn công cương vực cái này chút người quen tồn tại đã sớm bị hắn biết nhưng hôm nay hắn không cùng bất luận kẻ nào hốt chuyện có lẽ tại hôm nay cũng sẽ có rất nhiều quen thuộc người liền như vậy vẫn là tiêu thất chúng ta nhất thiết phải chiến đấu hòa diễm càng thêm kịch liệt ngoại giới và mẹo khí tức màu đen càng kịch liệt ma long tỉ ạ m ạ t cái kia phảng phất gào khắp đồng dạng tiếng khóc lóc trực tiếp tiến vào đám người lốt hai người mẫu thân quyền năng bị rời xa trần thế lý tưởng hương cách trở thế nhưng cố bi thương như cũ để người t â m tưởng nhớ lưu động hắn đã nhìn ra ám viên phía dưới động tĩnh trên bản chất tới nói cái này cũng không phải cái kia cái gọi là thần thi thể đ a n g kêu gọi cái này chút tiêu vong thế giới ký ức thể tới công kích p h ư kỳ thành phố mà là cái kia thần thi thể muốn từ ám viên bên trong tránh thoát cái này chút ngăn chặn ở trong tối bên, bên trong ngày cũ chi cả liền bị một cái, cái chen đi ra mình lúc này nhất thiết phải đem cái này chút bế tắc thông đạo cả từ nhóm triệt để tiêu trừ tài năng mới có、thể. để ám đáy v ư ợ t bộ cái kia tồn tại triệt để xuất thế chỉ có loại đồ vật này thật sự đi ra hết thẻ chân tướng mới có thể sáng tỏ ai có thể đánh thứ nhất chiến đông cổ ngồi ngay ngắn ở trên v h c kỳ thành phố bên trên không mở miệng hỏi tin Sạ b ỡ lập tức hướng về phía trước một bước nàng hai tay nắm cầm thanh kiếm đối với trận chiến này tự nhận là là nàng trách nhiệm không thể nào từ chối mặc kệ là vì vợ d ò ted master vẫn là thủ hộ thế giới bốn thân là vương giả nhất thiết phải thân trước tiên sủ cả xa tốt nhưng một đạo kim sắc thân cả trực tiếp lập loệ sáng lên trong nháy mắt ra kẹt cải tác trùng bản vương xem như tối cổ tri vương tự nhiên thứ nhất cái xuất chiến anh hùng vương hiệu già đẹp cái người mặc hoàng kim áo giáp thứ nhất cái da k ẹ t cái bên ngoài mạnh liệt ma khí trong nháy mắt bắt đầu ăn mòn nhưng hiệu già đẹp cái thân là đệ mỹ cốt thần tính mạnh liệt cái kia gần như bờ giảng đồn đồng dạng khí tức không chút nào bị quấy nhiễu sau lưng của hắn hư không ba động bên trong vô số n ổ lệ phẹn tà x ừ n g bắt đầu xuất hiện mà quay t r u n g quanh tại trong thư ký bên ngoài ngày cũ chi cả màu xanh b ế t tóc bạch b à o phiêu động bên trong phản phất chiếu dọi ra số mệnh thân cả từ ma vật bên trong hiện thân hiệu già đẹp cái trên mặt ngạo m ạ n đầu tiên là một điểm, điểm tắn đi nhưng sau một lát hắn che lấy cái chán ha <hà> ha ha ha n ô ưa thích cái này loại ă n bài phía dưới m ộ t khắc vô biên n ổ lệ phen tass ạ như mưa rơi xuống cơ hồ mỗi một kiện n ổ lệ phen tass ạ đều có đáng sợ uy năng nhưng bị dịu r a đẹp cái coi như mũi tên bắn ra ngoài ẹn kỳ rủ phiêu đãng tại trên không hai tay mở ra thiên c h i khóa đã bắt đầu xuất hiện cái này đối với bởi vì v ở rằng đồn thế giới thần minh ý chí mà sinh ra số mệnh quyết đấu có lẽ vào thời điểm khác đều có sử thi đặc thù nhưng ở dưới mắt cái này cái màu sắc sặc sỡ thế giới lại thời khắc bị cao duy hơn ý chí chi phối anh hùng vương không có hoàn thành thần minh hướng vào lại mang về thuộc về nhân loại ngạo mạn ý chí đông cổ nhìn xem bị thần minh sáng tạo dùng để chế ước dịu ra đẹp cái ỵn ký dù đối với dịu ra đẹp cái bỏ ra c h ú c phúc dịu ra đẹp cái trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình ma lực bị lao nhanh tăng phúc đến mức không thể tưởng tượng nổi hắn quay đầu nhìn một mắt k ẹ t cái bên trong cũng không biết được chính mình vẹn vẹn bởi vì có phản kháng thần mở rộng nhân tính cái này cái đặc chất liền có thể bị hắn người chi vương quyền năng lượng cho chúng ỵn ký dù cả t ử không có ý chí chỉ có băng lanh vô tình s á t lục cái này để dịu ra đẹp cái càng phẫn nộ cuối cùng một chuôi lóng lánh diệt thế tia sáng thanh kiếm xuất hiện tại trong tay dịu ra siêu việt giới hạn lực lượng trong nháy mắt vung xuống thế giới bị một cùng tờ s cờ mở dần mắt cắt không có ý chí ẻn k ỳ dù p h ẹ n t u ở n bị cũng dẫn đến thế giới một cùng chém ra liệu ra đẹp cái mặt lạnh trở lại các cái bên trong hà n đ ố i với cái này cái thế giới tựa hồ đã mất đi hứng thú phía dưới m ộ t khắc thần nhân xin đức là từ các cái bên trong hiện thân đi tới các cái bên ngoài xin đức là ngẩng đầu nhìn xem thiên không bên trong bị ma khí che đậy thái dương đột nhiên hai tay trước người vũ động thiên tượng từ lâm trong nháy mắt vung xuống xanh thảm thiên không phảng phất trong nháy mắt từ vô cùng cao xa chỗ rơi xuống đi tới p h ư ợ n g kỳ thành phố bốn chu thiên không phủ xuống đáng sợ cứu cực phất sờ vặn vẹo bốn súng quanh hết thảy đem t ỷ ạ m ạ t lực lượng triệt để cách tuyệt xin đất l à mỹ mắt đung ô xuống toàn thân thần tính tại chiến đấu áo gia trì thiên địa bắt đầu bị bóp méo mạnh liệt chiến đấu ba động không ngừng từ ám n g u y ê n phía trên bộ phát tại càng xa xôi các nơi trên thế giới các phương thế lực lại đều tại lấy chính mình hình thức quan c h ắ c lấy bên trong u dạng nó nhìn thấy nữ nhi của mình lựa chọn đứng tại nhân loại bên kia thở dài một tâm thanh thái cổ thần tộc cha từ tử ta ca si truyền thống tốt đẹp vẫn còn tiếp tục. hà đ e s lúc này đã bị chữa trị nhưng hạ b ố lộ như có như không đang nhìn chăm chú cái này cái đón nhận tử vong nữ xù cả xạ quà tặng chủ thần khác một phiến tướng vị không ở giữa bên trong mạ dìn ổ t h ì nợ đồng d ạ n g bị mạ dìn n h ì ẩn n h ì ẩn cùng mạ dìn hiến d ị c h đề phòng mà cái này chu phụ trách phòng thủ phá hư thần ivan thì lại độ cùng điên cùng bở rộ lì chiến đấu tại một lên cái này cái vô cùng điên của người sài dạn đang tại thông qua t ử đấu cấp tốc bay vụn chính mình tầng cấp giao cương nhưng là xuất hiện tại tàn phá trên mặt trăng thần cách xa thế giới muốn từ đủ xa địa phương quan c h ắ c đến cái kia vấn đề gì thần toàn cảnh đến nỗi khác một cái đứng tại nhân loại một phương siêu vị dĩ mô dịp em ít thần đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phự kỳ thành phố ngoại vi thần ở đây sáng tạo ra ẩn nút thứ nguyên không ở giữa ẩn nút trong đó tùy thời chuẩn bị ra tay chương chín trăm ba mươi mốt mạ dìn bất đồng chương chín trăm ba mươi mốt mạ dìn bất đồng ổ tiners h n g ư ơ i nên cho ngô trở một cái giàn giải ni ẩn ni ẩn âm thanh xinh xắn nhưng ngữ điệu lại ít có nghiêm túc mạ dìn cũng là đem vô hạn khả năng hóa thành thần bí tan về tự thân duy một tồn、tại. tất cả thế giới song song mạ d ì n cũng chỉ là các thần khả năng tính chất chi một xem như cùng tử vong nữ sủ c ả xa loại kia trí cao thần minh đồng dạng tính chất đa nguyên tồn tại mạ d ì n nghị hội gợ dị mẫu d ừ n g theo một ý nghĩa nào đó so mạ vẹo năm lớn sáng thế thần m i n h càng đáng sợ hơn nhưng gợ dị mẫu d ừ n g cũng không phải cưỡng chế hội nghị mạ d ì n ở giữa cũng không phải là hoàn toàn lợi ích thể cộng đồng tại thời gian trường hà một chỗ tại các thần đều không có sinh ra thăng duy khả năng khi đó mạ d ì n nhóm bởi vì muốn duy trì bản thân thế giới tồn tại mà hợp tác lẫn nhau chế ước nhưng ở trong thời gian trường hà xuất hiện loại kia đặc biệt thời gian điểm sau đó mạ dìn lúc này thoát khỏi tất cả gông cùng xiềng xích mà tại trong chân thực giới thời g i a n bên trong đồng dạng tồn tại cái kia bị siêu thần cờ giận nổ cùng với o a a lần lượt hoàn toàn thể chế thời kỳ khi đó mạ dìn đồng dạng cùng nhau trông coi nhưng đến bây giờ cái này cái thời đại mạ dìn sớm đã đồng dạng đứng hàng đỉnh điểm các thần g ờ dị mẫu rừng càng nhiều thời điểm chỉ là một cái vui của nơi trốn g ờ dị mẫu rừng nghị trưởng o tinus h cũng liền đã mất đi thể chế khác mạ d ì n q u y ề n hành mạ d ì n n ỉ h ĩ ấ nghĩ đặt câu hỏi như thế khác mạ dịn thì chỉ giữ chân mặc cái này chính là các thần thái độ lúc hôm nay ổ thì n ớ s ra tay t r ừ n g trị hades khắc mã g ị n liền xác nhận ổ thì n ớ s đích sắc phát sinh biến hóa tại đối đãi nhân loại trên thái độ ổ thì n ớ s đã từng mặc dù đồng dạng h ỉ nộ vô thường thường xuyên công kích đùa bỡn đủ loại thế lực cường giả nhưng lại chưa bao giờ vì người nào đó mà ra tay qua hôm nay tại hades bị coi như l ầ y tớ khiêu khích người tri vương ý đ ồ sẽ rách thái cổ thần tộc cùng nhân loại minh ước thời điểm vô luận là nhân loại bảnh tổ vẫn là g a o cương thậm chí là cái kia siêu xài ra bở rỗ ly lại hoặc là vị kia ma vật tri vương dị một ra tay đều sẽ bị nhận định là nhân loại phương công kích thái cổ thần tộc từ đó bài trừ đi hai tộc minh ư ớ c đem không ngừng hưng khởi nhân loại thế lực giúp đỡ chạm trừ một bộ phận nhưng hết lần này tới lần khác là xem như mạ dìn một phương ô thị n ợ ra tay rồi cuối cùng mặc dù t ử vong nữ sủ cạ x a hiện thân dập tắt sắc bộ u c phát thần chiến nhưng nhân loại đã từ cái này chàng phân tranh trung tâm ra khỏi thay vào đó là thái cổ thần tộc cùng mạ dìn nội bộ không tín nhiệm ô thị nợt ự nhiên biết mọi chuyện cần thiết đối với các thần cái này chút tồn tại tới nói câu thông lúc nào cũng đơn giản vô cùng bởi vì ta tìm được quan trọng hơn càng thú vị đồ vật ô thị n ợ độc nhãn bên trong có không cầm được ý cười ngươi lại muốn nói những cái được gọi là m m a j i n neftis nhẹ giọng biểu đạt hoài nghi của mình nhưng lại bởi vì o t h i n ớ s miêu tả tương lai quá tươi đẹp xúc động dơi lệ thần đại khái xem như lúc này trung lập một viên cho rằng cho dù là o t h i n ớ s lựa chọn nhân loại cũng không có cái gì ghê gớm nhưng ngược lại m a j i n h i t dít nhưng là đối với người tri vương tưởng niệm vô cùng lạnh nhạt nói cho cùng bất quá là người cái này loại sinh vật đối với tự thân giao phó tính đặc thù ngã mạ người tri vương cũng một dạng hắn cho là mình không giống bình thường trong linh hồn tản r a bướng bình hương vị mãn ngủi một thế thời gian liền siêu việt dị cựu đỏ thành cựu mãn thần g i ấ u trong lòng phổ độ chúng sinh nguyện cảnh cái này phần nguyện cảnh theo một ý nghĩa nào đó tới nói viễn siêu bất luận cái gì người c h i vương lại hoặc là thần c h i vương lý niệm thần bình đẳng đối đại hết thẻ linh hồn đồng thời hy vọng để cho hết thẻ linh hồn cuối cùng như một thành tựu phật cảnh giới duy một một điểm tại trong thần nguyện cảnh mặc kệ là người vẫn là thần cuối cùng đều biết mất đi cái gọi là tự do ý chí tự do ý chí chính là sinh ra tham sân si hết thẻ không phải phật lý đọc căn nguyên cái này là thần cùng với những cái khác thần vương thậm chí nhân vương căn bản là không có cách điều hòa lý niệm xung đột bởi vậy hít x í c c h cũng là đối với ổ thi n ợ ra tay tại trong thế giới song song nào đó thần một loại khả năng tính chất đang làm bạn tại cái kia chính mình duy một lý giải giả bên cạnh ô thi nợ liền có thể cảm nhận được vui sướng mừng rỡ hạnh phúc cùng an bình thần cái kia vô tả phát ra từ nội tâm ý cười để cho nỉ ẩn nỉ ẩn cùng với neptis mạ dìn cương thi mạ dìn kỳ đẹp ra mạ dìn nụ ạ đã chờ cũng là một giật mình yên t ĩ n h trở lại thậm chí bị một tầng tầng điệp ra ở chỗ này trên thế giới t ư ớ n g vị đều hoàn toàn yên t ĩ n h trở lại đó là mạ dìn nhóm khát vọng nhất đồ vật ngươi thế mà đã lấy được mạ dìn đặc tư cắt tơ lợi sóng cạt thanh âm bên trong có một chút khác thường đặt câu hỏi cái này vị đến từ a t ẹ t thần thoại bên trong trí cao thần thành t ự mạ dìn trong hai con ngươi tản ra thần quang ô thì nơ sinh sáng ýt giờ này khác này liền thần chính mình cũng không có chú ý tới thần trên người người vị đang tại càng ngày càng rõ ràng. thần càng lúc càng giống một cái thiếu nữ mà không phải tượng trưng cho bạo ngược cùng tử vong mạ d i n h đặc tư cắt tơ lợi s ó n g cạn nô đã dẫn đầu các ngươi tất cả mọi người à. mạ d i n h h i p d i s đứng d ậ y tướng vị bắt đầu chập trờn thời gian vẫn là hỗn loạn mạ d i n h nghị hội phía dưới trong vùng biển ma vật bắt đầu do sinh c h u y ể n tử lại do t ử chuyển sinh ngô trở là mạ d i n h không phải là người h i p d i s thái độ rõ ràng thậm chí đã làm ra tư thế chiến đấu nhưng ổ t h í n ở t lại ra, ra chính mình nón đùa c ợ t đến cười một phía dưới sau đó nói chữ vị gợi d mẫu dừng kể từ hôm nay bắt đầu liền giải tan a chúng ta đều h ẳ n là truy tìm chính chúng ta mong muốn thế giới d nàng theo tay xé mở tướng vị lộ ra chân thực giới thiên không người kia tri vương đang tại xa xôi hải vực đem ngọn lửa văn minh tiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng ồ thì nợ lập tức tiêu thất chỉ để lại gờ dị mẫu lâm chúng mạ d ì n có chút trầm mặc ai cũng sẽ không nghĩ tới sau ngày hôm nay lại là một độ có tiếp nhận trở thành chân thực giới phía dưới một giới chúa tể thế lực gờ dị mẫu dừng trước tiên giải tán trong thời kỳ thành phố thần nhân s í nữ đ ứ là mặt lệnh trở lại thành thị các cái bên trong ngoại vi ma vật đã tiêu tán một số lớn thánh đấu xù c ả xạ cùng với thái cổ thần tộc có chiến đấu y cũng không có chiến đấu y t r ê n l ệ n h cực lớn s í nữ đ ứ là thần nhân huyết mạch tựa hồ cũng tại chính thức t h ứ c tỉnh tại trong đông của mắt thời khắc này s í nữ đ ứ là sức chiến đấu vượt qua trí lớn bình thường hoàng kim giai người chơi đã không phải là đối thủ chu chu nhất bây giờ ở bên ngoài biểu hiện ra không hoàn chỉnh pháp thiên tướng đ ị a đồng dạng là thể hiện ra hoàng kim g i a chiến lược cái này hai người tại trong đông của mắt là chỉ cần thời gian đầy đủ đều hoàn toàn có thể tự mình vượt qua tầng kêu bích trướng nhân tài bất qu những người khác lam sắc tóc dài đại ma pháp sư lúc này đứng tại ma đạo nguyên x o á i bên cạnh hai người trò chuyện vui vẻ hoàn toàn nhìn không ra một cái là người chơi một cái là t h a g duy nhân vật trong kịch bản đại ma pháp sư thì hiếu bị bành tổ coi trọng siêu cấp thiên tài đem chính mình kẹt ở mạ dìn trên đường người chơi ngươi có thể tìm tới con đường của mình sao thì hiếu thì hiếu tay bên trong nâng lấy một sách ma đạo sách nguyên điển hắn đã có thể chống cự loại kia xâm nhập nhưng cách mình biên soạn ma đạo sách nguyên điển còn chưa đủ hắn phảng phất cũng nghe đến đông c ầ nghi vấn q a y đầu về đông cổ gật đầu mở miệng nói bệ h ạ có thể cho phép ta rời đi bên trong sao con đường của ta không tại bên trong đông cổ biết hắn muốn đi cái gì địa phương thế nhưng chút mã dìn cũng không phải nhân vật dễ đối phó thì hiếu chỉ vào bên cạnh cái này một nhóm lớn chiến ý nồng hậu dày đặc thậm chí tản ra cùng nhiệt người trẻ tuổi bình tĩnh cười nói nếu như ta chết đi vậy liền chết ta không cần phục sinh ta chương chín trăm ba mươi hai thần chương chín trăm ba mươi hai thần thì hiếu rời đi sau đó nửa ngày bên trong một chúng bạch ngân giai hảo thủ đều trước sau ra kẹt cả tiến hành xa luân chiến thao túng sở c h ư ơ n g hàn thức cầm vang bị đánh bay nện ở kẹt cài phía trên tiểu vũ trụ cấp tốc chữa trị thương thế của hắn đồng thời đem hắn một lần nữa tiếp dẫn trở về ngay cũ chi cả ở giữa thực lực sai biệt cực lớn hơn nữa một sáng ra các cái người chơi cũng sẽ nhận ăn mòn cho nên thất bại cũng không hiếm thấy chỉ có điều bạch ngân thứ sáu chỗ ngồi trương hàn thức là cho đến bây giờ thất bại địa vị cao nhất người chơi cái này đại biểu cho ngoại giới còn lại cái này chút ngày cũ chi cả thực lực cũng đã khá cao sáng chói dũng khí bên trong mẹ tô dậy mần l ầ nữa n bằng vào tự thân số liệu lượng cùng với triệu t i ể u kỳ dũng khí tiến hóa làm hộ hộ dậy mần triệu tiệu kỳ cái này một lần cũng không có ỉ lại những cái kia ngoại vật đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng tại chiến đấu hắn tạo hồ ơ lấy mẩn bên cạnh ơ ra n ạ c u t đồng thời kịch đ ấ u mấy tên đ ị c h nhân dũng khí chi thuẫn có thể xưng b ờ i u gờ cấp bậc lực phòng ngự để cho hắn chiến đấu nhìn so chương hàn thức muốn nhẹ nhõm c o v ít. cho dù là thân dài vạn mét quái vật đáng sợ thì ama cũng không thể hủy diệt dũng khí chi thuẫn triệu tiểu kỳ càng đánh càng cảm giác hồn phách của mình đang kích động trên mặt hắn xuất hiện một nửa mặt nạ linh áp trong nháy mắt bạo tăng đột nhiên chém giết mấy đạo này g cũ chi cả phía dưới mực khắc kim sắc tóc ngắn trong mắt màu đỏ nữ tử hóa thành một đạo lưu quang tung người bay lên cẩn đối với cái này cái thế giới đủ loại ma nhãn nhất là mất cảm n g u y ệ n cơ xuất thủ trong nháy mắt những người khác đều không có phản ứng chỉ có nàng thứ trong nháy mắt liền phát hiện đáng sợ ma nhãn cảm giác triệu t i ể u kỳ lúc này linh giác nhạy cảm tại bị cảnh cáo trong nháy mắt liền hai mắt nhắm lại đem chính mình ngăn tại dũng khí chi thuẫn phía dưới đồng thời tâm tư cẩn thận chính mình ngăn trở hồ gợi lẩy mẩn hai mắt n g u y ệ n cơ mị hoặc chi nhãn tại bình thường trạng thái dưới nhất thiết phải những người khác nhìn thẳng cặp mắt của nàng tài năng mới có thể phát huy tác dụng bởi vậy cái này một phía dưới cái kia nắm giữ giam cầm tẩy nao ký ức thao tác trờ cường đại năng lực ma nhãn cũng không có phát huy ngược lại là thế giới trong nháy mắt phát sinh thay đổi đại lượng tạo vật bằng không bắt đầu xuất hiện phiệu kỳ thành phố bên ngoài một tọa tuần bạch sắc mới thành thị đang tại xuất hiện n g u y ệ n cơ xem như tinh cầu xúc giác tinh linh có thể lợi dụng s á c x u ấ t một lần nữa cấu tạo thế giới dựa theo ý nghĩ của nàng tái tạo thế giới cái này là hoàng kim giai lực lượng thứ nhất lần tại cái này trong trận chiến đấu hoàn chỉnh bông u xuống không chỉ như vậy cái kia bị dâu s ỉ kỳ nhìn chăm chú thiếu niên đ ỗ n g nhiên đồng dạng hướng về triệu t i ể u kỳ nhanh tóc chạy thải sát xoán úc đồng dạng đáng sợ hai mắt trực tiếp nhìn chăm chú về phía triệu tiệu kỳ vô hữ dẫy mân cùng triệu tiệu kỳ đồng thời cảm thấy trái tim căng lên. giống như tử kỳ của mình sắp tới trực tử ma nhãn triệu tiểu kỳ tâm bên trong xuất hiện một cái tên trái tim nhảy lên kịch liệt bên trong có trong nháy mắt sợ hãi dũng khí chi thuẫn k i a sáng ả m đạm trong nháy mắt một trôi đ o ạ n đao trong nháy mắt đánh tới dũng khí chi thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn chiến cuộc lập tức hướng đi sụp đổ đống cổ d ơ tay lên đang muốn sửa chữa thực tế cứu việt lúc triệu tiểu kỳ lại đột nhiên buộc phát mánh liệt linh áp trong lúc hét vang đ á n g sợ linh áp trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng Phía dưới trực o n g tử ma nhãn là có thể tờ s cơ thực giết chết hết thạy không có chuẩn bị cao ra ỉ mỏ tổ tinh chất đáng sợ ma nhãn nhưng cũng chính vì như thế chỉ sợ mới có thể bị triệu tiệu kỳ coi như mục tiêu chọn chúng đông cổ thu hồi tâm tư dạy ưu sĩ kỷ thân cả đã từ trong kẹt cái bên trong bay ra nàng đỡ được nguyệt cơ người chơi nhóm thu được ngắn ngủi chỉnh đốn thời cơ mặc tâm cái này chút am hiểu số liệu phân tích người chơi lập tức bắt đầu nhằm vào trước đây xuất hiện cường địch tiến hành phân tích tác chiến người chơi cùng nhân vật trong kịch bản chiến đấu tệ s u học hoàn toàn khác biệt đối với nhân vật trong kịch bản tôi nói thực lực cũng là huyết thống thiên phú cùng với tu luyện mà đến bởi vậy, vậy lúc đối địch cơ bản đều là tin tưởng mình chiến thuật cùng năng lực để chiến đấu nhưng người chơi không một dạng đại bộ phận người chơi năng lực đến từ cấu tạo đến từ chư thiên vận giới hơn nữa căn cứ chính mình am hiểu phương diện cùng với thiên phú tiến hành chọ lựa tổ hợp tạo thành đặc t h ù đấu pháp cùng cấu tạo bởi vậy đang lúc đối địch người chơi sẽ có rất nhiều loại có thể lựa chọn phương thức một sáng nhận được địch nhân số liệu người chơi liền có lấy yếu thắng mạnh tư bản chiến đấu từ đầu đến cuối kéo dài sau khi dù sĩ ki ma đạo nguyên xoáy tan từ ra tay đem t h ạ mặt lần nữa trục xuất xem như giải quyết dưới mắt phá hư tính chất lớn nhất một cái địch nhân nhưng không đợi đám người t h ở p h à o bên ngoài ăn mòn cường độ đột nhiên tăng vọt bạch tuyền tại thứ ba lần ra kẹt cái lúc thậm chí ngay cả bờ lặt ma pháp cũng đã không cách nào phóng thích nàng ma lực tại phực kỷ thành phố bên ngoài đã bị áp chế đến mức không thể tưởng tượng n xin đất lạc bỗng nhiên có cái này loại cảm giác đông cổ cùng kỳ sụ t h ạ c h n g ư ờ i bên trong kỳ tu b í bởi vì áo cột nhưng là đồng thời bay về phía k ẹ t cái bên ngoài phía dưới mức khắc hai người cũng là sắc mặt một biến một khỏa dần đầu người từ sâu thẳm ám viên bên trong ruột da viên k i a tóc đen da vàng nhìn khuôn mặt lại so với bình thường còn bình thường hơn đầu người duy một dị thường một điểm chỉ là tỷ lệ lớn nhỏ chỉ sợ vượt qua mấy vạn mét tại cái này trên biển lớn sinh ra để người cực độ khó chịu kinh khủng cấp hiệu ứng chương hàn t ứ c bọn người sau khi nhìn thấy càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh miệm mũi đổ máu cái này khỏa đầu người vẫn đang lên cao từ, từ nhắm hai mắt. không chỉ ó bất kỳ s i n m như vậy rời xa trần thế lý tưởng hương ạ vạ lọn thứ nhất lần sinh ra và chạm âm thanh rời xa trần thế lý tưởng hương ạ vạ lọn mặc dù bị xưng là phòng ngự mạnh nhất nỗ lệ phantasm chính là ở không thể đổ vào nhưng bây giờ có vật gì đó chạm đến rõ ràng căn bản là không có cách chạm đến lý tưởng hương ạ tỏ gì ạ cũng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhuận cái này chính là mệnh định thời điểm Đông cổ nhìn xem cái kia không nhìn ngừng cổ cái xem kia lúc ê tiêu siêu tiêu. n thân cả, cuối cùng xác định, không ngừng xâm nhập phụ thành phố lực lượng, chính là đối phương tán nhất lần cao cả, cuối xác lực có kia hao Loại phát tử tử thiết phát thể trị phụ phố khí. khí, phải phàm xâm đối mới kỳ mấy là l sở, này theo cái này đồ vật chậm rãi thăng lên chân thực giới loại kia đáng sợ t ử khí cùng tanh hôi cuối cùng hoàn toàn bộ phát ra đông cổ trong nháy mắt vặn vẹo thực tế tức đ o ạ t bao quát chu chu nhất ở bên trong tất cả mọi người thị giắc cùng với cảm quan chỉ là nhìn thẳng cái này tôn tạo vật bạch ngân g a i người chơi liền sẽ chịu đến tinh thần ăn m n chỉ là ngửi được cái kia mùi tanh hôi chi khí Tế bào l i kỳ sù trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ lúc này sắp mặt ngưng trọng hán thế mà không cách nào nhìn thấy cái này dần thân cả những khả năng khác tính chất sự tồn tại của đối phương vạn thế như một cái này là thần kỳ sù trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ phát ra cùng siêu vị giao cương đồng dạng xưng hô phiêu kỳ thành phố bên ngoài sáng thế long ma nữ tre cái mũi của mình dĩ mua thần sắc n g h n g trọng thần cảm thụ được chính mình năng lực thế mà tại biến mất chương chín trăm ba mươi ba một bộ thi thể chương chín nghìn ba trăm ba mươi mốt bộ thi thể cái này rốt cuộc là thứ gì À tỏ d ì à thần sắc có chút chấn động nàng chưa bao giờ thấy qua cái này loại tồn tại cùng cái gọi là ti tan cự nhân so sánh mặc dù hình thể khổng lồ nhưng cơ thể thế mà cùng phổ thông nhân loại không có chút nào khác nhau cái này loại dị thường tồn tại mặc kệ là năm đó tại gờ b dị tèn vẫn là bây giờ phự kỳ thành phố lại hoặc là nàng tại nhiều lần được triệu hóa lúc đều chưa từng thấy qua loại kia khác thường tồn tại cảm chỉ cần gặp qua một lần liền tuyệt sẽ không quên giải uzsiki trực tử ma nhãn cũng là chăm chú vào cái này không có chút nào âm thanh lại không ngừng từ ám n g u y ê n bên trong nổi lên quái gì thân cạ bên trên nhưng mà không có bất kỳ cái gì từ tuyến hoặc từ điểm xuất hiện cái này đồ vật không có chết khái niệm đông cổ cảm ứng được tư duy giải uzsiki nhìn xem cái kia đã nửa người nổi lên mặt biển mang ra càng nhiều ngày cũ chi cả thần thi thể có thể bản thân nó liền đã chết đâu kỳ xù c h ạ c h n g ư ờ i bên trong kỳ tu b í bởi vì áo cổ mày nhân lại hắn phát ra được có lẽ cái này vị thế này người tri vương đối với cái này cái để cho hắn đều cảm thấy vô cùng kinh dị tồn tại có đặc thù gì hiểu rõ n g ư ơ i biết cái này đồ vật bản thể là cái gì không người tri vương ghen ông hỏi thăm đông cổ nhưng hắn như cũ chỉ là nhìn xem các cái bên ngoài không ngừng hướng về phía trước dâng lên sau một lát đã hơn nửa người xuất hiện tại trên mặt biển dần nhân loại bản thể ta đoán hắn là nhân loại đông cổ mở miệng như thế không chỉ là ma đạo nguyên soái liền tại đông cổ sau lưng những cái kia hiện thế người chơi đều khó mà tin được giai ưu xì kỳ đối với cái này cái quái vật đến cùng bản thể là cái gì cũng không có để ý như vậy nhân sinh của nàng lý niệm cực kỳ đơn giản ngăn tại trước mặt nàng liền xem như thần nàng cũng biết giết cho người xem nhưng bây giờ trước mắt cái này đồ vật rất rõ ràng căn bản cũng không phải là sống cho dù là nàng cũng không cách nào giết chết đông nhiên nàng con người phóng đại một trong nháy mắt động đúng vậy nàng nhìn thấy cái kia rõ ràng không có tử điểm cũng không có tử tuyến tại người chi vương trong miệng sớm đã chết đi sinh vật hai tay hướng ra phía ngoài di động không khí trong tiếng t h é t đạo tất cả mọi người đều ý thức được cái này cái vẹn vẹn đầu người liền vượt qua vạn mét đáng sợ c ự nhân thật sự bắt đầu chuyển động đối phương như cũ nhắm hai mắt nhưng hai tay xuất hiện tại trên mặt biển sau cái này cái chết đi thần không có dấu hiệu nào hai tay nâng lên hướng về phía trước chỗ tới quái vật khổng lồ động tác mang theo vô cùng động tính đáng sợ mặt biển trong nháy mắt bị phá ra đáy biển hải thú ngư nhân trong nháy mắt đại lượng chết đi loại kia khác thường ăn mòn khí t ứ c đồng thời bắt đầu ở trong hải q u y ế t tàn cái này tôn cự nhân bộ mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu lộ cho dù là làm ra động tác cũng như cũ biểu lộ một điểm đều không có biến hóa cái này loại so sánh đồng dạng cho người ta khác thường khó chịu bởi vì những người khác đều bị che giấu cảm quan giờ phút này tại chỗ người cũng không tiếp tục chịu đến ăn mòn tổn thương nhưng tương tự bọn hắn cũng không cách nào nhìn thấy người khổng lồ kia đáng sợ hai tay từ trong nước biển nâng lên hướng về phía phự kỳ thành phố trộm tới đáng sợ một màn song trưởng cơ hồ che đậy tất cả thiên không trong nháy mắt phự kỳ thành phố hai bên cạnh khí lưu kịch liệt phun trào bên trong cuốn phong nhấc lên biển động e bị giả xy dịu mặc dù bị che giấu cảm giác nhưng trong miệng một thẳng la lên thế nào hạt ỏ gì ạ nhìn xem cái kia hai tay trực tiếp đảo qua những cái kia ngày cũ chi cả những cái kia c ả thử phản phất không có thực thể bị cái kia hai tay xuyên qua rời xa trần thế lý tưởng hương ạ vạ l ọ n ầ m vang phát ra nổ đùng cặp kia dần tay vậy mà thật sự bắt được t h ự kỳ thành phố ngoại vi cái cái kia vốn nên vĩnh viễn không cách nào tới gần lý tưởng hương bị cái kia hai tay chân thực đụng vào trong nháy mắt đến từ thứ sáu lần nguyên tiếng ai minh phản phất sắc bên tai trong nháy mắt đâm vào hạt ỏ gì ạ đại não nàng rên thống khổ một tâm thanh e mỹ dạ xy dịu dốc hết toàn lực đào xới tiềm năng của mình mạch ma thuật cơ hồ đã quá tải tuổi nh ủng hộ anh linh À tỏ gì à chưa bao giờ tưởng tượng qua cái này một màn sẽ xuất hiện sắc mặt nàng tái nhợt nhưng kiên nghị mà ngăn tại trước mặt tất cả mọi người chấm dãi d ơ lên trôi này thành kiếm mạnh liệt ma lực hóa thành huy quang giải thắng kỳ tích hội tụ tại cưới s ủ cạ xạ vương giới kiếm trong n y mắt tựa hồ có vô số cưới s ủ cạ xạ anh linh chủ cạ xạ binh vong hồn hội tụ tại cái này vị giải thắng tri vương sau lưng bọn hắn dùng máu của mình thịt dùng tính mạng của mình đang kêu gọi thắng lợi đến chỉ có thắng lợi tài năng mới có thể giao phó tử vong của bọn hắn một cái ý nghĩa chỉ có thắng lợi tài năng mới có thể để hết thể không hóa thành hư vô ép đông cổ nhìn xem gờ bờ gì thẹn rét dở dạc gồng dài thắng cơ i sủ c ả xạ vương một bước một bước hướng về phía trước trong tay nâng cao tượng trưng cho thể ước cùng thắng lợi thành kiếm nàng lần nữa rút kiếm nàng lần nữa minh thể kim sắc kỳ tích tại trong tay hạt tỏ d ì ạ lập lòe sáng chói ma lực trong nháy mắt hóa thành trường hồng xuyên qua thiên không c ả lì bừa xạ bờ hai mắt ngưng thần tại p h ư kỳ thành phố bên ngoài dần nhân loại đột nhiên chém ra cái này tất thắng một kiếm đáng sợ kiếm áp kèm theo to lớn hơn ma lực cùng với nương theo mà đến kỳ tích đồng thời rơi xuống cái này một ki so với còn lại mấy cái bên kia lúc này xuất hiện tại các cái bên ngoài liền sẽ bị ăn mòn đến ngay cả sinh mạng đều khó mà duy trì người chơi cùng nhân vật trong kịch bản cái này một kiếm cường độ s o n g toàn bộ là khác một cái lượng cấp đáng sợ tất thắng một kiếm rơi xuống nhưng cùng lúc cái kia ngày cũ chi cạ bên trong vậy mà đồng thời xuất hiện mấy vị c ư i sủ cạ xạ thân cạ bọn hắn đồng thời b ộ c phát ra đáng sợ năng lượng đ ố i kháng xạ bở cái này một kích huy hoàng một kiếm rơi xuống ngày cũ chi cạ tiêu thất kim sắc thanh kiếm chạm tại cái kia dần trên hai tay vậy mà phát ra kim thiết giao kích t m thanh hơn nữa phía dưới mực khắc thanh kiếm nguyên bản bộ dáng chậm rãi hiện ra tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong phong vương kẹt cài đã pha thoái lại xuống m ộ t khắc trên thánh kiếm huy quang bắt đầu trôi đi Sạ bỡ nhìn thấy cái này một màn con ngươi một có lại cảm thấy khó có thể tin thế ước cùng thắng lợi chi kiếm chính là trong hồ tiên nữ đưa tặng thánh kiếm cũng không phải là từ người chế tạo mà là từ tình cầu chế thành đặc thù thần b i n h là ở thánh kiếm đỉnh điểm nô lệ phen t ạ s m cho dù bởi vì phong ấn không cách nào phóng thích hoàn chỉnh lực lượng nhưng cũng không nên như thế liền bị ăn mòn mới đúng nhưng cái này mực khắc ạ tỏ gì ạ không dành suy nghĩ nhiều chỉ có thể tán đi ma lực chuẩn bị rút về thanh kiếm phía dưới một k h ắ c h tỏ gì h sắc mặt đại biến chính mình thanh kiếm vậy mà phảng phất bị cách không định cách một giống như cái kia dần nhân loại không có bất kỳ cái gì động tác vẹn vẹn duy trì lấy hai tay bắt lấy phực kỳ thành phố động tác xa xôi lý tưởng hương bắt đầu chấn động kịch liệt số lớn ma lực bắt đầu từ trên thanh kiếm trôi đi hơn nữa tác dụng tại x ạ bờ trên thân e mỹ dạ xì dịu thứ nhất cái khó mà chống đỡ được đau đớn ngã xuống đất tỏ xạ c ả dìn kinh hô một tâm thành cùng xạ cụ ra một lên đỡ lấy e mỹ dạ xì d ị sau đó nhờ giúp đỡ nhìn về phía theo một ý nghĩa nào đó có thể tính làm sư tổ g a m e ông ma đạo nguyên x o á y cũng là huy sái ra mấy viên e m trong nháy mắt một cái dần ma pháp trận xuất hiện bắt đầu hấp thu không khí bên trong tiêu tán ma lực đồng cổ trùng đồng nhìn xem cái k i a trên thân nhân loại không có bất kỳ cái gì lực lượng bản chất xuất hiện thậm chí cho tới giờ khác này cũng không có xuất hiện bất kỳ khí t ứ c tư duy cảm xúc các loại cái này chính là một bộ thi thể Chương 934. Thánh kiếm cùng Chương Thánh khung phòng, thì nổ dịn. 934. 9 ột kiếm cùng đỡ nổ Sẽ thì theo game ông tham gia đại lượng ma lực trải qua hẹ mị ra xây dịu mạch ma thuật chuyển tiến vào xạ bờ thể nội nàng duy trì được hệ ca li bựa trạng thái thanh kiếm không có tiếp tục bị ăn mòn nhưng khổng lồ ma lực cũng không có tạo thành tổn thương lớn hơn vẫn như cũng là duy trì lấy dần kiếm quang bị bám vào dần nhân loại trên hai tay những cái kia ma lực p h ả n phất huyết dịch một giống như bắt đầu ở cái này cái dần trong thân thể di động cái này loại tư thái để cho kỷ xù trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ ý thức được cái gì bình thường mà nói cái này loại dấu hiệu không hề nghi ngờ là một ít tồn tại phục sinh hậu chiêu hắn cũng không phải loại kia gò bó theo khuôn phép người tương phản hắn tại rất nhiều trên ý nghĩa cũng là khắc thường quy loại hình không đợi ạt tỏ di ạ chiến đấu kết thúc hắn đã trong nháy mắt ra tay số lớn đem trong nháy mắt đem trước đây bị nguyện cơ sáng tạo ra thuần trắng thành thị tốt điểm phía dưới mức khắc thuần trắng thành thị trong nháy mắt bị phá vỡ d ầ n đem hóa thành bị vỡ nát nguồn năng lượng trong nháy mắt nổ tung cái này một k í c h nhìn không lực lượng bản chất cũng không có đề cập tới quyền năng cùng khái niệm nhưng lượng cấp chi lớn cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua mấy cái vụ nổ hạt nhân cấp bậc chẳng những trong nháy mắt liền đem nguyện cơ tạo vật phá hủy đồng thời tạo thành đại lượng thuần túy phá hư nhiệt năng cùng động năng t m vang nổ tung tại cự nhân trên cánh tay phía dưới mực khác ánh sáng cùng nhiệt một lên tiêu thất thật giống như bị hấp thu một giống như dân nhân loại cánh tay sinh ra một chút ít nhiệt độ so với tính mịch lúc này sinh ra một điểm sinh vật đặc tính kỵ xù trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ nhũ mày hắn vốn là chủ động hướng ngoại tính cách sẽ ph liên phát động công kích cũng là bởi vì quan sát làm chuẩn bị phía dưới trong n g á y mắt g a m e hóa thành một trôi đặc thù kiếm bị hắn nhìn về phía cự nhân một một tay g a m e kiếm trong n g á y mắt hấp thu thế giới song song ma lực hóa thành gần như vô hạn ma lực nguyên bắt đầu liên tục không ngừng vì cự nhân một một t a y bổ sung ma lực tất nhiên đối phương nhìn mặc kệ tính chất gì lực lượng đều có thể hấp thu vậy không bằng trước hết quan sát một phía dưới đối phương hấp thu ma lực xem như huyết dịch sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào có thể hay không bởi vì phòng biến hóa mất đi cái này loại phiền t o á i đặc tính cái kia đang sợ cự nhân cuối cùng nửa người giới cũng từ trên mặt biển lộ ra đông cổ cuối cùng nhìn thấy cái này cái cự nhân trên thân một ti cùng bình thường nhân loại khác biệt địa phương nó không có tính chất trưng thu nhìn nửa người trên đông cổ cho là cái này là một vị nam tính nhưng hạ thể sau khi xuất hiện lại phát hiện nó chỉ là không có tính chất trưng thu cái này một điểm để hắn nhữ mày hắn vốn cho rằng cái này đồ vật chính là cao duy thế giới nhân loại dựa theo chính mình hộp lý luận vận mệnh trò chơi cùng cái kia liên tiếp trừ thiên vạn giới cùng với mỗi cái thế giới song song là nhỏ nhất hộp hiện thế nhân loại có thể tùy ý tiến vào sau đó chính là hiện thế hiện thế chính là bên trên sổ đầm nhân vương cùng với bành tổ giao cương bọn người ở tại chính mình địa cầu chiến bại sau đó mặt khác mở ra đặc thù thế giới hơn nữa đem may mắn còn sống sót nhân loại thay đổi vị trí đi vào đồng thời phòng theo địa cầu lịch sử ngụy tạo một đoạn lịch sử ngụy tạo vận mệnh trò chơi đem nhân loại hủy hoại đến gần như diện tộc lịch sử bởi vậy g ấ u chân thực giới cái này cái tồn tại đồng thời tại hiện thế bên trong lợi dụng vận mệnh trò chơi tới t u y ể n bạc giữa cổ thu được hoàng kim d i a i chân chính chiến xù ca xạ tiến vào chân thực giới cũng chính là khi xưa duy một địa cầu để chiến đấu hy vọng có thể đoạt lại gia viên mà cái này cái địa cầu cũng chính là bây giờ chân thực giới một độ bị hắn coi như hộp bên ngoài thế giới nhưng theo càng nhiều chuyện hơn thật bị phát hiện mặc kệ là đ ô n g cổ tự thân thiên phú vẫn là cái kia đến từ tương lai truyền tin đều để hắn đoán được cái này cái địa cầu cũng không phải là trong trí nhớ mình địa cầu cái này cái chân thực giới đại biểu địa cầu cùng thế giới đồng dạng là một cái dân hộp chỉ có điều mặc kệ là chư sệ l ẹ sở tị ô ma vẫn là bánh tổ giao cương lại hoặc là khi xưa nhân vương tất cả tồn tại đều bị hạn chế tại trong cái này cái hộ không cách nào nhìn thấy bên ngoài phản phất như là người trong tiểu thuyết vật cho dù có lại cường đại lực lượng cũng không cách nào đâm xuyên t ầ n giấy g thật mỏng kia t r ư ơ n g giao cương cùng với hắn ủng hộ cáo tử giả s u n g bị thần cùng với cái này cô vấn đề gì thần thi thể tại trong đông cậu nở tới chính là sách vợ bên ngoài trong thế giới tồn tại là cùng hắn đã từng một dạng chân chính sống sờ sờ người chỉ là không biết đối phương như thế nào sẽ có thể can thiệp cái này cái thế giới cũng không biết chính mình như thế nào sẽ xuyên việt đến cái này cái thế giới nhưng cái này mới khác đối phương cái này không có bất kỳ cái gì tính chất trưng thu hạ thể xuất hiện lại để hắn sinh ra một chút nghi hoặc chẳng lẽ chính mình lý luận là sai cái này chút có thể bị siêu vị x ư n g là thần đặc thù tồn tại thật chỉ là thế giới này một chút đặc thù cao vị sinh vật giống siêu thần cờ dẫn nổ cùng ó á á loại tồn tại này ngay tại đông cổ suy tính thời điểm đại lượng ma lực đã tràn vào trong cái này cự nhân cánh tay tựa như huyết dịch bắt đầu ở trong thân thể của nó di động d ầ n tiếng tim đập thứ nhất lần vang lên không khí bên trong nguyên tố ma lực nguyên khí linh tử trong nháy mắt đỉnh trệ một cỗ hoảng sợ khí thế trong nháy mắt từ dần sinh vật hình người thể nội xuất hiện chỉ là một đạo khí thế vô số ngày cũ chi cả trong nháy mắt vỡ nát thiên không bên trong n h ậ t nguyện biến hóa quá giản x ỉ n hạ t ỗ lộ tại vô tận nơi xa quay đầu lại chỉ cảm thấy hai con ngươi bị đâm đau dương quang bắt đầu ảm đạm mà tàn phá trên mặt trăng giao cương ghi mạch s á t hai con ngươi không ngừng biến hóa rung động tin tức lưu bên trong sớm đã không phải không cùng một đại lượng dị t r ù n g tin tức đang chạy qua cái này chính là cái gọi là thần k ỳ sù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ sắc mặt đại biến trong nháy mắt nắp ấy phía dưới mưa khác khác một đạo g e n n ư n g tụ thân thể trọng tân bị linh hồn của hắn lấp ấy ngắn ngủi trong nháy mắt ma đạo nguyên xoáy cũng tại thế giới song song n ú n nhảy một lần không có bất kỳ cái gì khoảng cách thậm chí tại thân thể hóa thành ghen bị phá hư phía trước hắn bởi vì xuyên thẳng qua thế giới song song sinh ra thời gian sai sót ngược lại tốt giống như thời gian nghịch lưu một giống như xuất hiện tại thế giới này lúc thời gian bị lùi lại mấy giây hắn trong nháy mắt bóp nát chính mình ghen kiếm tờ sg đoạn mất ma lực công kích lại quay người chuẩn bị tờ sg đánh g â y thanh kiếm cùng n ạ t tỏ gì ạ liên hệ hắn đã ý thức được cái này đồ vật là đáng sợ đến mực nào sinh vật tim đối phương một âm thanh này lên thế mà trực tiếp thay đổi nơi này pháp t là chân chính vượt qua quyền năng p h á p tắc cái này cái giới hạn quái vật tuyệt đối với không thể để cho đối phương phục sinh nhưng không đợi hắn tiếp tục động tác hắn đã mở miệng ma đạo nguyên x o á i ta nghĩ cái này thời điểm nên ta cùng với cưới s ủ c ả xạ vương tiểu thư rút ra chân chính vũ khí thời điểm xạ bờ sắc mặt một biến nhìn về phía đông cổ đông cổ xa xa điểm hướng hạt tỏ dị ạ ngọn lửa văn minh thiêu đốt xạ bờ trong nháy mắt ma lực b ộ phát đồng thời trong tay nàng thanh kiếm lại độ tản mát ra đáng sợ ma lực cùng một thời gian đông cổ đưa tay phải ra một trôi lặn sợ trường thường chậm rãi xuất hiện hai người đồng thời ngâm sướng xe ô thị dịn m ư câu thuốc Ekalibur. chương chín t r a c h ư ơ n g 935 et cà l y bữa et cà l y bữa kỳ thực cũng chính là tình chi thanh kiếm cái này trôi tại thanh kiếm này một phạm chủ trung lập tại đỉnh điểm kiếm là từ tinh cầu mà không phải nhân loại rèn đúc ra thanh kiếm lấy mọi người tín ngưỡng làm nguyên liệu tại tinh cầu nội bộ kết tinh hóa thành tối cường chi huế tưởng l t phantasm cứu cực thần tạo binh khí chi một cái này là tối cường huế tưởng tinh chi quan một đ i siêu việt hết thể thời không cái này là chúng sinh chỗ không thể thực hiện mộng tưởng bản thân mà trung hợp là đông cổ trong tay cầm có lập lệ tại trung yên c h i thương cơ hồ cùng cái này chui ở vào thanh kiếm phạm t r ủ đỉnh điểm n ổ lệ p h ẽ n tạt s ầ m g i ố n g nhau hai giả đúng như một thể hai mặt xem như tinh tạo thanh kiếm thần tạo binh trang giữ cây sủ c ả xạ vương thanh kiếm trong tay chính là tuân theo nhân loại cao quý nhất mộc tưởng tới hủy diệt hết thể xâm chiếm địch nắm vào tại nhân vương trong tay đ ợ nổ công phỏng nhưng là tuân theo tinh cầu cùng cao duy ý chí duy trì thế giới bày tỏ bên trong tồn tại kèm theo đông cổ mở gai mười ba câu thúc giải cấm hội nghị bản tròn mở gai mạnh liệt ma lực cùng kim sắc kỳ tích một cùng lập lập lòe lần n nhưng lúc này nhìn thấy thánh kiếm cùng đờ nổ gôn p h ò m một cùng lập lòe trong tay hắn có thể xưng nhân loại loại có thể nắm giữ tối cường n ổ lệ phẹn tạc bị nụ mạ hệ lịch đồng dạng hơi hơi chuyển động kịch liệt tính chất biệt lập lực lượng từ đông cổ cùng với hạt tỏ dị ạ bên cạnh khuyết tán ra từng đạo kim sắc thân cả xuất hiện tại thân hậu hai người nhưng hai người vốn là thống xoáy hết thể vương giả cái gọi là mười ba câu thúc cũng không thể hạn chế lúc này hai người trận chiến này tức là sinh tồn mã chiến ba thừa nhận tay trận chiến này tức là chống lại mạnh hơn tự thân người chi chiến bốn thừa nhận bởi vậy giờ trận chiến này không phải rời bỏ người nói chi chín bốn thừa、nhận. gạ t hạ dẹp trận chiến này tức là truy cầu chân thực chi chiến bốn thừa nhận ạ dạ phần trận chiến này không phải chống lại tinh linh chi chiến bốn thừa nhận l à n sẽ luật trận chiến này tức là công bằng chi chiến bốn thừa nhận khăn ra m t d i est tổ trận chiến này chính là thảo phạt tà ác chi chiến bốn thừa nhận mọi dẹp trận chiến này không phải vì tư dục mà chiến bốn thừa nhận thêm gia cấp đức trận chiến này tức cứu vớt thế giới chi chiến bốn thừa nhận ạ sùa trận chiến này tức cao quý vinh dự chi chiến bốn thừa nhận gạ phần trận chiến này tức dũng giả đồng hành chi chiến bốn thừa nhận trích t ă n trận chiến này không phải hướng thiện giả huy kiếm chi chiến bốn thừa nhận ga z e t từng đạo câu thúc trong khoảnh khắc giải khai h tỏ gì h sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn xem đông cổ nàng không biết cái này vị người chi vương vì cái gì đối với mười ba câu thúc quen thuộc như thế thậm chí trong tay đối phương trôi này đỡ nổ g u n g phòng vậy mà để cho nàng cảm giác có chút không h i ể u tan g cắt kim sắc ma lực cùng kỳ tích một cùng hóa thành xoan úp xông thẳng tới chân trời đem cái k i a đen như mực hoàn cảnh thắp sáng lúc này liệu ra đẹp cái bọn người tài năng mới có thể cảm giác được ngoại giới cái tia đen như mực hoàn cảnh cũng không phải sương mù cũng không phải mây mà là dương quang đều bị hấp thu giờ này khắc này thanh kiếm đỡ nổ gương phòng đồng thời giải trừ phong ấn. hai cỗ hùng vị đến phảng phất ý chí thế giới thức tỉnh lực lượng bắt đầu bộc phát cự nhân hai tay đột nhiên bị đánh văng ra rời xa trần thế lý tưởng hương phát sinh rung động kịch liệt hai trôi cổ sáng tựa như một bưng kết nối lấy bên trong tinh c ầ u hạch một bưng đâm về thế giới đầu bên kia hệ c ả li bừa đơn nổ c u n g p h ò n g n ổ neo hai người đồng thời hướng về phía trước xạ bờ kim sắc tóc mai hướng về hai bên cạnh bay tán loạn trưởng khống to lớn như thế ma lực đối với bây giờ nàng tới nói áp lực cực lớn mồ hôi theo khí lưu một cùng rơi vào trong gió mà hắn thì lộ ra thành thạo điêu luyện biểu lộ bình tĩnh cái này một lộ neo hắn đã không có g a i bên trên hư hắn bắt đầu lấy tên của mình khống chế đợt nổ gương phòng thanh kiếm ngưng tụ tên là mơ ước quang trong nháy mắt chém về phía cự nhân cánh tay trái mà đợt nổ gương phòng rút ra thế kệ thì bắt đầu sụp đổ lúc ánh sáng lóng ánh trụ ẩm vàng xuyên qua cự nhân cánh tay phải hai tiếng nổ bên trong cự nhân thứ nhất lần xuất hiện chịu kích phản ứng trước đây vô luận loại công kích nào rơi xuống trên người của nó đều chỉ có siêu p h à m sức mạnh bị hấp thu tiếp đó mặc kệ là động năng vẫn là thế năng hết thể đối với nó đều không có chút nào cả vang dội mà cái này mất khắc hai tay của nó lần nữa bị chấn động hướng về cạnh ngoài di động ạ tỏ gì ạ con ngơi chấn động, trái tim không ngừng co vào. nàng hai tay nắm chặt thanh kiếm cơ hồ đ ố i trước mắt một màn khó mà tin được cho dù giải khai vượt qua bảy tầng câu thuốc sau đó hoàn chỉnh thanh kiếm m ộ t k ích thế mà cũng không cách nào chặt đứt cánh tay kia đông c ổ lại là thần sắc lạnh nhạt tựa như đã tiên đoán được cái này một màn hắn dùng sức đem đờ nổ gung p h ỏ n g d ó t vào trong cái kia dần cánh tay cái này chỉ vốn đã chết mất cánh tay bỗng nhiên tự dưng rung rung một phía dưới kịch liệt s u n g kích tùy theo mà đến phía dưới mực khắc tất cả ngày cũ chi cả đều rất giống cảm nhận được cái gì đáng sợ biến hóa gào thét lên một lần nữa chạy về phía ám n g u y ê n bên trong tại cái k i a bên trong dần hình người sinh vật đầu gối đã sắp xuất hiện trên biển lớn chuyện gì xảy ra đông cổ tiên sinh ạ tỏ gì à kiếm thế đã hết nàng biết được chính mình chỉ sợ đã không thể chém giết cái này c o n quái vật cho dù là tuân theo nhân loại cao quý nhất mơ ước thanh kiếm cũng không cách nào giết chết cái này không biết tên tồn tại nhưng nàng không minh bạch vì cái gì đồng dạng không có hiệu quả đờ nổ cương p h ỏ g vị tia người chi vương lại như cụ nắm nắm lấy đông cổ không đ á p lời ngược lại là cả người tế bào phát ra vè kêu đồng dạng âm thanh mạnh liệt đến cơ hồ có thể lấy n ụ c thân dơ lên một cái quốc gia đáng sợ lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát đờ nổ gung phỏng xuyên qua cái kia dần cánh tay nhưng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra phía dưới m ự i khắc một thẳng nhắm chặt hai mắt dần sinh vật hình người đông nhiên mí mắt rung động chậm rãi mở hai mắt ra trong nháy mắt một cố vô cùng sợ hãi đột nhiên xuất hiện tại ạ t tỏ gì ạ liệu ra đẹp cái bọn người trong lòng cho dù là ma đạo nguyên x o á y kỷ s ụ c h ạ c h n g ư ờ i bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ trong lòng cũng là ít có một rung động đó là sinh vật cấp thấp bị sinh vật bậc cao quan sát lúc khó mà tiêu tan sợ hãi Hiệu thành phố kỳ bên n giấc o à dì mù kèm đít đồng dạng là sắc mặt nghiêm trọng hậu phương s ầ n đã sắc mặt thanh bạch bưng kín trái tim của mình dì mùa g đại nhân cái này đến cùng là đồ vật gì nàng chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi như thế tựa như cặp mắt kia nhìn thấy chính mình chính mình liền có khả năng chết đi một giống như thời khắc này chính mình cũng không phải đã từng cái kia nhỏ yếu quỷ nhân mình đã là có thể bị rất nhiều thế giới tôn sưng là thần linh tồn tại à dì mùa g trong này hắn cũng không minh bạch cái này đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm ở miệng nói mỹ lịm ngươi trước tiên mang theo sẩn các nàng trở về bên trong để cho ta một cái người nhìn chằm chằm các ngươi để cho tiểu gia hỏa kia tới một lội mỹ lim còn có điều do dự nhưng dị mô lấy tay một vùng mấy người liền đã bị thời không loạn lưu c u ố n lấy tiêu thất bạn bè nhà cái này rốt cuộc là thứ gì ngươi cũng không thể sơ s u ấ t t dị mô vốn cho rằng có chính mình âm thầm áp tràng cho dù là cái gọi là mạ dìn hoặc thái cổ thần tộc buông xuống hắn cũng có thể bảo đảm đồng cổ không việc gì nhưng không nghĩ tới xuất hiện cái này đ ồ vật vô cùng kỳ dị cho dù là hắn lúc này cũng có chút không biết làm sao không nhìn tất cả siêu phàm phát sở hấp thu tất cả siêu phàm phát sở tựa hô chỉ có thuần vi s ô p a p ở cùng với mang theo tín ngưỡng loại đã m có thể chống cự trong thự kỳ thành phố tất cả mọi người đều là tê cả ra đầu hàng thế thần thông l a m trúc quân bây giờ mặc dù bị tước đoạt thị giác thính giác trở nhưng quá cường đại linh giác vẫn là để nàng cảm nhận được loại kia tử vong sắp dáng lâm đáng sợ nàng không tự giác liền buộc phát ra hoàn toàn thần thông phát sở biển cả trong nháy mắt hóa thành kết nối thiên không thủy long thự kỳ thành phố cũng bắt đầu bị ra kéo biến hình sắc mặt nàng v n mẹo trong nháy mắt căn bản vốn không giống như cứu thế thần thông ngược lại giống như là tự nhiên bạo lực gác ma làm trúc quân lui ra đông cổ thăng không ngăn tại trước mặt tất cả mọi người hai con mắt của hắn rực rỡ toàn thân lực lượng cũng đã ngưng kết Chương 936, Thệ ư ớ cái đã thành. Thệ Chương 936, ước đã thành. ước Lam Trúc Quân đột nhiên bản năng n đ này g trong ngáy pháng phía phất cho dưới một trong mắt, cái kia phất muốn cái để cho đầu n nổ tung cảm giác đáng sợ hóa thành thực cái kia đứng lên đầu liền g giác ra đều thực cảm Cái sợ hóa vào đám mây người đáng sợ hình sinh nhiên Mình quan đến gió hai đột đầu sát Cái sợ vật, xét, mắt tại mở ra. bốn. này loại cảm giác cùng một thời gian xuất hiện tại p h ư kỳ thành phố trong lòng tất cả mọi người nếu không phải bị hắn che giấu cảm giác bây giờ tất cả mọi người đều sẽ bản năng ngầm đầu trong i ế p đó cặp khoảnh n khắc áo nguyên bắt đầu mở rộng biển cả tựa như cũng biết khô cạn một giống như nước biển bắt đầu hướng về hai bên cạnh rút đi giữa này đen như mực vượt sâu càng lúc càng lớn lộ ra mạch sắc không khe hở từng đạo đen như mực này cũ chi cả lúc này cũng chỉ là kinh ngạc ngầm đầu cùng người khổng lồ kia đối mặt sau đó một cái tiếp một cái bạo liệt tiêu tan mặc kệ là nguy cơ v ẫ những là n cái kia cưới s ù c ả xạ anh linh lại có lẽ là ma vật tồn tại hoàn toàn bị xóa bỏ sau đó cái này cái dần nhân loại tựa hồ cuối cùng đưa ra không ở giữa bắt đầu đem hai chân hướng về mặt biển nhấc lên cái này đ ồ vật muốn từ ám viên bên trong tranh thoát nó muốn trở về cái này cái thế giới trong nháy mắt mặc kệ là đ ô n g cổ vẫn là k ỳ s ù chạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cũng đã minh bạch n g ọ n nguồn những cái kia này g cũ chi c ả những cái kia ở trong tối viên tạo ra quá trình bên trong bị giết chết bị xóa sạch người đều còn tại tợ giỏ tẹt lấy còn sót lại thế giới bọn hắn tại dùng sự tồn tại của mình bản thân đem cái này cái không nên thuộc về thế giới này quái vật phong ấn tại ám u y ê n c h i hạ nhưng theo p h ư ợ n g kỳ thành phố ngoài ý muốn xuất hiện cùng với tỷ a mặt bị hấp dẫn đến ám u y ê n phía trên ma lực c h i hải tới tiêu cùng với p h ư ợ n g kỳ thành phố mọi người vì t ợ giỏ tẹt thành thị không ngừng săn bắt ngày cũ c h i ca đưa đến phong ấn yếu bớt cuối cùng cái này tôn tiềm ẩn ở trong tối huyên c h i hạ tồn tại bắt đầu một lần nữa tránh thoát gò bó tái hiện chân thực giới ai có thể nghĩ tới những cái kia một thằng công kích bấy nhiêu chúng ta ngày cũ tri ca lại là tại vợ g i tẹt chúng ta kỳ xù t r ạ c ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cười khổ lắc đầu có lẽ, những cái kia ngày cũ chi cả bản thân liền là đang nhắc nhở phự kỳ thành phố chữ vị bên trong rất nguy hiểm phự kỳ thành phố không nên tồn tại ở này cái gọi là nhật bản bản thân đã hủy diệt phự kỳ thành phố cũng nên rời đến khác địa phương cái gọi là tại địa điểm c ũ phục hồi căn bản chính là đưa tới hủy diệt căn nguyên đông cổ minh bạch cái này hết thảy muốn so game ông càng nhanh một chút hắn một s o n g con mắt một ngưng thanh sát thần quang trong nháy mắt bắn ra hai đạo thần quang đ ỗ n nhiên chui vào dần nhân loại hốc mắt cái kia rõ ràng không có ánh mắt tồn tại hốc mắt bị thần quang đánh trúng sau dần nhân loại lại ngược lại giống như là gặp đau đớn một giống như hai tay b nâng lên tre ở trước người ô dân nhân loại đang tại khôi phục nó miệng nếm thử mở ra bây giờ phát ra đáng sợ rên rỉ thanh âm kia giống như lấy mạng sóng âm trong nháy mắt từ trên đại dương bao la k h u y ế t tán ra biển cả bên trong ma vật ca voi trong nháy mắt bị diệt tuyệt nhao nhao nổi lên mặt biển miệng của nó bởi vì dài thời gian không có mở ra lúc này đã dính liền tại một lên tiếng rên rỉ của nó vẹn vẹn chỉ là ở đó mơ hồ trong miệng phát ra nhưng không hề nghi ngờ nó hồi phục trình độ đang tại rõ ràng đề cao phía dưới mực khắc đông cổ thần sắc một biến người khổng lồ kia hành động bắt đầu trởiên nhanh nhẹn nó thu hồi đi hai tay đột nhiên hướng về phía trước huy động tựa như t gõ u nở rờ một con mũi một giống như chụp về phía p h ự kỳ thành phố cái này là một cái đứng đứng lên so thành thị dần rất nhiều cự nhân hắn cơ hai tay chuẩn bị đem p h ự kỳ thành phố giống như con mũi một giống như l ậ p nát sợ hãi một màn mặc dù không cách nào bị chính mắt trông thấy thế nhưng kịch liệt biến hóa khí áp để cho trong p h ự kỳ thành phố người bình thường cơ hồ trong nháy mắt cũng bởi vì khí áp kịch liệt biến hóa mà mất đi ý thức lý tưởng hương mất hiệu lực tỏ xạ cả gin kinh hô nang bị dịu già đẹp cái bảo vệ nhưng lúc này căn bản vô tâm quan tâm khác thế giới tựa như đều muốn bị hủy diện dịu ra đẹp cái đột nhiên bay ra kẹt cái bên ngoài. hắn d ơ cao lên c h u ô i này đặc thù nộ lệ phèn tassng liên thế giới đều có thể tờ SK mở lực lượng cứ việc liệu ra đẹp cái bản thân lực lượng muốn so game ông thấp hai đến ba cái tầng cấp nhưng hắn vẫn năm cấp cao nhất nộ lệ phèn tassng chi một bây giờ thân tính cùng ma lực bị hoàn toàn điều động hắn giấu trong lòng lánh khóc nhất sắc ý cùng với bởi vì hiểu lầm cùng ẹn kỵ dù chém giết p h ẫ n hận vung xuống c h u ô i kiếm này y nù mà hệ lì cái này là đối giới nộ lệ phèn t a s mục tiêu công kích cũng không phải nào đó đơn một cá thể hắn muốn tính cả ám viên tồn tại bản thân cùng quái vật kia một lên chém ra ba phiến ổ quay hình dáng lơi kiếm xo t i n h củ hệ n y ma lực t r o n g nháy mắt đem không ở giữa hoàn toàn mắt đem tờ giữa ở S cái n t dịu đẹp c á dơ cao l ê n h ủ y diệt i tính k ế m thế, h đem ế t toàn l ự cách hướng về phía người khổng người về kia lồ t thẻ không cùng vang giữa ở kiếm cái đem dà b a y Hắn cái này một kích một lực tại hệ cạn ly b a phía trên nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả bản thân càng là trực tiếp bị đánh lăng không thân hình khó mà duy trì cơ h ộ muốn trong nháy mắt bị đánh nát nhưng không ở giữa vạt vẹo bên trong liệu ra đẹp cái bị kỷ s ù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cách không trào trở về ngu xuẩn cái này cái thời điểm lại còn đem năng lực dùng tại trên người của ta liệu ra đẹp cái thoá mạ ma đạo nguyên x o á i nhưng cái sau căn bản bất vi sở động phía dưới mức khắc liệu ra đẹp cái ngạc nhiên phát hiện phự kỳ thành phố cũng không có bị cái này một bàn tay đập nát cái kia dần thành thị thế mà đang nhanh chóng di động lấy cả tòa thành thị vì thuyền lấy không ở giữa cùng b i ể n cả xem như thủy người chi vương toàn thân tiêu đốt lên kim sắc nguyện lực cùng tiểu vũ trụ đem phự kỳ thành phố đang hướng khác địa phương di động cự nhân hai tay sắp xếp không phát ra vụ nổ hạt nhân đồng dạng oanh minh dân b ạ c h sắc khí lưu giống như đạn pháo một giống như trực tiếp nổ hướng không biết nơi nào sau đó cự nhân hai tay trở về vớt thế mà trực tiếp đưa về phía miệng của mình nó sống sờ sờ xé ra miệng của mình tươi c ủ hệ này huyết dịch từ trên không nhỏ xuống trong nháy mắt biển cả liền bắt đầu nhuộm thành màu đỏ huyết dịch kia so với nước biển muốn càng thêm đậm đặc căn bản là không có cách du nhập g n tựa như k h á c một loại vật chất một giống như ở trong nước biển chiếm cứ chính mình không ở giữa cự nhân nhuyễn động mấy lần sau đó nó tựa như hấp khí một giống như t cự nhân h lúc này cuối cùng hám hiệp chết rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ bên trong quan mang đen kịt bao phủ hết thẻ đông cổ trong nháy mắt minh bạch cái gọi là mệnh định thời điểm là cái gì cùng với nắm giữ trôi kiếm này vỏ muốn đối mặt loại nào vận mệnh đông cổ bản năng đưa tay chụp vào cái tia rộng lớn vỏ kiếm nhưng ạt tỏ dị ạ chỉ là đưa tay ra vỏ kiếm liền tự động rơi vào trong tay nàng cưới s ủ cạ xạ vương ngắm nhìn đống cổ phỉ thúy đồng dạng trong đôi mắt có hoàn toàn không cách nào bị cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chứa kiên quyết người tri vương cái này là mệnh của ta định thời điểm thỉnh cho bọn hắn một cái chỗ an thân phía dưới m ộ t khắc nắm lên lý tưởng hương ạt tỏ dị ạ hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trên không kẹt tại trên không bày ra hóa thành vốn nên vô kiên bất tội với tưởng thứ nguyên pha thoái lý tưởng hương chết thể ước đã thành ngươi thu được rời xa trần thế lý tưởng hương ạ vạ lòn quyền sở hữu chương chín trăm ba mươi bảy thời không chương chín trăm ba mươi bảy thời không chi vương trở lộ rõ ràng tiếng vỡ vụn tại trong dần oanh minh rõ ràng như cùng ở tại tất cả mọi người bên thai vang lên x a bờ. giờ này khắc này như cũ đối với chính mình sệ vạn tên thật đều cũng không giải thích như thế nào e mi g ả xì dịu tại trong g ô mê trở thành gạt t ỏ g ì a mát sơ lại tại trong g ô mê đã mất đi chính mình anh linh nghiên linh quá nhỏ hắn thậm chí đệ nhất thời gian không thể xác nhận loại kia mất đi anh linh cảm thấy thực chất có phải là chân thật hay không chỉ là mê hoặc hỏi một âm thanh nhưng hắn ghịu ra được cái g h e ông mọi người tự nhiên có thể thấy rõ đến cùng là tình huống gì rõ ràng là vị tia bợ dì tèn rét rờ ra gồng d i i thắng cơi xủ cạ x à vương lấy tính mạng của mình đỡ được cái này một k í c h rời xa trần thế lý tưởng hương hạ vạ l ọ n tại trong đó sơn bờ l á c h t h ờ lát quan g phá toái không phá cài á tối cường nỗ lệ phantasm liền lấy như thế hình thức phá toái đông cổ mắt kiểm b u ô n g xuống c ư ờ n g tự đẻ nén tức giận trong lòng hắn không biết chính mình tại đối với người nào sinh khí có lẽ là đang giận ạ t tỏ gì hạ tự tác chủ trường loại trình độ kia công kích rõ ràng giết im m ỏ tổ chính mình rõ ràng mình mới là bây giờ cái này trên thế giới này đôi trước mắt quái vật lực lượng miễn trừ tính chất cao nhất người không phải nói mình mới là duy một tại trên triệu không gian có thể cùng đối phương nhìn thẳng người có lẽ là đang giận chính mình lại một lần tao nộ quân cảnh như thế rõ ràng là tại quỷ d i ệ t thế giới cái k i a tiểu cô mẹ xoay người nhảy xuống hoa từ đằng cây lúc liền nên bị hoàn toàn vứt bỏ mềm yếu cùng do dự vẹn vẹn bởi vì đối phương rất có thể cùng mình thân phận chân thật tương quan liền lần nữa lại do dự lại có lẽ hắn là đang giận cái k i a cái gọi là thần hắn lúc này đã cuối cùng xác nhận siêu vị giao cương cũng không phải đ ế n r ổ những cái k i a cáo chết giáo đồ có lẽ cũng không phải là tại t h ờ phụng một cái lời nói vô căn cứ thần minh nếu như nói cái này trên thế giới này có cái gì nên được xưng là thần vậy dĩ nhiên là loại kia có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại à loại kia hoàn toàn chi phối nơi đây hết thể tồn tại đông cổ s o n g đồng lạnh nhạt đến cực điểm hắn nhìn mình hai tay phản phất tại nhìn khác một kiện đạo cụ thiên địa dị biến thế giới hoàn toàn bằng mẹo không ở giữa cùng khoảng cách khái niệm bị mơ hồ phía dưới mưa khác lớn như vậy phự kỳ thành phố trong nháy mắt tại cái này cái tọa độ tiêu thất xuất hiện lần nữa đã là tại vạn mét bên ngoài cái này là cho dù là kỷ sủ trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ đắng bây giờ cũng là lộ ra vẻ kinh dị không có bất kỳ cái gì thi pháp quá trình đồng dạng không tá trợ nghi thức cùng b í quỹ thế mà chỉ bằng vào một mình phát sở trong nháy mắt đem nhân khẩu đến một trăm l thành phố lớn na di vượt qua vạn mét cái này căn bản không phải nhân loại ma pháp xứ có thể làm được sự tình hắn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần lộ ra từ chế rêu ý cười cái này cái thế giới đã không phải là chính mình quen thuộc thế giới cái gọi là ma pháp xứ cũng không thể đại biểu cái gì bên trong chính là bợ rằng đồn thế giới không bên trong so với bợ rằng đồn thế giới càng khủng bố hơn đủ loại thần thoại hệ thống g a phả thần mình tại một len chem giết so với thần thoại kỷ nguyên bên trong chư thần hoàng hôn muốn càng thêm huyết tinh hắn đối tâm tư của mọi người giống như gương sáng nhưng cái này một khác hắn không có một ti một hào động dung chính mình ban sơ là chịu đến e mỹ dạ xì d ự khẩn cầu mà bông xuống nhưng cuối cùng lại vẫn như cũng là ạ tỏ gì ạ lấy chính mình hình thức cứu vớt phực kỳ cái này cái kết cục hắn không thích giống mất đi con ngươi cự nhân một giống sau đó rơi không hai tay tại trong b i ể n rộng đánh đấm loạn xạ dần nổ tung không ngừng trên mặt biển xuất hiện biển cả càng là phảng phất nó hồ nước một giống như bị rào loạn dần sóng lớn hóa thành biển động thăng lên đến một trăm m độ cao tiếp đó bao phủ hướng các nơi trên thế giới hy người chi vương nhà ngươi cùng cái này đổ vật chơi đ ù a có phải hay không động tĩnh quá lớn một chút ánh sáng mặt trời lần nữa lập lòe ạ bộ lộ từ trên không hiện thân thần trong giọng nói không chút nào che giấu mình không cặn bã tại thần xem ra nhân loại lúc nào cũng ưa thích làm một chút giả tạo khái niệm bất luận là cái gọi là giáo nghĩa vẫn là cái này không rõ ràng cho lắm nhân vương rõ ràng lực lượng không có tiến vào cái kia giới hạn lại phủ lên nhân vương tên tuổi bây giờ liền một cái quái vật tàn phá bừa bãi đều không thể cấp tốc giải quyết lan đến gần chân thực giới những địa khu khác Điều、cực phót sờ huy sái bên trong đại nhật phản phất khoảng cách chân thực giới càng gần mấy phần nhiệt độ tại kịch liệt lên cao b i ể n động đều bị bốc hơi không thiếu độ cao cái này vị quá giản xỉn trên thân k i a sáng chói mắt đến để người không cách nào nhìn thẳng hử ngu xuẩn ngươi liền cái này đồ vật bất p h à m đều không thể nhìn ra được sao ngữ l i ệ u thanh thúy nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đối với apollo không tạ bã dị mù u hai tay vây quanh từ k h ắ c một bên cạnh thứ nguyên không ở giữa bên trong hiện thân apollo m à y nhắc lại đối với cái này cái thần bí thăng duy siêu vị vô cùng kiên kỵ căn cứ vào thần vương ụ dạ nợt xuất phát siêu vị dị mù là một vị, vị cách cực cao sáng thế thần có thể tự do sáng sinh hủy diệt chính mình vũ trụ cái này loại miêu tả cùng b ị cách không phải hẳn cái này loại đời thứ nhì chủ thần có thể so sánh được hơn nữa đích sắc có vài vị thần chi vẫn lạc tại đối phương ma vật trong thiên đường ạ pô lộ còn chuẩn bị tranh luận một phiên nhưng bỗng nhiên một cố tính m ị c h ánh mắt rơi vào thần cùng dị một trên thân hai người cũng là có phản ứng ạ pô lộ cơ thể hơi cứng ác thần có chút không thể nào hiểu được cái này cái ngay cả năng lượng quyền năng cũng đã mất đi thi thể chỉ là không động hốc mắt nhắm ngay mình chính mình thế mà liền sinh ra cảm giác nguy cơ cái này đến cùng là một tôn sinh vật gì khi còn sống lại là cỡ nào vĩ lực thần thượng tri thần sắc bén tiếng giống lần nữa bục phát trong nháy mắt không khí hoàn toàn pha thoái tự nhân hai chỉ dần cánh tay hầm vàng chụp về phía ạ bộ lộ ạ bộ lộ một hơi một tí đứng tại chỗ một ngón tay điểm hướng hư không cứu cực phót s ở trong nháy mắt hoàn toàn trưởng k h ô n g nơi đây không ở giữa phát tắc liền đ ông cổ thiên địa d ị biến đều bị kết thúc không ở giữa tại ạ bộ lộ trước người hoàn toàn bị phong kín ngón tay của hắn chính là một cái thế giới giới hạn nhưng phía dưới một trong nháy mắt hoàn toàn không nhận không ở giữa gông cùng xiềng xích cả văn dội tự nhân một bàn tay ầ m vàng sẽ không có nhúc nhích ạ bộ lộ đánh vào trong biện rộng lực đạo chi lớn a pô lô trong nháy mắt đánh nát thềm lục địa chìm vào trong vỏ q u ả đất hóa thành một đạo kim sắc liệt dương xuất hiện lần nữa tại trên mặt biển a pô lô trong vẻ mặt đã không có chế dễu cười đông cổ lúc nạo mạng cứu cực phát sở vô hiệu không ở giữa pháp tắc vô hiệu cái này cái cự nhân phản phất cùng a pô lô không ở vào cùng một ví độ a pô lô lực lượng không cách nào tác dụng tại trên người nó bởi vậy lại là huyền diệu cứu cực phát sở cũng không cách nào cả van dội nó một chút gặp a pô lô không chết cự nhân càng thêm phẫn nộ hai tay không ngừng v u n g vầy ạ pô lô lô ộ lợi dụng tốc độ ánh sáng tại trên không né tránh nhân cơ hội này h ắ n đã đ mà đổi thành một bên cạnh một cái tóc đen thiếu nữ xuất hiện tại dì mùa bên cạnh chợ lộ mặt lộ vẻ kinh h ỉ có thật không dì mùa dại nhân ta có thể nhìn thấy đông cổ tiên sinh sao tại dì mùa dưới trướng trong cơn ư giả g long ma nữ mỹ l ì m bởi vì hắn đã từng giết chết dì mùa dưới mà cùng đông cổ quan hệ kém cỏi nhất mà bởi vì hắn cấp cho lực lượng tàn tay cứu trở về dì mùa thời không chi vương chợ lộ thì đối với đông cổ tối tăng cát mà mấy trăm công bên trong bên ngoài hắn cũng là nếp miệng lên lộ ra một xóa ý cười xù cả xà lan đ ư n g khóc lập tức n h ư ờ n ngươi nhìn thấy tuyệt nhất kỳ tích chương chín trăm ba m ư i tám tiểu vũ trụ thứ chương chín trăm ba mươi tám tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác mạ nạt vịt nạ chuyện gì xảy ra toàn thân máu me đồng địa nhưng không có chết đi triệu tiểu kỳ từ trong chính mình bằng cái đi ra lại phát hiện bốn chu không không đung đưa không còn có cái gì nữa mặc kệ là ngày cũ chi cả vẫn là phự kỳ thành phố đều biến mất vô tung mà nơi xa dần tiếng oanh minh chuyển đến hắn chỉ nhìn một mắt liền đầu đau một nức cất k ý chính mình thật vất vả lấy được chân quý đạo cụ triệu tiểu kỳ quen cửa quen mẹo bắt đầu triệu hoán đông cổ phân thân nhóm lửa ngọn lửa văn minh sau một lát hắn từ trong phự kỳ thành phố xuất hiện nhìn thấy bốn xung quanh bạch ngân g i a hảo thủ nhóm cũng là tại lẫn nhau là tại k đông thế, nghiễm nhiên nhận lấy đại cổ h i Liên ế n dáng. n dư âm bộ t đưa n v mới chỉ tay mắt, liền để chính mình n để đập rứt vớt vớt thiếu nữ tóc tu há chạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ đáng sợ lấy sợi dâu nhìn xem dáng người thấp bé mảnh khảnh thiếu nữ lại tản ra đáng sợ cảm giác c áp bách không khỏi cười nói thật đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp à, cái này cái thế giới hắn chưa bao giờ từng thấy niên linh nhỏ như vậy nhưng lực lượng tầm cấp lại cao như thế thiếu nữ theo một ý nghĩa nào đó đối phương tự hồ tính là chính mình thượng vị tồn tại chợ lộ đối với những người khác cũng rất có lễ phép theo thứ tự v ấ n an sau đó mới mừng rỡ đối với đông cổ đạo đông cổ tiên sinh dị m ộ đại nhân nói ngài sẽ cần ta trợ g i ú p đông cổ gật gật đầu hắn án lấy chợ lộ bà vai ánh mắt kiên quyết ta muốn ngươi dẫn ta xuyên thẳng qua thời không trở lại vị tia cưới xủ cả xả vương chiến từ phía trước c hàn ớ lô m y h n l tiểu nàng mặc vũ trụ này đã đã đến thứ sáu cảm giác cực hạn khoảng cách thứ bảy cảm giác khoảng cách rất gần hàn muốn tại chợ lộ dưới sự giúp đỡ ngồi lên đầu kia thời gian trường hạ lịch chuyển tương lai vậy hạn không bằng để cho đệ ta đi nếu như chỉ là phải cứu về vị t i a cưới s ù cạ xạ tiểu thư lời nói xin ứt là mặc dù không minh bạch đông cổ vì cái gì đối với cái này chút t h a g duy mà đến trừ thiên dân bản địa coi trọng như vậy thậm chí phải không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng đi mặc toa thời không cứu người nhưng như là đã hướng âu tan cam đoan nàng sẽ thủ hộ tại người tri vương trước người xem như thần nữ xem như cứu cực phó sở trường không giả nàng đối với thời gian chi lực mại thụ tính chất phải mạnh mẽ hơn nhiều không xin ứt là người không minh bạch cái này không chỉ là vị t i ế cưới xù cạ xạ tiểu thư tính mệnh đông cổ quay đầu phán phất cùng những cái kia ẩn nút tại trong một ít không nhìn thấy tướng vị tồn tại đối mặt rất nhiều tồn tại đều đang đợi đáp án của ta mà cái này chính là ta đáp án che giấu tướng vị bên trong ô thì n ớ ghin linh một d ạ n g tiếng cười k h ẽ không ngừng phiêu đãng dẫn tới không ở giữa một từng trận gợn sóng cái này loại không ở giữa gợn sóng có một định khả năng sẽ liên tiếp đến khắc tướng vị bên trong mà tại ô thì n ớ ý chí phía dưới cái này loại khả năng tinh chất là một trăm phía dưới m ộ t khắc mà gì ni ẩn ni ẩn xuất hiện tại một p h i ế cổ kính trong tướng vị thân có chút kinh ngạc nhìn về phía ô thì n ớ nhìn ngươi thật sự cũng tại chúng ta phía trước bước qua cái kia một bước nắm giữ vô hạn khả năng mã dịn kỳ thực tồn tại một cái nhược điểm liền có thể có thể tính chất không có thể khống chế cái này mang ý nghĩa tại trên rất nhiều việc nhỏ các thần ngược lại sẽ đang vô ý thức bên trong hướng đi không có thể khống chế tình cảnh t ỷ như cùng tiểu bằng hữu chơi cây kéo cây búa tấm vải trò chơi các thần cũng sẽ có có thể thua trận nhưng ổ thi n ớ khi tìm thấy chính mình lý giải giả sau đó đồng thời cũng đã nhận được thần chuyên trúc linh trang chủ thần chi thương thần đã có thể hoàn mỹ trưởng không chính mình khả năng tính chất ổ thi nớt k á c qua tay đối với cái này chút không thèm để ý chút nào nói cái loại chuyện nhỏ này như thế nào cũng không đáng kể a ni ấm ni ấm nhìn xem ổ cũng là lộ xa xa không phải sau đó ô thí nớt quay đầu độc nhãn nhau lại lộ ra ý cười ngươi quả nhiên cũng tại nhìn à như thế nào ta lựa chọn nhân loại cũng không tệ lắm phải không thần tượng như tại kiêu ngạo ni ẩng ni ẩng tại mây làm ngồi trên giường lên xem kỹ lấy tầm mắt bên trong tản gia mỹ lệ dã tâm nhân vương đông cổ lại nhìn một chút gần ngay trước mắt mạ dịn ô thí nớt ngươi thật tin tưởng hắn có thể làm được loại sự tình này xử lý không tốt thế nhưng là sẽ cùng tất cả thần phật là được đâu t h â n tự hỏi trong nháy mắt liền nhựa đường tất cả quan hải đúng vậy ngươi cũng biết cái này loại hậu quả hơn nữa tin tưởng cái này một chuyện độ khó cho nên ngươi trước hết nhất tìm tới là ta là bởi vì ta đến từ tại đạo giáo thần thoại cùng vị kia nhân vương có một định trình độ ngọn n g ồ n ồ thì n c h e miệng lộ ra nụ cười rào hoạt đúng vậy a nô chính là cái này sao nghĩ hơn nữa nô tin tưởng ngươi sẽ đồng ý hai cái mạ dìn tựa như hai cái mật mưu thiếu nữ đồng thời lộ ra nụ cười trên thân đông cổ trong xà phu bạch ngân thánh y lập lòe hào quan g sang trói tiểu vũ trụ đã bị kích phát đến cực hạng c h ớ lộ sắc mặt còn có chút khẩn trương cái này s o chính nàng chiến đấu càng làm cho nàng khẩn trương một sáng đông cổ tiên sinh lưu lạc đến thời không khe hở bên trong hoặc bị xé nát chỉ sợ mặc kệ là nàng vẫn là gì mua dại nhân đều khó mà tiếp nhận yên tâm à c h ớ lộ ta tin tưởng ngươi cũng xin ngươi tin tưởng ta kim s ắ c huy quan g rơi vào trong cơ thể của c h ớ lộ trong nội tâm nàng đột nhiên an định xuống ngọn lửa văn minh thiếu đốt hai người lực lượng đều được để thăng đến cực h ạ n phía dưới mực khắc chợ lộ ngưng thần nhắm mắt đột nhiên sẽ rách thời không hoa lạc đông cổ mắt bên trong một đạo lam sắc huy quang xuất hiện trong hai cũng xuất hiện thanh âm thanh liệt từ tuế nguyện chất đống trường hà tại trước người mình va chạm phiêu đãng cái này chính là thời gian bốn chợ lộ khẩn trương nhìn một mắt đông cổ gặp đông cổ hai mắt tản ra trước nay chưa có ánh sáng cuối cùng trong lòng một định ra lấy đông cổ hướng về phía trước một vọt biến mất ở trong thời gian trường hà h ì triệu tiểu kỳ nhìn xem cái này một màn đẩy chu chu nhất vấn đôi mới là sao không ngăn cản nhưng chu chu nhất lại phản hỏi tại sao muốn ngăn cản hắn chỉ có thể trong lòng thầm mắng đều điên hắn tại chợ lộ dưới sự giúp đỡ thứ nhất lần lội tại thời gian trường hà bên trong. vẹn vẹn tiếp xúc đến thời gian bản thân cũng cảm giác chính mình tế bào trong nháy mắt sinh diệt vô số lần nhưng rất nhanh hàn tiểu vũ trụ cảm ứng được hướng chạy thời gian cấp tốc trở nên thâm thúy hàn tiểu vũ trụ bên trong có thời gian chiều không gian ngươi lĩnh xạ tỏ dị tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác mạ nạt vịt nạ t r ư ơ n g chín trăm ba mươi chín cao duy người đông cổ t r ư ơ n g chín trăm ba mươi chín cao duy người đông cổ kiện toàn nhân loại đều có thể có năm cảm giác tức là cảm giác thính giác vị giác khíu giác cùng xúc giác cái này là một cái phổ thông người tiếp xúc thế giới cảm thụ thế giới nắm giữ thế giới năng lực mà ở đây phía trên sụp mãn loại thì có cái này năm loại cơ bản cảm quan phía trên thứ sáu cảm giác thao túng nguyên tố dự báo tương lai nát b ấ y khống chế nguyên tử phi thiên đ ộ địa nghiệm động lực đ ộ c tâm gần rút khống chế tinh thần trực giác cái này chính là thứ sáu cảm giác lực lượng nhưng cái này như cũng không phải đỉnh điểm tại thứ sáu cảm giác phía trên tồn tại siêu việt hết thể sinh mệnh c h i nguyên thứ bảy cảm giác tại trong tiểu vũ trụ bên trong thứ bảy cảm giác mới là tiểu vũ trụ chân chính tinh túy chỉ có linh xạ tỏ gì thứ bảy cảm giác thánh đấu sủ cả xạ thể nội cái kia cái gọi là tiểu vũ trụ mới chính thức cùng chân thực vũ trụ m ộ dạng có hết thể yếu tố thứ bảy cảm giác tại trong một ít quan điểm được xưng là mạ nạt vi na Nạ, cảm giác thời gian lý giải thời gian đem vũ trụ bên trong huyền diệu nhất không cũng biết bí mật yếu tố cuối cùng bộ tu truyền thuyết tại trong chư thần sinh ra mới bắt đầu bợ g à n g đồn thế giới thần minh hành t ẩ u vũ thế mà khi đó nhân loại cũng người người cũng có thứ bảy cảm giác đó là thần thoại thời đại tuyệt vời nhất chàng cảnh l ĩ n h xạ tỏ dị thứ bảy cảm giác t h a n h đấu xù ca xạ xóa đi người cùng thần ở giữa bản chất nhất khác biệt đông cổ cảm thụ được cái kia từ trong cơ thể mình tán phát tiểu vũ trụ hùng hồn trình độ cùng với huyền ảo trình độ cơ h ồ là chỉ số cấp đang không ngừng n g y vọn vẹn vẹn nhiều thời gian một cái chiều không gian hắn có thể làm được sự tình cũng đã vượt qua dĩ vãn g vô số lần chợ lộ chỉ là cảm giác đông cổ tiên sinh trong lúc đột ngột trở nên không nặng như vậy hai người tại trên thời gian trường hà bên trên trong nháy mắt đi ngược dòng nước trong nháy mắt liền đã vượt qua không biết bao xa khoảng cách cuối cùng thời không chi vương chợ lộ tìm được quen thuộc tiết điểm xé mở trường hà hai người từ trong nhảy ra xuất hiện tại thiên không bên trong hai người nhìn phía dưới bị đen như mực bao khỏa phực kỳ thành phố cùng với cái tia không ngừng lôi xé miệng của mình dễ lộ ra một đạo khe hở cự nhân phía dưới trong phực kỳ thành phố cưới xù c ả xạ vương ạ tỏ t gì ạ mặt lộ vẻ quyết tuyệt c h i sắc nàng đã chuẩn bị nên đón mạng của mình định thời điểm đến bây giờ cái này loại thời khắc nàng đ ỗ n g nhiên minh xạ tỏ gì vì cái gì vị k i a đ lợi trước nhân vương muốn chính mình ký kết phía dưới như thế thể ước bởi vì cái này một kiếp mệnh chung chú định nhìn thấy cái này cái quái vật có thể không nhìn rời xa trần thế lý tưởng hương ạ v ạ lòn hiệu quả lúc nàng liền đã biết được cái này cái nổ lệ phẹn tạ xùm là thế nào bể tan cảnh cái này là một cái luân hồi nhưng cùng để cho cái này v ị giấu trong lòng tươi đẹp dã tâm người tri vương năm nắm lấy vỏ kiếm đón lấy cái này mực kích không bằng để cho nàng cái này không tới chịu phía dưới cái này một kích à tỏ gì à tự hỏi như thế vẹn vẹn một h ô gọi trôi này hoa lệ vỏ kiếm liền rơi vào trong tay nàng mà lúc này cái k i a dần quái vật cũng cuối cùng có miệng có thể đối với cái này cái thế giới phát ra lời nguyên ác độc nhất đông cổ cái này một lần đứng tại trên không chúng đồng thấy rõ cái này so với ngôn linh cái này loại năng lực thể hệ tới nói gần như bị cất cao đến ngôn xuất phát tùy s ắ c lệnh cũng không phải nhằm vào nào đó một cái cá thể nó là đang nhắm vào cái này cái thế giới chỉ có điều nó lực lượng đã suy sụp đến căn bản không đủ lấy hủy diệt bây giờ chân thực ớ i số lượng đông đảo siêu vị trí tại cái này cái thế giới mở ra chính mình vũ trụ tướng vị cùng thứ nguyên không ở giữa muốn xác lệnh hủy diệt thế giới phải chuẩn bị đồng thời hủy diệt nhiều như vậy siêu vị tổng cộng lực lượng c h ớ t lộ thay thế lập tức hai tay mở ra thời không chi vương quyền n ă n g phát động cứ việc nàng lực lượng lần nữa từ đầu đến cuối chịu đến ăn mòn nhưng nếu như chỉ là đem thực kỷ thành phố na di đi đối với nàng căn bản không có bao nhiêu áp lực mà hắn hít sâu một khẩu khí đ ồ n g nhiên toàn thân phóng ra kim sắc tia sáng tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn ngọn lửa văn minh từ thể nội bộc phát hắn mái tóc màu đen trong nháy mắt hóa thành trắng ớt thứ nhất lần toàn lực buộc phát chính mình lực lượng l i n h lực ma lực hạ kỳ thần thông lực lượng hết thể lực lượng ở trong cơ thể hắn đ ú c nóng cuối cùng lấy nhân hoàng kim thư hình thức thống một ngưng rổ kim một loại gần như đọc lại lực lượng kim s ắ c ánh sáng lộng lẫy một điểm điểm từ tròm xà phu bạch ngân thánh ý bên trên xuất hiện phía dưới trong phực kỳ thành phố xin đất lạ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên không cho dù bị quá ý nhiều thị giác thính giác xúc giác chờ nhưng nàng là thần nhân cứu cực phát sờ có cảm giác của mình phương thức trong nháy mắt nàng k h n g tin chính mình cảm giác ư n g không sai hoàng kim thánh đấu xù cả xạ sáng chói thần quang từ đông cổ bên ngoài thân nở rộ. trong xa phu bạch ngân thánh y r ì a trong nháy mắt trải qua tinh thuần thứ bảy cảm giác tiểu vũ trụ cùng với cái k i a cháy hừng hực ngọn lửa văn minh núp nóng lại độ hiển hóa vì truyền thuyết bên trong thứ mười ba cỗ hoàng kim thánh y trong xa phu hoàng kim thánh y r ì a đông cổ cầm trong tay xa trượng nhẹ nhàng đánh hư không phía dưới mực khác tất cả mọi người đều là trong nháy mắt cảm giác chính mình rơi vào vũ trụ tinh không bên trong b ố n xung quanh hết thệ cũng đã t h i ê u thất chỉ còn lại vô tận hư không cùng với cái tia xa sôi đến băng lãnh tinh quang chợ lộ cũng là ngạc nhiên quay đầu nàng có loại cảm giác tựa hồ rõ r hắn đã không còn kém hơn chính mình không có lẽ trình độ nào đó tới nói mình đã không bằng đông cổ tiên sinh đông cổ người khoác hoàng kim thánh y dỉa tiểu vũ trụ tiến một bước được tăng cường cái k i a ẩm vang rơi xuống sắt lệnh bị thiên địa dị biến hoàn toàn rời đi phương hướng cái này cái trong n á y mắt trong tự kỷ thành phố ma đạo nguyên xoáy lộ ra kinh ngạc thần sắc hắn là nắm giữ thứ c h ú nhất pháp có thể tùy ý quan c h ắ c hành t ẩ u thế giới song s o người tự nhiên là phát hiện bây giờ vượt qua thời không mà đến đông cổ nhưng càng làm cho hắn kinh nghi là cái này vị người mặc hoàng kim chiến giáp người chi vương lực lượng cũng không nhận được g n mòn cùng áp chế nhóm người mình muốn phong ấn hoặc thay đổi vị trí người khổng lồ kia căn bản là không có cách làm đến nhưng người chi vương lại là dễ như chở bàn tay rời đi công kích tính mình h ắ c qua ngầm vang chiếu xạ tại trên một khoả tinh cầu màu đỏ tinh cầu thế mà phát ra kêu gào thống cổ thanh âm kia tại trong vũ trụ bên trong không cách nào lấy âm thanh hình thức truyền bá thế nhưng loại đau đớn cảm xúc lại lấy tin tức hình thức tại vũ trụ tinh trên không phiêu đáng cái này là đỏ thâm chi chủ theo một ý nghĩa nào đó coi như cùng đông cổ có qua một điểm ngọc hơn mà cái này mật khắc đỏ thâm chi chủ gặp hai bay và g i nhưng căn bản không dám lên án thần sớm đã đã mất đi tại chân thực giới tranh đấu tư cách chỉ dám trốn ở trong tinh khổng b ệ n trong chợ lộ dẫn bọn hắn rời đi a chợ lộ gật gật đầu nàng mang theo phực kỳ thành phố lần nữa xuyên thẳng qua không ở giữa trở lại bên trên một cái thời không tọa độ tọa độ ngoại trừ đông cổ vị trí hết thẻ cũng đã khôi phục tinh không cùng hải dương ở giữa thân mang hoàng kim thánh y dễ, sau lưng thiêu đốt lên ngọn lửa văn minh đông cổ vánh bạch sắc tóc dài hơi hơi p h ấ t động bên hông nhân vương kiếm vô gian dạng người rực rỡ hắn nhìn xem cái tia không có con ngươi dần nhân loại ánh mắt lạnh nhạt xem ra chúng ta mới là đồng hương a thật đáng tiếc, giao cương mắt lộ ra cùng nhiệt thần cuối cùng xác nhận chính mình thấy người chi vương triều không gian cao cùng thần sánh vai cái này chính là nhân loại không cái này chính là chúng ta cơ hội thắng di mùa thì một tay bóp chặt đạ bộ lộ cổ họng tại thứ nguyên không ở giữa bên trong nhìn xem nông cổ phía dưới m ộ t khắc thần đột nhiên hóa thành sơ lạnh đem ạ bộ lộ t h ô n vệ chương chín trăm bốn mươi phía sau màn chi chương chín trăm bốn mươi phía sau màn chi thần tác giả xác lệnh xuất hiện lần nữa nhưng hắn toàn thân lực lượng đổ sụp như một phía sau hắn hỏa diễm thiêu đốt bên trong tính mịch chi quang chiếu xạ toàn thân nhưng hắn không có chút nào chịu đến cả văng dội tương phản đông cổ bên trong bên trong linh hồn nóng bỏng cao duy bản chất tại cái này một khắc vô cùng rõ ràng dân chính mình sẽ ra miệng đống nhiên một điểm điểm lần nữa dính liền tại một lên duy ta can thiệp cái này cái đông cổ bản chất nhất thiên phú bây giờ bắt đầu phát huy ra khó có thể tưởng tượng vi năng đáng sợ đông cổ kỳ thực khi nhìn đến cái này cái hư hư thực thực cùng mình chân chính đến từ cùng một thế giới cự nhân có loại kia đặc biệt lực lượng sau đó liền nghĩ tới thiên phú của mình đồng dạng là cao duy tồn tại đối với thấp duy thế giới can thiệp chính mình bởi vì chỉ có linh hồn thành phần cho nên biểu hiện cũng không rõ ràng mà cái này cái cự nhân bởi vì sắc thực sắc thực thực chính là cao duy thế giới tồn tại bản thân cơ hồ biểu hiện ra khó mà bị thấp duy thế giới lực lượng phá hư dễ dàng thôn phệ ăn mòn thấp duy thế giới lực lượng các đặc thủ càng là lấy xá lệnh hình thức bắt đầu chủ động phá hư quái n h u cái này cái thế giới trình độ nào đó cái này cùng đông cổ duy ta can thiệp cũng không có cái gì khác nhau nếu như giả thiết chính mình bây giờ vị trí tại thế giới chính là nào đó bộ mạn gạ hoặc là m ẫ vốn trong tiểu thuyết thế giới như vậy cái này cái cự nhân nhục thể bản thân cùng với linh hồn của mình chính là mạn gạ cùng tiểu thuyết bên ngoài thế giới c ù nhưng g t ế giới g chân chính n ờ i s á t cùng, cùng, cùng, tại tại cùng, cùng với với c m lúc u Cứ một đối phương đối với chính hồn mình không cách nào tạo thành ăn mòn cũng tương tự khó mà miễn trừ cái này chính là bản chất vấn đề ta đồng dạng đến từ cao duy đông cổ mắt kiểm buông xuống thở dài một tâm thanh phía dưới một khắc hắn thả ra xà trượng hai tay trước người hoạt động một khoả ngôi sao được thắp sáng t r h n g xa phu mệnh tọa bắt đầu ở tinh trên không phát sáng cường đại lực lượng ra chỉ tại trên thân đông cổ đông cổ bày ra tư thế phía dưới một khắc ngã vô số tinh quang trong nháy mắt sáng lên cái này một lần cũng không còn bất luận cái gì âm bạo thanh xuất hiện thay vào đó là vô số lưu quang trong nháy mắt tại tinh hải ở giữa thắp sáng đáng sợ tinh quang phong bạo vô số đông cổ lấy tốc độ ánh sáng quyền đánh ra cái này một quyền cơ hồ là tại gia quyền trong nháy mắt cự nhân liền bị quyền thế bao phủ vô số lưu quang trong nháy mắt xuyên qua cự nhân cơ thể nhưng để hắn cảm thấy dị thường là chính mình nắm đấm tại đánh tan thân thể nó trong n g á y mắt trong cơ thể của hắn liền sẽ xuất hiện một loại đồ vật đen nhánh điền vào không thiếu một l u ậ n tốc độ ánh sáng dưới của tới vậy mà phát hiện cái này cái tự nhân thể nội không ngừng chạy ra một loại nào đó đen như mực vật chất loại kia đồ vật đen nhánh liền cùng hắn cái kia thưa thất huyết dịch một giống như rơi xuống sau đó cũng sẽ không hòa tan phân tán ngược lại là đại lượng hấp thu không khí bên trong linh tử nguyên tố ma lực cùng nguyên khí hắn đã ý thức được cái này cái cao duy thế giới thi thể tồn tại bản thân liền là dần uy hiếp chẳng những sẽ lấy cái này loại kỳ quái hình thức khôi phục còn đang không ngừng ô nhiễm lấy cái này cái thế giới. Có lẽ, ám cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có một người cao duy tồn tại vì an trí phía dưới cái này phiền phức thi thể cố ý hy sinh vô số thế giới cùng vệ mặt tới trùng hợp v à chạm ra một cái ám viên đồng thời đem cái này bộ thi thể cất giữ trong đó tâm niệm một động bên trong hắn trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa đã là tại cự nhân đỉnh đầu hắn một tay đặt tại viên kia vượt qua vạn mét dần trên đầu thiên địa d ị biến lần nữa phát động hắn lấy khó bị so sánh cơ thể kéo lấy cái này đáng sợ cự nhân bắt đầu hướng về ám viên đi tới hư không bên trong bất luận là mạ dỉn vẫn là thái cổ thần tộc lại hoặc là mạ vẹo chư thần tất cả tạ ra đệ mật bây giờ đều sớm đã chú ý tới này phiến không ở giữa động tình ám u y ê n nguy hiểm rất nhiều siêu vị sớm đã biết được nhưng không nghĩ tới cái này cái trẻ tuổi người tri vương thế mà có thể dung chuyển ám u y ê n phía dưới quỷ dị tồn tại ổ thi nợs nô、no、đồng ý kế hoạch của người mã di ni ẩn ni ẩn vào thời khắc này gật đầu đáp ứng ổ thi nợs kế hoạch thần đồng dạng công nhận cái này vị người tri vương quyết tâm cho tương lai k h á c một loại khả năng t i n h chất nói thật cái này cái không ngừng chém giết hoang vu thế giới nô、no、sớm đã không cách nào xì nộ b ù nhẫn chịu chân thực giới bởi vì sở thuộc chưa có xác định từ đầu đến cuối không thể sinh ra mới văn minh bất luận cái gì nhỏ yếu chủng tộc đều không thể ở đây sống còn cho nên cũng liền không cách nào sinh ra mới văn minh mới thần thoại hệ thống gia phả mới truyền thuyết khả năng mới tính chất bốn cái này là một cái tính mịch thế giới ngoại trừ giám chắc sẽ không bị dễ dàng hủy diệt bên ngoài không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng nếu là cái này vị người tri vương thật sự có thể một thống chư thiên để cho vạn thế vạn dân một cùng sinh hoạt vậy tất nhiên sẽ để cho cái này cái chân thực giới bắn ra vô tận khả năng tính chất đối với cái này chút đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh tồn tại mà nói chỉ có loại kia tương lai mới là có giá trị nhất đông cổ lôi mấy vạn mét cự nhân tại trên đại dương bao la đi x u y ê n lúc u z a n o s đồng d ạ n g cảm ứng được gã pô lộ tồn tại biến mất h a d e s khuôn mặt trẻ tuổi thân vuốt ve chính mình bị tổn thương chiến đấu áo c ư ờ i khen nói gã pô lộ thật đúng là không giữ được bình tĩnh u z a n o s m à y nhắc lại thiên không tựa như trong nháy mắt chầm xuống đối với cái này cái tự mình tiếp xúc tử vong nữ sủ cả xạ trạ dòng thần cũng không hài lòng vị kia người tri vương cũng sẽ không tiếp nhận thần vương chỉ dẫn h a d e s chỉ là đơn giản một câu lời nói liền để U ữ u dạ nợ tiêu tán đối với thần nộ khí đích xác U ữ u dạ nợ tại trong thánh đấu s ủ c ả xạ đa nguyên vũ trụ bên trong liền đã phát ra được cái này vị mới nhậm chức người chi vương đối với thần chi không có chút nào tín ngưỡng đối phương tựa hồ mặc dù muốn tái hiện bợ dạng đồn quan cảnh nhưng đó là muốn cho người cùng thần sóng vai hành tẩu ở bên trên đại địa hoang đường U ữ u dạ nợ h ừ l ạ n h một â m thanh rời đi ánh mắt thậm chí liền nữ nhi của mình cũng sẽ không tiếp tục chú ý mà hắn căn bản m u ố n không để ý cái kia rất nhiều căng t ơ i ánh mắt toàn thân hắn tế bào phát ra vẹt ê ờ tế bào hoạt tính đồng dạng được để thăng đến cực h ạ n quả thực là đ những cái k i a đen như mực vật chất nhỏ xuống áng m u y ê n bên trong ngay cũ chi cả nhóm xuất hiện lần nữa hôn l o ạ n tại cửa vào không ngừng dây dưa cái này cái cự nhân cái này không nên tồn tại ở thế giới này nhân loại đông cổ hai tay đặt tại cự nhân đỉnh đầu đáng sợ lực lượng không ngừng bộc phát bởi vì hoàn toàn không thấy cự nhân cao vật trưng thu đông cổ vẹn vẹn bằng vào nhục thể lực lượng đang chuyên trở cái này mấy vạn mét cỡ lớn sinh vật cái này loại sự t ì n h đối với hắn bây giờ tới nói đã không tính là khó khăn vô số anh linh ma vật thậm chí là thế giới nhân vật chính đều chen tại trong nhỏ hẹp áng viên cự nhân giống như lốn vũng bùn một giống như không ngừng trầm xuống cuối cùng triệt để một lần nữa trầm luân tiếp hắn cũng rời đi ám viên chỗ khu vực tránh đem ngày cũ chi cả dẫn xuất mà để cho cái này cái quái vật một lần nữa thoát khốn muốn giải quyết triệt để cái này đồ vật chỉ sợ nhất định phải đông cổ tìm được cái kia chân chính người giật dây cũng chính là giao cương cùng những cái kia cáo người chết trong nhiệm thần hoặc đông cổ càng m u ố n xưng là tác giả thứ chín trăm bốn mươi mốt chương thật sự là hộ thẹn không nghĩ tới cuối cùng vẫn dựa vào n g à i lực lượng mới cứu vớt p h u kỳ váy l a m g i n giáp hạt tọ dị ạ tản ra mị lực đặc biệt cái này vị trí tại phút chốc phía trước ý đồ lấy tính mạng của mình đem đổi lấy người chi vương tiếp tục sống sót tương lai hơn n tại trong nào đó đầu thời gian tuyến nàng đã thành công lúc này nàng lại mang theo đống nhiên c h i sắc đối với đông của bọn người khẽ gật đầu một cái cái này v ị cơi ư xù cả xạ vương kỳ thực trong lòng từ đầu đến cuối có khó mà tiêu tan đau đ ớ n cho nên ở một phương diện khác nàng đ ồ n g dặn g có một loại tự diện khuynh hướng nếu như có thể chết trận nàng cũng là vui vẻ xạ bờ nhìn xem trước mắt thân hình c a o lớn người mặc kim s ắ c đặc thù chiến đấu áo giáp nhân vương say mê tại đối phương cái kia thuần túy cường đại có lẽ cũng chỉ có cái kia cố lực lượng mới có thể đi có g ã tâm ôn một cái ai cũng sẽ không chết đi tương lai chỉ có lực lượng mới là thành vương lý do đông cổ h ắ c bạch trong hai sắc trùng đồng thần quang dần dần thu liễm vánh bạch sắt tóc cũng c h ậ m chậm khôi phục thành đen như mực nhìn xem trước mắt c â i sủ cả xạ vương cùng với đối phương tư duy bên trong ý niệm lại lắc đầu ạt tỏ dị ạ nguyên cái này phần nhân tử đồng dạng là làm vương lý do xạ vợ có chút kinh dị ngầm đầu nàng tựa hồ lúc này mới nhớ tới trong trí nhớ những người kia vì sao một t h ằ n g đuổi theo sau lưng mình cũng không phải bởi là chính mình như thế nào cường đại vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tin tưởng đi theo ở phía sau mình có thể thiết lập một cái làm cho tất cả mọi người rất vui vẹn vợ gì tèn trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt hai phía dưới ạ tỏ gì ạ bỗng nhiên có chút hoài niệm khi xưa thời gian có lẽ một thằng truy đuổi chén thánh như toan lợi dụng chén thánh một lần nữa vì bờ gì tèn tuyển vương ngọc tưởng vốn là sai những cái kia cưới xù c ả xa nhóm một khác đều chưa từng chất vấn qua chính mình ngược lại là chính mình một t h ằ n g tại chất vấn chính mình trong n a y mắt ạ tỏ gì ạ t ự hồ thấy được rất nhiều thân cả xuất hiện tại trước người mình lý tưởng cưới xù c ả xạ l ạ n sẽ luôn như mặt trời cưới xù c ả xạ gạt hoảnh bi thương chít a n phản g h ị c h m ó rét trung thành vợ n g h kỷ c o n nhỏ e mị dạ x í dịu nhìn mình sẽ v ạ n không thể nào hiểu được đối phương bây giờ loại phức tạp đó cảm tình chỉ là nhìn thấy xạ bợ tựa hồ trong mắt lóe lên quang mang trong suốt ánh mắt quan tờ ép cờ hỏi thăm xạ bợ lắc đầu cấp tốc thu liêm tâm tính cái này vị c ư ớ i xủ cả x ạ vương vĩnh viễn duy trì lấy tư thái của mình nàng đem trong tay vỏ kiếm đưa về phía người tri vương đông cổ tiên sinh chúng ta hoàn thành thế ước sau này ta nghĩ cái này thành kiếm vỏ từ người mang theo càng thích hợp hơn một chút nàng đã không còn khao khát trở lại yêu tinh hương ngủ say nàng muốn trở về chính mình cố thổ t ă n tay cải thiện bợ gì tẻn vận bệnh hơn nữa liên cung nàng tại mới vừa rồi nguy cơ sinh tử bên trong có loại dự cảm mình mới là mệnh định chi nhân một dạng lúc này nàng có thể cảm giác được rõ ràng mệnh định chi nhân đã biến thành vị kia người c h i vương đối phương cái kia tươi đẹp giống như gần ảo m ộ n g đồng dạng gia tâm phải đối mặt quá nhiều địch nhân đáng sợ có lẽ chỉ có rời xa trần thế lý tưởng hương hạ vã lòn tài năng mới có thể t r ợ đối phương một cánh tay phót sờ hắn cũng không chối tử hắn đồng dạng có loại kia dự cảm chính mình lúc này đã trở thành mệnh định chi nhân cái này cái mệnh đến cùng gánh chịu bao nhiêu siêu vị chờ đợi chỉ sợ bây giờ căn bản không ai có thể nói rõ ràng cho dù là d a o cương loại kia am h i ể u pháp tắc siêu vị cũng không cách nào thấy rõ khác siêu vị ý chí hãn tự tay tiếp nhận cái này phó nền làm kim văn yêu tinh vỏ kiếm ngươi thu được đạo cụ rời xa trần thế lý tưởng hương rời xa trần thế lý tưởng hương phẩm chất màu đỏ miêu tả chỉ có vương tài năng mới có thể tiến vào sáu thứ nguyên yêu tình hương di thế mà độc lập hiệu quả một nắm giữ này vỏ kiếm lúc người sử dụng sẽ không lao hóa hiệu quả hai nắm giữ này vỏ kiếm giả tất cả thương thế đều biết không ngừng cấp tốc khôi phục người nắm giữ thu được yêu ớt ìm mọi tổ tính thế giới song song can thiệp đông cổ trên eo hắc bạch hai xác hợp lại cổ phát t r ư ở n g kiếm phát ra réo rắt kiếm minh phía dưới m ộ t k h ắ c hắn đem cái này trôi người đặc thù vương kiếm thu vào rời xa trần thế lý tưởng hương bên trong hiện nay đông cổ nào đó loại trên trình độ tới nói đã bắt đầu siêu việt hoàng kim cảnh giới lực p h o n g ngự của hắn sức khôi phục thậm chí là tốc độ lực công kích đều tại thứ bảy cảm giác gia trì bắt đầu toàn diện tiến vào hoàng kim bên trong thượng du cảnh giới mà ý m m i tổ tinh chất cùng phòng ngự bên trên càng la đ ạ t đến hoàng kim người chơi cùng thần chi khó mà sánh bằng cảnh giới cao quý giả ra hộ cùng thánh đấu xủ c ả xạ hai lần nhìn thấu năng lực phối hợp hắn gần như không sẽ bị siêu vị một phía d ư ớ i mới gặp giết mười hai t h í luyện cùng tiến hóa giả ngũ giai phối hợp hết thảy không cách nào giết chết đông cổ lực lượng đều sẽ để cho hắn sinh ra tương ứng lại thụ t i n h chất cùng tính nhắm vào biến hóa đồng thời mười hai t h í luyện giao cho đông cổ mười hai lần phục sinh cơ hội cái này cái đạo cụ cần có ma lực cùng nguệ lực hắn lại có thể mượn nhờ mạ dịn tri đạo liên tục không ngừng khôi phục lại thêm bây giờ lấy được rời xa trần thế lý tưởng hương để cho hắn đang giải phóng tên thật tình huống phía dưới thu được gần như vô địch phòng ngự sinners lạ giúp ta chuyển c á o thần vương cũ ra nợs h a d e s thiếu ta một cái nói xin lỗi đông cổ mở miệng sinners lạ run lên một trong nháy mắt gật đầu đáp ứng nàng minh mạch cái này là nhân vương cho một cái cơ hội đồng thời cũng là một cái phân biệt địch ta thí luyện nếu như thái cổ thần tộc muốn duy trì cùng nhân loại minh ước tự nhiên sẽ đón lấy cái này cái bậc thang lấy hạ đès mặt mũi đổi lấy hai cái cường đại trận d o a n tiếp tục hợp tác thậm chí lấy sinners l bây giờ đối với cái này vị nhân vương tính cách hiểu rõ đối phương trong tương lai bản kế hoạch bên trong cũng biết cho thái cổ thần tộc lưu lại vị trí m à thương phản nếu như thái cổ thần tộc đã quyết tâm cùng càng ngày càng cường thịnh hiện thế người chơi quyết liệt nhân vương cái này cái ra vai phủ đầu cũng là một cái thời cơ cái này là thích đáng an bài nàng đã quyết tâm đứng tại chính mình mẫu tan một bên cạnh so với thể nội chạy thần vương chi huyết so với cái kia lực lượng x í n đức là càng mừng rỡ hơn tại mẫu tan quan tờ s cờ x í n đức là phá không mà đi chu chu nhất nhưng là mở miệng nói bệ hạ ta muốn tại cái này cái thế giới dạo chơi ánh mắt hắn rút ra như cũ cùng thứ nhất lần cùng hắn gặp mặt lúc tư thái không khác đông cổ nhìn xem cái này cái hiện thế chân chính thiên tài tại trong đông cổ mắt chu chu nhất là cùng kỳ ba n ạ đông lưu tài năng mới có thể trên lệch không bao nhiêu thiên tài chân chính cái này loại cấp bậc người chơi không nên bị hạn chế tại chiếc lồng bên trong thế là hắn gật gật đầu đồng thời cũng nhìn về phía những người khác ta có thể cho các ngươi tất cả mọi người cái này một cơ hội bây giờ cái này cái thế giới đối với các ngươi tới nói là nguy cơ bốn phục địa ngục đồng thời cũng là kỳ ngộ vô tận chân chính sân thí luyện muốn leo lên hoàng kim cảnh giới cũng có thể ra ngoài sông sáo chỉ có điều thế giới bên ngoài bên trong tự nhiên có số lớn ma vật thậm chí là thần chi ma p h ậ n đang đợi bắt lấy các ngươi cái này chút kẻ yếu tới chỗ này bạch ngân giai người chơi toàn bộ là trong cái này cái cảnh giới này người giỏi nhất một phê bây giờ cũng là lộ ra dã tâm bừng bừng dáng vẻ đồng cổ phất phất tay một đoàn người trong nháy mắt tiêu thất su n o siêu tốc di động không ở giữa thay đổi vị trí phi hành k h í bố hớn thủ đoạn năm hoa hạ kỳ mọi người chi vương n h a lão phu cũng nghĩ nghe một nghe ngươi cái kia dã tâm thứ chín trăm bốn mươi hai chương tu á c h r ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ không keo kiệt chút nào chính mình đối với cái này vị trẻ tuổi người chi vương rất hiếu kỳ cùng khen ngợi đối phương mặc dù trẻ tuổi nhưng lực lượng cũng đã cao tuyệt đến gần như chạm đến bản nguyên càng để người cảm thấy say mê là đối phương đối mặt cái này cái đáng sợ đến liền tu á c h r ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cũng không cách nào bảo vệ thực kỷ thành phố thế giới lại muốn sáng tạo một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể cuộc sống hạnh phúc mở răng đồn cái này loại tươi đẹp đến gần ảo mộng đồng dạng g i tâm so game ông thấy qua bất luận cái gì game đều phải rực rỡ bởi vậy hắn mở miệm muốn tham gia trong đó cái này một ngày tại rất nhiều hiện thế bên trong thanh danh hiện hách bạch ngân giai người chơi bắt đầu chân thực giới đại mạo hiểm thời điểm người chi vương hắn cùng ghen ông tu á i c h ạ c h n g ư ờ i bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ còn có ma vật chi vương dị mù dị kèm thịt tại ma vật vương quốc thứ nguyên bên trong hiệp đàm rất lâu trong chư thiên vạn giới cũng không biết có bao nhiêu thế lực cùng với cường đại cá thể nhìn trộm cái này chẳng tụ hội lại không biết có bao nhiêu tồn tại gia nhập cái này chẳng tụ hội nhưng ngoại trừ bây giờ như cũ tự do tại chân thực giới ngoại vây không ngừng thốn vệ bắt giết con mồi neo cơ hồ tất cả thế lực lớn cùng với cường đại tồn tại đều ý thức được một loại nào đó không khí biến hóa khắp s ẻ lẹ t sợ tì h ổ phật không còn bốn chỗ săn đuổi hiện thế bên trong người chơi thần chi nhóm bắt đầu bão đoàn tụ tập lại tựa như đang tránh né không biết được nhân liên mạng và sệ lẹ t sợ tì h ổ tổ cũng sẽ không cao giọng đem cái kia hiển hách dần thân thể ở thế giới biên giới đi lại bởi vậy neo cũng đã mất đi lớn nhất an mục tiêu mê mang ở trên biển không biết hướng đi nơi nào tựa hồ có hướng tinh không tiến phát xu thế mà đã từng danh xưng trung lập nhưng trên thực tế mơ hồ đứng tại hiện thế sau lưng người chơi ngăn được tất cả thế lực thái c ổ n tộc bỗng nhiên co rút lại tất cả chúc thần cùng nhân loại người chơi triệt để phân rõ giới hạn. nhưng tương tự tú gia nợ tại thiên không bên trong công khai trừng trị h a d e s theo thứ tự biểu thị thái cổ thần tộc sẽ không tiếp nhận tử vong nữ xù cả xà lít có một loại nào đó đại sự đã phát sinh nhưng ngoại trừ cực thiểu số t ầ n g chót nhất siêu vị cũng không có bao nhiêu tồn tại ý thức được chuyện đại sự kia kỳ thực chỉ là người tri vương cuối cùng ở dưới con mắt mọi người biểu lộ hắn nắm giữ đứng tại cái này chư thiên năng lực đồng thời người tri vương cấp ra một cái lựa chọn một cái đối với siêu vị đều vô cùng có sức d ụ d ỗ lựa chọn người tri vương muốn một thống chư thiên t r i để kết thúc chân thực giới kỷ nguyên hỗn loạn sáng tạo một cái tất cả c h ủ tộc nhân loại thân minh á ma phật đà đều có thể cùng tồn tại b ờ i giảng đồn kỷ nguyên a loại sự tình này thật thua thiệt hắn nghĩ ra phá hư thần bệ ý rút không thèm để ý chút nào hít mắt tựa như một chỉ b u ồ n ngủ m g è o nhưng thiên sứ vins cũng không một dạng cái này vị từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo tư thái thiên sứ mở miệng nói không nên coi thường cái này vị nhân vương bệ ý rút đại nhân không chỉ là cái người điên kia b à n h tổ liền mãn dìn cũng đã có mấy vị đứng ở sau lưng hắn đâu bệ ý rút đột nhiên mở hai mắt ra cho dù lấy hắn ngạo mạ cái kia tại mấy trăm năm trước phía trước xâm nhập thứ bảy vũ trụ điên quần phá hư điên rổ bạch đối phương dường như đang trong cái kia rẽ su m t phá hư đem không bị ràng buộc cực ý đẩy lên cảnh giới toàn mới đó là thiên sứ v i n h duy một một lần ngăn cản hắn ra tay chiến đấu bệ ý rút mở hai mắt ra giống như hoàn toàn thức tỉnh mèo trong nháy mắt thể hiện ra nhạy cảm trực giác v i n h Duy của ngươi là mạ dìn kỳ thực đã cùng những người sống sót kia đứng ở một lên v i n h gật gật đầu biểu lộ bình tĩnh đáng sợ nhưng hắn cho thấy sức quan sát ở xa bệ ý rút phía trên vị t i a người chi vương tựa hồ biết được chư thiên vạn giới tất cả tâm ý cho dù là mạ dìn cũng sẽ bị công phá tâm p h n g bệ ý rút đại nhân phải cẩn trọng chứ không được khinh x u ấ ta nếu là nào đó một ngày bệ ý rút đại nhân cũng đứng ở cái k i a một bên cạnh ha ha ta chỉ sợ cũng sẽ không thật bất ngờ a thiên sứ v i n cười nhẹ không cách nào biết được hắn chân thực cảm xúc nhưng bệ ý rút lại chỉ cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ gửi công phá tâm phòng ta làm sao lại như vậy mềm yếu mạ dìn đến cùng cũng chỉ là một nhóm người già trẻ em thôi hắn đối với những cái k i a hành xử vô hạn khái niệm mạ dìn cũng không có bao nhiêu hào cảm phá hư thần cùng mạ dìn chiến đấu lúc nào cũng bó tay bó chân đối phương cũng không cùng hắn tiến hành đường đường chính chính chiến đấu loại kia chiến đấu lúc nào cũng để người không k h o i đ ồ n g nhiên ý h ị a vợ ký xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn cái này cái cường đại nhất chân thực giới bên trong tồn tại số nhiều phá hư thần giữa hai bên sớm đã quen thuộc nhưng bây giờ ý h ị a vợ ký không hề nghi ngờ nhận lấy suy yếu b ệ ý rút lập tức tới hứng thú hắn đối với vin tiết lộ ra ngoài những cái kia cực kỳ trọng yếu tình báo cũng không có đào sâu hứng thú ngược lại là cái kia tên là bờ rô ơ ly người sài g i ả n rất đối với hắn khẩu vị b ệ ý rút nghe nói qua siêu sài giạ gốt truyền thuyết vì vậy đối với người sài g i n từ đầu đến cuối lòng mang một phần trờ mong Tại、trong ạ i t chính hắn vũ truyền trong cho dù là son gỗ cụ t r e n phòng siêu sài ra cốt cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn nhưng hôm nay cái này vị đứng tại nhân vương sau lưng người sài dạng khác biệt đối phương thể hiện ra hoàn toàn khác biệt khi thế có lẽ cái này mới là thứ mình muốn đối thủ thiên sứ vince nhìn xem không tự giác lộ ra nụ cười bệ y rút bình t ĩ n h nói bệ y rút đại nhân người cái này phó bộ dáng nhưng rất dễ dàng bị vị tia người chi vương hấp dẫn chứ bệ y rút chừng một mắt thiên sứ vince trong nháy mắt tại chỗ biến mất từ l â u đến cuối hai vị siêu vị tồn tại c ũ n g không có cân nhắc qua đem nhân loại cùng mạ dìn cái này loại nguy hiểm động tinh truyền đạt cho chính mình một phương tối cao lãnh tụ dẹn nọ ý tứ v ị t lúc này mới khoe miệng khẽ nhúc ních lộ ra một ti thở dài thần sắc dẹn nọ đại nhân song toàn bộ là tính trẻ con không mẫn giám vẽ làm việc vô cùng tùy tâm đối với cái này chút sự tình đại khái cũng chỉ sẽ không nhịn được để cho chính mình đường p h i ề n thần a đã từng có mấy cái vũ trụ phá hư thần chính là bởi vì tương tự việc nhỏ chọc g i ậ n dẹn nọ cuối cùng bị tính cả vũ trụ hết thể cho vùi nhưng trong lòng v i n cũng ngờ tới có lẽ chính là bởi vì dẹ nọ cái này phó tính tình thần mới không có tao nộ thần、ẩn. Nghĩ bọn t hắn căn bản không biết thời khắc này chân thực giới những cái kia vốn nên bốn chỗ săn bắt bọn hắn thần chi nhóm bị mạ dìn đứng tại nhân vương sau lưng sợ hãi dọa đến không dám ra ngoài sợ bị mạ dìn săn giết bởi vậy bọn hắn một cái cái cùng ma vật tiến hành chính mình cho là kinh tâm động phách chém giết làm chút quân trên biển cả điên c u ồ n g cùng ý c h í một cái g i a o lòng c h é m giết ôn bài kiếm ý bên ngoài chân thực giới gặp lại đang tại tuần tra nữ võ thần lang hiến chi lúc nguyệt triệu t i ể u kỳ đáp lấy mẹ tổ dậy mẩn du lịch lúc ngoài ý muốn bị neo truy sát bốn chỗ chạy trốn thiên tài chu chu nhất tiến vào một phiến p h ù không đ ả o gặp phải tên là thiên nhân t r ù n g tộc mà một đám người chọn chúng một đầu tóc lam đại ma đạo sư thì hiếu lúc này sinh mệnh đã tiến vào trạng thái sắp chết phản p h ấ t xương k h ô đồng dạng mạ d ì n hiệp dịt đem thì hiếu dừng lại tại hư không bên trong thời gian sinh mệnh đều rơi vào thần trong khống chế không vào luân hồi sao có thể xạ tỏ dị sao có thể nhận được thành đạo c h i thân thì hiếu ngươi không phải muốn trở thành mạ g ì n sao chương 943 lớn ta ca sĩ nữ xin đức l ạ chương 943 lớn ta ca sĩ nữ xin đức l ạ đông hạ nhân loại sống còn viện đông cổ ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa thiên đạo người cùng vũ chính dương phân biệt ngồi ở hai bên cạnh diêm liễu y ế n nữ xù cạ xạ nhưng là đứng tại đông cổ hậu phương xin đức l ạ sau khi đi vào quét một mắt đám người nàng đối với cái này chút hoàng kim giai cao thủ cũng không c o i e ngại cho nàng thời gian nàng tự nhiên có thể trưởng thành đến tình cảnh siêu việt cái này một số người nhưng nhìn thấy chính mình m ẫ tan nàng vẫn là áy náy gật đầu mở miệng nói xin lỗi b y hạ thái cổ thần tộc cự tuyệt hảo ý của ngài đông cổ gật đầu đối với cái này kết quả cũng không ngoài ý muốn thiên vương g ũ gian lợi xem như một cái đã từng bị con cháu của mình lật đổ thần quyền thần vương chỉ sợ đối với vấn đề gì thần vương chi vị vô cùng mẫn cảm đã từng sở dĩ phải đứng ở nhân loại hậu phương ngăn được thế lực khác mục đích cũng bất quá là không muốn tại mất đi siêu thần cờ d ậ n n ộ tình h u ố n phía dưới bị thế lực khác triệt để thể chế chân thực giới bây giờ nhân loại thế lực có khởi thần tự nhiên cũng không muốn bị nhân loại thu được thống trị không sao thái cổ thần tộc mặc dù siêu vị số lượng đông đạo nhưng trung quy là thiếu quyết thể thân vương u dạ n ớ s cần đối mặt nguy cơ có thể hơn xa chúng ta đông cổ nói cái này lời nói thời điểm cũng không có t ậ n lực tránh đi xin n ớ lạ xin n ớ lạ cũng thần sắc như thường đứng ở mẫu thân biên tan đồng thời bổ sung nói thần để cho ta tại thánh đấu xủ c ả xạ thế giới trộm lấy dò n ớ s chiến đấu y hỉ hỉ bộ kiện hẳn là vô cùng kiên kỵ cái kia một vị khôi phục nàng đối với trở thành đâm l ư n g huyết mạch cha tan lớn ta ca xin n ớ không có chút nào khúc mắc có lẽ là thiên tính cho phép lại có lẽ là thái cổ thần t ộ huyết mạch đích sắc có cái này loại nguyền rửa xin n ớ lạ cùng ngụ dạ n ở giữa không có tình cảm chút、nào. cái này tại x í n đức lạ thứ nhất lần đơn độc tiến vào thánh đấu s ủ c ả xạ thế giới tìm kiếm cha tan lọt vào lạnh nhạt đáp lại lúc liền đã chú định mặc dù hai người tại s a u đó bởi vì hắn tham gia từng có ngắn ngủi hợp tác nhưng ngụ dạ nợt càng nhiều hơn chính là đem x í n đức lạ coi như công cụ người lợi dụng x í n đức lạ lấy đi thời gian gột dò nợt chiến đấu y hề bộ kiện đồng thời đưa đến hiện thế lấy lợi dụng hiện thế bành tổ cùng giao cương lực chiến đấu mạnh mẽ ngăn cản dò nợt khôi phục bởi vậy xin đức lạ chỉ nhận có thể diêm liều đến là chính mình mẫu tan cái này sự kiện kỳ thực cũng tương đương hợp lý bây giờ nàng trong giọng nói ý tứ, rất rõ ràng là tại hướng đông cổ ra hiệu như có cần thiết nàng có thể đâm l ư n g ngụ ra đợt nghĩ biện pháp giải phong do đợt để cho hai vị thần vương tiến hành tranh đấu b ư ớ c bách thái cổ thần tộc rút lui đông cổ suy xét sau một lát mở miệng nói cái này sự kiện có thể đi làm nhưng mà chi tiết còn cần suy tính thánh đấu xủ cả xạ thế giới tính nguy hiểm cực cao siêu vị số lượng nhiều cùng long châu thế giới tiếp cận hơn nữa tại trong lòng đông cổ hắn cũng không chỉ là muốn ngăn được thái cổ thần tộc hắn mong muốn càng nhiều những cái kia xúc động lòng người hoàng kim thánh đấu xủ cả xa nhóm cơ hồn một vị trên thân đều thiêu đốt lên nhân tính huy quang hoàng kim thánh đấu s ủ c ả x ã cơ bản đều vĩnh viễn hiệu chung với hạt đệ nạ cho dù là khác chủ thần cũng không cách nào chiêu hàng cho nên cái này sự kiện nhất thiết phải từ từ mưu tính h t đệ nạ xem như vẫn lạc qua nhiều lần lại chuyển sinh nhiều lần nữ thần mặc kệ là thần cách vẫn là thần lực cũng đã rơi xuống rất nhiều thần cũng không lại không cách nào dung chuyển siêu vị chủ thần đông cổ cơ hồ là trong n ấ y mắt nào hải bên trong bắt đầu cao tốc hoạt động muốn nhằm vào hạt đệ nạ làm ra an bài đem một chúng hoàng kim thánh đấu s ủ c ả x ã thu về dưới t r ư n g k bệ hạ thái cổ thần tộc sự tính vẫn là sau đó lại làm an bài chúng ta dưới mắt còn có sự tính khác cần xử lý t lại, lại h còn nếu là bành tổ giao cương cái này chút siêu vị cưỡng ép tiến vào thế giới kia lại có có thể gây nên siêu vị vây công thậm chí là cái kia đã thần ẩn siêu thần cờ giận nộ dù ai cũng không cách nào xác định thần thời khắc này trạng thái nếu là bây giờ vị kia thần thượng tri thần còn lưu lại thánh đấu sủ cả xạ thế giới trong thứ nguyên cho dù là bởi n cùng h tổ a o cương, cũng n gặp g biết phải vì sớm đã vượt qua tâm a vũ chính dương tâm tư thuần đang cứ ít phát sinh bất ổn nhưng cái này loại lớn tin tức vẫn là để hắn hơi kích động đông cổ gật đầu xác nhận cái này cái tin tức không tệ bao quát mạ g ì n ổ thi nợ sở bên trong đã có vài vị siêu vị đồng ý kế hoạch của ta hoàng kim đệ ngũ tịch bạch rượu thở ra một khẩu khí tinh thần thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa nhân loại sống còn viện bành lân tử càng là không có chính hình thổi một â m thanh huyết sáo khen nói không hổ là bệ hạ tại đông cổ trước đó nhân loại người chơi cũng nếm thử qua cùng chư thiên vạn giới những cái kia đại nhân vật nhóm thiết lập câu thông nhưng cuối cùng ngoại trừ bởi vì tự thân nguyên nhân nguyện ý đứng tại nhân loại sau lương thái cổ thần tộc cũng không có siêu vị nguyện ý đứng tại hiện thế cái này t r ư c nhất định chìm trên phía lớn bây giờ, nhìn như nhân loại phương đã mất đi thái cổ trong thần tộc rất nhiều siêu vị nhưng đổi lấy lại là gì mù d bờ rỗ lì cùng với mạ dìn cái này chút hàng thật giá thật nguyện ý vì nhân loại xuất thủ siêu vị đặc biệt là mạ dìn o tiners h cái này vị mạ dìn h ỉ nộ vô thường là chân thật dưới một đoạn thời gian bên trong ẩn ẩn bị cho rằng có cơ hội tranh đấu phía dưới một cái t ể chế địa vị thượng vị tồn tại nhưng ở hiện thế môn hộ bên ngoài cái này vị mạ dìn thay nhân vương ra tay trọng thương hạ đẹp một màn lệnh không thiếu hoàng kim g a i người chơi tâm thần chập trờn cụ thể hơn danh sách vũ chính dương không có hỏi tới hắn minh bạch danh sách kia không công bố mới đúng nhân loại lớn nhất lợi hảo. chỉ cần chư thiên vạn giới thần chi nhóm không rõ ràng đến cùng cái nào tồn tại đứng ở nhân loại một phương các thần gia tay liền sẽ có điều cố kỵ thậm chí nghi kỵ lẫn nhau ngồi ở phòng họp ghế chót là trên thân một nửa bộ vị bị máy móc bao k h o a thiết nhân ý rộng si bờ nghị hội nghị trường cũng là hoàng kim mười ba c h â u ngồi ghế chót hắn trưởng không lấy cơ h ộ i hiện thế tất cả thiết bị điện tử cùng tin tức nếu như hắn cần thậm chí có thể ngắn thời gian dập tắt hiện thế nguồn năng lượng cung cấp nhưng ở khác một cái phương diện đối mặt đất chết đồng dạng chân thực giới hắn cũng là không có nhất chỗ dùng hoàng kim mười ba chỗ ngồi một độ bị rất nhiều người chất vấn h Cứ v i bây giờ nhân vương đông cổ biểu hiện ra mở rộng thời đại mới khí tượng cho nên hắn ủng hộ đó là máy móc giống như băng lánh vương thức tư duy bệ hạ hiện thế cái này một giới thức tỉnh thí luyện đã kết thúc mới tăng thêm s cấp thức tỉnh giả mười ba vị a cấp thức tỉnh giả bốn trăm ba mươi sáu vị b cấp thức tỉnh giả tất cả số liệu Bị hắn bắt đầu trực quan một hạng hạng hồi báo thậm chí là ép cấp thức tỉnh giả tiềm lực dự đoán hắn cũng đã làm tốt đông c ổ k h o á t khoác tay ngăn chở hắn tiếp tục phân tích gì r ộ n g an bài an mừng à, là thời điểm để hiện thế sống còn tỷ lệ phá bày tỏ chỉ có như thế cao điệu hiện thế mới có thể để cho những cái kia chư sệ lẹt sợ tỷ ô ma càng thêm kiên kỵ chương chín trăm bốn mươi b ố thế hệ mới người chơi chương chín trăm bốn mươi b ố thế hệ mới người chơi hô hô limai không ngừng miệng to thở hồn h ệ n tựa như muốn đem sinh mệnh cuối cùng một miệng hô hấp đều tại cái này một khắc dùng hết nàng như cũng chưa có lấy lại tinh thần tới phạm phất vẫn đắm chìm tại trong loại kia sắp chết đi cảm giác hít thở không thông ghi mạch sắc tin tức lưu từ nàng bốn chu chậm rãi rút đi cảm quan một cái cái bắt đầu khôi phục quen thuộc là một cái thứ đáng sợ rõ ràng nàng nguyền r ù a đã bị vận mệnh trò chơi xô tan thế nhưng loại đến mười giờ đều không thể tự chủ hô hấp cảm giác đáng sợ bản thân đánh mất sinh tồn bản năng đáng sợ ký ức như cũ quấn quanh lấy nàng sáng trói kim sắc tia sáng từ sau lưng nàng c h u y ể n tống môn bên trên dạng người rực rỡ không chỉ là chiếu sáng nàng đồng dạng chiếu sáng tụ tập tại hồ phách quảng trường tất cả mọi người ép gấp núi tiêu biển g li mai lúc này mới bắt đầu lấy lại tinh thần nàng tơ lụa đồng dạng trên tóc dài màu đen vẫn là bị mồ hôi ư ớ t nhẹ bộ dáng màu đen cường hóa ăn vào thân thể mềm mại cũng như cũ đang không ngừng chập chúng ta là ép cấp sao rõ ràng cũng tại kết toán giai đoạn thấy được chính mình bình xét cấp bậc nhưng trở lại h ổ p h á c h quảng trường li mai mới tỉnh cơn mơ bắt đầu có thực cảm giác nàng thành công tại cái kia vượt sâu thế giới gánh vác lấy đồng bạn chờ mong xuống đến không ai bằng chiều sâu lại b ư ớ c lên t ử v o n g p h o n g hiểm đem dưới vực sâu chân tướng mang về mặt đất cuối cùng mấy ngày bên trong nàng không cách nào hoạt động thậm chí ngay cả trái tim cũng không cách nào tự chủ n ả y lên hô h nhưng nàng hai vị trung thực bằng hữu thông qua đủ loại thủ đoạn ngạnh xinh xinh đem nàng sinh mệnh thể trinh duy trì đến nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành thứ ba mươi thiên cuối cùng thành công quay về đồng thời dùng cái này nhận được S bình xét cấp bậc kim sắc vinh quang tất cả thuộc về một thân l i mai hồi tưởng lại một năm trước chính mình cũng là trong tuy bên trong nhìn xem một phiến tuyệt t r o n g tiếng kêu khóc bên trong cái kia kim sắc truyền tống môn sáng lên cho nàng vô tận dũng khí thế là nàng ngóc đầu lên giơ tay phải lên nắm chặt nằm lỡ ấm màu vàng sáng ngọn lửa văn minh từ phía sau nàng giấy lên ở dẫn tiếng hoan hô trong nháy mắt bao phủ hết thảy ly mai đi ra truyền tống m truyền tống môn như cũ đang không ngừng sáng lên năm nay tỷ lệ tử vong cứ thấp nhưng cũng không phải không có người tử vong chỉ có điều vui mừng không khí che mất hết thảy nàng mới vừa đi xuống truyền tống môn đ à i cao liền có mấy tên người chơi công hội nhân viên công tác đi tới li mai tiểu thư chúc mừng trở thành mới lên cấp s cấp thức tỉnh giả chính hưng hạ hội trưởng mời mời ngài đi tới yên kinh tham gia cái này một giới liệu bị đại hội hai người dứt lời tránh ra vị trí làm ra một cái thỉnh động tác li mai trong lòng có chút do dự nàng cha tan chết ở trong vận mệnh trò chơi nhưng mẫu tan phải mạnh muốn tìm được chính mình mẫu tan bất quá một âm thanh hơi có vẻ hài hớt tiếng h u t sáo vang lên nàng nhìn thấy từng có vài lần duyên phận người trẻ tuổi ôm lấy cánh tay từ trong âm cả bên trong đi ra trịnh hưng hạ hội trưởng sớm đã đem n g ư ờ i mẫu tan một đồng thời tiếp tới cái này mảnh thổ địa bên trên về sau cũng sẽ không xuất hiện bạc đãi người chơi sự tình li mai trong lòng một lòng lúc này mới chú ý tới từ trong âm cả bên trong đi ra người trẻ tuổi trên cổ giữ lại một đạo dần miệng vết thương thương thế đáng sợ đến để nàng không khỏi nghĩ đối phương có phải hay không bị chém đầu cung lệ n h ú t bay nói khinh thường không có tránh đạo này vết sẹo coi như là ta lưu lại cho mình một cái k ắ c sâu rào hơn a sau đó hai người tại người chơi tổng hội an bài xuống sử dụng truyền thống trận trực tiếp truyền thống đến yến kinh người chơi tổng hội trước cửa li mai thứ nhất lần đi tới cái này loại địa phương đối với cái gì đều cảm thấy mới lạ xa xa nhìn thấy đã từng bị tợ cùng thiên tài chu chu nhất kịch đấu yến kinh lôi đài lớn tâm tư có chút bành trướng lúc này sau lưng truyền thống trận lần nữa sáng lên một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử đồng dạng bị mấy người dẫn lĩnh xuất hiện tại yến kinh thổ địa bên trên h o ắ c các ngươi cũng là ép gốc nữ tử dáng người so với người bình thường cao lớn nhìn ra chiều cao đã vượt qua hai m năm quan sát cung lệ cùng li mai tựa như nhìn xem hai cái người đùn trong lời nói cũng hơi có không tạc bã sau lưng nàng có một thanh trường kiếm k h ố c liệt khí tức vô cùng nồng đậm cung lệ nhữ mày quay đầu lại nhét miệng lên ngượng ngùng ngươi đại khái là hiểu lầm nữ tử lỗ t hai bên trong giai lấy đặc thù trí năng thiết bị có thể x ỉ n cờ dần mãi giờ phiên dịch người khác nàng mịt rổ phồn cũng sẽ đem nàng lời nói chuyện dịch nhận được cung lệ trả lời chắc chắn nàng không còn đối với cái này hai cái thấp bé đông hạ người có hứng thú quay người nhanh chân đi ở phía trước cung lệ lúc này mới ác thú vị đem nửa câu sau nói ra ta thế nhưng là ss cấp đâu li mai cũng là một kinh mặc dù biết cung lệ rất mạnh biết hắn là bì tờ cá nhân văn phòng đặc biệt bồi dưỡng ra được là đại bi nhưng thức tỉnh thí luyện bên trong xuất hiện ss c ấ p vẫn như cũng là một kiện chuyện xưa nay chưa từng có tóc vàng mắt xanh cao lớn nữ t ử c ấ t bộ một đ ư ờ n g lại cũng là kinh ngạc quay đầu nàng túi người khuôn mặt đẹp đẽ tìm được cung lệ trước người tựa như tại tìm tòi nghiên cứu cái này cái thấp bé nam nhân đến cùng lại như thế nào làm được lúc này cửa ra vào chờ đợi người chơi tổng hội nhân viên bắt đầu thúc giục mấy người ba người không thể không cùng nhau tiến nhập người chơi tổng hội cao ốc ba người thông qua thang máy lên tới sáu lầu nhưng mở ra thang máy trong n h y mắt ba người lại là một giật mình cái này đại lâu nội bộ lại là một phó trời xanh mây trắng dần con trường mặt đất phủ kín bạch ngọc t ả n ra không thể tưởng tượng nổi nồng độ linh khí rất rõ ràng bên trong đã bị một loại nào đó lực lượng đem không ở giữa tiến hành ngoài định mức mở rộng cung lệ cũng là n h ư mày á m tờ sq hai âm thanh nói cái này mới là bờ dạng đồn thế giới dáng vẻ đi siêu phàm liền nên là khắp nơi có thể thấy được khi xưa nhân loại xã hội kỳ thực mặc kệ là siêu khoa học kỹ thuật vẫn là siêu phàm năng lực đều sử dụng tương đương khắc chế cái k i a cùng ngay lúc đó chính sách có liên quan vì khống chế sống còn tỷ lệ cao tầng có ý định để cho siêu phàm sức mạnh khoảng cách người bình thường càng xa càng tốt thu được siêu phàm sức mạnh đường tắt càng ít có thể từ vận mệnh trò chơi bên trong người còn sống sót càng ít sống còn tỷ lệ càng thấp đồng thời có thể xông ra tới thí lệ giả hàng kim lượng cũng càng cao cái này loại tàn khốc chính sách là trước đây hết thể hành vi nhạc dạo nhưng lúc này không giống ngày xưa sống còn tỷ lệ không hề bị đến hạn chế nhân loại siêu phàm tri lộ sẽ không thể lại bị ức chế những cái kia siêu khoa học kỹ thuật siêu phàm phát sở đem một điểm một điểm cải tạo nhân loại xã hội a ngươi chính là cái này lần thu được ss cấp cái kia hai cái tiểu quỷ tri một không thể một thế khẩu khí thanh âm thanh thúy cung lệ quay đầu nhìn thấy thân mang màu đen áo ngăn thiếu n ữ ghim đầu tròn trong miệng ngậm một căn kẹo que mắt lộ ra không cặn bã xem kỹ lấy chính mình cung lệ còn chuẩn bị hát câm thanh nhưng tiếng ho khan vang lên d ư ơ n g viễn bình từ cung lệ sau l ư n g dùng sức nắm được cái sau gương mặt cười làm lành nói ha ha t ầ n hình tiểu thư nhãn lực vẫn là cao minh cái này chính là chúng ta văn phòng tiểu gia hỏa cung lệ tần hình vô vị quay đầu chắp tay sau lưng lẩm bẩm nói bất quá là một điểm bất thành khí võ đạo tăng thêm một khóa ác ma trái cây liền có thể tính toán ss cấp sao đáng giận a vốn nên thuộc về ta thời đại trong giọng nói của nàng có thật tờ ép cờ tiếp nối chi ý cung lệ lúc này cũng rụt cổ một cái tại dương viễn bình nhắc nhở phía dưới hắn nhìn thấy ở phía trên liệt ngồi khác một vị ánh mắt không ngừng trôi hướng chính mình cái này bên cạnh nam tử tóc đỏ trên người đối phương phong lôi phót sờ phun trào tản ra m á n h liệt tồn tại cảm nhưng nhìn về phía tần hình ánh mắt nhưng có chút e ngại rất hiển nhiên đã ăn tiểu ma tình thiệt t h i li mai phía trước nhất bị dẫn dắt đến đi tới sắp xếp phản phất mây mù đồng dạng trên chỗ ngồi bên cạnh mỗi một vị đều tản ra khi tức cường đại cái này chút cũng là ép cấp thức tỉnh giả mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có mấy người chơi tiến vào cái này chút cũng là tại lần này thức tỉnh trong thực tập thu được cao bình xét cấp bậc n u bi li mai ngồi ở hàng phía trước luôn cảm giác chính mình đức không xứng vị nàng có thể cảm giác được bên người mỗi một cái người cơ hồ cũng đã có lực chiến đấu mạnh mẽ chỉ có nàng vẹn vẹn dựa và hô hấp pháp cùng một điểm ma lực sử dụng ám đẳng vũ khí đặc biệt chiến đấu thậm chí cái này một số người bên trong mặc cường hóa phục cũng chỉ vẹn vẹn có nàng cái này tới một mức độ nào đó có thể cho thấy cứ việc cũng là ép cấp đánh giá nhưng ở cá thể sức chiến đấu chính mình kém xa cái này một số người nàng có chút tự ti cảm thấy chính mình chỉ là dựa vào h à o vận cùng với nhân vật trong kịch bản không cùng với dựa vào l ị có thể lôi cổ na na kỳ phổ lỗ sọc cờ trợ rút mới có được S cấp đánh giá thậm chí không có cái này một ít ra hỏa mình đã chết ở thức tỉnh thí luyện bên trong cái này giống như suy nghĩ nàng cúi đầu chỉ sợ nhìn thấy những người khác không cặn bã ánh mắt cung lệ ngồi ở chủ vị hắn thần thái dâng trào trêu thức bản thân sức chiến đấu cũng mạnh phi thường tăng thêm một đường đi tới cao dai người chơi sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu hơn nữa có vương tuyển xuất thân cái này cái tên tuổi bản thân liền có câu n ạ o n g cho nên không thèm để ý chút nào những người khác dò xét ánh mắt ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá những thứ khác ép cấp n u bi đúng nhiên một c ô đáng sợ sát ý tràn ngập ra vừa mới còn có chút phơi phới cung lệ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn hô hấp và tim đập đều lọt đến trụ hô hấp pháp thường bên trong trạng thái trong nháy mắt bị phá vỡ không chỉ là hắn bên trong sân mấy trăm cái n u bi cùng với người chơi tổng hội nhân viên công tác cũng không có bất kỳ khác biệt nào tất cả mọi người đều bị cái kia cỗ đáng sợ sát ý lướt qua cơ thể toàn thân nổi ra gà lập tức nổi lên run dậy từ xương cột dâng lên n á o nhiệt ồn ào đại hội tràng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ đạp đập đập tiếng bước chân giòn dã vang lên màu đen mang theo t ử ý tóc dài che lại nửa bên hai gò má màu da trắng như tuyết tựa như băng tuyết tiên cơ đồng dạng kỳ bạn nạ đông lưu từ hư trên không chậm rãi đi ra liên cái này giống như tại tất cả mọi người run dày phía dưới chậm rãi đi vào hội trường chủ toa khục liệu bị nhóm ngồi xuống a lang hiến chi con ngươi tản ra kim sắc tia sáng s ở cắt lệ giót phót sờ đã bị áp chế hoàn toàn mục nát nữ thần bị kỳ bạn nạ đông lưu tan tay chấm giết nàng không còn cần phải mượn kim t r ư n áp chấm á s ở cắt l ệ xuất đã hoàn toàn trở thành nàng tùy tâm không chế vũ khí lang hiến chi chắp tay sau lưng mặc kim sắc áo giáp lạng yên không tiếng động xuất hiện tại kỳ bạn nạ sau lưng đông lưu mở miệng giải khai trên tình cảnh túc s á t nàng biết kỳ bạn nạ đông lưu cũng không phải cố ý muốn cho cái này chút nịu bị ra vai phủ đầu đông lưu hẳn là chỉ là muốn để cho hội trường yên t ĩ n h một phía dưới chỉ là luồng sát khí này hoàn toàn không phải cái này h ỏ a nịu bị có thể tiếp nhận kỳ bạn nạ đông lưu cũng tại nhận được nhắc nhở sau đó thu hồi cái kia một sợi sát khí một chúng nịu bị lúc này triệt để không còn cái kia cố đắc trí cảm xúc ngồi ở trước mắt chính là hai năm trước é cấp ngắ đối phương liền đã vượt qua vô số giai tầng nhóm l ử a thân hỏa trở thành muốn bị tôn s ư n g thần cho dù là cung lệ cùng cái kia tóc đỏ để thôi chí ly cũng không dám nói rằng mình có thể tại hai năm bên trong đã đến cái này loại c á n h giới k h b ả n n ạ đông lưu cùng mình cái này một số người không mở dạng nàng lấy người bình thường trạng thái tiến vào thất tình thí luyện không có bất kỳ cái gì giúp đỡ không có bất kỳ cái gì siêu phàm sức mạnh trước giờ gia trì cũng không có bất luận cái gì siêu khoa học kỹ thuật vũ khí liền cái này dạng một người một kiếm giết ra một cái tương lai thấy mọi người an tính lại k h bán hạ đông lưu gật gật đầu cái này cái việc phải làm vốn nên từ năm ngoái s cấp đông cổ tới làm chỉ có điều bây giờ cái kia một vị là cao quý nhân vương tự nhiên không có khả năng tới làm cái này loại việc phải làm bởi vậy mới được an bài cho kỳ b ả n nạ đông lưu kỳ b ả n nạ đông lưu đem c h à n g diện ổn định lại sau chính hưng hạ lúc này mới c ư ờ i đùa từ sau c h à n g xuất hiện hai người một cái mặt trắng một cái mặt đỏ hắn mở màn chính là một ngừng lại thổi phồng không hổ là b ợ rằng đồn hiện thế thứ nhất phê thí lệ giả chư vị các ngươi lấy được trước nay chưa có thành công vậy hạ ý chỉ chúng ta cần ăn mừng ăn mừng hai chữ một ra thiên không bên trong lập tức tinh thần biến đổi tỏ ra ánh sáng lung linh kim sắc huy quang t ừ trên không giống như hạt mưa một giống như rơi xuống rơi vào mỗi một cái trên thân người cũng là một chút hoặc nhiều hoặc ít tăng cường cái này là bệ hạ ban ân đại biểu cho hắn đối với các ngươi mong đợi tất cả mọi người đều là một giật mình sau đó mặt lộ hưng phấn vẻ mừng rỡ trước đây bị kỳ ban nạ đông lưu dọa sợ tâm tình cũng trong nháy mắt hòa dịu nếu như nói giờ này khắc này làm cho tất cả mọi người lựa chọn một vị tối truyền kỳ người chơi như vậy bị tờ đông cổ được phiếu tỷ lệ tuyệt đối với đức gây thức dẫn đầu tất cả mọi người thức tỉnh thí luyện sau vẹn, vẹn một năm thời gian vượt qua trắng vị hát thiết mạ đồng thời trực tiếp thay đổi hiện thế cách cục triệt để đem vận mệnh trò chơi tàn khốc biến thành lịch sử cái này là không phải người chi vĩ lực đã từng có số liệu đảng phân tích bị tờ rất có thể cơ hồ không có cầm tới qua S cấp phía dưới bình xét cấp bậc hơn nữa còn là đang bị cáo tử giả nhằm vào nhiều lần ám sát tình huống phía dưới ngạnh xinh xinh đem trước đây thanh thế tối thật lớn cáo tử giả đã kích tại đông hạ mai danh nhận tích đông hạ hoàng kim m ộ ư ơ i ba chỗ ngồi bị hát thiết giai vị bị tờ tạo thành giảm quân số đủ loại sự t í c h nghe rợn cả người càng quan trọng chính là đối phương bây giờ là nhân vương là tất cả nhân loại cộng chủ cái này chờ tồn tại lại còn đang chú ý chính mình cái này một số người muốn. li mai trong lòng ấm áp dâng lên nàng cuối cùng nằm g đầu lộ ra cùng có vinh yên biểu lộ chính hưng hạ lập tức bắt đầu tuyên bố tất cả bình xét cấp bậc người chơi ban thường từ vận mệnh trò chơi đạo cụ đến hiện thế chế tắc gen dược t h khoa học kỹ thuật thiết bị thậm chí đến phòng úc tiền tài một hướng đều đủ tại đông cổ duy trì dưới người chơi tổng hội đã bắt đầu triệt để đem người chơi cái này quần thể coi như nhân loại anh hùng mà đối đãi lấy ra cao nhất cách thức ban thường đối đại dung cảm nhất người cái này chính là sau này cách c ụ người bình thường muốn từ bỏ chiến đấu đơn thuần sống sót đương nhiên có thể nhưng người dung cảm đánh đổi mạng sống cũng cần phải hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ thịnh đại ăn mừng sau đó chính hưng hạ rút lui lưu cái này nhóm ưu tú nhất thời đại mới người chơi trao đổi lẫn nhau cái này một số người có lẽ sẽ tả hữu sau này cách cục li mai đứng tại chỗ đồng dạng nhận lấy rất nhiều người mời cái này chút ưu tú người trẻ tuổi tư duy cùng x e n ó i khác biệt bọn hắn càng thêm cấp tiến hy vọng cùng cùng trung trí hướng năng lực tương đối đồng bạn tổ đội nhanh chóng khiêu chiến cao hơn độ khó bước vào mới gia i vị bất quá li mai lại một một cự tuyệt cái này một số người nàng tại đến từ vực sâu thế giới bên trong bị lị có thể bọn người lây nhiễm đến bỗng nhiên minh mạch thứ mình muốn đến cùng là cái gì nàng cũng không muốn trở thành đông cổ kỳ b ả n nạ đông lưu cường đại như vậy người chơi ta muốn trở thành một cái có thể trợ giúp những thế giới k i a bên trong dân bản địa người chơi nàng lấy rút khí nói ra ý nghĩ của mình nhưng mặc kệ là cung lệ vẫn là để thôi chi ly lại hoặc là cái kia dáng người cao g ầ y mạ g ì tháp d ẽ sô s cũng là lộ ra im lặng thân sắc liền a bình xét cấp bậc người chơi nhóm đều đối cái này vị nữ t ử s cấp có chút thất vọng l i mai có chút để phải nhưng cũng không chuẩn bị chủ ý của thay đổi nàng tự mình hướng đi mở miệng chuẩn bị đi trước rời sân nhưng đông nhiên kim sắc cột sáng rơi xuống đem ly mai bao phủ cương đại nguyện lực tiến vào trong cơ thể của nàng cái này là Quyến giả. đến từ thiên mệnh tổ chức S cấp n u bị kinh chập mở miệng có chút chần chờ thái cổ thần tộc đã rời đi thần ân không còn quyến giả tự nhiên cũng biến thành thưa thất cái này loại tình huống phía dưới thế mà lại sinh ra mười quyến giả phía dưới mơ khắc một đạo người cạ từ hỏa diễm bên trong xuất hiện nhìn ngươi tới cung lệ một cái giật mình vô ý thức mở miệng nói đông cổ lao lớn li mai bỗng nhiên quay đầu đông cổ vỗ vô, vô bờ vai của nàng đối với nàng lộ r a tán dương ý cười ngươi cũng có tươi đẹp tâm đâu li mai vậy rất tốt cứ dựa theo ngươi nghĩ đi xuống a chương c h í đông cổ người cảnh chương c h í đông cổ người cảnh Mai lúc này trong lòng căng lợi hại loại kia tự hào cũng là thứ yếu ngược lại là một loại ý nghĩ của mình bị nhận đồng thu được cảm giác để cho nàng tự dưng muốn rơi lệ lúc khác người chơi đều không đồng ý thậm chí chế r u cười nàng bị thợ công nhận nàng như vậy nàng liền có thể ngẩng đầu đi ra ngoài trước bất kỳ ai giảng thuật giấc ngộng của mình đông cổ xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không có dự liệu được k h b ả n n ạ đông lưu cũng tại lúc này mở mắt hai con ngươi sắp bén mãnh liệt kiếm ý phóng lên trời thế nhưng chút lẫm liệt kiếm ý tại trước mặt đông cổ tự động tiêu tăng ra k h bán hạ đông lưu lắc đầu nàng đã không cách nào cùng đông cổ là địch chỉ cần nàng còn tán thành chính mình người thân phận n g h ị đến bên trong khi bán nạ đông lưu thở dài một thâm thanh có chút mất hết cả hứng nàng đứng dậy hướng về đông cổ đi tới ánh mắt bên trong ít có xuất hiện hoài niệm thân sắc rõ ràng trước đây đối phương còn yếu đuối như vậy rõ ràng đã sớm muốn cùng đối phương một chiến có thể không biết là ý trời cho phép vẫn là vận mệnh thao túng dù sao cũng kém hơn một ti thời cơ cho đến ngày nay hai người song song đăng đỉnh hoàng kim、Đồng、dài lại không có cơ hội một chiến đáng tiếc khi bán nạ đông lưu từ bên cạnh đông cổ rời đi cũng không có như những người khác một giống như cung kính hành lễ nàng không có loại kia ý thức hắn cũng không thèm để ý lăng hiến chi không lưng hướng về phía đông cổ cúi người c h à o thật sâu thay kỳ b á nạ đông lưu biểu đạt xin lỗi sau đó đuổi theo kỳ b á nạ đông lưu thân cả rời đi c u n g l ệ nhìn xem cái này một màn bản năng muốn huýt sáo nhưng một cỗ cảm giác r a đầu tê dại xuất hiện tựa hồ có một người ý chí đang nhìn hắn một sáng hắn dám ở lúc này làm ra cái này loại thất lễ động tác liền sẽ lập tức chịu đến giáo dục đông cổ cũng không tiếp tục cùng mọi người tiến hành cái gì giao lưu chỉ là nhìn một mắt đám người đem cái này cái có thể nói là chính mình thành lập được thế hệ mới người chơi đại biểu ghi tặc trong đầu liền quay người rời đi dưới mắt hiện thế sự tình thực sự quá nhiều quá mức tàn khốc đã không có để lại cho hắn bao nhiêu rảnh rỗi không ở giữa l i ê n tựa như l i mai cái kia trợ giúp trừ thiên vạn giới dân bản địa đơn giản lý tưởng chẳng lẽ không phải đồng cổ mong muốn làm chỉ có điều hắn bây giờ đã không có loại kia thừa thãi hắn trở thành một mặt cờ xí một mặt dựng nên tại chân thực giới cờ xí xuất hiện tại bất luận cái gì đa nguyên thế giới bên trong cũng có thể chịu đến khắc tồn tại quan sát đối với kỳ ban nạ đông lưu tâm tư hắn làm sao không hiểu tại trong lòng đồng cổ chưa chắc không cùng kỳ ban nạ đông lưu một so sánh ý niệm nhưng ở bây giờ cái này loại không quan trọng cá nhân ý niệm đối với mãnh liệt đại thế tới nói đã không đủ để để cho hắn thay đổi lựa chọn đông cổ theo văn minh chi trong lửa rời đi limai ngẩng đầu mà bước đi ra cái này ở giữa đặc thù phòng học lớn bên ngoài vẫn như c ũ là mặt trời trói trang nhiệt độ rất cao nhưng nàng đã không còn để ý nghĩ nhiều như vậy ngược lại cảm giác cả người nhẹ nhõm mát mẹ không thiếu nàng tại thông qua truyền thống trận sau bị quách đăng nguyên cùng vương tưởng hai người chắn vội vặn cái này hai người cũng không nghĩ đến đồng bạn của mình có thể trở thành ép cấp thí l ệ giả ba người hô to gọi nhỏ thường này đều trở nên không thể tưởng tượng nổi đông cổ ca ngươi không vui sao bây giờ cái này cái thế giới sẽ cái này dạng xưng hô đông cổ chỉ còn lại giải rác mấy người tà tiểu linh mặc dù không tim không phổi nhưng lúc này lại không h i ể u phát rác được đông cổ cảm xúc cũng không cao rõ ràng tựa hồ toàn thế giới đều tại răng đèn kết hoa a n mừng lấy thế hệ mới người chơi cường thịnh đông cổ lâu ngày không gặp xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong tựa ở trên ghế ngồi nghe được tà tiểu linh lời nói tâm tư khác một động cái ghế tự động chuyển hướng bên trái t r u n g nhỏ phương hướng thiếu nữ ú linh bởi vì linh tử tăng cường bây giờ đã trở thành một cái cả sinh ra nhỏ yếu linh áp đồng thời có thể cùng linh rác khá mạnh nhân loại sinh ra qua lại cũng sẽ không bị hạn chế tại cái này tòa nhà thoát ly địa p h ư ợ c linh thuộc tính đông cổ nhìn xem tà tiểu linh cũng không có giằng giải ngược lại mở miệng hỏi tà tiểu linh ngươi muốn lần nữa giống một cái người bình thường như thế sinh hoạt sao đối với hắn bây giờ tới nói nhận được thích hợp nghĩa hải cũng không khó tà tiểu linh nếu như nguyện ý có thể nhận được một lần nhân sinh cơ hội làm lại tà tiểu linh quanh năm suốt tháng trà trộn mạng lưới đối với đủ loại tin tức thu hút so đồng lứa người muốn lớn hơn nhiều hơn nữa bởi vì đã đã trải qua sinh tử tâm tính muốn so đồng lứa người càng thêm thành thụ nghe được đông cổ lời nói nàng tử suy nghĩ tỉ mị thi một sẽ mới lắc đầu kiên định nói không cần đông cổ ca ta bây giờ cái này dạng rất tốt ta cũng không cần học tập lại càng không dùng tiến vào vận mệnh trò chơi ngược lại ta muốn làm cái gì cũng đều có thể làm ta cũng không có người nhà tà tiểu linh nói liên tục nghĩ đến một da là một da nhưng cái này loại nghĩ linh tinh thường ngày lại để hắn cảm giác có chút ấm áp cái này chính là một cái người bình thường nhất là thông thường một vặt cuộc sống của mỗi một người vốn nên chính là như thế m ả n h vụn hóa thường ngày d ắ c lại cuối cùng hóa thành một cái kỳ tích khó mà tin nổi đợi đến nhân sinh của ngươi đi đến phần cuối ngươi có thể cảm thắn một câu ta cũng vượt qua cái này dạng nhân sinh a đông cổ xoa nắn tà tiểu linh tóc một chút linh tử bị rót vào trong đối phương sợ tỷ dị bồ đi bên trong cái này có thể để cho tả tiểu linh sợ tỷ dị bồ đi càng kiên cố hơn mặc dù hắn bây giờ nắm giữ linh vương quyền năng nhưng cũng, cũng không có ban cho tả tiểu linh thanh chữ viết mỗi người đều có chính mình nghĩ tới nhân sinh không bằng nói tả tiểu linh cái này dạng có thể mình chọn nhân sinh mới là tốt nhất trạng thái hắn sở d ì cảm xúc có chút rơi xuống vẹn vẹn bởi vì hắn cũng bởi vì chính mình n h á m chán khoe khoang cảm xúc sinh ra đối với cái kia phía sau màn g ộ t không cam lòng mà thôi nếu như có thể tự mình lựa chọn hắn cũng sẽ muốn trùng sinh tại một cái càng thêm thế giới hòa bình cùng chứ thiên vạn gi có lẽ cũng biết cùng giống mụ giản như thế nhân gian chi c ặ n bã không đúng giao tiếp đó triệu tập cái này dạng hoặc như thế đồng bạn một lên đem mụ giản đánh ngã đó chính là hắn trong đời chỗ trải qua lớn nhất mạo hiểm có thể cung cấp quãng đời còn lại dùng để thổi phồng thế nhưng cao cao tại thượng tác giả đứng tại thế giới bên ngoài phía sau m à n g u ố c cũng không có cho chính mình như thế tự do chính mình cho tới bây giờ đến cái này cái thế giới bắt đầu liền bị dai lên kim cô chú không thể không một t h ằ n g chạy vọt về phía trước chạy tại phát hiện hết thảy trước đó còn tự cho là đúng tại ý chí của mình phía dưới thay đổi hết thảy có lẽ ở bên ngoài thế giới cái k i a cái gọi là thần đối diện chính mình hành động lộ ra hớn hở ý cởi đông cổ m ắ t kiểm bông xuống đem tất cả phẫn nộ che giấu chính mình đối với cái này cái thế giới những người khác đối với cái kia thấp hơn chiều không gian trừ thiên vạn giới người trung uy vẫn là muốn may mắn rất nhiều mình còn có thay đổi hết thẻ cơ hội bốn phá không âm thanh lên đông cổ cuối cùng đem tả tiểu linh tóc xoa một đoạn à n l o ở người phía sau bất mãn lớn gờ dần bên trong cười rời phòng ngoài phòng người mặc cụ trí hạ ỷ chỉ rổ cụ phục sức chẳng hạn nhìn thấy đông cổ xuất hiện túi đầu nhỏ g i n g hợp thành đưa tin chân thực giới truyền đến hội âm thì hiếu mất tích trương hàn thức trọng thương đông cổ gật, gật đầu. không ở giữa cấp tốc hỗn loạn phía dưới một khắc hai người một cùng tiêu thất xuất hiện lần nữa đã là tại trong nhân loại sống còn viện trang hạ cũng không có tham dự vào cái này một lần bạch ngân thí luyện đoàn bên trong hắn nhận định tiềm lực của mình không đủ quyết tâm lấy phụ trợ những người khác hình thức hiệu lực cái này đoạn thời gian một thẳng bạo xưng làm hắn t r u y ề n lệnh quan đông cổ quay về sau vũ chính dưng ơ cũng tại trong phòng họp trận địa sẵn sàng đón quân địch bệ hạ cái này đại khái làm ạ dìn hiện di sật đối với chúng ta hạ đạt chiến thư bạch ngân thứ sáu chỗ ngồi trương hàn thức cái này cái am hiệu tại r ụ t ma đạo sủ ca xạ lúc này không ý thức chút nào đến nằm ở trong phòng họp ở giữa trên sàn nhà t r u n g quanh phun trào ma lực duy trì lấy hắn sinh tồn trạng thái nhưng trên người hắn bị cố định một loại cực kỳ cao minh thuật sủ ca xạ để cho trương hàn thức linh hồn rời đi cơ thể nhưng hắn vẫn cũng chưa chết theo lý thuyết linh hồn của hắn cùng thân thể kết nối không có tờ ép cờ đánh gãy trương hàn thức năng lực đến từ di tài thế giới mặc dù không có trở thành diệt lòng ma đạo sủ ca xạ nhưng hắn mở ra lối riêng ma vũ song tu lấy thế giới kia tiện lợi ma đạo thuật xem như năng Nhưng hắn tại Bạch Ngân Giai bên trong mặc kệ lòng trang hạ một binh hắn bỗng nhiên có một cái đáng sợ ngờ tới nhưng bệ hạ không có trả lời hắn hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng bối rối từ phòng họp bên trong lui ra ngoài trong phòng họp vũ chính dương nhìn thấy đông cổ cử động cũng là có chỗ phỏng đoán bệ hạ không phải mạ dìn hiện thể di xích ra tay hắn rõ ràng tại trương hàn thức trên thân phát giác nồng đậm cặp thân phật khí hơi thở đồng c ổ ngón tay nhẹ nhàng sao động hai phía dưới bốn chu trong nháy mắt xuất hiện trọng trọng kẹt c á h i ệ n gì s á c thực ra tay rồi nhưng bắt đi trương hàn thức hồn p h á c h người cũng không phải h i ệ n gì xác vũ chính dương lông mày một nhăn đã minh bạch ngọn nguồn khác một bên cạnh uống trà dự tính h trương hưng văn thần s ắ c lập tức lạnh xuống hắn trước kia liền cùng bành tổ ý kiến không h ợ p nhau bởi vậy lệnh giọng nói đó chính là thì hiếu làm phản h rồi hừ vì mạ dịn chi vị thật đúng là cái gì cũng không chú ý sao bỏ gốc lấy ngọn thật đúng là không nên thân a lúc này vừa qua khỏi giữa trưa ngạo mạn tội thái dương trương hưng văn lực lượng cực mạnh đáng sợ nhiệt lượng lơ đáng phóng xuất ra thanh âm của hắn cũng lạnh đáng sợ mặc dù là bành tổ đệ tử nhưng cái này loại sự tình chúng ta không thể giống như v u mã ngọc cùng cái kia một lần như vậy n h â n lượng trước kia trương hưng văn xem ở bành tổ mặt mũi vung tha v u mã ngọc cùng một lần cái này một lần tựa như chuyện xưa tái diễn hắn sát ý không tự giác hiện ra vũ chính dương cũng không có vì bành tổ giải thích hắn h n g t ổ giải thích hắn ngoại hiệu người cứu vất nhưng đó là một cái lý trí người là loại kia vì cứu vất tộc đàn c nếu như thì hiếu s á c thực phản loạn dấn thân vào mạ dìn dưới trướng như vậy hắn cũng cho rằng tất phải giết khắc hoàng kim m ộ ư ơ i ba chỗ ngồi lúc này đang tại chân thực giới tuần tra phòng ngự nhưng nghĩ đến đại gia ý kiến cũng sẽ không tranh l ệ n h quá nhiều đông khẩu nghe hai người ý kiến cũng không nói lời nào vẫn như cũng là đang tự hỏi ngoài cửa trong lòng trang hạ càng bối rối mặc dù không cách nào nghe được bên trong phòng họp tâm t h a n h thế nhưng ma pháp kẹt cái xuất hiện thời cơ lại cực kỳ mất cảm liên tưởng đến thì hiếu lớn nghĩ một trắng ra tới nay ý n g h ĩ cùng địa bộ trong đầu hắn đồng dạng xuất hiện linh cảm đáng sợ trang hạ giống như con ruồi không đầu một giống như tại nhân loại sống còn b i ệ n lắc lư không biết nên tìm ai nói ra một trắng ra tới nay thì hiếu cũng là hỗn độn công l ư ợ c tổ đại quản gia g chiếu cố tất cả mọi người so với tần hình loại quái vật kia đồng dạng tồn tại vô cùng cường đại lại đồng dạng kẹt ở bạch ngân giai thì hiếu là trang hạ trong nội tâm tối hâm mộ người thậm chí tại hắn từ bỏ truy đuổi hoàng kim cảnh giới lúc thầm nghĩ chính là từ chính mình gánh vác thì hiếu những cái kia v i ệ c vật lãnh chiếu cố càng nhỏ tuổi càng có thiên phú những người khác để cho thì hiếu lớn n h ĩ có thể toàn thân tâm truy đuổi mạ dịn chi đạo nhưng nếu là thì hiếu lớn n h ĩ vì mạ dịn chi vị làm phản rồi đâu. hắn biết thì hiếu cũng không phải chính mình cái này dạng người h ậ u hắn là thiên tài là siêu cấp thiên tài là trong tại hỗn độn công lược tổ thu được no bốn số áo thiên tài hơn nữa lấy thì hiếu niên kỷ cơ hồ có thể xác định tại như vậy nhiều năm bên trong thiên phú của hắn cũng có thể xếp tại thứ tư vị ngoại trừ tối quái vật tần h ì n h cùng với cái kia thần bí no hai bên ngoài gần với bây giờ hoàng kim t h ứ tịch vũ chính dương người dạng cái này làm sao lại cam tâm kẹt ở bạch ngân giai đầu bốn hắn cũng không phải bởi vì tầm thường mà kẹt ở bạch ngân giai tương phản lúc ta ca si tâm bên trong n g o khí viễn siêu tưởng tượng của mọi người hắn không cam tâm trở thành một cái thông thường hoàng kim giai người chơi hắn muốn trở thành siêu vị trở thành chân chính có thể để người loại địa vị thu được biến hóa tồn tại tại kỳ bạn ạ đông lưu một kiếm vào hoàng kim cái kia một đêm trang hạ nhìn thấy thì hiếu uống say như chết có lẽ thì hiếu lớn trong lòng nì sớm đã sinh ra tâm ma người dạng cái này liền xem như làm phản cũng không ngoài ý muốn a bốn trang hạ càng là suy xét trong lòng lại càng loạn đi tới đi lui đi tới đi lui tiểu trang hạ ngươi không phiền sao tân hình không nhịn được gâm thanh văng lên đem trang hạ giật mình tỉnh giấc trang hạ tựa như tìm được người lãnh đạo cứ việc đối phương niên kỷ nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng không thể phủ nhận đối phương là loại kia chân chính đại nhân vật là chỉ cần niên linh một đến liền có thể phất tay thiết lập chính mình đời đời quái vật so với năm nay cái kia hai cái cái gọi là ss cấp thức tỉnh g i ả đáng sợ nhiều lắm tiểu ma tinh thì hiếu lớn n h ỉ h ắ n khả năng trang hạ vô ý thức mở gai xạ dị g ặ n g tra xét bốn xung quanh động tĩnh nhưng nghĩ lại một nghĩ tại trong cái này nhân loại sống còn viện chính mình bất kỳ động t í n h nào cũng không chạy khỏi vị kia vương cảm giác bởi vậy chính mình cũng căn bản không cần thiết nguy trang chính mình bối rối thì hiếu lớn n h ỉ hắn có thể làm phản rồi trang hạ nói ra cái này khối trong lòng tảng đá lớn thần xác như cũ kinh hoàng xa dìn cẳng không ngừng rung động tựa như muốn mở gai phía dưới một bước biến hóa nhưng tần hình cũng không có như trang hạ suy nghĩ như vậy kinh ngạc ngược lại chỉ là mở miệng nói phải không n ữ khí bình thản không thèm để ý chút nào ngươi không quan tâm sao tiểu ma tinh một sáng thì hiếu lớn n ỉ làm phản rồi vũ chính dương đại nhân trương hưng văn đại nhân còn có vương thậm chí là xịt h ư ơ cũng sẽ không bỏ qua hắn tần hình như cũ hai tay vây quanh mỹ mắt bung ô xuống thần xác lạnh nhạt vậy thì thế nào nếu như đó chính là thì hiếu lớn n ỉ lựa chọn lộ hắn liền nên tiếp tục đi trang hạ trong mắt ba câu ngọc không ngừng xoay tròn tâm thần chấn động không thôi tựa như thứ nhất lần nhận biết tần hình một giống như cái này cái vẫn còn đang chơi bùn niên kỷ liền đi theo thì hiếu lớn nỉ sau l ư n g thiếu nữ trong lúc bất chi bất giác đã trưởng thành lên thành đáng sợ nhân vật tản ra chính mình cũng căn bản là không có cách phối hợp khí thế cùng cảm giác xạ tỏ gì. tần hình nhìn xem nhà mình bất thành khí nỉ sàn bộ kia giao động bộ dáng lắc đầu từ mặt đất phiêu khởi vô trang hạ bà vai nói cái gọi là con đường ngươi cái này cảm giác xạ tỏ dị có thể còn thiếu rất nhiều tiểu trang hạ nỗ lực a dĩ dỏm thiếu nữ trêu đùa trang hạ một phi sau đó quay người chuẩy rời đi nhưng cuối cùng vẫn là không xi、si、nô bù nhẫn tâm lại nói chẳng lẽ trong mắt ngươi thì hiếu lớn n h ỉ cứ như vậy yêu đất sao thì hiếu lớn n h ỉ mặc dù khát vọng trở thành mạ dìn đã đến phong ma tình cảnh nhưng ngươi cũng không cần quên thì hiếu lớn n h ỉ vì cái gì muốn trở thành mạ dìn tần h ì n h thi t r i ể n múa không thuật rời đi về sau trang hạ thần sắc biến hóa cuối cùng vẫn cấp tốc trở lại cửa phòng họp phía trước v ừ i v ạ n lúc này phòng họp cửa lớn mở ra nhân vương hắn tại trong trang hạ ánh mắt khó thể tin vậy mà lấy ra một tấm lệnh truy nã truy nã đại ma đạo sư thì hiếu sinh tử bất luận chương chín trăm bốn mươi tám tuần thì hiếu m ặ t không thay đổi đứng tại hết dịp s thân sau trên thân thỉnh thoảng biết nhảy động một cái phân thân đi ra cái này phân thân cùng chính hắn ngoại trừ diện mạo hoàn toàn một dạng khí tức lực lượng tầng cấp thậm chí là hình thể đều có khác biệt tại chính thức mạ dìn chỉ điểm thì hiếu rốt cuộc đến trong giấc ngộng đạo đồ mạ dìn hắn không chút do dự toàn thân tâm đầu nhập trong trong cái này đầu đạo bên trong bắt đầu dần dần tỉnh lại chính mình vô tận khả năng đồng thời đem hắn tại chân thực giới tỉnh lại cái này một màn cùng á l i c t e tại ma cầm thế giới từng làm qua sự tình một giống như không hai không một dạng chính là á l i c t e gett át m â n chỉ á n ghét t ấ cần hắn hoàn toàn bao dung tất cả khả năng tại một thân hắn liền cũng biết thu được vô hạn khái niệm thành tựu mạ dìn thực sự là vô tình chi vương a thì hiếu ngươi đã bị truy nã hết gì trong đôi mắt luân hồi lưu chuyển các thần cái này cái cấp bậc tồn tại đối đ ạ i thế giới phương thức sớm đã thoát khỏi đơn thuần cảm giác tại tin tức tầng diện thu hoạch liền cùng siêu vị phía dưới hoàn toàn khác biệt bây giờ hiện thế không tiếp tục nghiêm phòng tự thủ đem thông đạo hoàn toàn ngắn chặn cho nên có thật nhiều tin tức có thể lưu truyền đến chân thực giới cũng tỷ như cái k i a bồng bộ sinh mệnh lực cùng sống còn tỷ lệ cái k i a toàn bộ thế giới vui mừng cùng với bây giờ đối với thì hiếu truy nã bị chính mình bắt giữ cái này cái có lạ thường tài năng mới có thể m a pháp sư trong nháy mắt từ hiện thế từ người người hâm mộ anh hùng hào kiệt bị đánh thành phản đồ thì hiếu mỹ mắt vung xuống trong hai mắt rúng động lam sắc tia sáng hắn chưa bao giờ từng chiếm được lực lượng như thế nhưng cái này chính là hắn k h á t cầu không sao loại sự tình này vị kia vương phải làm mà nói liền để hắn làm a thì hiếu lạnh lùng cùng xa cách không phải nói là vượt mức bình thường lý trí để cho hịch di sặc điểm gật đầu cái gọi là mở xạ t ỏ di giả đại trí tuệ giả bình thường đều có cái này loại đặc điểm tại cái này cái góc độ cái này vị tên là t h ì hiếu tuổi trẻ ma pháp sư ngược lại là rất đúng hịch di sặc khẩu vị nếu là ở vô tận thời gian phía trước chính mình gặp phải cái này dạng người trẻ tuổi nói không chừng sẽ kiên nhận chỉ điểm đối phương mở xạ tò di từ đó phải nói thành phật hịch d sặc quay đầu nhìn xem đã bể tan cành bí mật t ư ớ n g vị tại cái kia bên trong mạ dìn nhóm xảy ra kịch liệt tranh chấp cuối cùng ổ thị nớt liên thủ n h ị ẩn n h ị ẩn triệt để vỡ vụn mạ dìn nghị hội tướng vị đem mạ dìn ở giữa mâu thuẫn đem ra công khai k i n h d ị có thể cảm giác được bên trong này mà tận dấu âm như cùng tính toán ổ thị nớt mặc dù một sâu cho người ấn tượng là mang đến tử vong cùng giết hại b ạ o côn nhưng kỳ thật cái này vị mơ hồ trước giờ k h á c mạ dìn bước ra một bước nghị trường tinh thông tính toán n h ĩ ẩn nhì ẩn cùng ô thị nớt không hề nghi ngờ là đứng ở một cái này vị đạo giáo thần thoại hệ thống g i a phả bên trong sinh ra mạ dìn cùng bây giờ hiện thế lấy việt nam hệ thống g i a phả làm hạch tâm nhân vương hệ thống g i a phả ngọn nguồn không cạn sẽ đứng tại nhân loại một phương hợp tình hợp lý chúng ta không đi ra lũng khác mạ dìn sao h i d g i s đại nhân thì hiếu hấp thu hết vừa mới phân ra khả năng lực lượng lại độ tăng trưởng một phân mở miệng hỏi thăm hipgis thái độ hắn kiêm tốn thần sắc bình thản một như ngày xưa đứng tại bành tổ chức người như vậy bây giờ chỉ là đổi một cái siêu vị trước người hipgis làm nhiên muốn ra lũng khác mạ dìn nhưng lại không phải bây giờ cái kêu bên trong đại khái là ồ thi n ợ cạm bấy thôi chúng ta đi qua có thể sẽ lọt vào v â công Kidzis đồng d ạ n g t h á i siêu nhiên, độ đối với m ạ dìn nghị hội phân liệt thậm chí chính mình nhận ẩn bị cô lập trạng thái cũng không có tâm tình gì vấn đề gì vô hạn chính là cái này dạng một loại tồn tại các thần mỗi một cái cá thể kỳ thực đều có là tốt hết thể phát sở nhiều hơn nữa m ạ dìn liên hợp lại chỉ cần không có tìm được thích hợp khả năng cũng sẽ không uy hiếp được thần lựa chọn đông nhiên hip dí ánh mắt giật giật trước người không ở giữa bắt đầu và mẹo đen như mực thông đạo không biết thông hướng nơi nào đi thôi thì hiếu không nghĩ tới bây giờ đã có người tới săn giết người hip dí mặc dù nói không nghĩ tới nhưng rất rõ ràng hết thể tin tức cũng không có giấu giếm được hắn thì hiếu nhìn một mắt phương xa cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì hắn cách siêu vị còn có khoảng cách rất xa tới là ai lấy ngài lực lượng chúng ta đại khái có thể lại chém giết một hai vị à. thì hiếu trong lời nói cũng không có chút nào cho mình khi x ư a tộc đàn có lưu chỗ trống nhưng hitzis chỉ là lắc đầu là phiền p h ứ c đ i ê n rộ không cần thiết cùng hắn chém giết phía dưới mực khắc bắp thịt cả người bành trướng tóc lục siêu x à i d a ẩm vang vạch phá tầng khí quyển từ cao không giống như lưu tinh một giống như đánh tới thì hiếu mí mắt nhảy lên một phía dưới đi theo hitzis chui vào trong thời không thông đạo biến mất không thấy gì nữa mặt đất tầm vang pha thoái nhưng tinh cầu cũng không có vỡ vụn chân thực giới sở dĩ đặc thù đến có thể chịu tải cái này sau nhiều cái vật hoạt động sở dĩ m à dìn có thể ở đây tự do hành động cũng là bởi vì chân thực giới có cực kỳ đặc thù định vị cái này cái thế giới chính là tệ suất học phương diện thế giới bản thân hết thể siêu phàm dựng dục chi điểm bởi vậy giống như vải vẽ bên trên người không cách nào xé nát vải vẽ đứng tại cả vùng đất nhân loại không cách nào giơ lên đại đ ị a một dạng chân thực giới gánh chịu tất cả tồn tại hơn nữa cái này chút tồn tại cho dù lực phá hoại lại lớn cũng không cách nào hủy diện thế giới cái này cái khái niệm bản thân vợ dỗ lì có nhưng toàn lực đập xuống tới cũng v ẻ n vẹn lưu lại một cái dần thiên thạch hố cái này loại phát hiện để cho b ở r ồ lì một độ mừng rỡ như điên hắn chiến đ ấ u càng thêm tùy ý khốc liệt căn bản không cần cân nhắc sự t ì n h khác hết khả năng buộc phát liền đầy đủ hắn một kích phước không khí một quyền đánh nát hư không lại không có tìm được mạ dìn hít dịt sạch cùng cái k i a tóc l a m tội phạm truy nã khí t ứ c hắn vốn là nhìn mình bằng hữu đông cổ cái này mấy ngày này có chút mệt mỏi muốn vì đối phương sớm một chút giải quyết cái này tên phản đồ để cho đối phương vung lòng một phía dưới không nghĩ tới cái này chút mạ dìn quả nhiên là cái này cái thế giới khó dây dưa nhất một chút tồn tại. nhưng từ lực lượng cùng lực phá hoại tới nói mạ d ỉ n cũng không từng bày ra quá nhiều sao lớn c h ẳ n g diện nhưng luôn là có vô tận thủ đoạn để người khó mà n ắ m lấy Bờ rỗ lì cái này loại thẳng thắn chiến s ủ cả x ạ hình cơn giả nhất là không am hiểu ứng phó cái này chủng loại hình địch nhân hắn tìm chỉ chốc l á t không có kết quả liền lần nữa rời đi tìm những người khác chém g i ế t siêu vị bờ rỗ lì danh hào cũng tại chân thực giới truyền đình ra bởi vì phong ma cá tính cùng đáng sợ lực phá hoại bị nhiều cái thần thoại hệ thống gia phả liệt vào không cho phép chiến đấu đối tượng hiện thế cửa vào vũ chính dương nhẹ nhàng thở ra nói thật vợ rỗ lì quả quyết cùng lực chấp hành để cho hắn cũng chạy mồ、hôi. hắn chỉ sợ bở rộ l ì thật sự một k í c h chấp nhoáng giết chết thì hiếu vậy đối với hiện thế tới nói thiệt hại có thể quá lớn cũng may nhìn thì hiếu rất được mạ dìn h i ệ t dít tín nhiệm đã bị mang theo một lên rời đi bành tổ đứng tại chân thực giới lối vào bên ngoài đối với bở rộ l ì xuất kích cùng với h i ệ t dít phản ứng thở ơ lạnh nhạt l i ê n tựa như lâm vào nguy hiểm không phải mình coi trọng nhất đệ t ử một dạng vô luận là đi qua cái tia bất thành khí vô mãn g ọ c cùng vẫn là bây giờ tối bị hắn thưởng thức thì hiếu thần đều lạnh nhạt như một bành tổ nếu như vừa mới hít dít nhìn tấu ngươi sẽ ra tay sao đông cổ nhìn xem hư không bỗng nhiên mở miệ hỏi bành tổ không do dự, nhàn nhạt nói hắn đó là lợi chương í n h d chín trăm t bốn h n mươi chín h bảnh gian t khóa ngũ ư dai chương chín trăm bốn mươi chín gian khóa ngũ Nếu dai vũ chính dương cùng đồng cổ từ trên không rơi xuống vũ chính dương cuối cùng vẫn là không có xi、si、no bù nhẫn ở bệ hạ ngài tại sao muốn đối với bành tổ nói câu nói kia vũ chính dương có chút không hiểu mặc dù hắn đích xác trở thành nhân vương cái này là bao quát bành tổ ở bên trong tất cả mọi người thúc đẩy kết quả nhân loại cần nhân vương đông cổ xứng với cái này cái vị trí cái này đều không có vấn đề nhưng bất kể như thế nào bành tổ vẫn là hiện thế có thể điều động đến chân thực giới chiến lược mạnh nhất không có chi một vận mệnh màn trời mặc dù tại hiện thế bên trong lực lượng không người có thể địch nhưng lại không cách nào rời đi hiện thế cái này là nhân loại duy trì điều kiện tất yếu như vậy đông cổ vì sao muốn vì một kiện không có phát sinh sự t ì n h chủ động cùng bành tổ nói như vậy lời nói nếu như bành tổ vì thế cùng đông cổ lòng sinh thù ghét đó đúng là đối với nhân loại tới nói tổn thất lớn nhất đông cổ nhìn một mắt bên cạnh t ừ chính mình nhỏ yếu nhất lúc liền cho chính mình rất nhiều trợ giúp người cứu vớt lộ ra một cái nụ cười nói bởi vì đó cũng là bành tổ thầm nghĩ m ớ n hắn mặc dù không cách nào đọc đến bành tổ tư duy nhưng mượn từ rất nhiều tin tức đông cổ kỳ thực biết tại bành tổ cái k i a một sâu khốc liệt hết sức s ử sự, sự tác phong phía dưới cất dấu dù ai cũng không cách nào xem tấu ôn hòa mặc kệ là lúc trước vu mã ngọc c n g đang cùng giá trị của mình trong tranh đấu bị、thua. bành tổ chẳng những không có ra tay giết chết hoặc bắt giữ đối phương ngược lại là phát thông cáo đem bao quát v u mã ngọc cùng ở bên trong tất cả mọi người khu trục gia đông hạ về sau đông cổ từ những người khác trong miệng biết được hoàng kim thứ ba chỗ ngồi trương hưng văn cái k i ê u ngạo mạng chi vương sớm đã đối với v u mã ngọc cùng động sát tâm cho nên bành tổ cử động bản thân liền bao hàm khác một cái phương diện che chở chi ý mà v u mã ngọc c ả dù nạ d ì đích sắc lúc trước thần chiến bên trong vì hiện thế cùng nhân loại rơi vãi cuối cùng một nhỏ máu dịch mà hôn đội công lược tổ bên trong muốn nói ai thiên phú tốt nhất đó là đương nhiên là huyết mạch đặc thù thần hình cái này cái còn không có tiến vào vận mệnh trò chơi không có thu được người chơi thân p h ậ n liền đơn thuần dựa vào tu luyện thu được cho dù tại trong bạch ngân giai cũng khó lường lực lượng cùng nói là hiện thế nhân loại tân huỳnh càng giống là long châu bên trong đặc thù chiến xù cả x ã hậu đại ngoại trừ không thể biến siêu s à i ra tại trong đông cổ mắt tân huỳnh cùng những cái k i a dép chiến xù cả x ã không hề khác gì nhau nhưng nếu là nói tại trong hỗn độn công lược tổ ai tối bị b ả n h tổ thiên vị đó không thể nghi ngờ lúc ta ca si mới là cái k i a đặc thù nhất người hắn mặc dù bề ngoài trẻ tuổi nhưng chân thực niên kỷ vượt qua năm mươi tuổi dựa theo những người khác tiêu chuẩn hắn sớm liền nên bị loại bỏ ra hỗn độn công l ự c tổ bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái này cái tuần người còn có thể cong hỗn độn số áo nhưng lúc ta k a si có thể lúc ta k a si chẳng những từ đầu đến cuối nắm giữ số áo vẫn là no bốn cái này dạng hàng đầu vị lần thậm chí tại t ầ n hình lật vũ chính dương ba người xuất hiện phía trước lúc ta k a si một độ từng thu được no một số áo đủ để nhìn thấy bành tổ đối với hắn coi trọng cho nên hắn mới mượn cơ hội mở miệng lấy để cho bành tổ yên tâm đồng thời cũng truyền đạt ra chính hắn lý niệm tại hắn tri hạ bành tổ không còn cần cường n ạ n h như vậy cùng tăng cốc thích hợp biểu hiện ra người ôn hòa cũng sẽ không có vấn đề b nhưng tổ trả t lời, là h một một mà ta càng ưa thích n đón nhận n đ ô bệ hạ phương thức một chút trên thân vũ chính dương tâm linh chi quan cường độ đã vô hạn tới gần gen khóa ngũ giai nhưng muốn đi vào ngũ giai lại có cái dần vấn đề xen lại gen khóa không phải là không thể mở mà là không nghĩ thông vũ chính dương một giật mình sau đó thoải mái bệ hạ không hổ đã từng danh xưng bị tờ liền g e n khóa cũng biết hắn tuổi trẻ thời điểm chém g i ế t vô cùng tàn khốc đó là tối t â m nhất niên đại vũ chính dương chính mình mặc dù chỉnh lý một cái h ạ n độ thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ tuyến bởi vậy cứu vớt vô số phổ thông người chơi nhưng chính hắn lại tại biết được chân thực giới chân tướng sau tự trách không thôi hành vi của hắn tăng lên phổ thông người chơi tỷ lệ sinh tồn lại làm cho rất nhiều có thể sẽ xuất hiện hoàng kim giai người chơi bởi vì từ bỏ nhiệm vụ độ khó cao mà không còn xuất hiện bởi vậy vì bù đắp chính mình đối với hiện thế tổn thương vũ chính dương liệu mạng chiến đấu hắn muốn để chính mình trở thành chỉ là một người cũng đủ để triệt tiêu vô số hoàng kim giai người chơi tồn tại cũng bởi vậy đánh bậy đánh bạo phía d ư ớ i hắn giải khai g e n khóa đồng thời tại h ế y va thế giới bên trong trước giờ tiếp xúc đến tâm linh chi lực cuối cùng một từng bước leo lên bây giờ vị trí theo g e n khóa giải khai thứ tư tầng vượt qua tâm ma tâm linh chi quan g xuất hiện sau đó vũ chính dương sức chiến đấu tiêu t h ă n g đến đáng sợ cảnh giới bản thân g e n phương diện tu sửa biên tập cùng với tự sáng tạo năng lực hoàn mỹ phát huy đủ loại năng lực đ ể cho hắn trở thành hoàng kim giai bên trong định cấp cường giả đồng thời tại chân thực giới trong chem giết đụng chạm đến ngũ giai hàng、rào. nhưng một nhiều lần nếm thử bên trong vũ chính dương phát giác đáng sợ chân tướng chính mình một sáng đột phá thứ ngũ dai g e n khóa liền sẽ tiến vào trạng thái diệt tỉnh tuyệt tính chất triệt để siêu phàm thoát tục thậm chí rút đi nhân loại c h i thân thế nhưng dạng chính mình vẫn là mình sao vũ chính dương có thê tử còn có một tên ấu tử hắn chính là vì thủ hộ cái này c h ú t sự v ậ t tốt đẹp mới muốn giải khai g e n khóa chiến đấu nhưng nếu là triệt để bước ra cái kia một bước chính mình liền sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả ôn hòa như vậy còn có ý nghĩa sao hắn vì thế mê man đồng thời đình trệ c ư ớ bộ c hắn, hắn, hắn mơ hồ ạ p k h nhớ kỹ tại vô hạn khủng bố không có miêu tả trong tương lai chính xá có thể tiến vào tên là lâm thánh cùng với tàn phế thánh trạng thái đó là một loại mở ra lối riêng lưu lợi biện pháp mặc dù có trịnh xá bản thân tính đặc thù nhưng đích sắc đã chứng minh ngũ giai không phải tuyệt đúng hắn đem những cảnh giới kia một một miêu tả nghe cho vũ chính dương vũ chính dương tâm thần chập trờn tâm linh tri quang cũng không ngừng biến hóa tàn phế thanh quá huyền liền diệu nhưng lâm t h á n h hắn lại là suy nghĩ ra một điểm hương vị tới đó là một loại đem lực lượng nhập vi không chế đến cực độ tới gần ngũ giai thậm chí tiếp cận ngũ giai một điểm một điểm chạm đến loại cảnh giới đó lực lượng cuối cùng đang duy trì tự thân nhân tính cơ sở phía dưới cưỡng ép điều động phần kia lực lượng trạng thái đặc thù mắt thấy vũ chính dương lâm vào suy tư đông cổ quay người lạc yên rời đi hắn Theo h ắ nga miêu tả t ư ơ n l i hấp dẫn đần mạ gìn gia nhập vào, thế giới chương n chín trăm năm mươi ga đần thế giới bệ hạ ta đã xem gần nhất hai trăm năm tất cả đã biết vận mệnh trò chơi ghi chép không có phát hiện ngài nói tới một thế chi tôn các loại thế giới xuất hiện nhưng kèm thu hoạch ghi lại ở bên trong tổng cộng có hai lần Mà món đại gì đến từ dị giới thế giới thì bị xác nhận từng tại ba mươi hai năm trước xuất hiện qua người tiến vào chính là nhật bản khu vực người chơi hơn nữa nên người chơi đã xác nhận tử vong kèn chèn đột phá thế giới có ghi chép xuất hiện số lần vì ba lần trong đó có một người vẫn sống sót người chơi tên là át dùn ta đang tại nếm thử lò cồn dấu với ế t trưởng theo hắn.、Cyber、nghị hội nghị h rộng mang theo mấy cái con số người, Sì số bơ cái ư mấy n đông g cổ h ồ báo. Bây giờ, đông cổ muốn có được tư liệu, được muốn n cổ có tư tự h i ê n không Kim dịch hoặc là như thế、nào. Hoàng kim 13 chỗ cần nào, ngồi giao là đều trở thành trong tay đông cổ tối cường số liệu người đoạt giải bởi vì hiện thế kỳ thực cũng không phải tự nhiên hình thành thế giới cũng tự nhiên không có khoa học kỹ thuật phát triển cùng suy biến k h â u tất cả hết thảy đều tựa như bị người vì dừng lại hai trăm năm trước trình độ khoa học kỹ thuật kỳ thực cùng bây giờ khác biệt không lớn cũng là từ thế giới này địa cầu bị cướp đ o ạ n nhân loại bị cơ hồ diệt vong khi đó phục khắc mà đến phần lớn nhân loại tiến vào vận mệnh trò chơi đều sẽ để lại một chút vết tích từ đó bị ý rồng bắt được mặc dù hắn cũng không biết chính mình vương là từ đâu bên trong biết cái này chút ly kỳ thế giới nhưng ý rồng đã dần dần t í c h tướng không cần chất vấn vương nguyên tắc cho dù không biết nơi phát ra nhưng từ siêu vị gì mục cùng siêu vị bở rộ lì sự t ì n h đến xem thậm chí là mạ dìn ổ thi nợ tình huống hắn đều mơ hồ cảm giác chỉ sợ cái này là nhân vương vừa tìm được cái gì có thể ra lũ minh h i ế u so với màng lòng xấu xa thái cổ thần tộc cái này một ít tính chất rõ ràng dứt khoát siêu vị cá thể ngược lại muốn đáng tin rất nhiều bởi vậy ý dòng cơ hồ vận dụng tính toán có tính toán lực lượng cấp tốc khai quật ra dấu vết để lại cung cấp đông cổ tham khảo đông cổ gật đầu nhìn xem trước mặt số liệu lâm vào t r ư ờ tư hắn đã rút ra đến một thế tri tôn thế giới nhân hoàng kim thư theo lý thuyết cái này cái thế giới tin tức là chân thật tồn tại những cái kia đạo cụ năng lực cũng có thể tại cái này cái thế giới xuất hiện hơn nữa kỳ bạn n ạ đông lưu lấy được chữ thảo kiếm quyết chính mình lấy được lôi đế chỉ theo lý thuyết hoàn mỹ thế giới bên trong tin tức đồng dạng tồn tại nhưng cái này hai cái thế giới nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện cũng không có bất luận cái gì người chơi đã từng tiến vào bên trong kết hợp trước đây một chút những tin tức khác t h như trò chơi vương thế giới cặn thường xuyên co chạy ra nhưng không có bất kỳ cái gì người chơi từng tiến vào loại này thế giới dung dồi am n g n g thế giới cũng là một、dạng. bởi vậy đông cổ có thể đề cử nếu như mình vị trí thế giới có một cái tác giả hoặc thần tượng h chi thần mà nói như vậy đối phương một định đem cái này chút thế giới phân chia thành hai loại một loại là vừa có thể lấy cung cấp người chơi tiến vào lại có thể sinh ra đủ loại năng lực huyết thống đạo cụ đã tồn tại thế giới mà đổi thành một loại nhưng là chỉ có thể sinh ra đủ loại tin tức từ đó sinh ra đối ứng n g ạ i kèm năng lực lại không có cụ thể thế giới cung cấp người chơi đi tới hư c ấ u thế giới như vậy cái này sao phân chia căn cứ là cái gì đây đông cổ không ngừng đập hư không, không ở giữa ba động giống như sóng nước một giống như không ngừng dạo rực kim s á c huy quang cũng đồng thời vẩy xuống là thế giới cường độ không cái này mấy cái thế giới cường độ hoàn toàn không tại một cái cấp độ là thế giới tính nguy hiểm đồng dạng không có khả năng đông cổ suy nghĩ rất lâu cuối cùng chỉ lấy được một cái hài hước kết luận cái này loại khác nhau hoặc chính là cái kia tác giả tùy tâm sở d ụ n g quyết định hoặc là chính là đối phương cũng gặp một loại hạn chế nào đó tỷ như b ạ n quyền hắn lắc đầu đem cái này chút hài hước tâm tư xô tan tất nhiên không cách nào tìm được những cái kia nối thẳng siêu việt đa nguyên đại đạo thế giới huyền huyễn như vậy chính mình chỉ có thể trước tiên đem mục tiêu đặt ở đã xác nhận xác thực tồn tại thế giới bên trong món đ à i dị đều đến từ dị giới cái này là một cái tương đối nhỏ chúng tác phẩm cho dù tại đông cổ kích trước lưu truyền độ cũng không thể cùng bây giờ vận mệnh trò chơi bên trong những cái kia đứng đầu thế giới so sánh nhưng cái này cái thế giới bên trong nhưng lại có rất nhiều tương đương đặc biệt đến mức đông cổ sẽ hoài nghi vận mệnh trò chơi người thành lập ban đầu là không tham khảo cái này cái thế giới thiết lập món đại dị đều đến từ dị giới bên trong tồn tại một cái thế giới đặc thù ga đần thế giới ga đần thế giới là sự hộ dạ thần phật nhạc viên có thể để những cái kia vẹn vẹn là tồn tại bản thân cũng đủ để đệ sập thế giới bình thường tồn tại ở trong đó qua vui vẻ mà xây dựng sân khấu ga đần thế giới liên thông tất cả thời đại cùng với dị thế giới diện tích bề mặt cùng hàng tình tương đương hơn nữa nhiều loại đa nguyên vũ trụ giống như hạt một giống như tại trong đó trồng điện xây dựng từ đó có không có gì sánh kịp minh n g ông lấy tên là thế giới trục dần cơ bản trục xuyên qua toàn bộ thế giới cái này cái thế giới coi đây là nhạc dạo sinh ra rất nhiều bởi vì đa nguyên thời gian t r ụ không ở giữa t r ụ văn hóa phía trên xung đột mà sinh ra khái niệm cùng thiết lập là một cái chỉ là giải thích đều vô cùng phức tạp thế giới nhưng chỉ là đơn giản biết cái này cái ga đần thế giới tồn tại liền có thể rất rõ ràng phát giác được vấn đề gì hiện thế cùng vận mệnh trò chơi quan hệ thật giống như một cái bị tháo rời ra đơn giản hóa ga đần thế giới nhưng hiện thế người thành lập đã chết đi bành tổ xác nhận đối phương tại hiện thế thiết lập sau đó một t r à n g thần chiến bên trong vẫn lạc bởi vậy đông cổ không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ của mình cũng không thể từ đối phương cái kia bên trong thu được tiến vào thế giới đấy phương thức hắn sở dĩ muốn đi vào m ó n đ á i gì đều đến từ dị giới thế giới tự nhiên cũng là bởi vì cái này cái thế giới lực lượng hệ thống khá cao tại cái k i a thế giới ở trong bởi vì đồng dạng tồn tại đa nguyên vũ trụ đủ loại thần minh cho nên sinh ra mặt khác một loại đặc biệt cường giả đơn vị chữ số bởi vì chỉnh thể thế giới cường độ rất cao các loại thần minh đều hành t ẩ u vu thế giới phía trên bởi vậy chỉnh thể lực lượng tầng cấp tương đối đáng sợ hoàn toàn siêu việt số đông chư thiên thế giới có thể nát b ấ y g ò n ú i quảng trường cùng với phạm vi nhỏ thành thị vụ nổ hạt nhân cấp cường độ tại ga đần thế giới chỉ có thể là bảy vị đếm tiêu chuẩn bảy vị đếm cùng sáu vị đếm cùng thuộc ở dưới、tầng. mà tiến vào năm chữ số thì lực lượng tầng cấp vọt cư đến thần cách người sở hữu đã là số đông trong thế giới quan có thể được xưng là thần minh tồn tại chờ tiến vào bốn vị đếm tầng cấp thì đã triệt để tiến nhập thần linh cấp trời sinh thần linh số đông thế giới quan cùng với thần thoại hệ thống gia phả chủ yếu thần minh đều tại cái này cái cấp độ bốn vị đếm tồn tại đã tiến vào mỗi một kích đều sánh ngang vỏ quả đất chấn động khai sơn lấp biển toàn lực một kích hủy d i ệ t tinh thần trình độ mà ba vị đếm tầng cấp thì tiến nhập toàn năng lĩnh vực tức bình thường trên ý nghĩa toàn t r í toàn năng nắm giữ cơ h ồ tất cả năng lực lĩnh vực nhưng ở ga đần trong thế giới bởi vì tồn tại số nhiều cấp bậc thần minh cùng thế giới quan cho nên bởi vì lẫn nhau toàn t r í toàn năng lẫn nhau sẽ lẫn sẽ sinh ra xung đột cho nên tồn tại tên là toàn năng n ị c h lý ở bên trong đủ loại n ị c h lý cái này để ba vị đếm tồn tại tại ga đần thế giới không cách nào chân chính toàn t r í toàn năng mà tại trên ba vị đếm này nhưng là hai chữ số đem hết t h ể quyền năng tất cả thuộc về bản thân xưng là vũ trụ is tị nạ bản thân một chữ số nhưng là đã vượt qua cái này hết thẻ tồn tại ý nào đó mà nói cái này cái thế giới cơ cấu cùng bộ quyết độ chín ù n g t h trăm năm mươi mốt xoắn úp lực lượng chương chín trăm năm mươi mốt xoắn úp lực lượng triệu trung yên chi tháp dưới cờ bạch tháp tháp chủ hạ dù nạ đến đây yên kinh đông cổ mệnh lệnh cấp tốc tại ỵ tổng truyền bá xuống bị truyền đạt đến phương tây thế giới nhưng rất nhanh bạch tháp đáp lại À, dù nhưng ạ tại lúc c này đang i hôm i i hành n tạm thời nay g cách cái nào nạ trở về. nhắc n danh tiếng bởi vì v lên món đài gì đều đến từ dị giới thế giới tin tức sau nhìn thấy cái này cái tên bỗng nhiên lòng có cảm giác đó là vận mệnh cho hắn nhắc nhở rất rõ ràng mặc dù ý rồng có thể thu hoạch cái này trên thế giới này cơ hồ tất cả tồn tại ở con số thế giới tin tức nhưng có một cái người lại có thể giấu giếm được ý rồng giao cương chấp trưởng tất cả pháp tắc siêu vị nếu như là giao cương ra tay như vậy ẩn tàng lên một vị đến từ chư thiên thế giới nhân vật song toàn bộ là khả năng bệ hạ chúng ta vừa mới tìm được vị kia từ thẹn trẹn đột phá thế giới bên trong sống sót người dấu vết thư hư thực thực con số người h ệ u lúc này hồi báo bọn hắn cái này phê con số người bị ý rồng chia sẻ bộ phận quyền hạ có thể vĩnh viễn hành số liệu khai quật lúc này dùng để trợ giúp đông cổ h i ể u q u a tại khổng lồ tin tức cũng tiến hành trải vớt víu hai mắt tỏa sáng c ả giống bị bằng không bắn ra đến đông cổ trước mặt không ở giữa bên trong đó là một phiến đen như mực dưới biển sâu căn bản không có bất kỳ cái gì ánh sáng nhưng vô số chẳng biết lúc nào bị ị dòng tự mình bên trong thả ra ngoài nạ nổ c ấ p máy giỏ cũng đồng dạng đã đến cái này sâu đ ậ m ránh biển bên trong cái này chút máy thăm dò phát hiện cái kia tiềm ẩn tại đáy biển sâu bộ nhân loại đó là một cái có cho bạch sắc lộn sộn tóc láo giả hình tượng k h a n h chân ngồi ở ránh biển dưới đáy nhưng rất rõ ràng người này đã tiến nhầy từ hắn cùng với đáy biển thêm lục địa hòa hợp một thể tư thế liền có thể nhìn ra hắn chỉ sợ ở chỗ này đã chờ đợi vượt qua mấy năm thời gian chỉ có đã đến hoàng kim cảnh giới người chơi mới có thể chủ động thoát khỏi vận mệnh trò chơi chiêu mộ bởi vì bọn họ chiến trường đã là tại chân thực giới đông cổ nhìn xem cảnh tượng trong hình hai mắt một ngưng phía dưới một k h ắ c h u u ngạc nhiên phát hiện nhân vương đông cổ từ trước mắt mình không ở giữa bên trong chậm rãi tiêu thất sau đó tại chính mình ném cả trong tấm hình xuất hiện nhân vương trong nháy mắt liền vượt qua không biết bao xa khoảng cách xuất hiện dưới đáy biển bây giờ tiến vào thứ bảy cảm giác cảnh giới đông cổ chỉ cần có thể cảm giác được chỗ cần đến liền có thể xuyên thẳng qua không ở giữa đi tới cái này loại tọa độ còn tại hiện thế địa điểm đối với hắn mà nói hoàn toàn không có độ khó xuất hiện dưới đáy biển đông cổ không có bất kỳ cái gì phòng hộ nhưng thân thể của hắn đã sớm có thể hoàn toàn không nhìn cái này loại trình độ áp lực thậm chí tế bào của hắn đều chưa từng có tiến hóa khuynh ê ư ớ n g liền có thể cấp lấy biển sâu không khí nguyên khí ngươi lại như thế nào tránh đi giao cương hạn chế đông cổ hai mắt trùng đồng nhìn xem người trước mắt trên người đối phương lại không có hoàng kim thể ước hạn chế theo lý thuyết cái này cá nhân đào thoát giao cương thiết lập phát tắc hơn nữa hắn có thể quanh năm suốt tháng trốn ở cái này loại đáy biển bản thân liền mang ý nghĩa hắn không có bị hiện thế ba sụp mạng vị phát hiện v a n g không cái này loại thân có xoắn ốc lực lượng cái này loại nịch thiên lực lượng hệ thống tiềm lực sớm đã bị khám phá ra ngoài cho bạch sắc tóc giống như lộn xộn cây rong đồng dạng nam tử từ từ mở mắt một cố kỳ diệu ba động trong nháy mắt tránh thoát hắn đối với cả tòa hải vực quản thúc thiên địa dị biến đ ố i với không ở giữa hạn chế đồng dạng bị hắn tránh thoát cái này cái niên linh chỉ sợ đã vượt qua năm mươi tuổi lão người chơi nhìn xem cái này sao nhiều năm sau thứ nhất lần xuất hiện trước mắt hắn đồng bào lại là, là m k h ắ t cầu lực lượng người tri vương đông cổ một dân mình cái này loại bày ra ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn phía dưới một khắc cái này cái lão người chơi chậm dài đứng dậy đồng thời mở miệng nói xoắn úc lực lượng cũng không phải cứu vớt thế giới lực lượng ngươi mà nói nên có thể minh bạch đó là cuối cùng đưa tới diệt vong lực lượng ngươi không nên tới bên trong này mạnh liệt xoắn úc lực lượng từ đối phương trên thân bộc phát cái kia cố lực lượng bộc phát cường độ hoàn toàn không có dấu hiệu đồng dạng không có lộ dịp trong nháy mắt liền phá vỡ thư nguyên đáy biển trong nháy mắt phảng phất phá một cái động đại lượng nước biển bắt đầu chảy ngược đông cổ tâm niệm một động trong nháy mắt hóa thành điểm sáng. đồng dạng từ thứ nguyên đó trong động chui vào phía dưới một khác không ở giữa biến hóa đông cổ xuất hiện tại tự nhiên khí tức vô cùng nồng đậm một phiến trong rừng rậm không đợi đông cổ cẩn thận cảm giác cái này cái thế giới đối phương lần nữa lợi dụng xoắn ốc lực lượng phá vỡ t h ứ nguyên cái này cái người chơi rất rõ ràng không phải hạ người bình thường chẳng những l ĩ n h xạ tỏ gì xoắn ốc lực lượng còn có thể không tá trợ ạ t mò liền thi triển đi ra mặc dù cường độ đến xem hắn còn không cách nào làm đến loại kia tùy tâm s ở d ụ c làm đến bất kỳ chuyện gì sự đáng sợ nhưng chỉ từ lực lượng áp dụng mặt cùng với tuyệt đối với năng lực tới nói cũng tại trong hoàng kim g a i vô cùng ghê gớm không có cách nào x o ắ n ốc lực lượng tại đông cổ xem ra quả thực là cái này cái trong chư thiên vạn giới ít có không hợp với lẽ thường biến thái lực lượng hệ thống cái này loại lực lượng đại biểu cho vô hạn có thể tiến hóa phát sở cơ hồ có thể được xưng là ta suy nghĩ phát sở chỉ cần có thể nghĩ tới sự tình x o ắ n ốc lực lượng đều có thể làm được hơn nữa cơ hồ không có hạn mức cao nhất có thể vô cùng duy tâm một thẳng tăng cường thứ nguyên đột phá khởi tử hoàn sinh ỵ mọi tổ c h i thân thời gian đ ả o lưu bốn cơ hồ tất cả mọi chuyện x o ắ n ốc lực lượng cũng có thể làm được cái này loại toàn diện tính chất cũng tại tiểu vũ trụ phía trên cùng vậy đại biểu thống ngự vũ trụ cứu cực phát sở giống nhưng cho dù thái cổ thần tộc những cái kia chủ thần kia cũng cơ hội chỉ có thể chấp trưởng một cái loại hình quyền năng tiếp đó lợi dụng cứu cực phát sở đi chiến đấu nhưng xoắn ốc lực lượng lại là tất cả có xoắn ốc gen kết cấu sinh vật đều có thể học tập lấy được lực lượng cứ việc nhập môn độ khó cực cao l ĩ n h xạ tỏ gì xoắn ốc lực lượng có thể được xưng là xoắn ốc tộc dùng cái này cùng phổ thông nhân loại phân chia nhưng cuối cùng vẫn là một loại có thể bị lấy được lực lượng hệ thống cái này loại lực lượng tại duy tâm trên trình độ quá mức không nói đạo lý đến mức tâm linh chi quang át lực trường gen khóa chờ năng lực đều có thể bị có thể x ư n g tụng lý trí liễn như là bây giờ một giống như cái này cái người chơi đã hư hư thực thực phô b à y tiền đoán đột phá quyền năng phong tỏa đột phá thứ nguyên t r ờ cao dài lực lượng như cũng đang không ngừng chạy trốn đông cổ tiếp tục truy kích đông nhiên tóc nâu trắng người chơi trên người xoắn ố p lực lượng xuất hiện dị thường ba động hai người cấp tốc từ trong thứ nguyên thông đạo bên trong rơi xuống đông cổ trong nháy mắt lợi dụng thiên địa dị biến trưởng không thứ nguyên thông đạo cuối cùng không để cho hai người bị thời không l ị c h lưu xé nát rơi vào trong một tọa thành thị, trong thành thị bên trong lúc này rất nhiều có đặc biệt năng lực nhân loại đang chiến đấu phía dưới đông cổ một cái thiếu niên đông nhiên trong tay xoa động một đoàn g i á rượi Dẫn chín â y trăm năm mươi hai cần hạn chế lực lượng chín ơ trăm năm mươi hai cần hạn chế lực lượng xoa n ú c lực lượng đích thật là vô cùng cường đại lực lượng nhưng cái này loại lực lượng nhập môn độ khó cực cao bởi vì quá duy tâm cho nên cũng không phải một loại hợp lý trí có thể bị số liệu định lượng đồng thời tu hành lực lượng nói cho cùng cái này cơ hồ là một loại bậc hợp đồng dạng sức mạnh khi ngươi tâm cường đại đến đột phá hết thể hạn chế thời điểm n g ư ơ i thật sự không ai có thể ngăn cản cơ hồ có thể làm được bất cứ chuyện gì nhưng nhân loại tâm lại thường thường không có chính bọn hắn nghĩ cường đại như vậy nhân loại chính là sẽ hoang mang sẽ t r ầ m tư sẽ mất đi phương hướng sẽ sợ hãi sẽ hối hận sinh vật cái này cái như c ũ không có báo lên tính danh nam tử bây giờ phản phất cả người thoát nước một giống như xoắn úp lực lượng cũng không phải một nhất định phải mượn nhờ tên là mặt mũi đặc thù ạ t mỏ phát huy tác dụng nhưng nhân loại tự thân tới hành xử tính nguy hiểm tựa hồ cao hơn một chút cái này cái nam nhân vừa mới trong nháy mắt buộc phát ra năng lực tại cùng tài nghệ thánh đấu xủ c ả xạ phía trên phải biết thánh đấu xủ c ả xạ liền ứng cơ hồ đã là chư thiên vạn giới cùng trình độ hạ chiến lực lượng cực cao đại biểu bất quá tại xuyên thẳng qua đến cái này cái thế giới sau đối phương lại tựa hồ như tâm thần tiểu tụy lâm vào hôn mê đông cổ một biên tướng bốn xung quanh tất cả tình huống đặt vào trong cảm giác bị h i ệ p bên trong tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác hắn tại cái này cái ác thiết thế giới cường độ hoàn toàn siêu mẫu hắn thậm chí trong nháy mắt liên phát giác thế giới này cái kia đang không ngừng hội tụ ý chí thế giới đó là thế giới này gạ hoặc có lẽ là ước chế lực đang tại tập kết một khu trục chính mình cái này cái quá cường đại cá thể phản ứng khác một bên cạnh vừa mới dùng chính mình siêu năng lực đánh bại mấy cái lưu manh bảo vệ trong lòng mình chính nghĩa tóc lục thiếu niên không hiểu ngầm đầu thấy được cái kia toàn thân phảng phất bao bọc tại một tầng hỏa diễm bên trong nam nhân chỉ là một mắt hắn cũng cảm giác toàn thân mình tế bào đều tại run r à y tựa như thấy được không thể tưởng tượng nổi q á i vật đáng sợ là tiền sử khủng long hoặc từ trong địa ngục bên trong leo ra đệ vịu hắn vậy mà một động cũng không cách nào chuyển động đông cổ nhìn xem cái này cái quật cường thiếu niên biết được thế giới này đến cùng là cái nào bên trong hắn từ trên không rơi xuống cầm lên đã mất đi ý thức sám trắng phát lao giả hướng thực mục nói thiếu niên có thể cho chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một phía dưới sao thực mục lấy lại tinh thần hắn phát hiện mình vừa mới sợ hãi phảng phất cũng là ảo giác thời khắc này chính mình nhìn xem cái kia từ trên không rơi xuống cao lớn nam nhân không còn một ty sợ hãi chỉ là gật gật đầu nói có thể a thực mục là một cái thông s u ố t trong lòng mình chính nghĩa thiếu niên bản thân là thiên giới người nhưng lại bởi vì hồi nhỏ liền bị từ thiên giới bỏ lại cho nên không có ý thức được cái này sự kiện hắn bởi vì ước mơ lấy tiểu lâm lão sư chính nghĩa cho nên cho dù là bởi vì thông suốt chính nghĩa hướng người bình thường ra tay sẽ tao ngộ mất đi tài năng mới có thể t r ừ n g phạt hắn cũng từ đầu đến cuối như một thực m ộ t thế giới pháp tắc kỳ thực cùng đông cổ đồng dạng rất có ngọn mườn đông cổ có thể có t h ở i tại sơ kỳ lấy được một c h ú n g năng lực cùng đạo cụ bên trong ngoại trừ trôi này át chĩa bên ngoài cái tiêu tái hiện chi tài năng lực để hắn có thể hiệu suất cao thu hoạch tài nguyên nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cái năng lực phối hợp đông cổ can con quan bình xét cấp bậc mới là hắn cấp tốc quật khởi mấu chốt yếu tố mà tái hiện c h i tài năng lực căn nguyên chính là bây giờ cái này cái thực một thế giới phát tắc thế giới này mỗi người trên thân có được đặc thù tài năng mới có thể đều lấy mới hình thức tiến hành đơn độc chia cắt hơn nữa có thể bị tước đoạt thậm chí cũng có thể tước đoạt mà thế giới này chủ yếu vây quanh bên trong nội dung cốt truyện một đám người tranh đoạt nhưng là tên là không bạch c h i tài thần kỳ tài năng mới có thể đó là có thể bị tùy ý thoa lên tài năng mới có thể người có thể mượn nhờ không bạch c h i tài thu được tùy ý mong muốn tài năng mới có thể chiến đấu tài năng mới có thể tu luyện tài năng mới có thể may mắn tài năng mới có thể thu được xem trọng tài năng mới có thể bốn vô số mà kể thực mục buồn bực đầu đi ở phía trước hắn chuẩn bị cho hắn còn có cái kia không biết như thế nào từ trên trời rơi xuống lao hội sạn tìm địa phương tĩnh dưỡng mặc dù không biết hai người là lai lịch gì nhưng chẳng biết tại sao hắn không hiểu liền đối với cái này cái thân hình cao lớn nhân loại có loại khác tín nhiệm tựa như đối phương tự nhiên có một loại nào đó hấp dẫn đồ vật của mình thiếu niên ngươi không biết ngươi vừa mới đối với những người bình thường kia sử dụng loại kia lực lượng sẽ phải gánh chịu trừng phạt sao thực mục cước bộ không ngừng vẫn đi trong miệng lại đáp lại nói tiểu lâm lão sư đã nói cho ta biết hắn đã bởi vì lúc trước làm qua chuyện giống vậy đã m ấ thực đi c ị u ưu đến nữ sinh hái thiên hái Bởi vậy, bây giờ phú. t bây vậy, mục sẽ sinh bị những nữ chẳng nhưng lại như thế nào? Cùng ghét. Thế thế kia lại mặc ì n trong lòng chính nghĩa、so、sánh, đều chẳng qua là không đáng nhắc đến việc nhỏ. h Thực so là việc mục qua đều m dù là thiên giới người nhưng trong lòng thiêu đốt h ỏ a diễm tại trong đông cổ mắt đồng dạng sáng tỏ cái này là một cái có chút cố chấp thiếu niên nhưng lại thuần túy tay trái hắn hướng về phía thực mục sau lưng một chỉ điểm ra thực mục đông nhiên một giật mình hắn sờ lên sau lưng mình lại phát hiện không có gì đồ vật nhưng hắn rõ ràng cảm giác vừa vặn hình như có một cỗ nhiệt l i u tiến nhập trong cơ thể mình đóng cổ nhìn thấy một chỗ đang sửa chữa cửa hàng hai lúc ầ u thiếu tuyệt không không kiên không không chính nghĩa chính nghĩa phụ, phạt. cô người, liền dừng niên, người này cũng trừng một trì bước lại thiếu niên, kiên chính nghĩa của người à, cái này loại l bị cô phụ, cũng sẽ không bị của à, sẽ sẽ này một vị một t h ằ n g đi theo sau lưng mấy người sám trắng phát trung niên nhân tán loạn ánh mắt hơi hơi tập trung hắn nhìn xem hắn cùng thực mục nhữ mày thực mục đối với hết thể một không có cảm giác bản thân hắn chính là đồng dạng cá tính vô t ộ người đông cổ l ờ i nói cũng không có để lại cho hắn cái gì khó lường ấn tượng phất phất tay hướng đi nơi xa đông cổ mang theo đã hôn mê sinh mệnh thể trinh cũng không quá ổn định người chơi trong nháy mắt di động đến hai lầu đem đối phương sau khi để xuống lợi dụng tiểu vũ trụ đem đối phương sinh mệnh thể trinh cưỡng chế duy trì tại bình thường biên độ bên trong sau đó quay người nhìn xem cái kia nhìn như thần s ắ c tán loạn nhưng bắp thịt toàn thân cũng đã căng thẳng trung niên nhân đối phương chính là đối với thực mục tạo thành rất nhiều cạ vang lên tiểu lâm lao sư đồng thời cũng là thế giới này sẽ lẹt s ở tỷ âu dự khuyết chỉ cần mình chọn chúng người có thể tại cái này lần trong trận đấu chiến thắng hắn liền sẽ trở thành mới sẽ l ẹ sợ tỷ âu người biết người những cái kia ngôn luật có khả năng để cho thực mục côn biến thành một cái hoàn toàn ỷ lại bạo lực cùng với bản thân nhận thức đánh giá chính nghĩa quái vật sao tiểu lâm lão sư cùng thực mục khác biệt hắn gặp qua sệ lẹt sợ thì ô gặp qua khác sệ lẹt sợ thì ô dự khuyết gặp qua thế giới này đủ loại sinh vật hùng mạnh nhưng hắn vững tin trong bản thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua mạnh mẽ như vậy quái vật cho dù là m ư ờ i tinh thần khí ma vương cũng tuyệt đối không cách nào sáng tạo ra quái vật mạnh mẽ như vậy cái này là hoàn toàn vượt qua thế giới quy cách cùng hạn chế đồ vật thậm chí chính mình chỉ cần nhìn thẳng đối phương sinh vật sinh tồn bản năng liền sẽ cùng khác một loại từ trên trời giáng xuống cảm giác sứ mệnh sinh ra xung đột chính mình tế bào đang nói cho chính mình m a u trốn người trước mắt là q u á i vật nhưng có loại cảm giác sứ mệnh lại tại nói cho hắn biết người trước mắt chính là thế giới định nhân nhất định phải bị thanh trừ vì thế giới hắn chỉ là đơn giản lường một mắt cái này vị tiểu lâm lão sư liền biết thế giới này lực lượng hệ thống mặc dù thần kỳ nhưng cuối cùng tại trên tuyệt đối lực lượng dừng bước tại hát thiết bạch ngân giai đoạn cái gọi là sẽ lẹt sở tỷ ô dự khuyết tại thuần túy lực lượng cùng tồn tại trên tính chất cũng không có cách nào đạt đến thế giới k h á c bạch ngân cường giả lượng cấp ta khuyên ngươi cũng không cần bị ý chí thế giới đầu độc ta không phải là ngươi có thể khiêu chiến đối thủ tiểu lâm lão sư tay phải một rung động đông nhiên sắp kích phát năng lực cũng biến mất không còn t â m tích nhưng cái này t r u n g nhân nhân như c ũ g i ố n g như nội sư một giống như ngăn tại trước mặt đông cổ thực mộc cun là đệ tử của ta hắn đối với người bình thường sử dụng năng lực nên chịu đến trừng phạt hắn nhìn ra được cái này cái đáng sợ quái vật cho thực mộc cun thực hiện một loại c h ú c phúc cái kia có thể để cho thực mộc cun đối với người bình thường sử dụng năng lực lúc không đánh mất mới đông cổ bừng tỉnh hắn thậm chí không có chú ý tới mình trong bất chi bất giác liền đã tại thử đem giá trị quan của mình gây cho thực mộc nhưng hắn như c ũ g i ả n g giải nói tiểu lâm lao sư ngươi không cảm thấy cho một cái người tốt thực hiện quá nhiều gò bó sẽ chỉ làm ác nhân càng p á c h lối hơn sao Tiểu lúc â m một làm làm mà làm láo lực lượng, l sư sẽ sai, sai, bước người vương. người vương. vương. tốt tốc Trung có chế chỉ cấp chi cần cái chi không không sai, hắn nói Không sai, người chỉ vương. không không Không kia hạn hắn xuống nói xuống Yên để rơi rơi này s á m trắng phát lão người chơi cũng khôi phục ý thức nhìn xem đông cổ ánh mắt phiêu hốt mở miệng chương chín trăm năm mươi ba trung yên c h i vương tương lai đáng sợ chương chín trăm năm mươi ba trung yên c h i vương tương lai đáng sợ cái này cái tóc đầu trắng lao giả, ánh mắt giống như xuyên thấu qua đông cổ tại nhìn k h á c một cái người ánh mắt hắn bên trong có sợ hãi có căm hận thậm chí giờ này khắp này tâm tư khác lưu động bên trong xoắn ốc lực yếu nhỏ rất nhiều đông cổ có thể trực tiếp đọc đến hắn tâm tư trong nháy mắt hắn cũng giật mình tại chỗ đối phương trong trí nhớ một màn màn hình để cho hắn quen thuộc mà xa lạ tàn phá trong hiện thế khắp nơi đều là thi hài văn minh hiện đại đã hoàn toàn suy sụp thế giới phảng phất đã biến thành đất chết một giống như cỏ dại rậm rạp dây leo lan tràn tại nhà trọc trời phía trên một cỗ toàn thân tiêu đốt hỏa diễm nhân loại thân thể liền rơi đập tại hồ phách quảng trường thái dương trương hưng văn vẫn lạc nơi này mà ở đó quảng trường còn rất nhiều đông cổ gọi ra được tên người chơi đ ề u thi thể không trọn vẹn nằm ở đó bên trong t i ê n không bên trong chỉ có một vị toàn thân thiêu đốt lên đen như mực ngọn lửa nam nhân nhìn phía dưới nhìn xem đông cổ hai người đối mặt ở giữa trong mắt đối phương cái kia hắc b ạ c h hai sắc trùng đồng đã biến thành tinh hồng cùng đen như mực màu sắc đông cổ từ đối phương trong trí nhớ rút ra đi ra cũng hít sâu một khẩu khí hắn cái này một hô hấp tựa như tại trong bốn chu thành thị bên trong nhấc lên dần phong bạo tiểu lâm lão sư thậm chí không tự chủ được bị cái kia cố cường đại khí lưu quấn lên hướng về phía trước lảo đảo hai bước phù phù tiểu lâm lão sư che lấy trái tim của mình cái này âm thanh dần tiếng tim đập cơ h ộ i khiến trái tim của hắn ngưng đập đông cổ lúc này đã không để ý tới thế giới này cái này vị cẩn trọng học sinh của sợ s ẽ đi l ê n lạc lối lao sư hắn túi người xuống nhìn chằm chằm cái này cái cơ h ộ i là đông cổ biết được duy một nắm giữ xoắn ốc lực lượng người chơi ngươi đến cùng là ai tuổi của ngươi là bao nhiêu ngươi đến từ tương lai hắn lúc này đã minh bạch một vài thứ có lẽ không phải người trước mắt lợi dụng xoắn ốc lực lượng b ấ i nhiêu giao c ư ờ n g đám người phán đoán để cho hắn có thể thành công trốn ở trong đánh biển mà là người trước mắt từ đầu đến cuối liền trốn ở trong đánh biển hắn trong tương lai nào đó một khắc buộc phát hủy diệt hiện thế trong chiến đấu trốn ở trong đánh sống tiếp được hơn nữa trong quá trình tự p h o n g bởi vì xoắn úc lực lượng cùng hắn tự thân đối với cái này loại tương lai bất mãn để cho hắn nghịch c h u y ể n thời không về tới bây giờ cho nên hắn nhìn thấy hắn liền chuẩn bị chạy trốn bởi vì hắn biết bốn tương lai đông cổ đi lên dạng gì con đường chính mình hủy diệt như thế không đông cổ cấp tốc ý thức được một cái vấn đề chỗ mình cùng chờ lộ đồng dạng có xuyên thẳng qua thời không năng lực cho nên nếu như đơn thuần dựa vào nghịch c h u y ể n thời không cái này loại năng lực liền có thể giải quyết tương lai nguy cơ như vậy tương lai tất nhiên sẽ không đuông xuống loại kia nguy cơ trừ phi là mình cùng chờ lộ cái này một số người cũng đã quyết tâm muốn hủy diệt thế giới hủy diệt hết thảy dạng gì khả năng sẽ để cho mình làm ra loại kia quyết định đâu đông cổ trong đầu chỉ có một cái đáp án thần thượng c h i thần xuất hiện hoặc có lẽ là tác giả xuất hiện đối mặt hoàn toàn không cách nào chống cự vĩ lực đối mặt chính mình cho dù liên hợp nhiều hơn nữa chứ thiên thế giới nhân vật đều không thể nghịch chuyển vận mệnh cho nên chính mình hoàn toàn tiến vào loại kia trung niên trạng thái ý đồ lợi dụng hắc viêm hủy diệt hết thảy để cho cái này cái thế giới chỉ còn lại một mảnh hư vô cái này chính là mình có thể nghĩ tới đối với tác giả trừng phạt lớn nhất một cái bàn tay rơi xuống thần xác h o à n g hốt sám trắng phát l á o giả lấy lại tinh thần đông cổ hai mắt nhìn thẳng hắn thấy rõ ràng tỉnh táo lại thấy rõ ràng ta cái này ánh mắt ta không phải là vị kia trung yên tri vương ít nhất trước mắt còn không phải hắn không coi ai ra gì bắt đầu đối thoại tiểu lâm lão sư lại không biết nên làm thế nào cho phải loại kia càng m á n h liệt cảm giác sứ mệnh tựa hồ không ngừng thúc giục hắn hẳn là giết chết người trước mắt nhưng đối phương tính áp đảo cường đại lực lượng để cho hắn lý trí nói cho hắn biết không thể ra tay tóc cũng đã sám trắng nam tử miệng lớn thở hồn hẹn nhịp tim dần dần hạ xuống hắn bắt đầu tỉnh táo lại cũng đích sắc phát hiện người trước mắt con người hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn xem đông cổ trong ánh mắt như cũ có chút lòng còn sợ hãi hắn không tự giác không n g ờ i tránh đi cùng đ ô n g cổ mắt đ ố i mắt cứ việc có thể hợp tâm nhưng hắn vẫn là dẫn dắt đến đối phương chính mình kể song trình lịch sử ta là vương lịch mười chín năm sinh ra liễu bị loại từ khi ra đời liền có một định siêu p h à m năng lực cha mẹ nói đó là nhân từ c h i vương khai sáng vợ dạng đồn thế giới ban ân chúng ta sau khi thành niên cũng có thể tự do lựa chọn phải t r a n g tiến vào vận mệnh trò chơi rèn luyện vương lịch ba mươi tám năm ta tiến nhập vận mệnh trò chơi đồng thời bắt đầu chính mình mạo hiểm cái kia một năm thái cổ thần tộc hướng hiện thế cuối đầu vương lịch bốn mươi năm ta trở thành bạch ngân giai người chơi hơn nữa may mắn tiến nhập một cái cực kỳ hy hữu thế giới tên là kẹn trẽn đột phá thế giới tại cái k i a bên trong xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mà ta cuối cùng nắm trong tay một loại tên là xoắn ố c lực lượng lực lượng vương lịch bốn mươi mốt năm không gì không thể xoắn ố c lực lượng để cho ta bắt đầu danh khí lại tăng người cứu vớt vũ chính dương chỉ định ta vì người thừa kế vương lịch bốn mươi hai năm siêu vị bành tổ đột nhiên vẫn lạc tại ngoại giới nhân tử chi vương ra ngoài tìm kiếm nguyên nhân cùng siêu vị b ờ r ổ lì song song mất đi dấu vết đạt một năm nửa lâu vương lịch bốn mươi ba năm hạ siêu vị giao cương tuyên bố thần hạ xuống thần h ả i hết thể đem bị thiết lập lại. vương lịch bốn mươi ba năm đông nhân tử c h i vương tự mình một người quay về toàn thân hắn thiêu đốt lên hát viêm đồng thời tại đồng niên giết chết siêu vị giao cương hai người chiến đấu tạo thành hiện thế pha thoái lại tiếp đó nói cái này chút đáng sợ mà nói nam tử đau đớn hai tay ôm đầu tâm linh chi lực rung động càng ngày càng yếu tiểu cái kia xoắn úc phót s ở cũng hướng tới ảm đạm tâm cái này loại đồ vật mạnh dạ mạ tội nhỏ yếu thường thường chỉ ở một n i ệ m c h i ở giữa đông cổ ánh mắt cũng dần dần lãnh đạm từ đối phương hồi ức cùng tự thuật bên trong hắn phảng phất có thể nhìn thấy cái kia hưng thịnh nhân loại bợ rằng đồn thế giới là như thế nào đột nhiên hướng đi chết xây dựng ở một cái cái siêu phàm cá thể phía trên thế giới cuối cùng vẫn là tại cường đại hơn cá thể lực lượng phía dưới sụp đổ sau đó chính là toàn bộ hiện thế hỗn loạn cùng sụp đổ hoàn toàn đánh mất tín niệm nhân từ tri vương dùng hắc viêm thay thế ngọn lửa văn minh trở thành tất cả mọi người trong miệng trung yên tri vương là cuối cùng rồi sẽ hủy diệt hết t h ầ b ạ o cun thậm chí đem người yêu cùng tan hữu đều một một đưa tăng xong toàn bộ là một cái điên rộ bộ dáng đông cổ nhìn xem cái kia một màn tâm tư cũng có chút phức tạp bởi vì là chính mình sẽ làm ra quyết định cho nên hắn thậm chí có thể phỏng đoán đến chính mình tại sao lại làm loại kia quyết định đại khái cũng là bởi vì chính mình có linh vương đạo đồ muốn e m hết thẻ đều thu hoạch sau đó để hết thẻ theo chính mình tái hiện tại linh hồn thế giới giống dưới mặt đất thần quốc như thế biết bao nực cười cùng trông t r ọ c nhất không cặn bã thần minh đông cổ cuối cùng đi lên cùng những cái kia thần minh một dạng con đường đây không phải là ta đông cổ cái này giống như m ở miệng hắn đ ô n g nhiên một tay đ i ể m tại nam tử trên c h á n tiếp đó từ trong rút ra một sợi g i m bạch sắc tư duy điệm tại hư trên không hình ảnh trực tiếp hiện lên đông cổ nhìn xem trong đó một màn bên trong cái kia nhân vương rời đi tìm kiếm bảnh tổ vẫn là nguyên nhân lúc hình ảnh bên hông đối phương đeo dai lấy rõ ràng làm à u lót đen bạch văn vỏ kiếm hắn đập hai phía dưới bên hông mình vỏ kiếm kiếm m i n h géo rắt vang lên rời xa trần thế lý tưởng hương yên lặng treo ở đông cổ bên hông hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng thời gian tuyến cũng minh bạch cái kia tại long châu thế giới lợi dụng cỗ máy thời gian cho mình truyền lại tin tức chính mình là cái gì thời gian điểm tiến vào l o n g châu thế giới đối phương đại khái chính là đang cùng bở rộ l ì tìm được phía sau màn chân tướng sau đó mới từ l o n g châu thế giới cho mình đưa tới tan vỡ vỏ kiếm tàn phiến cùng với cái kia một phần tin tức theo ư lý thuyết tại vừa có thời gian tuyến bên trong chính mình kỳ thực sẽ không kinh nghiệm phực kỳ thành phố sự kiện nhưng không đổi là chính mình đồng rạng tại một đoạn thời gian sau thuận lợi lên ngôi vua hơn nữa tuân theo bây giờ con đường tương tự tuyến liên hợp chư thiên thế giới mỗi cái siêu vị gia lũng lợi dụng uy hiếp tìm đúng mỗi một cái siêu vị trong tính cách được điểm t ỷ như phá hư thần bệ ý dục hiệu chiến đối với siêu x à i dạ g ộ t truyền thuyết cảm thấy hứng thú chính mình liền có thể lợi dụng b ờ r ổ liền đ ế m thử công l ợ c thần siêu vị ồ thị nốt r u y tìm lấy chính mình cũng đã quên mất ban sơ thế giới tùy ý thực hiện lấy hủy diệt nội tâm lại khát cầu lý giải giả xuất hiện chính mình liền có thể lợi dụng cả mỹ d i ữ tù mạ công l ợ c thần mọi việc như thế chỉ phải biết cái này chút siêu vị t h ừ bình sinh đông cổ có thể làm đến rất nhiều chuyện hắn có thể một điểm một điểm g a bình hiện thế cùng chân thực dưới bây giờ những địch nhân kia thực lực cuối cùng tại nào đó một cái tiết điểm hoàn thành đảo ngược giống như bây giờ cái này dạng mạ dìn đã dần dần rơi vào đông cổ bẫy cái kêu mạ dìn h i ệ n d i còn tại phí công giấy r u ộ n thật tình không biết hết thẻ cũng đã chú định mạ dìn nghị hội tuyệt số đông cũng đã đứng ở đông cổ một bên cạnh mà không phải ngoại giới đoán chỉ có ô thị n ợ cùng n h ì ẩn n h ì ẩn chỉ có điều còn có bộ phận mạ dìn hy vọng nhìn thấy đông cổ giải quyết đi mạ dìn hiệp dix phiến phức dùng cái này chứng minh thực lực chỉ thế thôi mà tại cái này hết thẻ sau khi hoàn thành đông cổ t ọ a nguyện thành lập mới tinh bợ giảng đ ồ như thế tất cả mọi người đều có cơ hội sinh nhi bất phàm đủ loại siêu phàm năng lực gen bắt đầu ở nhân loại huyết mạch bên trong lưu truyền nhân loại bắt đầu sinh nhi cường đại đồng tiến một bước tiến vào chư thiên vạn giới mạo hiểm thu được đủ loại thần kỳ năng lực huyết thống cái này sẽ là một cái người người như dòng thế giới cho nên hậu thế đem đông cổ đăng cơ nhân vương cái k i a một năm đ ổ i thành vương lịch năm đầu đồng thời đem đông cổ sưng v ì nhân tử tri vương nhưng tiệc vui trong t à n ở phía sau tới hết thể người dẫn dây thần thượng c h i thần không muốn nhìn thấy ôn họa như thế kết cục thế là ra tay can thiệp tạo thành kết quả chính là siêu vị bành tổ vẫn lạc tại ngoại giới mà siêu vị giao cương lần nữa dấn thân vào thần thượng c h i thần giới chướng hắn cùng bở rỗ lì ra ngoài tìm kiếm đồng thời có thể tìm được chân tướng sự t ì n h bở rỗ lì kết cục không cách nào biết được có lẽ là vì đông cổ tranh thủ rút lui thời gian hoặc là như thế nào cuối cùng cái kia hắn tại lòng châu thế giới lợi dụng c ố máy thời gian truyền lại tin tức đã cho đi chính mình sau đó triệt để nhận rõ sự thật biết được kết cục đã không thể thay đổi thế là ngọc thạch câu phần muốn đem tất cả linh hồn thu hoạch làm cho tất cả mọi người một lên sinh hoạt tại chính mình tại linh hồn giới thiết lập thần quốc hắn hai con ngươi hóa thành tinh hồng cùng đen như mực. Tại hiện thế kịch chiến một phiên lệnh siêu vị giao cương vẫn lạc hiện thế cũng theo đó p h a thoái trước mắt cái này vị tên là cổ thái lúc tương lai thanh niên k ế t xuất chính là khi đó bị sợ bể mật khí tự phong tại đáy biển đồng thời tại không biết cái gì thời gian điểm sau lợi dụng xoắn úc lực lượng đột phá thời gian trường hạ trở lại bây giờ thời đại đồng thời trùng hợp bị ý rồng nạ nổ người máy phát hiện thời gian ở đây bế hoàn tại cái nệ bên trong một không chừng có rất nhiều chuyện là cổ thái lúc không biết cho nên trong trí nhớ của hắn cũng không có xuất hiện t h như siêu vị dị mù cùng thời không chi vương trợ lộ đám người cũng chưa từng xuất hiện trên lý luận hạ tại tao nổ không thể đối kháng sau đó một chắc chắn ưu tiên lựa chọn cái này hai vịn ế m thử n h ị c h t r u y ể n thời không mặt khác mạ gì nhóm thái cổ thần tộc nhóm hết thể chưa từng xuất hiện lúc này đ ô n g cổ kỳ thực bởi vì lấy được đến từ tương lai nhắc nhở cùng với cái kia một khối bể tan thành vỏ kiếm trước giờ tại phự kỳ thành phố hô gọi người tri vương bông xuống chẳng những nhận được rời xa trần thế lý tưởng hương cái này loại đạo cụ cũng bởi vậy trước giờ lấy được chư thiên vạn giới những quái vật kia tán thành đ ô n g cổ thần sắc không có biến hóa nhưng trong đầu cũng đã suy tư vô số loại khả năng vương ánh mắt xác thực không một dạng cổ thái lúc kỳ thực tuổi thật cũng không lớn trên lý luận hắn hắn cùng hắn tự thân tâm nhỏ yếu dẫn đến hắn xoắn ú c lực lượng mất khống chế đã lưu lạc tại mỗi cái thời gian đáy biển không biết bao lâu từ một cái người tuổi trẻ hình dạng trở nên giả ngua đương nhiên đối với nắm giữ xoắn ú c lực lượng cái này loại nịch thiên lực lượng hệ thống người chơi chỉ cần hắn tâm cường lại lên nghiên linh cái này loại đồ vật hắn có thể tùy ý nghịch chuyển đồng cổ vô vô cổ thái lúc b ả vai chuẩn bị đem hắn mang về lại nói tiểu lâm lão sư thấy thế c h ậ t mở miệng nói ngươi không phải cái này cái thế giới người đúng không đồng cổ không ánh mắt hắn kiên định cùng bình thường loại kia b ơ n g toàn bộ dáng hoàn toàn khác biệt p h ả n phất một cái đang tại liều chết dũng giả đông cổ có thể đọc đến tâm tư của đối phương loại kia tâm tư đơn giản thuần túy tiểu lâm lão sư không đồng ý đông cổ lý niệm tại trong hắn thiện ác quan niệm cho dù là tốt cho dù là chính nghĩa cũng là cần bị trói buộc bị hạn chế hắn p h ả n phất là một cái thuần túy thủ t ự thanh kỵ xù c ả xạ như thế chỉ sợ những người khác lại bởi vì lực lượng mà sinh ra cực đoan ác đông cổ đương nhiên cũng minh bạch cái này cái đạo lý nhân loại sở dĩ cần luật pháp cái này loại đồ vật cũng là bởi vì người tâm là một loại lơ lửng không cố định đồ vật khi ngươi tuân theo bản tâm đi thẩm phán một cái người kỳ thực ngươi liền đã có quá phận tại luật pháp cùng tất cả mọi người phía trên quyền năng theo một ý nghĩa nào đó ngươi chính là luật pháp ngươi tại bình đẳng đối với tất cả mọi người thực hiện bạo lực đông cổ mắt kiểm bông xuống hắn cũng không muốn cùng đối phương b i ệ n kinh nói cho cùng cái này là một cái bởi vì quá bình hòa hoàn cảnh mà sinh ra quá lý tưởng nhân cách người tốt cái này cái thế giới sẽ lẹt sợ tì ộ tinh tuyển phương thức thế mà không phải chiến đấu mà là cái này chút xệ lẹt sợ tì ộ dự k u y ế t nhóm lựa chọn một vị chính mình sứ giả thực hiện ân mở gù mỹ tiếp đó lẫn nhau tranh đấu cái này loại nhà tròi đồng dạng truyền thừa hình thức bản thân liền cho thấy cái này cái thế giới không đủ tàn khốc đối phương có thể nắm giữ cái này loại thuần túy chính nhất g h g ự a thái nhưng hắn lại không thể tại chân thực giới luật pháp tính là gì cho dù là pháp tắc cũng là vô số tồn tại trong tay có thể tùy ý nắm bóp đồ chơi chỉ có tôi kiên định cường đại nhất viên kia bản tâm cũng chính là chính mình trái tim kia mới là để cho hết thể hướng đi hạnh phúc duy một đường đi đông cổ tin chắc như thế cổ thái lúc cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng lại có thể cảm thấy cái này vị vua của tuổi trẻ thể nội viên kia so với chính mình cường đại vô số lần tâm cái này chính là nhân từ tri vương xa bốn chỉ có cái này loại người tài năng mới có thể mở tích thời đại mới à, nhưng vì cái gì bốn một nghĩ đến loại kia như ác mộng tương lai cổ thái lúc liền sắc mặt t r ắ n g bệnh c h a tan mẫu tan lao sư đ ồ n g học bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi đồng bạn thậm chí là vũ chính dương đại nhân toàn bộ đều rơi xuống tương lai bốn vương nha ngươi vì sao muốn vứt bỏ con dân của ngươi cổ thái lúc tâm tư không ngừng biến động cuối cùng hắn g i à n mua ánh mắt k i ê n định làn da cùng tóc tùy theo bắt đầu trở nên bong loáng hắn đang tại phản lão hoàn đồng trốn tránh là vô dụng có lẽ trở lại cái này cái thời đại chính là vận mệnh ý chỉ chương chín trăm năm mươi lăm ạ dù nạ tiểu lâm lao sư liền thỉnh ngươi giấu trong lòng ngươi cái tia thuần tuy chính nghĩa c h i tâm tỏ rõ tẹn hảo thực một cun a nếu như nếu như hắn rơi xuống làm đáng sợ ma vương ta ban cho liền sẽ biến thành cuối cùng rồi sẽ hủy diệt hắn n g u y ê n liền r ù a đông cổ nhét miệng lên lộ ra một xóa xâm nhiên ý cười sau đó trong nháy mắt bị xé nát đáng sợ ba động để cho tiểu lâm lao sư trong nháy mắt ngã nhào về phía sau đông cổ nhưng là cầm lên cổ thái lúc tiêu thất trong đó hai người trở lại hiện thế lúc trên mặt biển đã tụ tập nhiều vị hoàng kim mười ba chỗ ngồi thành viên hoàng kim thứ mười chỗ ngồi nguyệt ma tiêu hy hoàng kim thứ bảy c h â u ngồi vô địch người chơi tần tông đường cùng với hát tháp dưới quyền ám sát tri vương thiên mệnh tổ chức đông cổ người quen biết cũ đấu khổ đại sư mấy người tính cả số lượng càng nhiều bạch ngân giai người chơi đã đem cái này phiến hải vượt hoàn toàn giới nghiêm nhân vương mất tích không phải việc nhỏ mặc dù ý dòng phán đoán hắn là chủ động truy k í c h đi nhưng mấy người đều vẫn là canh giữ ở nơi đây không dám b u n g l ỏ n g nhìn thấy đông cổ xuất hiện lần nữa mấy người cũng là n ố i lỏng một khẩu khí các thần cũng là hoạt động mạnh tại chân thực giới nhiều năm lao chiến sù cá xạ khắc sâu minh mạch chân thực giới bây giờ thế cục vi diệu cũng không dễ dàng lúc này một sáng cái này vị nhân vương có cái ba dài hai ngắn chỉ sợ tốt đẹp thế cục sẽ trong nháy mắt được t r ô n cất t i ế n đương nguyệt ma kiểu nổ rộ mỹ qua bốn mươi hơn nữa bởi vì nhiều năm sử dụng chèn p h o n g năng lực gặp ăn mòn nghiêm trọng cơ thể của nhân loại cơ thể lao h ó a thật nhanh hắn nhữ mày phảng tất cả khuôn mặt đều có dúm lại thành một đoàn để cho cái này một vị lúc tuổi còn trẻ được xưng là mỹ nam t ử truyền kỳ người chơi bây giờ nhìn xấu đáng sợ hắn gặp những người khác đều không dám mở miệng trực tiếp nói bệ hạ còn mời ngài chú ý vợ dò thẹp chính mình một sáng ngài gặp bất chắc hết tháy thôi vậy hãn ngữ điệu gấp rút vô hơn nữa làm người cũng khéo đưa đầy không thiếu xem như lên cao tình thế rất mạnh hoàng kim trung vị thứ tự chỗ ngồi thành viên hắn mở miệng vì lão x e n lại giảng hòa bệ hạ nguyệt ma x e n lại vừa mới thế nhưng là lo lắng vô cùng đấu khổ đứng bên ngoài hắn bây giờ đã mất đi thần â n thái cổ thần tộc triệt để từ bỏ nhân loại cùng như thế chịu cạo van g dội lớn nhất chính là cái này nhóm đã từng lập trí đứng tại nhân thần hai tộc ở giữa vì nhân loại giành khắc một cái người tương lai đấu khổ thân hình điệu hữu không ít thậm chí lực lượng tầng cấp cùng quyền năng cũng mất đi rất nhiều hắn tiểu vũ trụ yêu ớt vốn là lấy thần thông lực lượng cùng nguyện lực bước vào hoàng kim giai b Đã là nội n t ì hắn thâm thận. hậu bệ hạ, h mời bệ vạn vạn ngài cẩn thận. Hắn lời ít mà ý nhiều bế khẩu thiền đã bị giải trừ thậm chí hai mắt hai lô thai c ấ p nơi khiếu huyệt cũng đã mở ra chỉ có cái này dạng hắn tài năng mới có thể đem chính mình duy trì tại hoàng kim giai không để cho mình mất đi xem như một cái chiến sủ cạ xạ vinh quang nếu như ngay cả cái này sau cùng giá trị đều mất đi vậy hắn một sinh đem không có chút ý nghĩa nào đồng cổ thần sắc hơi chỉ h o á n đối với mấy người một một gật đầu liên h ấ p tháp cái vị kia ám sát tri vương cũng là bởi vì nhân vương nhân tử mà mặt lộ vẻ dị sắc hắn vốn cho rằng cái kia mở miệng kiêu nạo đông hạ hoàng kim giai người chơi tất nhiên sẽ gặp trừng phạt đông cổ nhìn xem mấy người bộ dáng nói các khanh tất cả trở về cương vị a chân thực g i ớ i bây giờ mặc dù thế cục có chỗ hòa dịu nhưng vẫn là không thể hoàn toàn buông lỏng mấy người cũng là gật gật đầu lập tức rời đi chỉ có đau khổ bị hắn lưu lại đối phương lúc đó tặng cho t i ể u vũ trụ tu luyện pháp tân tình đông cổ từ đầu đến cuối nhớ kỹ mặc kệ đối phương lúc đó là ở vào lập trường gì cùng thái cổ thần tộc có quan hệ gì cái này chút muốn đi ra chính mình con đường vì nhân loại chạy khô máu tươi chít xù cá xạ hắn cũng không thể cô phụ ba người một cùng trở lại yên kinh vũ chính dương cũng bị kêu qua tới nhìn xem cái k i a khôi phục trẻ tuổi thần bí người chơi đông cổ mở miệng nói các ngươi chú ý nhìn hắn thể nổi cái k i a cố lực lượng cổ thái lúc thi triển một phía dưới xoắn úc lực lượng cổ thái lúc nghe vậy điều động xoắn úc lực lượng n ế m thử thay đổi không trong phòng trọng lực trong né mắt trọng lực một điểm điểm tăng cường mấy người mặc dù đều không nhận cả v ă n g r ồ i nhưng vẫn là hai mắt trận to phía dưới mực khác cổ thái lúc lại bắt đầu thay đổi tia sáng chiết s ạ thay đổi hạt vận động phương hướng thay đổi lực lượng vận động bốn xoắn úc lực lượng trong tay hắn căn cứ vào ý nghĩ của hắn biểu hiện ra đáng sợ vạn năng t h u tính chỉ là phúc chốc l i ê n để vũ chính dương cùng đấu khổ thần sắc nghiêm túc đáng sợ đến bực nào lực lượng cụ thái lúc nhìn thấy cái này cái thời không vũ chính dương sẽ n lại phát ra phía trước một thế nhìn thấy chính mình lực lượng lúc một mô hình một dạng cảm thán hai mắt một hồng tâm h tư ba động phía dưới x o ắ n úc lực lượng trong nháy mắt tiêu thất vũ chính dương nhữ mày lại bổ sung một câu đáng tiếc người sử dụng tâm không đủ kiên cường cụ thái lúc trong nháy mắt đỏ mặt lên hắn mặc dù sinh lý niên linh tương đối lớn nhưng cơ bản đều là ở vào tự phong trong g ấ c ngủ say tinh thần niên linh cũng không lớn nhất là đối mặt đã từng chuẩn bị đem chính mình y bắt cùng địa vị truyền thụ cho chính mình vũ chính dương hắn có loại cảm giác trở lại khi xưa ta sẽ cố gắng vũ chính dương lão sư vũ chính dương sờ c ầ m một cái phát hiện cái này người trẻ tuổi vẫn rất sẽ thuận can ba mình cũng không có dự định thu đối phương làm đồ đệ bất quá nói đi thì nói lại đối phương cái này loại năng lực ngược lại là đích sắc cùng mình tâm linh chi quan g có mấy phần rất giống đông cổ lắc đầu c á c đức vũ chính dương tự dưng liên tưởng vũ chính dương xem lại g e n khóa cùng xoắn ố c lực lượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt lực lượng loại hình bất quá hắn cũng không có qua giải thích thêm chỉ là nói cổ thái lúc ngươi coi đó tại cái kia thế giới là như thế nào lính xạ tỏ dị xoắn ốp lực lượng có thể cho cái này hai vị sẽ mãi giảng giải một phía dưới sao cổ thái lúc một giật mình hắn làm ư ợ n nhờ vận mệnh trò chơi trợ giúp tài năng mới có thể tại nội dung cốt truyện nhân vật chỉ điểm xuống lĩnh xạ tỏ gì xoắn ốc lực lượng không có vận mệnh trò chơi trợ giúp hắn căn bản là không có cách lý giải cái này loại lực lượng đến cùng nên như thế nào học tập cho nên cũng sẽ không chỉ điểm những người khác đông cổ lại kiên định nói ngươi chỉ cần đem đoạn ký ức kia thuật lại đi ra có thể hay không lĩnh xạ tỏ gì cái này loại lực lượng là hai vị tiền bối mình sự tỉnh đấu khổ ánh mắt thâm thúy hắn biết bệ hạ cái này cử động kỳ thực là vì hắn cái này cái bất thành khí lao ra hỏa không khỏi thân sắc nghiêm túc ngồi xuống hắn chuẩn bị đem tiếp xuống mỗi một chữ mỗi một câu đều khắc vào trong đầu của mình sau đó trở lại núi tuyết ngồi thiền không l ĩ n h x ả tỏ gì cái này loại cứu cực phát sờ an vị chết ở trong cái kia băng tuyết đông cổ đọc đến đấu khổ tâm tư đang muốn mở miệng khai thông lại nhìn thấy trang hạ một cái trong nháy mắt thân thuật trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mình nhỏ giọng nói bệ hạ ạ dù nạ từ chân thực giới quay trở về siêu vị giao cương làm bạn hắn một lên tới đông cổ gật gật đầu đối với vũ chính dương ra hiệu để cho hắn tới dàn xếp một phía dưới cổ thái lúc cùng đấu khổ chính mình nhưng là về tới nhân loại sống còn viện mười ba tầng cái này một tầng bị tạm thời mở xem như đông cổ đại điện không bao lâu giao cương vẫn như cũng là một phó khuôn mặt biến ả o chập trấn dáng vẻ mang theo áo dài trắng hạ dù nạ xuất hiện trong đại điện adunạ là người ôn hòa cực kỳ thủ tự hắn cung kính hành lễ bị gặp bệ hạ giao cương nhưng là túi đầu ra hiệu đông cổ ngồi ở trong trên đại điện v ư ơ n g tọa nhìn xem hai người mở miệng nói ạ d u n ạ có thể nói cho ta biết xuất thân của ngươi sao adunạ một giật mình giao cương lại là ngẩng đầu nghĩ không ra bệ hạ đã chú ý tới thế giới kia chương chín trăm năm mươi sáu giao cương lựa、chọn. chương chín trăm năm mươi sáu giao cương lựa chọn đông cổ lúc này nhìn xem giao cương tâm thần hơi có chập trùng cái này cái siêu vị đích sắc cùng bành tổ bọn người khác biệt thần càng thêm lý trí càng thêm siêu nhiên đồng thời cũng càng thêm không có nhân tính thần tại phát giác được thần tượng h chi thần tồn tại sau đó liền theo một ý nghĩa nào đó nhận định hiện thế cùng với hết thệ đều là bại cục đã định cho nên mới từ đầu đến cuối duy trì sống còn tỷ lệ đem thần tượng h chi thần trò chơi duy trì được như vậy đối phương là bởi vì cái gì làm ra thay đổi đâu đáp án chỉ có một cái vị kia đợi trước nhân vương đông cổ mắt kiểm bông xuống cũng không tiếp tục truy vấn hạ dù nạ xuất thân tất nhiên giao cương thừa nhận ạ dù nạ đích thật là đến từ món đài dị đến từ dị giới thế giới như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái kia ga đần thế giới t o à độ là có thể lấy được giao cương ta gặp được như lời n g ư y i n ó i c ũ kia thần thi thể ạ dù nạ hơi hướng phía sau thối lui mấy bước bất quá cũng không hề rời đi giao cương tâm tư nhạy cảm hoặc có lẽ là thần tư duy chuyển động tốc độ là hiện thế trong mọi người nhanh nhất thần mới là cái kia chân chính có thể xưng tụng toàn năng giả tồn tại thần cái kia bia nào chập trần trên khuôn mặt không cách nào thấy rõ biểu lộ chỉ là cúi đầu nói bệ hạ ta trên mặt trăng chứng kiến sức mạnh to lớn của ngài cùng vị cách vợ giảng đồn thi thể không cách nào xâm phạm ngài lĩnh vực. thần không có dấu diếm đã từng thần đích sắc không cái gọi là nhân vương kế hoạch ôm lấy hy vọng dù sao liền đã từng cái kia một vị mang theo thần cùng bành tổ còn có càng nhiều d ũ n g manh chi xù cả x à vương đều cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn bại vong chân thực giới thủy quá sâu căn bản không phải một cái m a u đầu tiểu tử có thể giải quyết nhưng kinh nghiệm v h kỳ thành phố nhân vương rủa hỉ ký ức thể xuất hiện sau đó giao cương đưa cho đông cổ một phần tín nhiệm có thể được đến tiên vương tán thành đích sắc tính là khó lường người tăng thêm thần trước đây liền đã phát giác được trong cơ thể của đông cổ ẩn dấu cao vị lực lượng liền thuận thế cùng bành tổ vận mệnh màn trời một lên thôi động nhân vương kế hoạch hoàn thành cuối cùng đông cổ thành công leo lên vương vị hơn nữa lấy vượt quá tưởng tượng thuận lợi phương thức để hiện thế tại chân thực giới ác liệt cục diện cấp tốc thu được cải thiện hiện nay chân thực giới cùng với chư thiên và giới cũng bắt đầu quanh quẩn người chi vương tên ma dìn ma vật tri vương truyền thuyết bên trong siêu s à i ra đều một một xuất hiện tại hắn giới t r ư ớ n g bệ hạ cái này cái thời gian tuyến ta đây nhất định sẽ không phản bội nhân loại giao cương chính là bởi vì biết được quá nhiều cho nên thế giới cùng với nhân loại đối với thần tới nói đều thiếu khuyết vị lực thần cũng h thế thể hội chuyện không thời không chi ỉ là lưu, liền này quan quát bao kia tồn trên tin bên trong người tồn sát tại tại tức biết tất mặt, tại giới mọi với ức, có cơ cả c vị ký bao bây quát giờ người chi vương chi đồng ố i với mình nghĩ Thân cũng kỵ. đ thời cấp ra giải thích n ữ điệu bình tĩnh cũng không có vì tương lai chính mình ý giải thích đến thần cái này loại cảnh giới sớm đã là nhiều thời không đồng thể tất cả thần làm ra lựa chọn lộ dịch cũng là một dạng liền như là bây giờ thần nếu như đối mặt là tương lai bộ kia tình cảnh thần đồng dạng chọn từ bỏ hiện thế bởi vì loại kia tương lai bên trong hiện thế cùng nhân loại cũng đã không có ý nghĩa nhưng cùng lúc tại khắc một cái góc độ thần biết nếu như tương lai chính mình đối mặt là trước mắt cái này vị vương cái này vị đã mai táng thần thi thể đồng thời nhận được rất nhiều siêu vị mong đợi bắt đầu thể hiện ra loại kia đáng sợ vị cách vương tương lai chính mình đồng dạng chọn vị vương mà chiến dù là kết quả là cùng bành tổ cái người điên kia một dạng vẫn là cái này chính là thần lựa chọn hắn cùng giao cương hai người giao lưu căn bản vốn không cần thông qua ngôn ngữ trình độ nào đó tin tức qua lại trong nháy mắt liền để song phương minh bạch đối phương ý tứ đông c ổ thần sắc hơi ngội sau đó mở miệng nói đã ngươi đã đi qua cái kia ga đần thế giới chắc hẳn biết được thế giới kia t o à độ trên thực tế tại ta thành lập tháp bay bẹn tầng cao nhất liền có có thể tiến vào ga đần thế giới truyền tống môn ga đần thế giới vô cùng đặc thù có thể dung nạp cơ hồ tất cả đạo đồ thần thoại hệ thống gia phả tất cả khái niệm đó là một cái so với chân thực giới cũng chỉ khiếm khuyết chút ít thế giới mạnh mẽ chúng ta mặc dù đem hắn bỏ vào vận mệnh trò chơi rút ra trong danh sách nhưng không có cho hắn số hiệu cũng không cách nào cho thế giới kia đã dung nạp tất cả thời không chỉ nhánh song song thời không cùng khả năng bởi vậy bất luận cái gì tiến vào thế giới đấy người chơi cũng sẽ không thu được hắn đặc hữu thế giới số hiệu đông cổ thứ nhất lần nghe nói đặc thù như thế, thế giới. bất quá cân nhắc đến m ó n đài gì đều đến từ dị giới bên trong ga r d e n thế giới vốn là vì để cho chư sệ lẹt sợ tì ẩu phật hội tụ một đường mà khai sáng đặc thù thế giới hơn nữa tồn tại bởi vì đủ loại toàn năng giả vận mệnh đ a n dẹp ra phát hiện nghịch lý liền đón nhận cái này loại thực tế bất quá bệ hạ mặc dù thế giới kia đỉnh thực lực cường đại siêu vị số lượng cũng không ít nhưng ta vẫn không đề nghị ngài tiến vào bên trong mạo hiểm bởi vì bất luận cái gì chư thiên thế giới cường đại tồn tại cũng có thể sẽ ở dưới một ít tình huống bị tuyển vào ga đần thế giới bên trong ngài đối mặt ga đần thế giới chỉ sợ so ngài trong đầu dự tính muốn nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu l giao cương chưa từng như này dốc lòng giải thích qua cái gì cái này để k h á c một bên cạnh ạ dù nạ đều cảm giác có chút không thể chứng chính mình chỗ đuổi theo hai chữ số tồn tại cái kêu tại chân thực giới lấy lánh khóc vô tình nổi danh siêu vị diện mục chân thật thế mà tỉ mỉ như vậy c h ủ đáo thần cái này có chút thất lệ ý nghĩ trong nháy mắt bị giao cương phát giác giao cương mặt không thay đổi quay đầu nhìn một mắt ạ dù nạ phía dưới một trong nháy mắt cái này vị bốn vị đếm tồn tại hoàng kim g a i cao cấp người chơi liền bị t ứ c đoạt cảm giác năng lực xem ra cái này vị ạ dù nạ cũng không phải cam tâm tình nguyện cùng ngươi đi tới hiện thế giao cương thản nhiên gật đầu ạ dù nạ cha tan chính là đế thích thiên ga đần đô thị thống trị chi một t ố t thần đứng đầu đồng thời ạ dù nạ chính mình nhưng là thái dương vương nhóm hạ vạ t r ả thành viên ta lúc đó muốn đồng thời c ả vang dội thiên quân cùng thái dương vương nhóm hạ vạ t r ả hai lớn trận danh liền đem ạ dù nạ trộm tới hiện thế ai chỉ có điều sau đó địa cầu người chơi cấp tốc bại vòng để cho ta mưu đ ổ đều rơi xuống không giao cương cũng không có đông cổ như vậy thông hạ cắt xủ kỳ kịch bản ưu thế tại món đại diều đến từ dị giới thế giới cái kia đặc thù ga đần bên trong cho dù là thần cũng không cách nào toàn tri bởi vì tồn tại số nhiều toàn chí toàn năng người thần tồn tại toàn t r í toàn năng cái này loại lực lượng chú định chỉ cần đồng thời xuất hiện tại nhiều người trên thân liền sẽ phát sinh không thể n ị c h n ị c h lý tỉ như đã ngơi ư toàn t r í toàn năng như vậy ngươi có thể lấy trực tiếp gạt bỏ khác một cái toàn t r í toàn năng giả tồn tại rất rõ ràng tất nhiên toàn t r í toàn năng như vậy tất nhiên có thể làm đến nhưng khác một vị toàn t r í toàn năng giả bởi vì toàn t r í toàn năng tất nhiên sẽ không bị gạt bỏ hai người quyền hành phát sinh qua lại lúc thì sẽ sinh ra n ị c h lý bởi vì tại ga đần thế giới sinh ra tên là toàn năng n ị c h lý khái niệm cái này loại khái niệm tồn tại trực tiếp để cho ga đần phạm vi bên trong tất cả toàn năng giả đều biến thành không hoàn toàn toàn năng giả không cách nào làm đến một ít chuyện nhưng lại có cơ hồ tất cả lực lượng tồn tại chương 957 t h á p bậy bèn chương 957 t h á p bậy bèn đông cổ lý giải giao cương ý tứ theo lý thuyết thế giới kia cùng nói là món đ á i dị đến từ dị giới thế giới không bằng trực tiếp gọi ga đần thế giới là một cái mặc dù bị thu nhận tại vận mệnh trò chơi bên trong nhưng lại cực kỳ đặc thù đơn độc thế giới tất cả thời không tất cả chư thiên vạn giới người cũng có thể thông qua một ít hình thức tiến vào bên trong đồng thời tại ga đần thế giới sinh ra qua lại bởi vì cũng không tồn tại thế giới song song cũng chính là người chơi nhóm riêng phần mình số hiệu thế giới tình huống c ũ Nếu g l như a t đi t hướng i g dài, mặc kệ là n ư i chơi, về thế giới đấy lại phát hiện là một cái tràn ngập loạn nhập thế giới hắn cũng khó mà cấp tốc năm chắc đến mấu chốt tin tức cùng quyết sách nói như vậy đối mặt thế giới kia t ầ n g ra không nghèo cừng giả cùng với có khả năng xuất hiện đối với nhân vương ám sát liền sẽ vô cùng nguy hiểm cái này là giao cương khuyên can lý do nhưng hắn lại như cũ đang tự hỏi những vật khác không bằng nói giao cương nói tới đồ vật càng là sâu hơn hắn nhất thiết phải đi tới thế giới kia lý do cái kia ga đ ầ n thế giới rất có thể sẽ trở thành khác một cái chư thiên vạn giới tụ tập địa hơn nữa không tồn tại t h a g duy cái này hết thể niệm theo lý thuyết có khả năng sinh ra càng nhiều chư thiên vạn giới song song thời không nhân vật đối với đông cổ tới nói là một cái một bản v ậ lợi tràn ngập khả năng địa phương nếu như hắn có thể tại cái kia bên trong thành lập được cường đại thể cộng đồng liền sẽ tại ga đần thế giới thiết lập một cái hiện thế cuộc chạm trắng nhỏ hấp dẫn càng nhiều mạnh đại nhân vật tìm tới phải biết giao cương cái này loại cũng tại bây giờ chân thực giới đứng tại siêu vị bên trong thượng tầng nhân vật tại ga đần thế giới cũng bất quá là một cái hai chữ số tồn tại thế giới kia tồn tại một chữ số cá thể có lẽ so với bây giờ chân thực giới bên trong siêu thần cờ giận nổ cùng với o a a lần lượt thần ẩ n thời kỳ nếu như có thể ra lũ đến một chữ số cá thể đứng tại hiện thế cái này một bên cạnh bốn cái kia cái gọi là làn gió chán chừng bốn cái này một khắc mặc kệ là đông cổ vẫn là giao cương hai người đều tâm tư hơi có lưu động sau một lát khôi phục cảm giác ạ du nạ cũng không biết được hai người sau này nói chuyện với nhau một thứ gì bất quá thần kỳ thực đối với hiện thế nhân loại cũng không có cái gì không tốt tâm tư tương phản kể từ xuất hiện tại cái này cái bi thảm thế giới đồng thời ý thức được chính mình rất có thể đã rất khó quay về ga đần thế giới sau đó ạ du nạ cấp tốc đón nhận hiện trạng đồng thời bắt đầu lấy nhân loại người chơi thân phận hoạt động nhiều năm qua thanh danh tốt thậm chí tại đông hạ cảnh nội đều có lưu truyền thần đi theo giao cương sau lưng một cùng từ nhân loại sống còn viện đi ra đối với lui tới bất luận kẻ nào đều khuôn mặt tươi cởi chào đón đại nhân bệ hạ là muốn đi hướng về ga đần thế giới thiết lập chính mình thể cộng đồng sao kỳ thực ngài không cần cố kỵ ta ta tại cái này cái thế giới cũng có chính mình r i à n buộc mặc kệ ngài và bệ hạ là hy vọng ta lưu l ư u bên trong vẫn là một cùng trở lại ga đần thế giới ta đều có thể tiếp nhận thân thân sắc thản nhiên giao cương lại hờ hững nói đây không phải là ngươi cần chuyện lo lắng ạ dù nạ hai người bốn chu không ở giữa biến hóa chỉ là trong nháy mắt liền đã trở lại trung yên chi tháp tổng bộ tòa kia đột một từ mặt đất mọc lên cắm vào vân tiêu cao ngất b ạ c tháp tháp bệ bện Tháp bầy bèn bên ngoài, chết ò n t ỉ n h o ả ở đây người chơi vô số kể cái này là giao cương đặc hữu bí cảnh thần tại lấy thần phương thức một loại cực kỳ tự do hào phóng phương thức tuyệt lựa thần cho rằng có tiềm lực người chơi không giống với bành tổ như vậy tuyển chọn tỉ mỉ thần em bảo vật của mình đều đặt ở cái này tọa p h á n phất không nhìn thấy đầu tháp bên trong để cho người chơi giống như mạo hiểm cùng trò chơi một giống như tiến vào bên trong thỏa thích chiến đấu và tìm t ỏ i thử vong cùng thu hoạch cùng tồn tại giao cương từ tháp hạ tiêu thất ạ dù nạ lại là đứng tại tháp hạ cũng không hề rời đi rất nhanh một cái người tuổi trẻ thân cả xuất hiện tại trong tháp bẫy bẹn bên ngoài đ ế n công bờ biển đối phương thu hồi bộ kia lam bạch sắc trí tuệ hình ngạt mò lộ ra màu nâu làn d a cùng hơi cột tóc bộ kia khuôn mặt để cho a dù nâu làn ra cùng hơi cột tóc bộ kia k h ô n mặt để cho a dù nâu làn a du n a chủ động mở miệng g a á mút con người một c o lại vô ý thức toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ thiên không bên trong đặt ma cờ dở tư chi kiếm xuất hiện a du n a nhìn thấy cái này thanh kiếm xuất hiện thở dài một tâm thanh thần sớm đã biết cái này cái năng lực nội tình cũng minh bạch chỉ sợ trước đây asgat tư đã không chịu nổi phụ tải bởi vậy chỉ là bị giao cương tiện tay liền sụp đổ đặt ma cờ dở tư chi kiếm tạo thành lục nặng g a á mút hoa mấy phần công phu mới nhận ra người trước mắt hắn thần sắc khẽ nhúc ních nhưng cuối cùng vẫn mặt lệnh nói đúng thì sao ngài muốn tới ngăn cản ta sao a du nạ À d ù nạ lắc đầu g a m mốt người bây giờ là cao quý vương tuyển xuất thân cần gì phải tới bên trong chi khí đứng ở đó vị vương sau lưng tự nhiên có thể được đến vinh quang đến lúc đó cha ngươi tan văn khuất lót s a n t ố t đến một trăm ca hoan hồn đều sẽ thu đến mở rộng g a m mốt xong quyền bởi vì quá dùng sức trở nên thanh bạch hắn k ỳ thực đã chiếm được dần danh vọng xem như ít có tan tay hoàn thành thế giới công l ự c người lại là đông cổ giới trướng xuất thân hắn lấy được dần chú ý nhưng thế giới biến hóa quá nhanh chẳng biết lúc nào giao cương đã bắt đầu thuận lợi xuất nhập tiên kinh cùng nhân loại sống còn viện trong lòng của hắn cũng biết một cái siêu vị thì sẽ không bởi vì chính mình cha tan chết mà trả giá như thế nào giá cao cho dù chính mình cha tan là cái gọi là xích chi vương cho dù lo santos có đến một trăm ca hoan hồn bây giờ còn ngủ s a y dưới đáy biển cái này là d a o cưng không cách nào rửa sạch tội nghiệt nhưng siêu vị sở dĩ là siêu vị chính là ở vượt qua hết thẻ hắn thần sắc không ngừng biến hóa bên trong cuối cùng chỉ là nói bệ hạ có bệ hạ đại cục ta chỉ là một cái tiểu nhân vật ta cũng nên tan từ trước đến nay gặp một gặp vị k i ê u cướp đi ta hết thẻ nhân vật đến cùng là như thế nào bộ dáng ánh mắt hắn cũng giống như bị ngọn lửa nhóm lửa một giống như nhưng lại kỳ lạ đang trong tức giận duy trì lấy lý trí thiên không bên trong đạt ma cở dở tư chi kiếm cũng không siêu việt cực trị a du nạ trong lòng t h ầ m khen cũng là tránh ra một con đường lộ giao cương đại nhân ngay tại cái này tòa t h á p đỉnh nếu như ngươi thật sự có thể leo lên đi mà nói ta nghĩ thần hẳn sẽ không keo kiệt cho ngươi một cái cơ hội gặp mặt giá mốt làm sao không biết đăng đỉnh tháp b ấ y bẹn muôn vàn khó khăn nhưng hắn không có lựa chọn túi đầu đi vào trong đó a du nạ thở dài một tâm thanh cái này cái thế giới tựa hồ bởi vì quá bi thảm vận mệnh lúc nào cũng không ngừng tại sinh ra đủ loại l Ta chương ò n t ự sự c có chút thích、à? Nếu n thế giới kia c chín trăm năm mươi tám mới thăng duy giả chương chín trăm năm mươi tám mới thăng duy giả b ở r d lì tiên sinh nghe nói người hôm nay lại đem cái kim n g ỉ màn đánh bại trang hạ mặc dù chỉ có bạch mân g a i nhưng bởi vì thay đông cổ truyền lại đủ loại tình báo quan hệ chân thực giới tình báo đã đối với hắn mở khóa hơn nữa bởi vì hắn có ý là chi nguyên nhân chân thực giới tin tức không còn như phía trước như vậy bí mật đông hạ tại hưu ý vô ý hướng ngoại giới truyền bá chân thực giới tin tức cho dù đối với đại chúng tôi nói đều cho là chân thực giới chỉ là một cái vô cùng tàn khốc đáng sợ cao dai chiến trường đủ loại hoàng kim giai người chơi cùng với thần chi tại cái kia bên trong c h é m g i ế t đồng thời không biết chân thực giới mới là khi xưa r a viên trang hạ bởi vì thì hiếu nguyên nhân vốn là đối với chân thực giới tình báo phá lệ chú ý cái này đoạn thời gian cũng là đối với cái kia tàn khốc mà đáng sợ cao dai nhất thế giới có rất nhiều hiểu rõ biết nhân loại đối mặt đến cùng là như thế nào tàn khốc cục diện so sánh những cái kia sinh ra bất phàm chủng tộc nhân loại thực sự quá tải nhỏ yếu một chút có quá nhiều sinh ra liền có thể tung h à n h tại trong vũ trụ bên trong cường đại chủng tộc cũng tỉ như cái kiêm n g ỉ m ạ n chỗ hoạch lô ngẫu tinh nhân càng là biết cái này chút tình báo sau trong lòng trang hạ thì càng đẻ nén phẫn nộ thì càng đối với bây giờ cục diện cảm thấy tự hào bởi vậy cái này cái bị hắn từ nào đó thế giới mang về một thẳng ở tại bọn hắn hôn đ ộ n công lược tổ đặc thù thứ nguyên không ở giữa bên trong b ợ dỗ ly cũng một cách tự nhiên bị trang hạ cố ý tiếp cận thân quen đối phương cường đại cùng đơn thuần đều để trang hạ cảm thấy g i ậ mình hắn rất tự nhiên vì đối phương đưa lên tươi mới hoa quả cùng ăn thịt vợ dỗ ly cái này mấy ngày này xuống cũng đối hỗn độn công lược tổ cái này chút thành viên quen thuộc một bên cạnh thuận tay tiếp nhận một vừa mở miệng nói a là người a mười một hảo trang hạ sắc mặt một c ư ờ n g nhưng rất nhanh liền p h ủ lên nụ cười bất đắc dĩ cái này cái bở rộ lì cái gì cũng tốt chính là có chút k huyết thiếu cùng người lui tới t h ư ở n g thức tựa hầu ngoại trừ bệ hạ cùng với bành tổ mấy người số người có ít hắn đều không nhớ được tên chỉ nhớ rõ một cái ngoại hiệu hoặc đặc t h ủ tỷ như chính mình cái này chút hỗn độn công lược tổ thành viên đều chỉ bị nhớ ký một cái số áo cho dù là tần mình cũng chỉ cùng bở rộ lì giao thủ ngắn n g i sau bở rộ lì liền đã mất đi hứng thú Bờ rỗ lì một bên cạnh ăn cái gì một bên cạnh tùy ý giảng giải nói tên kia gọi mì mặn a hắn giống như tại khắp thế giới tìm đông cổ phiền p h ư c ta liền đánh hắn một ngừng lại bất quá hắn thật đúng là dám chắc ca vợ rỗ lì cũng có chút tán thưởng đối phương nhục thể kết cấu cực kỳ bền bỉ bị chính mình khí đạn trực tiếp t r u n g đích vẫn là b ộ c phát r a lưu quang đồng dạng tốc độ đào tẩu hai người vừa nói vừa hướng về hỗn độn công l ư ợ c tổ đặc thù truyền tống môn đi đến nhưng đ ỗ n g nhiên trang hạ trong đầu xuất hiện niệm thoại ngươi bây giờ đi hiện thế cửa vào tức ba vị nhân vật đặc biệt tới trang hạ lập tức hướng vợ r rất nhanh thông qua nhân loại sống còn viện đặc thù truyền thống trận xuất hiện tại một chỗ đ ể phòng xâm nghiêm đặc thù trước đại điện trước đại điện mới có một phiến đặc biệt cửa đá bên trong là liên tiếp lấy hiện thế cùng chân thực giới cửa vào địa phương bốn chu bao phủ đủ loại các cái hơn nữa cái này ngôi đại điện ngay phía trên chính là b à n h tổ chỗ ở tất cả lui tới tại hiện thế cùng với chân thực giới nhân vật kỳ thực đều sẽ bị b à n h tổ quất hình chỉ có điều bình thường tới nói phần lớn người cũng sẽ không từ cái này ngôi đại điện xuất nhập mà là bị vận mệnh màn trời sau khi tán thành mở gai quyền hạn trực tiếp tiến hành truyền thống trang hạ cũng là thứ nhất lần đi tới cái này cái địa phương bên ngoài phụ trách thủ vệ là một nhóm phủ văn tượng đá hắn đi vào phía trước p h ả n phất ngay cả linh hồn đều bị quét nhìn một lượn trang hạ nhìn xem cái tia trang nghiêm cửa đá trong lòng ngờ tới tới sẽ là ai theo lý thuyết nếu như tới là ma vật c h i vương hoặc m a dìn loại tồn tại này đối phương hẳn sẽ không xuất hiện tùy bên trong bởi vì cho dù là bành tổ cũng tuyệt đối sẽ không để cho cái này loại siêu vị trực tiếp xuất hiện tại nhân loại sống còn viện nội địa bên trong nhưng nếu như không phải cái này chút tồn tại này sẽ là ai có thể tại cái này loại thời gian tiết điểm bị nhân vương triệu kiến đồng thời hạ lệnh từ tự mình tới tiếp đãi phía dưới mực khắc cửa đá từ từ mở ra nhưng hậu phương lại không không một người trang hạ một giật mình nhưng phía dưới một khắc hắn lập tức ý thức được cũng không phải không có người xuất hiện mà làm ắ t t h ư ở n g của mình không cách nào quan trắc đến đối phương hắn lập tức lấy ra một cặp mắt kiếng đeo dai bên trên đi đặc thù giống y trang nghi bên trong lập tức xuất hiện ba nói thân cả toàn bộ đều tản ra l ấ m liệt linh hồn ba động a nhà ngược lại là quên cái này chút nhân loại là không thể trực tiếp quan trắc đến chúng ta cũng may ta cho các ngươi cũng đều chuẩn bị một phó nghĩa hải ok không có làm tay chân cái c h ủ loại kia một đạo âm thanh xuất hiện phía dưới một khắc người khoác b ạ c h sắc áo khoác đầu d a i đường vân cái mũ nam tử xuất hiện tại trong trang hạ mắt t h ư ờ n g trang hạ t r ầ m d ã i gỡ xuống kính mắt đối phương sử dụng một loại nào đó đạo cụ đem linh hồn chứa vào một phó trong thân thể tới hoạt động trong nháy mắt biết được rất nhiều tình báo hắn lập tức biết được người đến là cái gì vừa vận động dạng đến từ hy h ư u thế giới t ừ thần thế giới cao thủ ưu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ c ư ờ i hì hì nhìn xem es rèn cùng cụ rộ xạ kỳ ỵ chí gỗ sử dụng nghĩa hài chính mình nhưng là có chút hăng hái quan sát đến cái này cái cao vĩ độ thế giới hoặc có lẽ là quan sát đến vị kia đông cổ tiên sinh thế giới cái này cái thế giới linh tử nồng độ cao ự c c ngoại trừ linh v ư ơ n g c u n g cơ hội không có bất luận cái gì địa phương có thể cùng nơi đây so sánh nhưng đáng sợ hơn là cái này cái thế giới không khí bên trong linh tử rất rõ ràng không phải duy một lực lượng trong đó còn hôn tạp đủ loại lực lượng thừa số cái này là một cái cường đại mà phức tạp thế giới mà cái này chính là tạo vật chủ thế giới sa o bốn esgen lúc này hình dạng hoàn toàn khôi phục được phổ thông nhân loại tư thái hơn nữa một lần nữa dai lên bộ kia kính đen cả người hoàn toàn che đậy tất cả thật quang nhưng trang hạ chỉ là nhìn thấy đối phương xuất hiện tại trong chính mình tầm mắt cũng cảm giác toàn thân băng hàn loại kia nhỏ yếu sinh vật bản năng cơ hồ khiến hắn run dậy mà cụ rồ xạ kỳ ỉ c h ỉ gỗ nghĩa hải lại là thật sự hoàn toàn bình thường thậm chí còn mặc một phó quần áo thoải mái k h ì bạn n ạ sắc tóc cũng lưu lớn một chút hắn thần sắc là bình h o a nhất nhìn xem mặt mũi tràn đầy phòng bị trang hạ cũng là cụ rồ xạ kỳ ỉ c h ỉ gỗ mở miệng nói phiền phức mang bọn ta đi gặp đông cổ tiên sinh a hắn thần sắc bình thản cũng không có đối với cái này cái gọi là cao duy thế giới có bao nhiêu mừng rỡ có lẽ đối với hắn mà nói v thậm chí đối với sự tồn tại của mình đến cùng là chân thật vẫn là hư giả cũng không có để ý như vậy hắn chỉ muốn cùng mình chỗ quý trọng người một lên sinh hoạt nghĩ đến bên trong cụ r ồ xạ kỳ ý trị gỗ thần sắc có chỗ hòa hoãn nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định cái này cái thế giới nguy hiểm căn bản không phải bọn hắn cái này chút tử thần có khả năng đơn độc đối mặt ngay vậy s rèn cũng là thu liễm chính mình một loại nào đó đặc chất trang hạ cái này mới mang theo ba người xuyên qua một tầng tầng cái đi tới đông cổ chỗ bên ngoài đại điện bệ hạ ngay tại bên trọ ngờ mặt thỉnh trang hạ mở ra đại điện cửa lớn hướng về phía ba người đưa tay chào đón s gen cùng ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kệ nghe được cái này cái xưng hô thần sắc khác nhau cụ rỗ xạ kỳ ý trị g ô thản nhiên đi vào trong đó quả nhiên thấy quen thuộc người c ả ngồi ở phía trên cung điện cái kia ngọn lửa màu và nóng tại đối phương sau lưng yên t ĩ n h thiêu đốt lên đối phương khí tức so với bên trên một lần gặp mặt đã không biết cường đại bao nhiêu ngược lại ba người là đã cảm giác không đến đối phương linh áp đã lâu không gặp cụ rỗ xạ kỳ cun còn có hai vị tạ khi xưa đồng n i u chương chín trăm năm mươi chín ngự đ ổ c h ư thiên người chương chín trăm năm mươi chín mưu đồ chư thiên người đông cổ nhìn xem ba người lấy nghĩa hài hình thức xuất hiện ở trước mặt mình gật gật đầu ngón tay điểm nhẹ bàn tròn cùng c h â u ngồi bằng không bắt đầu xuất hiện trang hạ cũng tức thời phải vì mấy người đóng cửa lại rời đi đại điện đông cổ từ trên bài đi xuống nhìn xem mấy người trạng thái biết e d z e n cùng g u dạ -ja、hạ dạ kỷ sủ kẻ vì thang duy thí luyện vẫn là hao tốn không thiếu công phu có lẽ cái này trong đó có cụ rỗ s ạ kỳ ỷ chị gỗ lực cản nhưng bây giờ cụ rỗ s ạ kỳ ỷ chị gỗ đến cùng vẫn là một cùng thang duy đi tới cái này cái thế giới cụ ũ n liền mang ý nghĩa, chỉ sợ cuối cùng vẫn cái này hai vị mưu tính g cuối cái hai mưu ý chỉ sợ vị dồ xạ kỳ ý chị gỗ cùng thị trấn c ả dạ cụ dạ một cùng thăng duy mà đến ngắn ngủi một ngày liền đao nổi nhiều lên địch nhân xâm lấn sự kiện siêu việt đội trường cấp chiến lược địch nhân ở cái này cái thế giới nhiều đến đáng sợ thị trấn c ả dạ cụ dạ phòng ngự lực lượng căn bản không đủ lấy cùng thế giới này những cái kê ma vật đối kháng bọn hắn không thể không liên hợp thi hồn giới hủ hệ cô mân đồ còn sót lại quỷ xì trở một cùng thủ vệ thành thị thị trấn cạ dạ cụ dạ người bình thường k h n g hoảng đã không cách nào bị đặt vào suy tính chính là bởi vì cái này loại biến hóa mới khiến cho hôm nay cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ lạnh nhạt như vậy từ đầu đến cuối đè nén phẫn nộ hắn là cái tinh tế tỉ mỉ mà hiền lành người tốt chính là bởi vì không cách nào thủ hộ những người kia mới có thể đối với khăng khăng tạo thành cục diện như vậy ba người cảm thấy phẫn nộ nhưng mình lúc này lại không thể không dựa vào cái này ba người tới nghĩ ra đối sách đối với cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ tới nói cũng không phải chỉ có thi hồn giới cùng với nắm giữ linh áp những nhân tài này là hắn quan tâm còn rất nhiều người bình thường đồng dạng là bằng hữu của hắn hắn quan tâm mỗi một cái người đông cổ đọc đến cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tâm tư lắc đầu mở miệng nói xin lỗi cụ r ổ xạ kỳ cun ta mới đầu chỉ là muốn cho e s gen cùng ngụ dạ hạ dạ kỳ xù kệ hai người tới giúp ta không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành cục diện như vậy cái này loại hời hợt nói xin lỗi e s gen cùng ngụ dạ hạ dạ kỳ xù kệ cũng là không có phản ứng chỉ có đơn thuần cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ g ộ thần sắc hơi tốt một chút hắn từ đầu đến cuối đối với từ ban đầu gặp mặt liền kiên định đứng tại chính mình một bên cạnh đông cổ có lấy danh giới cuối cùng phía trên tín nhiệm bao quát cái này một lần thị trấn cạ dạ cụ dạ tao n cũng là tên là kỳ lân tử cùng kỳ bạ nạ đông lưu người chơi mang theo những người khác đến đây tương trợ mới giữ được thành thị cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ lạng bên cạnh hai vị l a o hồ ly nhìn thấy thực lực càng đáng sợ nghiễm nhiên muốn trở thành phía dưới một cái ý hoặc một giống như tồn tại cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ thế mà thật sự bị đơn giản như vậy một câu nói xin lỗi làm yên lòng cũng là lộ ra bất ngờ biểu lộ nhưng cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bây giờ linh áp cường độ đã cao đến tình cảnh vượt qua thứ nguyên hắn mới là ba nhân chung người mạnh nhất đối với linh giác cũng nhất là nhạy cảm hắn sở dĩ tiếp nhận đạo này xin lỗi là bởi vì hắm có thể cảm nhận được. đông cổ tiên sinh đích thật là tại chân thành nói xin lỗi tuyệt không phải qua loa hoặc chấn an chính mình đông cổ sau đó đem chân thực dưới trước mắt đủ loại khốn cảnh cùng nguy hiểm giảng giải cho mấy người mặc kệ là cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ vẫn là ez rèn sở xù k ẹ cũng là n h ư mày u dạ hạ dạ kỳ xù k ẹ ngược lại là dùng cây quạt c h e lấp gương mặt mở miệng cười nói vậy thật đúng là lù kỳ à, nếu là chúng ta sớm xuất hiện tại cái này cái thế giới một chú chỉ sợ cũng muốn bị những cái kia chư sệ lẹt sở tị ẩu p h ậ n mạ dìn cho chia cắt đi hắn trong nháy mắt năm chắc đến dưới mắt thế cục kỳ thực đang đứng ở tương đối như thế cân bằng bên、trong. mặc dù cái này cái thế giới trên mặt nội thần phật rất nhiều nhìn như thị trấn cạ dạ cụ dạ lung lay sắp đổ nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt thế cục tạo thành một cái cân bằng ai cũng không biết cái thế lực nào cùng tồn tại đầu phục nhân vương một bên cạnh lại bởi vì có nhiều cái tồn tại cường đại không ngừng công phạt ngược lại để hẳn cái này một phương thu được một định trình độ quyền chủ động cái này cũng là những cái kia người chơi tiến vào thị trấn cạ dạ cụ dạ sau cũng chỉ có ma vật đ ộ t kích cũng không có cái gì thần minh xuất hiện d u y ê n cớ tại cụ dạ hạ dạ kỹ sụ kệ giải thích xuống cú dồ xạ kỳ ý chị gỗ càng thêm vông lòng một chút hắn thực sự lo lắng thị trấn cạ dạ dạ cụ nhưng nếu như không có cái gọi là thần minh ra tay nghĩ đến thị trấn c ả dạ cụ dạ xuống còn hẳn không phải là vấn đề sau đó đông cổ ngón tay hướng về phía trước một điểm hư hảo ném cạ bắt đầu xuất hiện trên thực tế ta trước mắt đang chuẩn bị đi làm một sự kiện nhưng mà thiếu khuyết một chút nhân thủ một chút đầu góc rất tốt nhân thủ đông cổ mở miệng sau đó ngay cả cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cũng đem ánh mắt rời đến bên cạnh mình thân thượng hai người mặc dù tại trên rất nhiều chuyện cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cũng không đồng ý cái này hai vị ý kiến Cái nhưng à y a i n g ờ i tại thi h ồ i i ớ cuối ù n tinh chữ cây tử cả đoàn chàng g tử một mời cái kia chữ cây cả xạ a s đại chiến, lại tạo loạn. chiến, nhiều rất nhiều thiếu chuyện, chế c không hỗn Nhưng làm rất rất u cùng vẫn thành công để cho thị trấn c ả dạ cụ dạ bắt đầu t h ă n g duy chính mình đánh bại hai người cũng không có ý nghĩa cao duy thế giới tồn tại chân tướng đã bị thị trấn c ả dạ cụ dạ tất cả mọi người nhận thức cái này hai người cũng là làm đủ loại âm mưu hào thủ edgen nít miệng lên à, đầu góc rất tốt bây giờ ngươi là cái này sao đối đ a i chúng ta sao edgen đ ẩ y kính đen có một loại nào đó linh hồn kẻ săn mồi một giống như khí tức đáng sợ một tránh mà qua nhưng hắn thần sắc không thay đổi vẹn vẹn phất phất tay liền đem s dẹn lưu lại khí tức s ô tan s dẹn đem hết t h ể thu vào đáy mắt sao động linh áp cũng theo đó lắng lại bên hông hắn giả nạ cột hơi hơi phát ra kiếm minh nhưng hắn bên hông nhân vương kiếm vẹn vẹn nhúc nhích một phía dưới giả nạ cột liền không có động tinh thì ra như thế ngươi lực lượng đã vượt qua chúng ta vị trí thứ nguyên đơn thuần linh hồn phát sở đã không cách nào đối với ngươi tạo thành cả văng r ồ i ư dạ hạ giả kỹ s ủ kệ thì tiến thêm một bước mở miệng cái kia cái gọi là linh vương chỉ sợ cũng đã bị ngươi nắm trong tay đi thực sự là đáng sợ đâu đông cổ tiên sinh đông cổ thần sắc như thường chỉ là trong n g á y mắt trước mắt huấn y tượng bên trong đã xuất hiện một tọa hôn tạp dần thành thị thành thị thấp thoáng tại đủ loại huy quang phía giới cái này trên thế giới này một chỗ không phải nói tại chư thiên vạn giới một chỗ tồn tại tên là ga đần thế giới đặc thù thế giới tại cái kia bên trong hết thẻ lực lượng cũng trở đi trong đó hết thẻ phúc phận đều có thể bị truyền thừa nói đến bên trong ethgen cùng ngụ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ thần sắc cũng là có chút t h â m thúy bọn hắn minh bạch đông cổ lời nói ngữ bên trong cất dấu ý tứ các ngươi còn chưa đủ mạnh ta cần các ngươi trở nên mạnh hơn bốn ngươi muốn chúng ta đi cái kia thế giới edgen giống như cười mà không phải cười thú giả hạ giả k ỳ s ù kệ cũng sẽ không lay động cây quạt hai người đều cũng không phải đ ồ n g cổ thuộc h ạ hoặc có lẽ là trước đây ba người là trình độ nào đó lợi ích thể cộng đồng nhưng đã đến cái này cái thế giới sau đó cũng không lại đúng rồi cái này cũng là đ ồ n g cổ nhìn thấy hai người mở miệng lấy khi xưa đồng n h u để gọi hai người nguyên nhân bọn hắn đều không phải là lại bởi vì những người khác lực lượng càng mạnh hơn liền bị cuốn mang nhân vật đ ồ n g cổ tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ lấy lực lượng áp đảo hai người các ngươi hẳn là đều gặp chân thực giới một sừng ngay tại chúng ta người chơi đứng lên thị trấn cạ dạ cụ dạ thay các ngươi ngăn lại những cái kia ma vật trong n y mắt các ngươi liền đã ở trong mắt chư thiên vạn giới thần ma bị đánh lên thuộc về chúng ta một phương tiêu ký các ngươi hẳn là minh bạch nếu như ta thua rồi các ngươi kết cục sẽ là như thế nào đông cổ khỏe miệng ý cười đồng dạng xâm nhiên kẻ đồng nhu nhóm xin cùng ta một đạo tiếp tục mưu đồ chư thiên a Chương Chương C Quỳnh Hà Viên Quỳnh Hà Viên Mời. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. gần nhất thăng duy hiện tượng trở nên thường xuyên quả nhiên là nhân vương dợ cho quỷ bọn hắn là tại chi âu mộ binh lực hư nhỏ giọng một chút các ngươi không sợ mạ dìn bây giờ sẽ xuất hiện sao các loại tiếng nghị luận lấy khác một loại chất môi giới tại hư trên không quanh quần cù dồ xạ kỳ ý chị gỗ cũng là thứ nhất lần lấy cái này loại hình thức bắt được tin tức siêu việt tâm thanh siêu việt linh áp trực tiếp từ tin tức phương diện bắt giữ nội dung hắn tại thứ nguyên bên trên đã vượt qua hủ giả hạ giả k ỳ s ủ kẻ cùng e z d ẹ n sở s ủ kẻ nhưng cũng chính vì như thế hắn tài năng mới có thể cảm nhận được cái này cái thế giới nội bộ cái k i a mãnh liệt mạch nước ngầm đó là hơi không cẩn thận liền sẽ để thị trấn c ả giả cụ i ả trôn vùi đáng sợ dòng lũ hắn cuối cùng nhìn một mắt cố ý đang vì mình đứng đài đông cổ c à m tạ đông cổ tiên sinh đông cổ khỏe miệm nụ cười hòa hoãn giảm đi hắn có thể cảm thấy cụ rỗ xạ kỳ ý gỗ thái độ cái này người trẻ tuổi mặc dù không căm hận chính mình nhưng ở chứng kiến mình đích thật chính là hết thể kẻ đầu tiêu sau đó đã quyết định cùng mình giữ một khoảng cách mặc dù lấy cũ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tâm tính nếu như mình gặp phải nguy hiểm hắn vẫn sẽ rút kiếm tương trợ nhưng mà hai người quan hệ c h u n g quy là không còn như trước đây đơn giản như vậy cụ dồ xạ kỳ ý trị gỗ là một cái chỉ hy vọng có thể cùng người bên cạnh đơn giản cuộc sống hạnh phúc người chính mình cái này cái gián tiếp đem thị trấn cạ dạ cụ dạ ra đến cái này giống như đáng sợ thế giới người đích sắc cũng nên bị đối đại như vậy hai người xin từ biệt đông cổ phất phất tay ra hiệu thiên đạo người bí mật quan sát một hai xem sẽ hay không có đầu vóc tiếu h gân thần linh tại cái này loại thời điểm đối với thị trấn cạ dạ cụ để để dạ phía trên vầy xuống thần huyết dễ vào một bức càng sâu bây giờ chân thực giới đối với hiện thế kiêng kỵ đông cổ đang muốn trở về nhưng biển trời đụng vào nhau chỗ một tên toàn thân che giáp cây xù cá xạ từ trên mặt biển dạo bước đi tới cái kia cố tồn tại cảm vô cùng không kém sóng biển tại dưới chân hắn hóa thành bình tĩnh sóng ánh sáng tựa như mặt hồ một giống như thấu triệt chân thực giới bên trên không cùng với các nơi lợi dụng đủ loại năng lực dòm ngó nơi này ánh mắt lúc này đồng thời chuyển hướng cái này tên cưới sụ c ả xạ ngay cả thiên đạo người cũng là cao mày dừng bước lại cùng cụ rổ xạ kỵ ỵ c h ỉ gỗ một cùng quay đầu đông cổ từ cái này tên cưới trên thân xù c ả xạ phát giác được dường như mà không phải khí tức quen thuộc cố khí tức kia cùng bên hông hắn vỏ kiếm hô ứng lẫn nhau ạ và lòn người tới tại đông cổ trước người một nghìn mở khoảng cách dừng bước lại hắn cung kính một gối rơi vào mặt hồ đồng dạng lớn trên biển xa xôi người tri vương đến từ ngài kỳ hứa tri địa quýnh a lô lên ân cần thăm hỏi bội kiếm của hắn cắm ở trong biển rộng nước biển đều bị hoàn toàn dừng lại sơn bờ lách hẹn giáp bên trên nâng lấy tinh xảo tự viết không ở giữa l ớ p lóe siêu năng tri vương khấu xuất hiện hắn in h bạch sắc tóc vi phạm trọng lực trôi hướng trên không một đưa tay đem cái k i a tự viết thu nạp đến trước người sau đó hơi cảm giác một phía dưới ngay cả tiên đoán hệ siêu năng lực cũng không có phát hiện gì thường thế là hắn nếm thử vào lại có một đạo em b h á c giáp kỵ sủ c ả xạ d ạ n g d à i nói q u y n ha lô huyền ân cần thăm hỏi chỉ có chính xác người tài năng mới có thể mở ra đông cổ h á c bạch dị s ắ t trung đồng đem h á c giáp kỵ sủ c ả xạ nhìn tấu qua hơn nữa đối phương đã báo lên q u y n ha lô huyền danh hảo hắn đã minh bạch thân phận của người đến l i ê n đưa tay ra đưa tay sách gọi đến đối với khấu vẫn nói không sao ta đã biết được thân phận đối phương mặc dù là cái vấn đề nhi đồng nhưng lại không đến mức sẽ vạn bên trong xa xôi để lặn xệ luật đưa tới một cái trò đùa quái đản tự viết vào tay cái kia tuyệt đẹp bao bên ngoài trang lập tức dấy lên kim sắc hòa diễm đó là thái dương chi hỏa hắn đối hỏa diễm nắm giữ hoàn toàn miễn trừ năng lực không nhìn thái dương chi hỏa lấy ra trong đó tự viết bản thể gây nên xa xôi c h i điệu tân tấn chi vương tiếp h thân nghe mới lên cấp người chi vương đối với ga đần thế giới cũng là hướng tới cho nên đưa tới thư mời một phòng xa xôi người chi cung vương cứu vớt mấy cái thế giới chúa cứu thế trên đại dương b á giả q u y n h a lô uyên mời ngài vào ga đần một q u a n q u y n h a lô uyên bút đông cổ thở ra một miệng trọc khí trước mắt lặn s ệ l u t mặc dù đồng dạng là bàn tròn cưới xù ca xạ lặn sẽ l u t lại cũng không phải là lúc này còn dừng lại ở phự kỳ thành phố ạt tỏ gì à, dưới trước mắt làn xe lốt chính là ga đần thế giới lì dạ khu giai tầng người điều khiển chi một bốn vị đếm thể cộng đồng á vã lòn thành viên là cực kỳ cường đại ba vị đếm thể cộng đồng q u y n ha lô e ê n thủ lĩnh q u y n ha lô e ê n lệ thuộc trực tiếp c ư ớ i xủ cạ xạ đoàn thành viên mà q u y n ha lô e ê n nhưng là ga đần thế giới một cái cực kỳ cường đại ba vị đếm tồn tại cùng phổ thông ba vị đếm khác biệt nàng là từ trong mặt trời sinh ra tinh linh là chấp trưởng cảnh giới cùng hoàng kim n ắ m trong tay nhiều cái thái dương chủ quyền là ba vị đếm bên trong đặc biệt tồn tại hơn nữa q u y ha lô y n có được từ khắc dị thế giới triệu hoán người tiến vào ga đần thế giới năng lực trình độ nào đó tới nói là một cái tại ga đần thế giới cũng độc bá một phương khó chơi nhân vật làn sẽ l ộ t n h ư cũ cúi đầu cúi đầu quỳ gối trên biển xem như lệ thuộc trực tiếp nữ vương g i ớ i quyền cưới xù c ả xạ đoàn thành viên bọn hắn kỳ thực cùng v u a ả sửa truyền thuyết không quan hệ chỉ là mượn bản tròn cưới xù c ả xạ truyền thuyết lấy tập kích tên quy định kế thừa cái tên cùng ân mở gu mì tổ chức nhưng kể từ hắn đi tới cái này cái khoảng cách ga đần thế giới dị thường xa xôi cao duy thế giới bên trong lúc hắn cũng cảm giác chính mình khái niệm đang tại đồ sụt lúc này tại cái này phiến hải vực bên trên nhìn thấy cái này vị người tri vương hắng là bản năng phát chính mình nhất thiết phải hướng hắn chỉ n ổ i chính mình nhất thiết phải thay vào thế giới này lặn sẽ luật khái niệm bên trong nếu không thì sẽ bị bản thân thế giới ý chí c h â u nghiền nát bởi vậy xem như cưới xủ c ả xạ vương dưới quyền cưới xủ c ả xạ hắn nhất thiết phải hướng cưới xủ c ả xạ vương đuổi theo người tri vương thần phục đông cổ nhìn n ố i phương t r ậ t tâm niệm một động lặn sẽ luật cảm tạ ngươi thay nữ vương đưa tin đối với nữ vương người ta sẽ cho ra chính thức trả lời chắc chắn bất quá ở trước đó các hạ không bằng cùng chúng ta một đạo đi đến chân chính thế giới chân thật tham quan một phía dưới lặn sẽ luật trong lòng một động muốn tự tuyệt nhưng lần đầu lại nhìn thấy vị kia người tri vương mặt không thay đổi nhìn mình hắn căn bản là không có cách nói ra cự tuyệt mà nói cái này chính là người tri vương quyền năng lặn sẽ luật cũng là cảm thấy kinh hãi cái này loại cấp bậc quyền năng chỉ sợ cho dù là tại ga đần thế giới cũng vô cùng không thể vốn lấy đối phương linh cách chỉ sợ tại ga đần thế giới không cách nào độc chiếm cái này loại quyền năng sẽ bị càng cao hơn vị tồn tại chỗ cả v a n r ộ i chỉ có điều chính mình bây giờ đích thật là không cách nào cự tuyệt đối phương thế là lặn sẽ luật chỉ có thể mở miệng nói tuân mệnh v ậ hạ tại chân thực giới từng đạo ánh mắt canh chừng phía dưới thần bí ngoại vực khách đến thăm Bị chương ngời tiến vào trong vào h i ệ n t h thông ế t bên r o n g Xa xôi t i n h t h phía ầ n t r ê nạ tử vong phản bội chạy trốn n h ư có điều suy n g h ĩ ga đ ầ n t h ế giới. O a a sẽ ở t r o n g cái kia s a o u mươi một ạ dù nạ phản bội chạy trốn l ạ n xe luật có lẽ ngươi không rõ ràng nhưng kỳ thật ta đang thay ngươi tránh nạn đông cổ mang theo l ạ n xe luật tiến vào hiện thế sau như thế nói mà siêu năng chi vương c ấ u sớm đã bằng không tiêu thất tìm được bạch tổ ga đần thế giới tồn tại bọn hắn cái này chút tối lên trước người chơi đương nhiên sẽ không một điểm đều không biết được nhưng cái đó thế giới trình độ nào đó là một cái cùng chân thực giới tương tự hỗn loạn thế giới thậm chí một độ bị một ít tồn tại coi như trục xuất địa sẽ đem một ít khó mà đánh g i ế t cùng phong ấn địch nhân trục xuất tới ga đần thế giới chỗ thứ nguyên bất quá cái này sau nhiều năm qua cũng thỉnh thoảng sẽ có người chơi cùng với chân thực giới thần m a rơi vào thế giới kia hơn nữa không trở về nữa ga đần thế giới một độ bị cho rằng là thần ẩn chân tướng chi một bất quá cái này cái ngờ tới bị giao cương phủ định giao cương là trước mắt đã biết từ ga đần thế giới trở về tối cường tồn tại có chuyên n g ô n s ư n g giao cương tại ga đần thế giới bồi thực thế lực cực lớn vì chính là trở hiện thế bại vong sau đem thuộc hạ của hắn cùng với con dân hoàn toàn di chuyển đi qua làn sẽ l ộ ậ không minh bạch đông cổ ý tứ trong lòng đông cổ lại tin tưởng tất nhiên phụ thuộc tại bốn vị đếm thể cộng đồng hạ v ạ lòn lúc này còn có thể phái ra cơi xủ c ả xạ cho mình t r u y ề n tin cũng liền mang ý nghĩa bây giờ ga đần thế giới tuyệt đối với thời gian tuyến còn không có tiến vào hậu kỳ quá trình bởi vì từ đông cổ biết được kịch bản đến xem tại nội dung cốt truyện nhân vật chính lịch trở về mười sáu đêm bọn người tiến vào ga đần thế giới không lâu sau h á c tử bệnh ma vương xuất hiện cùng thời kỳ liền có thần bí ma vương tổ chức xuất hiện đem ạ vạ lòn hủy diệt bởi vậy hắn mới sẽ đem làn xe luật giữ lại cái này loại tiện tay hành động là đồng c ủ a một sâu hành vi đặc sắc hắn tin tưởng bất luận cái gì người còn sống đều có chính mình tác dụng cái này chút bởi vì chính mình cử động mà còn sống sót nhân vật trong kịch bản ai cũng không biết sẽ hay không tại một thời khắc nào đó phát huy ra đặc biệt tác dụng đối với kẻ yếu mà nói vĩnh viễn là để cho bản cờ càng thêm phức tạp tài năng mới có thể thu được ưu thế một sáng trên bản cờ con cờ giảm bớt sự tồn tại của mình liền càng thêm khó mà che giấu đúng vậy đối với ga đần thế giới hắn đem lúc này chính mình như cũ coi là kẻ yếu cho dù hắn đã tiến vào tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác cảnh giới cho dù hắn t r ò m xà phu thánh y đã hóa thành hoàng kim thánh y nhưng hắn nhân hoàng kim thư tu hành vẫn chưa hoàn thành khoảng cách thả câu chư thiên h ắ n t a thành t i ự u chư thế giới duy một truyền thuyết mạ dìn song cảnh giới hắn còn có một đoạn khoảng cách theo lý thuyết hắn cùng với siêu vị còn có khoảng cách không nhỏ tại ga đần thế giới tới nói đông cổ cho mình thực lực đ ị n h vị tại bốn vị đếm cùng những cái kêu ba vị đếm tồn tại hoàn toàn bước vào toàn trí toàn năng lĩnh vực tồn tại so sánh đông cổ kém một cái cảnh giới chính vì vậy hắn nhất thiết phải nắm chắc hảo đủ loại phân lạn sẽ l ộ t đi theo sau lưng đông cổ nhìn xem trước mắt cái này cái quá mức nhỏ yếu thế giới một lúc có chút khó mà đem cái này cái thế giới cùng nhân vương trong miệng chân chính thế giới chân thật vẽ lên ngang bằng tựa hồ tại ga đần thế giới cho dù là bảy vị đếm tồn tại tại cái này cái thế giới đều tính được là cực t i ể u số hết lần này tới lần khác cái này cái thế giới nhân khẩu số lượng cùng văn minh trình độ sống động lại cực cao chỉ là trong n ấ y mắt lạn sẽ l ộ t liền minh bạch vừa mới thế giới kia vì cái gì có nhiều như vậy tồn tại mơ ước trước mắt cái này vị mới lên cấp vương giả đông cổ mang theo lạn sẽ l u t thẳng lên đám mây thiên không bên trong tòa kia hư hào vương thành dưới ánh mặt tr cấp tốc hóa thành thực thành thể. hóa lạng sẽ luật không, không lòn trong lòng không ngừng cân nhắc đông cổ lực lượng đối với cái này vị cách nhau rất xa thời không nhưng vẫn bị quyền ha lô yên nhìn chúng đặc biệt vượt qua vài tòa tinh môn đồng thời đem chính mình truyền tống tới mời vương giả l ạ n sẽ luật cùng ạt sụa bọn người phi thường tò mò bình thường mà nói q u y n ha lô yên muốn triệu hoán một loại nào đó tồn tại đều là đối với vào một hiện tượng nào đó một thần thoại truyền thuyết thậm chí một ít sự tích trực tiếp tiến hành triệu hoán như thế liền sẽ có phù hợp đối ứng hiện tượng truyền thuyết cùng sự tích tồn tại t r i ệ u triệu hoán mà đến muốn chính xác triệu hoán nào đó một cái thể trừ phi sự tồn tại của đối phương tỷ lệ đạt đến một trăm phần trăm trình độ theo lý thuyết hoàn toàn chiếm giữ đối ứng sự kiện hiện tượng tất cả khái niệm tất cả song song thời không phía dưới cái này cái triệu hoán đối tượng đều chỉ có khả năng một cái mục tiêu mới có thể trở thành thế nhưng loại tồn tại dường như rất nhỏ khả năng bị triệu hoán thậm chí nói loại tồn tại này toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại số lượng cũng là lác đắc không có mấy nhưng cái này một lần nữ vương rất rõ ràng t u y ệ t không vẹn vẹn muốn triệu hoán nhân vương cái này loại khái niệm tồn tại thậm chí nói cho dù là tăng thêm nhân vương chúa cứu thế bá giả các loại hạn định danh hiệu nữ vương như c ũ lo lắng không cách nào triệu hoán đến người trước mắt cho nên mới tiêu phí dần đại giới để cho chính mình đến đây tan từ mời đưa ra phần kia có đặc thù hiệu lực tự viết nữ vương mong muốn chính là người trước mắt bản thân đông cổ mặt không thay đổi ngồi trên đám mây bên trong vương thành trên mai vàng lặn sẽ luật còn không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng phía dưới m ộ t khắc từng đạo người cạ bằng không xuất hiện một đạo tản r a hủy diệt tính ý vị lao giả giống như một đạo kim quang đột nhiên đụng nát vân hải rơi vào trong vương t h ầ y nhở tiền trong trong tay hắn nắm vớt một chỉ đ ấ m máu cánh tay đem dưới chân tầng mây nhuộm đỏ b à n h tổ con mắt nửa mở nửa khép một phần của trung yên chi thắp một phương hoàng kim d à i tồn tại cũng là cảm giác đứng ngồi không yên một giống như đáng sợ sát ý bao phủ bọn hắn b à n h tổ quét mắt một vòng sau đó mở miệm nói h du nạ phản bội chạy trốn hắn trước khi chết bị một cái tồn tại nào đó đem hắn lấy khắc một loại cố sự truyền Khuôn mặt không cách nào thấy rõ giao cương xuất hiện tại trong cái này tựa như thiên đình đồng dạng vương thầy nhở tiền trong giao cương quỳ một chân trên đất mở miệng nói bệ hạ ạ dù nạ đem ngài tồn tại tiết lộ cho ga đ ầ n thế giới thần một phó nhận tội trạng thái b à n h tổ cũng trực tiếp xuất hiện tại giao cương sau lưng đáng sợ lực lượng áp bách tại tất cả mọi người trong lòng cái này một khắc thuộc về b à n h tổ đáng sợ cảm giác á p bách trong nháy mắt che lại tất cả mọi người cái này chính là đã từng máu n h u ộ m chư thiên cái k i a đáng sợi ê n dại một sáng chạm đến hắn chân chính để ý đồ vật bất kể là ai mặc kệ bỏ ra cái giá gì thần đều phải giết cho dù là giao cương cũng một dạng đông c cả tòa vương thành tầng mây trong nháy mắt ngưng kết giao cương cái này cái thời điểm ngươi còn muốn làm cái này loại tư thái sao banh tổ thật muốn phát điên lên tới ta có thể không ngăn cản được hai người đối thoại để cho phía dưới đứng tại đám người thứ n h ị xếp hàng bành lân từ sắc mặt của quái hắn nhìn xem sắc mặt ít có biến thành màu đen banh tổ cùng với cái k i a chỉ hoan thu về thân giao cương phát giác được một sự kiện chỉ sợ cái này vị đã từng còn tại bạch ngân giai liền đem chính mình triệu hắn đến văn phòng cụ hải thật sự đã trở thành đáng sợ vương giả tâm tư khó giỏ cái tia ạ dù nạ phản bội chạy trốn tựa hồ cũng tại cái này hai vị trong dự liệu l ã n sẽ luôn lúc này cảm giác đáng sợ sát ý bao phủ ở bên cạnh hắn bên dưới mặt nạ sắc mặt tái nhuận như tờ giấy nữ vương cùng thái dương vương q u ầ nạ dù nạ có hợp tác hắn căn bản vốn không hiểu rõ loại sự tình này a l ã n sẽ luôn yên tâm à, ta sẽ đáp ứng nữ vương n ờ i chương 962. phản bội ma vương chương 962 phản bội ma vương ga r d e n thế giới tồn tại một sâu đối với ngoại giới vũ trụ đều có một loại ngạo mạn tâm tính số đông ga r d e n thế giới cường giả chỉ có tại mất đi linh cách hoặc mất đi tất cả ban ân sau đó mới có thể chọn rời đi ga đần viên phó xa hơn bên ngoài vũ trụ tìm cơ hội vì chính mình tái tạo linh cách mặc dù gần trăm năm nay lạn xế luật cung đích xác đã nghe qua một chút lời đồn đại tại hạ tầng khu vực xuất hiện qua một chút bên ngoài vũ trụ nữ bi tại bọn hắn trong miệng lưu truyền một cái truyền thuyết tại cái nào đó đa nguyên vũ trụ một chỗ tồn tại tên là chân thực giới địa phương cái kia bên trong chính là hết thể vũ trụ cùng thế giới trung tâm đúng nghĩa thế giới địa điểm hết thể truyền thuyết phát nguyên t r i địa thậm chí quan hệ đến ga đần thế giới cái k i a lớn nhất tối căn nguyên câu đố thần cùng người đến tột cùng bên nào trước tiên sinh ra bởi vì có quá nhiều cao vị thần minh phật đà xen nhìn đều tại trong mỗi cái đa nguyên thế giới lưu lại cố sự cùng truyền thuyết đồng thời bởi vì những cái k i a cố sự cùng truyền thuyết thu được không thể quyền hành cùng lực lượng bởi vậy sẽ sinh ra một cái vấn đề trọng yếu đến cùng là thần trước tiên sinh ra đồng thời sáng tạo cả vang dội nhân loại văn minh từ đó lưu lại sự tích của mình vẫn là người trước tiên sinh ra đồng thời bằng không sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết dẫn đến thần minh sinh ra cái này cái vấn đề kết quả sẽ để cho thần cùng người bạn chấp chịu đến cực kỳ trọng yếu cả vang dội làn sẽ luật đông nhiên một dân mình hắn phát hiện mình tư duy vậy mà không bị khống chế tiêu tán đến trên vấn đề khác lập tức tập trung ý chí lúc này hắn mới chú ý tới cái này tầng mây phía trên bên trong v ư ơ n g điện vượt qua mười vị tồn tại đồng thời thu tầm mắt lại cái này một số người tại canh chừng suy nghĩ của mình làn sẽ luật trong lòng một sợ nhìn về phía phía trên người chi vương chỉ thấy đối phương mí mắt b u ô n g xuống cái kia hắc bạch trong hai con ngươi thần quang á m liễm một cỗ mạnh liệt tồn tại cả mẩn l n áp bách tại làn sẽ luật trong lòng hắn biết, chính mình từ l ạ n sẽ l ộ t trong cái này cái tên cùng truyền thuyết bên trong kế thừa lực lượng cùng â n mở gumi căn bản không đủ lấy cùng đối phương người chi vương chúa cứu thế bá giả rất nhiều đáng sợ sự tích truyền thuyết hội tụ mà thành linh cách bệ nghệ đối phương có đặc biệt tiềm lực l ạ n sẽ l ộ t cố gắng đem tư duy hoàn toàn d ừ n g túi đầu cung kính nói cảm tạ bệ hạ thiện ý nữ vương tất nhiên sẽ không cô phụ bệ hạ tín nhiệm bên trong hắn hoàn toàn chính là tại biện chuyện mặc dù xem như trung thành cơ ít s ủ c ả xạ không nên chỉ trích chính mình nữ vương nhưng bình ha lô y n xem như mọi người đều biết ga đần thế giới ba lớn mọi ấn đại dạng nữ vương So、sẽ luật càng hiểu hơn vị kia nữ s vương bị chính là từ trong mặt trời sinh ra tinh linh ga đần thế giới bởi vì vượt ngang chư thiên thân phật khắp nơi cho nên có một bộ khác hẳn hoàn toàn tại khác đơn một thế giới đánh giá cường độ tiêu chuẩn tức là chữ số mà căn cứ vào cái này loại cường độ tiêu chuẩn lại đối chư thiên vạn giới các đại chủng tộc tiến hành cường độ ước định trong đó có ba cái chủng tộc được công nhận là tối cường loại trời sinh tức là thần phật trời sinh thần linh loại mạ và s ẽ lẹt sợ tị ổ tổ thái cổ thần tộc mấy người cũng có thể coi là tại trong cái này cái chủ tính chung sau đó là mị thị cạn bổ kẹ mần đỉnh điểm không có chuẩn bị diễn hóa cây thuần huyết long trùng gì một chỗ tại thế giới sáng lập tinh long trở long trùng đều tại cái này cái trong giới hạn cuối cùng nhưng là nếu như muốn cho ba lớn tối cường loại xếp hạng tất nhiên sẽ bị xếp tại thủ vị tối cường chủng tộc tinh linh tinh linh chính là tinh linh ác ma hủy loại các loại hình sinh mệnh đỉnh điểm chất trưởng chất lượng không ở giữa tương quan mệnh cách vẹn, vẹn sẽ sinh ra tại hàng tính cấp trở lên tinh thể chủ tinh linh mà quyền ha lô uyên thì chính là từ trong mặt trời sinh ra tinh linh bởi vì địa cầu một sâu địa vị đặc thù thái dương cũng bởi vậy ngoài định mức thu được thần bí học thượng địa vị đặc thù bởi vậy cái này vị quyền ha lô uyên cho dù tại trong tinh linh cũng vô cùng đặc thù đông cổ cũng không chuẩn bị cùng cái này vị nữ vương trở mặt thậm chí đối với tại đem sự tồn tại của mình báo cáo ga đần thế giới a ạ u na hắn kỳ thực đều không định thực hiện bao nhiêu trừng phạt chỉ có điều bành tổ tính cách khốc liệt giao cương kết luận cái này sự kiện nhất thiết phải từ bành tổ ra tay tài năng mới có thể để chư thiên vạn giới cùng với ga đần thế giới tồn tại tý tưởng hắn là bị động nhận lấy quyền ha lô o lên mời cái này dạng có thể ẩn tàng đông cổ bản thân ý đồ hai người âm thầm g i ấ u giếm được tất cả mọi người đồng thời để cho hạ dù nạ cơ hồ lấy tính mệnh làm đại giá diễn xuất tối không cách nào bị nhìn xuyên tiết mục lạng sẽ l ố ậ t ta nghĩ nữ vương hắn sẽ không để ý ta mang mấy người thuộc hạ đồng hành lạng sẽ l ố ậ t lúc này có thể nói cái gì chỉ có thể không ngừng gật đầu hắn cũng là lộ ra nụ cười hũ ra hạ dạ các ngươi trước tiên mang cái này vị tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi một phía dưới t h u ậ n tiện giải một phía dưới dưới mắt ga đần thế giới thế c ụ hai người cũng là từ tầng mây thấp thoáng sau đó đi tới làn sẽ l ộ t trong lòng an tâm một chút cái này hai người lực lượng tầng cấp cũng không có trong đại điện cái này một số người đáng sợ như vậy hơn nữa hắn nhìn hai người cũng là mang theo nụ cười ấm áp hẳn không phải là khó mà ở chung hàng người liền đi theo hai người đi xuống vân trung thành đông cổ khoe miệng ý cười càng lớn ẹ p rẽn sở sủ kẻ cùng ngụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cái này hai người không có độc tâm tương quan quyền năng chỉ sợ cho dù ai cũng rất khó xem thấu hai người ngụy trang banh tổ mỹ mắt luôn xuống hai mắt tựa hồ đã đóng lại đối với đông cổ thao tắc không bình luận chỉ là tiện tay ném đi cánh tay kia một lần nữa trở lại đông c sau đó đông cổ nhưng l à nhìn về phía trong điện những người khác tuần sát một phiên sau mở miệng nói kỳ bạn nạ đông lưu ô mạn ta hy vọng các người hai người theo ta một cùng đi tới ga đần thế giới kỳ bạn nạ đông lưu từ thứ nhì sắp xếp đi ra nàng mặc dù là trẻ tuổi một bối khôi thủ nhưng so sánh với việc này khắc trên đại điện hoàng kim mười ba chỗ ngồi nhiều người có mặt các nơi trên thế giới tinh anh người chơi t h ỉ n h l í n h xuất hiện tình huống phía dưới cũng không tính chiến lược n ô ra hạng người chỉ có điều đối mặt đông c ổ mời nàng vẫn âu gộ sắc thanh lãnh gật đầu khắc một bên cạnh trung yên chi tháp dưới trướng hắt tháp tháp chủ ồ mạn sau lưng mọc lên đen như mực hai cánh sau lưng còn vác lấy một trôi đặc biệt lơ ư kiếm toàn thân tản ra k h í tức cực kỳ h ù n g mạnh thần cơ hồ là trên mặt nổi trung yên chi tháp dưới trướng hoàng kim giai người chơi đỉnh điểm định vị cùng đông hạ vũ chính rừng giống danh xương phản bội ma vương bởi vậy trương hưng văn chủ động ra khỏi hàng mở miệng nói bệ hạ k h bạn n ạ đông lưu dù sao trẻ tuổi không bằng để cho lão phu tủy ngươi tiến đến a đông cổ lắc đầu cự tuyệt trương hưng văn đề nghị trương hưng văn là rất điện hình cực đoan chủ nghĩa bảo thủ hà nối với giao cương thậm chí bảnh tổ đều cũng không hoàn toàn tín nhiệm cho nên lo lắng hắn cùng ổ m ạ n cái này loại cường đại hoàng kim giai cho nên muốn thay thế đi chiến lược hơi yếu kỳ bạn nào đông lưu đông c ổ biết chưng hưng v ă n xem như ngạo mạn tội người sở hữu cái kiệt thái dương lực lượng cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng vẫn t ự tuyệt hào ý của hắn đông c ổ nhìn về phía ô m ạ n m ở miệng nói ô m ạ n n g ư ơ i sẽ phản bội châm sao cái này là đông c ổ ít có tự xưng l à i trong thời điểm giao cưng ơ đều có chút ngoài ý muốn ô m ạ n nhưng là một lời không phát tiến lên hai bước vì một chân trên đất đen như mực m a lực lập tức đem tầm mê nhu đen đó là hắn quyền năng ta sẽ vì ngài chạy khô côi cùng một nhóm á u bậy hạ kim sắc kệ ước từ giao cưng trong tay rơi xuống chui vào ô man thế nội chương chín trăm sáu ư ơ nhưng g Ga 963 Đần t ế Thế Giới thế mạn là một cái không g cái nhiêu một Cục có mạn n là bao ờ i gặp qua c h â d u n người, tương đương thần bí, chỉ biết một phong làm việc vô cùng khốc liệt tay bên trong mặt sát nghiệt rất nặng. Nhưng biết việc liệt một tác tay mặt sát rất chỉ khốc bí, làm sâu vô ở cái này cái trường hợp đã từng danh tiếng ở thế giới phạm vi đều rất tốt bạch tháp tháp chủ hạ dù nạ làm phản sau đó cái này cái trầm mặc s á t lục ma vương thế mà không có chút gì do dự liền tuyên thệ đem dùng tính mạng của mình bảo vệ đông cổ an toàn vẫn là để trung yên chi tháp một phương người chơi có chút tắc lưỡi nhưng hắn cùng giao cương cũng là không có vẻ ngoài ý mớn cũng mượn cái này cái thệ ước để cho trương hưng văn bọn người yên lòng kỳ thực đông cổ kiên trì lựa chọn mang theo kỳ bạn nạ đông lưu mà không để trương hưng văn đồng hành ngoại trừ chân thực giới càng cần hơn hoàng kim mười ba chỗ ngồi chiến lược nguyên nhân lớn nhất nhưng là ga đần thế giới đặc thù ga đần thế giới bởi vì thần phật đông đảo bởi vậy có rất nhiều ban ân gif cái này chút ban ân bản thân liền là thần phật vì sửa đổi nhân loại lịch sử sở ban tặng một chút nhân vật anh hùng đồng thời bởi vì kèm theo triệu hồi cái này chút ban ân đem những cái kêu chuyên thuyết triệu anh ga hùng, nhân cùng hắn đến vật một nhiều khi không cách nào tàn tử tiêu diệt những cái kia chỉ vì nhân loại mà tồn tại được nhân cho nên chọn hạ xuống ban ân bồi dưỡng nhân loại anh hùng đi đánh ngã ma vương đến nước này ga đần thế giới bắt đầu lưu hành đem ban ân chia sẻ ra ngoài tiến hành tranh đoạt cùng chiến đấu ban ân thi đấu ban ân có thể bị tùy ý tiến hành giao dịch cùng cướp đoạt theo lý thuyết bất luận kẻ nào cho dù không phải người chơi không có vận mệnh trò chơi cái này cái hệ thống tồn tại cũng có thể thông qua ban ân cuộc so tài tồn tại thu được đủ loại đủ kiểu ban ân từ trúc phúc gia hộ đến đủ loại thần kỳ đạo cụ thậm chí là quyền năng người làm chủ quyền h ạ thần cách cái này loại cực kỳ chân quý ban ân cũng có thể tại ga r d e n thế giới bị tranh đoạt cùng giao dịch cái này mới là ga r d e n thế giới chân quý nhất cũng là đáng sợ nhất địa phương không biết có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ tại ga r d e n thế giới rơi vào âm mưu cuối cùng bị đoạt đi tất cả ban ân cùng lực lượng chết không có chỗ trôn nhưng cùng lúc cũng sẽ có một chút may mắn tại ga r d e n thế giới cấp tốc leo lên cực kỳ cường đại cảnh giới thậm chí là vận khí đủ tốt một bước đăng thiên nhận được thần cách đạp vào thần vị cũng không nhớ rõ hơn nữa ban ân thi đấu kèm theo đủ loại đủ kiểu điều kiện hạn chế trong đó niên linh cũng là nhiều khi một loại hạn chế nếu như có thể đông cổ ngược lại là có muốn mang tần hình cùng lật cái này hai cái tuổi nhỏ nhất nguyên thạch đi sông sao y tứ chỉ có điều dưới mắt thế cục dung c h u y ể n không chịu nổi bao quát mạ gìn hịch dịp gì cùng với không thiếu thái cổ thần tộc ở bên trong tồn tại đều tại canh chừng lấy chính mình hơn nữa giao cương cơ h ộ i là chỉ rõ chính mình ga đần thế giới tuyệt không vẹn vẹn chính mình kiếp trước nhìn thấy phim theo mùa cùng trong tiểu thuyết bộ g á n g tại cái này cái thế giới hỗn loạn không biết có bao n h i ê u chư thiên vạn giới tồn tại đồng dạng bị ga đần thế giới thu nạp đi vào cho nên hiện nay ga đần thế giới đến cùng là thế cục gì hắn cũng không có năm chắc mang theo cái này hai cái trước mắt mà nói tự vệ năng lực không quá mạnh hại từ bình yên tiến hành ban ân thi đấu phải biết trong nguyên tắc nhân vật chính ba người tổ mặc dù tốt vận vừa một tiến đến liền bị ga đần quý tộc nguyệt thọ c h ọ n chúng đồng thời lấy được ga đần thế giới ba lớn mà n đ à i gì chi một mạch dạ xoa tương trợ vẫn là tao nộ không nhỏ nguy cơ ma vương cũng là cấp tốc tìm tới mấy người có thể thấy được cho dù là tại ga đần thế giới t ầ n g dưới đồng dạng nguy cơ trùng trùng bởi vì ban ân cuộc so tài tồn tại liệu ị bản thân chính là tài nguyên hơn nữa bên trong không thể không nâng lên một cái ga đần thế giới đặc hữu pitak tức thể cộng đồng đẳng cấp cũng không phải lấy cường giả chỉ định t ỷ như có hai tên đạt đến bốn vị đến cường giả đi vào ga đần thế giới chính mình thiết lập một cái thể cộng đồng cũng chỉ có thể là cấp thấp nhất thể cộng đồng mỗi nhất cấp thể cộng đồng muốn hướng về phía trước tấn thăng tiến vào thượng tầng nhất thiết phải đạt đến tương ứng điều kiện t ỷ như phải chuẩn bị bao nhiêu thành viên nhất thiết phải tổ chức quá nhiều đại quy mô ban ân thi đấu phải chuẩn bị bao nhiêu cái quy mô khác nhau thuộc hạ thể cộng đồng các loại tóm lại tại ý chí một cái đầu quy tắc phía dưới có thể xưng là thượng vị thể cộng đồng thường thường cũng là một chút chi phối đại lượng khu vực cùng cường giả đáng sợ tổ chức trong đó hướng đông cổ phát tới mời chính là thượng tầng ba vị đếm thể cộng đồng ùn ha lô bên thủ lĩnh ùn ha lô bên mà còn có một chút thể cộng đồng cũng đã sẽ cùng đông cổ sinh ra liên quan no nạm tiền thân chính là kết nối ga đần đông lì dạ bắc lớn nhất thể cộng đồng a cạt bị giả cái này là nhân loại s ử thượng đánh ngã nhiều nhất ma vương thể cộng đồng thành lập dự tính ban đầu là giết chết phong tỏa nhân loại tương lai tối g ỗ m a vương nhân loại cuối cùng thí luyện chi một bế tỏa thế giới tránh nhân loại tiến vào gia s ú c hóa kết cục mà a cạt bị giả cái này loại thể cộng đồng cũng tại trước đây một lần nào đó ban dân trong cuộc so tài bị không rõ thân phận ma vương cướp đi thể cộng đồng tên thân ph mà thế giới đấy nhân vật chính ba người tổ chính là gia nhập non đảm mặt khác bị giao cương đưa đến hiện thế đồng thời cuối cùng trốn tránh ạ dù nạ sở tổng thuộc thái dương vương q u â n hóa thân ạ và t r ạ đồng dạng là đông cổ có thể không thể không đối mặt thể cộng đồng cái này cái thể cộng đồng là vì vượt qua tận thế luận các ly hạy u g a mà tụ tập mười thiền tri vương tọa là cổ đại ấn độ thần quần bên trong tự thuật đến thái dương mười hóa thân bọn hắn mười người tất cả đều là nắm giữ siêu n h i ê n â n mở gù m ỉ thần linh hoặc vương tộc tại diên phần mình thời đại thu được vinh quang người mang muốn để thiên hạ thái bình sứ mệnh cường độ cao không thể tưởng tượng trong đó không thiếu hai ch trong như dòng liền nạ tan thiên thiên quân cùng với tại đông thế cha thích chỗ dù giới tại t đế với cùm cổ ạ. ạ Sau đó suy quận. tính, nhất thực thần tiến vào thần、quân. Trong năng chân khả chư có giới bị vào đó thần quân bên trong tồn tại không thiếu việt nam bối cảnh thần minh đó cũng là đông cổ chuẩn bị tiếp xúc tồn tại tỷ như tề thiên đại thánh son gỗ cụ cái này cái dị thường phức tạp thế giới mang tới lượng tin tức cơ hồ tương đương với gần phân nửa chư thiên vạn giới tụ tập cho dù lấy đông cổ tư duy tốc độ n h ư cũ suy tư thật lâu k h c hoàng kim giai người chơi nhóm đều bị bành t ộ lui chỉ để lại phản bội ma vương ổ màn cùng sư hô dạ thần kiếm kỵ bạn ạ đông lưu hai người yên lặng đứng tại phía dưới đông cổ trên đại điện lẫn nhau liền ánh mắt cũng không có giao lưu rất rõ ràng hai người cũng là mười phân lãnh khốc tính tình đối với sắp đến nhiệm vụ đặc thù cũng đều là một phó từ bỏ suy xét cứ giết hại bộ r ă n g cái này để lấy lại tinh thần đông cổ cười khổ một âm thanh nói thực ra thế giới kia tính nguy hiểm cực cao hơn nữa bởi vì d ư ớ i mắt chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng đã biết được ta sắp tiếp nhận quyền hà lô lên m ư ờ tiến vào ga gần thế giới chỉ sợ có không ít tồn tại cũng sẽ ở lúc này nếm thử tiến vào bên trong có ban ân cuộc so tài hạn chế các thần đối với mạ dìn sợ hãi liền sẽ giảm xuống không thiếu hắn đem đủ loại nguy hiểm một một nói ra nhưng hai người vẫn không có phản ứng k h b ả n n ạ đông lưu hơi hơi nghiêng đầu qua tuyệt đẹp khuôn mặt từ trên c h á n tóc dài phía dưới lộ ra ngươi đang lo lắng cái gì lo lắng chúng ta sẽ chết sao phía dưới m ộ t khắc k h b ả n n ạ trên thân đông lưu cái tia lâm liệt kiếm ý hóa thành trường hạ trong nháy mắt đem trên tầng mây phương tiên không hoàn toàn che lấp sống có gì vui chết có gì khổ vậy hạ mạng của chúng ta ngươi cứ việc cầm đi sai khiến chính là k h bán hạ đông lưu hóa thành kiếm quang rời đi ô mãng đồng dạng dương cá cái này cái chờ mặc m ma vương mở miệng nói bệ hạ tử vong không phải nhân loại điểm kết thúc súng dốc mới là chương chín trăm sáu mươi bốn mời xuất hiện chương chín trăm sáu mươi bốn mời xuất hiện bệ hạ bạch ngân thí luyện đoàn lần lượt bắt đầu trở về trang hạ đưa tới tin tức sau đó người giả t ư ở n g hữu đem tin tức trực tiếp sang băng tới trực quan lộ ra tại trước mặt đông cổ lần này bạch ngân thí luyện đoàn bình quân tại chân thực giới lịch luyện thời gian vì bạch tiên ngắn nhất lịch luyện thời gian vì một tiên dài nhất lịch luyện thời gian tạm thời vì bạch i ê n bạch ngân thí luyện đoàn tổng cộng thành viên hai trăm ba mươi mốt tên tử vong mười bảy người trọng thương mất đi ý thức một người trước mắt có ba mươi lăm người đã chạm đến quyền năng bắt đầu chuẩn bị phá quan những người còn lại cũng thu được riêng phần mình tiến bộ trang hạ tại một bên cạnh g i ả n giải g tử vong mười bảy người số liệu thấp hơn nhiều trước đây các phương hoàng kim giai người chơi dự đoán đủ để nhìn ra trước mắt chân thực giới đối với hiện thế người chơi thái độ đích xác chuyển biến làm trạng thái phòng thủ cơ hội không có người công khai đi săn người chơi nhưng hắn vẫn là lông mày một nhăn cái này loại dưới hình thế thế mà hao tổn mười bảy người phải biết cái này đều không phải phổ thông người chơi có thể tham dự vào bạch ngân thí luyện đoàn được đưa tới chân thực giới c nhưng l vẫn là mấy ngày ngắn ngủi hao tổn một mươi bảy người nhiều trang hạ nhìn ra đông cổ thân sắc lập tức giảng giải nói đã rất khá bậy hạ hao tổn cái này một số người bên trong có chút là vận khí không tốt đụng phải cường đại ma vợ chiến đấu không địch lại bị giết chết cũng có người tao nộ cực đoan hoàn cảnh rơi vào đặc thù không ở giữa tiếp đó không cách nào đào thoát chết đi chỉ có số rất ít là tại trong tay mình chọn thí luyện mục tiêu không địch lại bại vong trang hạ cho là hắn là cảm thấy cái này chút bạch ngân dài tinh anh nhóm hao tồn quá nhiều đối với cái này một số người thực lực bất mãn nhưng thì thật hắn chỉ là cảm thấy đáng tiếc có thể dựa vào chính mình tại loại kêu hoàn cảnh vô cùng ác liệt vận mệnh trò chơi bên trong đi đến mức hiện nay cơ bản đều là tâm tính thực lực đều tốt người được lợi tại bảnh tổ cùng giao cương cùng tạo kiềm chế không khí trước đây người chơi lộ có thể nói là cực kỳ gian khổ đông cổ không có giảng giải chỉ là nói nhớ kỹ cho tử vong người chơi vốn có tôn trọng cái này cũng là đông cổ bây giờ thi chính trọng yếu lý niệm tất nhiên người chơi là người dũng cảm là cuối cùng trở thành chiến sủ cạ xạ bảo vệ cố thổ đổ máu người như vậy thì không thể lại để cho người chơi không công chết đi hắn yêu cầu cái này chút chết ở thí luyện cùng với cao giai nhiệm vụ bên trong người chơi đều có thể nhận được thế giới cùng tất cả mọi người tôn đưa yêu cầu hoàng kim giai người chơi thích đáng an bài cái này một số người hậu sự chiếu cố hắn tan thuộc giống trời sinh khoa học kỹ thuật xí nghiệp lớn cũng nhất thiết phải cùng quốc gia xã hội muốn lên gánh vác lên vốn có kinh tế trách nhiệm trang hạ nghiêm nghị g ậ n đầu kỳ thực không cần đông cổ cường điệu Các nơi người chơi công hội cùng nhân loại sống còn nơi người nhân sống biện, cơ bản cơ hội loại b đều đã ắ trang đầu đều đó phổ biến. Cái này, 17 vị chết ở chân thực chơi, hành biến bị cái giới người nơi này tăng long cử vị t ở lễ ọ n đồng này người g đem thời chút chơi cái q u lại lý lịch, lấy được h t à h tiệu c ô n bố. Dư c hạ i ế n ca lấy vinh quang. Trang hạ cũng là đi theo bên cạnh đông cổ sau đó càng bắt đầu minh bạch vì cái gì người trước mắt có thể cấp tốc v ậ c t h ở i thu được cơ hội ủng hộ của mọi người đối phương có loại đặc thù nhân cách m ị lực không phải nói đối phương từ trong xương bên trong liền đối với những người khác đối với sinh mạng có kính sợ cảm giác trang hạ trước đó kỳ thực đối với bị tở vô cùng không ưa bởi vì thấy qua thiên tài quá nhiều hắn không cảm thấy sẽ có người có thể so sánh thì hiếu lớn nỉ càng thêm thiên tài càng không cảm thấy có người lại so với tần huỳnh càng đáng sợ hơn nhưng giờ này khắc này hắn lại càng ngày càng cảm thấy có lẽ đối với hiện thế cùng với nhân loại tới nói cần không phải bành tột như vậy cực đình mà là một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể càng thêm tôn trọng người tôn trọng sinh mệnh vương giả để người một lần nữa cao quý người không nên không có tiếng t â m gì chết ở thế giới nhiệm vụ lại càng không nên giống như g i ỏ i b ỏ một giống như bị những cái kia vĩ đại ý chí nghiền nát tất cả mọi người đều có tư cách phát ra chính mình cái kia một âm thanh khóc nỉ non hay là hò hét b ậ y hạ bằng hữu của ngài vừa mới mang theo lạng xe lột rời đi bọn hắn dự tính sẽ ở nửa giờ sau từ siêu vị giao cương tháp bậy bẹn bên trong tiến vào ga đần thế giới con số người hữu như đồng thời chung một giống như chính xác hồi báo bất luận cái gì cần đông cổ biết được biến hóa cũng cắt đứt trang hạ suy xét trang hạ cúi đầu lui ra ngoài đông cổ ngồi một mình ở đại điện bên trong cuối cùng một lần tự hỏi kế hoạch của mình cái này một lần không giống như xưa ga đần trong thế giới biến số rất nhiều những cái kia thượng vị tồn tại rất nhiều đều giấu ở phía sau màn mình cũng không cách nào biết được hơn nữa nhất định đã có hơn nữa sau đó còn sẽ có khác chư thiên vạn giới tồn tại cùng giải quyết dạng tiến vào ga đần thế giới hoặc là muốn giết chết chính mình hoặc là muốn mưu đoạt trên người mình linh cách vấn đề gì linh cách chính là thế giới lấy được ban g ầ n cũng là sinh mệnh xếp hạng càng là cuộc sống chiến công linh cách trên đại thể thông qua hai loại phương thức nhận được thứ một loại là thông qua đối với thế giới tạo thành cả văn dội chiến công thù lao đền bù các loại số đông trong lịch sử anh hùng truyền thuyết bên trong đệ mị gốt cũng có loại này linh cách khác một loại nhưng là trời sinh sinh ra lúc phát sinh qua nương theo kỳ tích những cái tia trời sinh thần linh cùng với hàng tinh dựng dục tinh linh thì thuộc về loại này thậm chí tề thiên đại thánh cái này loại nửa tinh linh cũng là như thế các thần sinh nhi bất phàm thông tục tới nói linh cách chính là cá thể đối với thế giới cả vang dội lực cùng với tự thân giá trị nếu như nói tồn tại một cái rút ra tại tất cả tồn tại bên ngoài người quan sát như vậy linh cách chính là tất cả sinh mệnh tại cái k i a người quan sát trong mắt trọng lượng linh cách càng là tồn tại cường đại đối với thế giới cả vang dội lại càng lớn cùng loại hình năng lực linh cách càng cao giả liền có thể thu được mạnh hơn thể chế lực lượng mà hán bởi vì tại chư thiên vạn giới cứu vớt mấy cái thế giới cơ hồ có thể xác định tất nhiên sẽ thu được chúa cứu thế linh cách tăng thêm h ắ n lúc này vận mệnh gia thân đồng thời gánh vác lấy cơ hồ thất bại cao duy nhân tộc nhân vương chi d a n h đông cổ linh cách cao quý đáng sợ đủ để cho rất nhiều tồn tại n g ố p nghệ duy một thiếu hụt chính là ở đông cổ linh cách không đủ cổ lão đúng vậy cổ lão tại ga đần thế giới bởi vì chư sệ lẹ s ở thì ổ phật thực sự quá nhiều các loại thần thoại hệ thống ra p h ả bên trong sáng thế thần đủ nhiều tại không thể giống chân thực giới như thế c h ệ t để vạch mặt lẫn nhau chém dết thời điểm chỉ có thể bằng vào quy tắc lẫn nhau hạn chế bởi vì cấp cao nhất tồn tại phần lớn có sửa chữa lịch sử năng lực vì để tránh cho lịch sử triệt để hỗn loạn nhựa đ ư ờ n g một cái chân thật nhất thời gian tuyến ga đần bên trong tồn tại càng là cổ lão càng là cường đại quy tắc càng là cổ lão tại thời gian ôn lại càng sớm linh cách liền sẽ chiếm giữ cường đại hơn tân trang lịch sử vị trí cái này cùng hắn chỗ biết được một thế c h i tôn bên trong bị ngạn cảnh giới cổ lão giả như ra một triệt tựa hồ liên lụy đến thời gian sau đó cũng là càng là cổ lão tồn tại càng là cường đại đông cổ đập mặt bản chính mình không đủ cổ lão cái này một điểm là vô luận như thế nào đều không thể tránh khỏi thế yếu cho nên, nên như thế nào tung hoàng ngang dọc tài năng mới có thể tại ga đần thế giới nhận được thứ mình muốn hữu thế tìm kiếm đủ cường đại minh hữu đâu hắn thời gian không nhiều quyển h a l l o w e e n hẳn là sẽ khi lấy được lãn sẽ l ộ t quay về tin tức sau đó đáp án của biết được sau đó liền sẽ tiếp dẫn chính mình tiến vào thế giới đấy đông cổ nhìn mình trước người hư hào kiểu chữ cuối cùng tiến hành lựa chọn quyển h a l l o w e e n no n ằ m hai cái thể cộng đồng tên không đoạn giao đổi vị trí đông nhiên không khí bên trong xuất hiện thái dương đồng dạng đ i ệ m sáng nào đó nói khí hơi thở xuất hiện đông cổ đông nhiên lòng có cảm giác đem cái này hai cái tên xóa đi đồng thời tên mới xuất hiện phía dưới mực khắc trước người không ở giữa giống như sóng nước một giống như bắt đầu dạo d ự c một cái vĩ đại ý chí từ vô cùng xa vũ trụ biên giới bên ngoài hướng đông cổ phát tới mời siêu vị q u y n ha lô o lên hướng ngươi phát tới mời có tiếp nhận hay không là t r ư ờ n g 965. s ơ n thần phó sở ban ân thi đấu t r ư ờ n g 965 s ơ n thần phó sở ban ân thi đấu trải qua vĩ đại ý chí cùng vận mệnh kế ước ngươi đã đến thần phật thế giới ga đần vũ trụ thứ nguyên di động loại năng lực đã bị cấm tại linh cách siêu vị ba phía trước không cách nào sử dụng ngươi thu được ban ân thống một tổ ngự tri ân mờ người đem có thể cùng thế giới này đại bộ phận sinh vật bình thường giao lưu đông cổ chậm rãi khôi phục tấm mắt nguyên khí nồng độ cực cao không khí cùng bờ r i n g đồn hiện thế một giống như không hai hắn xuất hiện tại một phiến trong đồng hang o đầy khắp núi đồi xanh hóa cùng hoa dại tản ra di mản tự nhiên hương thơm từ xanh ngắt trong rừng cây thổi tới mang theo các loại khí tức gió cho dù là đông cổ cũng có trong nháy mắt say mê vận mệnh trò chơi bảng thuộc tính có chút xuất hiện một chút nhắc nhở đông cổ cũng không phải thông qua vận mệnh trò chơi hệ thống tiến vào cái này cái thế giới trên lý luận tới nói vận mệnh trò chơi sẽ không phát động mới đúng nhưng mà Vận mệnh theo r ò c ơ lý thuyết vận mệnh trò chơi ga đần vũ trụ còn có thiên cung sân thi đấu tồn tại trình độ nào đó liên quan thiên cung sân thi đấu là giao cương tác phẩm mà cái này vị cổ lão siêu vị người chơi là cùng mạnh tổ diêm liều yến một lên từ chân chính địa cầu người chơi bại vong phía trước ngay tại trước đây thứ nguyên trò chơi bên trong thi hành nhiệm vụ luân hồi giả đông cổ vớt ve không khí bên trong linh tử những cái kia linh tử vui thích vòng quanh đông cổ chạy vội tạo thành lam b ạ c h sắc linh tử bằng g ấm phiêu đáng tại sau lưng đông cổ quyền ha l o viên nắm trong tay thế giới cảnh giới quyền năng thần thuộc về có tại ga đần thế giới sử dụng thứ nguyên năng lực cá thể trên lý luận tới nói chính mình những thần triệu hồi ra hiện đối phương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trước mặt mình mới đúng nhưng chẳng biết tại sao quyền ha l o viên lại không có xuất hiện đông cổ hơi n h ư mày lại tại đứng tại chỗ chờ sau một hồi lâu cuối cùng xác định quyền ha lô viên chỉ sợ cũng tao nội chuyện ngoài ý liệu cho nên k h n g có, có thể thuận lợi xuất hiện cái này để hắn ga đần thế giới hành trình vừa mới bắt đầu liền bịt kín một tầng không chỉ như vậy hẳn là bị một cùng triệu hoán mà đến kỳ ba nạ đông lưu cùng với ô m ạ n cũng không có xuất hiện tại trong đông cổ cảm giác bị hiện bện trong cái này cái thế giới mỗi cái giai tầng bên trong đều bị chia cắt vì rất nhiều khu vực có không ít cường giả thủ hộ trong đó cho dù là đông cổ cũng không thể tùy ý đem cảm giác hoàn toàn thả ra như dĩ vãng tại hải tặc thế giới bên trong như vậy tùy ý trưởng không tất cả khu vực sẽ bị những thứ khác cao vị tồn tại coi là mã phạm từ đó dẫn phát tranh chấp cái này cái thế giới hoàn toàn có thể gọi là thần phật nhiều như chó thánh giả khắp nơi đi hắn còn là hy vọng có thể tận lực t r á n h tranh chấp không cần thiết nhưng phía dưới mực khác bước chân hắn một đ ư ờ n g lại lắc đầu ta khuyên các ngươi liền lưu lại trong vùng rừng rậm kia như thế nào ầm ầm ầm ầm bốn một chỉ dân ma vật t ừ trong vách núi hiện thân thân thể của nó hoàn toàn do nham thạch cấu thành chiều cao tiếp cận một trăm m m ã n h liệt ma lực từ bên trong lòng đất hội tụ đến trong thân thể của nó cái này là một tôn nham thạch cự nhân loại tựa như sinh vật tựa hồ vẫn quần cư sinh vật bây giờ bởi vì hắn xuất hiện cùng với những cái kia linh tử nguyên khí bạo động bắt đầu tỉnh lại ứng cổ lão sơn thần khế ước xa xôi c h i địa xuất hiện lữ nhân ngươi có bằng lòng hay không cùng sơn thần dòng roi tiến hành một tràng ban ân thi đấu cái này chúc tên là sơn thần dòng roi nham thạch cự nhân cũng không có mất lý trí hướng đông cổ vào tới ngược lại là từ trong vách núi hiện thân sau đó đứng tại chỗ ngắm nhìn đông cổ đồng thời một tấm hư hào khế ước xuất hiện tại đông cổ trước người vận mệnh trò chơi đồng thời đưa ra nhắc nhở cái này chính là thế giới này quy tắc khắp nơi đều có cường đại tồn tại lưu lại ban ân thi đấu cho dù là ma vật cũng rất có thể là ban ân c u ộ sò tại một bộ phận sơn thần phót sở ban ân thi đấu người tổ chức thể cộng đồng thanh sơn cùng yêu tinh người dự thi đông cổ ban ân thi đấu nội dung. cùng sơn thần c h i tử đấu xước người thắng trận nhận được sơn thần phát sờ đông cổ nhìn xem hư hào trong khế ước nội dung hắn trùng đồng thấy được dấu ở cái này phần cấp cho khế ước của hắn bên ngoài nội dung cái k i a ba cái sơn thần c h i tử chỉ sợ là bị nghi thức nào đó gò bó ở nơi đây chỉ có hoàn thành ban ngân thi đấu tài năng mới có thể giải thoát bởi vậy cảm ứng được chính mình xuất hiện mới không kịp chờ đợi hiện thân từ k h á c một điểm tới nói chính mình xuất hiện vị trí chỉ sợ khoảng cách ga đần đô thị có chút xa đến mức cái này loại nhỏ yếu ban ân thi đấu như c ũ không có bị hoàn thành đông cổ lấy tay làm bút tại hư hảo trên khế ước ký tên của mình phía dưới m ộ t k h ắ c cái kia ba cái nham thạch cự nhân phát ra dần tiếng hò hét giống như châu họ một giống như trong đó lớn nhất một c h ỉ cất bước hướng về phía trước đặt vỡ dưới chân xanh ngắt rừng cây để hắn có chút đáng tiếc cái này cái ban ân thi đấu hẳn là tồn tại rất lâu hơn nữa ban ân cuộc so tài quy tắc thiết t r í bên trên vô cùng đơn sơ không có bất kỳ cái gì hạn chế theo lý thuyết c o như đông cổ lực lượng không như núi thần tri tử cũng có thể thông qua phía dưới ba lạm thủ đoạn nghĩ biện pháp chiến thắng thì như nghĩ biện pháp đem cái này mấy cái nham thạch cự nhân suy yếu thậm chí đánh tới sắp chết bất quá hắn không có áp dụng những biện pháp kia mà là đường đường chính chính đi đến sơn thần c h i tử trước mặt cái này loại đấu sức rất đơn giản chính là hai người đứng bất động thay phiên thôi động đối phương có thể đẩy tự nhiên chiến thắng đông cổ đứng tại chỗ hai tay mở ra ra hiệu nham thạch cự nhân động thủ t r ư ớ c cái này chút cái gọi là sơn thần c h i tử bị vây nốt nơi đây thật lâu sớm đã chờ đợi không bằng dần cánh tay rơi thẳng vào trên mặt đất sau đó toàn bộ thân thể dùng sức đẩy về phía trước tới ầm ầm mặt đất chấn động mãnh liệt đại đ i ệ phớt sở tại đối phương thể dần cánh tay hoàn toàn che lại cơ thể của đông cổ hai cố lực lượng tương giao phát ra dần chân kích tâm thanh nhưng sơn thần chi t ử đột nhiên thân hình một xoa nó quá dùng sức phía dưới cánh tay thế mà q u ỷ dị uốn cong tiếng đào thống khổ bên trong sơn thần chi t ử đứng dậy lào đào hai bước trên đất đông cổ một hơi một tí bắp thịt cả người rõ ràng dứt khoát hắn không có sử dụng bất kỳ siêu phàm sức mạnh vẹn vẹn bằng vào tiến hóa giả ngũ giai hoàn mỹ nhục thể đứng tại chỗ bốn chu mặt đất đã hoàn toàn ra bị nẻ đại địa phót sờ không phải đông cổ đ ị n nhân hắn đồng dạng phun ra nuốt vào lấy đại địa phót sờ hơn nữa linh cách muốn so cái gọi là sơn thần c h i tử cao hơn nhiều thậm chí là cái kia sơn thần chỉ sợ cũng không sánh được bởi vậy chỉ là trong n g a y mắt đông cổ liền giành được đấu sức phía dưới mực khắc một khối dần gin h s ắ c k ế t t i n h từ không ở giữa bên trong hệ ra chậm rãi rơi vào trước mặt đông cổ ngươi thắng được ban ân thi đấu ngươi thu được sơn thần phớt sờ sơn thần phớt sờ loại hình đặc thù ban ân phẩm c h ế t tự s á c miêu tả từ nào đó thế giới sơn thần b a n cho đặc thù ban ân phẩm chất tự s t miêu tả từ nào đó h ế giới sơn thần bàn cho đ ặ thù b n ân người nắm giữ có thể thu được quần sơn phớt sờ đông cổ lúc này p h hiện vận mệnh trực tiếp giám định ban ân. thế giới này bởi vì ban ân quá nhiều đại đa số người cần sử dụng tên là ban ân c ả siêu cao giá cả cạt tới giám định đồng thời cụ hiển hóa đủ loại ban ân bây giờ ba tôn dần thạch đầu nhân phát ra tiếng r ễ ê n gì bọn chúng nhìn xem đông cổ trước mặt sơn thần phát sở tựa hồ vô cùng khổ sở đ ô n g cổ nghĩ nghĩ đem sơn thần phát sở đẩy hướng ba vị sơn thần chi t ử phía dưới m ộ t k h ắ c ba tôn thạch đầu nhân không kịp chờ đợi chạm cái k i ệ c in s ắ u k ế t t i n h d ầ n ánh sáng sau đó ba cái thạch đầu nhân hình thể cấp tốc thu nhỏ đã biến thành người bình thường lớn nhỏ diện mạo cũng cùng phổ thông nhân loại tương tự cảm ơn ngài nhân tử sán dở hướng ngài gử lời chào chương chín trăm sáu mươi sáu bảy thiên đại thánh chương chín nghìn sáu trăm sáu mươi bảy thiên đại thánh thì hiếu có chút giật mình nhìn bên cạnh giống như t i ể u tụy đồng dạng mạ dìn cái này là hắn lần đầu khoảng cách gần cảm nhận được mạ dìn cái kia vấn đề gì vô hạn vĩ lực ước vạn loại khả năng t i n h chất uy về một thân t ồ n tại t i n h chất tăng thêm vật đà mạ dìn linh cách gia thân mạ dìn hít d ị c h tiên tĩnh đứng sừng ở trong hư không bên trong vậy mà tại ga đần thế giới bằng không đem quyển ha lô huyên tại hư trên không ngăn lại quyển ha lô huyên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng khí chẳng cường đại thần bị ngăn ở trong hư k h ô n g bên trong không có thể đi nhìn thấy chính mình tò mò nhất cái vị kia chúa cứu thế trong lòng đã là vô cùng bất mãn vượt giới mà đến vĩ đại tồn tại ngươi nhất định phải ngăn tại trước mặt còn lại sao thần mỹ mắt bung ô xuống thần s ắ c lạnh nhạt cho dù dáng người thấp bé nhưng phảng phất tại nhìn xuống chính mình thì hiếu không khỏi nghĩ đến như vậy mà mạ dìn hít dịt đối với tại cái này vị cường đại nữ vương uy hiếp cũng không có qua nhiều biểu thị thần là ga đần thế giới kẻ ngoại lai、like, nhưng mạ dìn sở dĩ vì mạ d ì n vốn là thiên thượng thiên hạ linh cách đã đồng dạng tiếp cận đỉnh điểm tồn tại thần tùy ý đọc đến lấy bản vũ trụ tin tức so đông cổ mo hơn biết b cùng với trước mặt cái này vị nữ vương bất phạm đối phương có lẽ trạng thái bình thường phía d ư ớ i không phải là đối thủ của mình nhưng thái dương vương quyền trưởng k h ô n g tại nữ vương c h i thủ thần có thể làm được sự tình tương đương nhiều ga đần nữ vương thế nói luân hồi cái gọi là c h ú a cứu thế bất quá cũng là thoảng qua như mây khói thôi đối với dần dần trầm luân thế giới không có bất kỳ cái gì tác dụng người hà tất c h ấ m nhất quỳnh a à l o viên nhìn ra đối phương là có chủ tâm ngăn trở mình cũng sẽ không nói nhảm thần vốn là ga đần ba lớn mà ấn đại gì chi một căn bản không phải tính, tính tốt chủ nếu không phải mạ dịn vị cách đầy đủ cao thần căn bản lười nhác nói nhảm phía giới một khác ánh sáng đáng sợ bắt đầu từ quỳnh ha lô huyền trên thân sáng lên hư không bên trong một luận đại nhật dường như đang nở rộ trong nháy mắt buộc phát nhiệt lượng cùng m a lực cơ h ộ i trong nháy mắt liền đem cách sắp tới thì hiếu hơi cho khô k h i ế t d i s bốn chu d ầ n ổ quay xuất hiện thời gian n ị c h lưu trong nháy mắt lại đem thì hiếu khôi phục k i ế t d i s vẫn như cũng là bộ kia khô héo bộ dáng cũng không có chịu cả văng r ộ i nhưng hai cái toàn năng lĩnh vực tồn tại khai chiến động tính căn bản là không có cách cẩn tàng phía dưới một khác vũ trụ luân chuyển đại nhật rất t t đối với thời không điều khiển bên trong tựa hồ có không biết tên tồn tại âm thầm n h ú n tay q u ỳ h a lô h u n mặt m trong n g á y mắt tựa như sủ lông một giống như phật môn cũng muốn nhúng tay thần tính khí khốc liệt chỉ là trong n g á y mắt tựa như liền đã mở xì cái phong chính mình linh cách xem như cực thiểu số có thể đặc biệt ba vị đếm thần có lật b à n lực lượng quyền ha lô huyên cái này loại nắm giữ nhiều cái thái dương chủ quyền tồn tại một sáng triệt để giải phóng linh cách liền sẽ tạo thành linh cách không thể nghịch vô hạn b à n h t r ư ớ n g loại kia hậu quả bất luận kẻ nào đều không thể gánh chịu nhưng món đ à i gì sở dĩ là vấn đề nhi đồng chính là ở các thần bản thân liền là hùng hải từ tâm tính mặc dù quyền ha lô h u y n là ba người bên trong duy một sẽ chính mình thu thập mình c u c diện rối rắm tương đối đ nhưng không có ai quên cái này chút món đại gì đối với ga đần thế giới đáng sợ lực phá hoại chỉ là trong nháy mắt cái kia âm thầm ra tay phật môn cao vị tồn tại trong nháy mắt tiêu thất hít dì cũng là ít có xuất hiện một ti kiên kỵ thân s ắ c thân chủ động nội bộ trong nháy mắt thân hình tựa như đang thu nhỏ lại một giống như trong nháy mắt biến mất ở trong dì cựu đó luân hồi cũng dẫn đến đem thì hiếu cũng mang đi chỉ có điều thời không bên trong nhưng lưu lại số lớn luận o ạ l ư u y ha lưu ô viên i hoặc phất phất ít, tay, t tán cái những người khác không có nắm chắc thậm chí ngay cả thần chính mình cũng không xác định vừa mới nếu như cái kia hư hư thực thực thích g i ả tồn tại không rút đi chính mình có thể hay không thật sự giải phóng linh cách hủy diệt thế giới để cho hết thể tiêu thất loại sự tình này kỳ thực cũng không quan trọng bốn bất quá rất nhanh thần thần s ắ c lại lạnh xuống cái này cái đột nhiên xuất hiện mạ dịn thực lực đích sắc đáng sợ không hề nghi ngờ đã là hai chữ số lượng cấp xem ra vị kia người chi vương đắc tội người vẫn thật không ít h ử quỳnh a lô huyên rất nhanh ma diệt vũ trụ bên trong loạt lạc trở lại ga đần đô thị bên trong nhưng hắn tồn tại dấu vết đã tiêu tan tựa hô có rất nhiều người đều đang ngăn chở chính mình tiếp xúc cái này vị người tri vương nàng cười lạnh một tâm thanh liên tưởng tới đột nhiên bị v ủ y diệt tạ vạ lọt loại kia âm nhu hương vị đơn giản đập vào mặt có ý tứ kỳ bán nạ đông lưu mặt không biểu tình trong c h è o lạnh lùng đứng trên mặt hồ trung tâm nhưng nguyên bản hồ nước trong eo đã bị n h u ộ m thành huyết hồng sắc thủy bên trong ý c h í một cái dao lòng phơi thây trong đó mấy cái dao nhân vẫn co rúm lại tại bên bờ đã không cách nào nói chuyện bình thường bọn chúng đều bị cái kia đáng sợ sát ý xâm nhập thể nội bây giờ hoàn toàn sợ hãi dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cái này cái mỹ mạo giống như tiên tử đồng dạng nữ nhân vậy mà đáng sợ như thế đơn giản giống như là sư h ữ giả một m dạng à. thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy ý nhà bán g lập tức lại có một đạo âm thanh phụ họa đúng vậy à ai có thể nghĩ tới thật vất vả tới tầng dưới khu một lần thế mà liền gặp phải cái này sao mạnh nữ nhân đâu mang theo bị mắt tóc đen nam nhân thần sắc lời nhác t ù y ý phụ họa nghĩa ngội của mình mà một bắt đầu t r e o chọc kỳ bạn nạ đông lưu nữ tử nhưng là toàn thân m ũ phượng khăn quà vai dung mạo xinh đẹp cứ việc nhìn ra được tuổi không l ư n lắm nhưng quý khí bất người vẹn vẹn xuất hiện tại trước mặt kỳ bạn nạ đông lưu liền để kỳ bạn nạ đông lưu cảm thấy cái này hai người tồn tại cảm. cùng những người khác hoàn toàn không tại một cái phương diện cái này hai người rất mạnh kỳ b ả n nạ đông lưu hơi hơi mở mắt ra m á n h liệt kiếm ý phóng lên trời trong nháy mắt thiên không liền bị kiếm khí trường hà bao phủ đáng sợ sát ý liên tục không ngừng từ kỳ b ả n nạ trên thân đông lưu tản mắt ra vừa mới đầu kia dao long quay dối kỳ b ả n nạ đông lưu nàng vẹn vẹn tùy ý một kiếm liền đem hắn c h é m giết căn bản là liền một ti thực lực chân chính cũng không có đụng tới cái này m ộ t khắc tóc đen nam nhân đôi mắt đồng dạng chợ to nhìn xem tản mát ra kinh khủng sát ý nữ nhân thần xác một điểm, điểm hưng phấn lên hắn nguyên bản bởi vì người cũng chỉ có chiến đấu tài năng mới có thể gây nên một điểm còn sống niềm vui thú tiểu g i ả lăng thối lui một điểm cái này cái nữ nhân không đơn giản được xưng là tiểu g i ả lăng nữ tử lại một thái độ k h á c thường không có tiếp nhận phúc hải đại thánh giao lưu hào ý ngược lại ngăn tại nghĩa minh trước người nói không nghĩa minh cái này một vị không phải địch nhân của chúng ta a t h â n toàn thân đồng dạng tản mát ra mãnh liệt khí tức sau lưng kim sắc hỏa diễm phản phất lưu ly li một giống như hóa thành hai đạo cánh cả người trên thân tản ra lẫm liệt lực lượng nhân loại ta là hồn thiên đại thánh bằng mà vương già lăng địa vị cao nhất sở c ở, ở tập đại bản kim xí、sí、điều hành ta nghĩ vua của ngươi nhất định hướng ngươi nhắc qua chúng ta k h bán hạ đông lưu cảm thấy kinh ngạc nàng không nghĩ tới đông cổ cố ý nhắc đến bảy thiên đại thánh thể cộng đồng bên trong hồn thiên đại thánh lại là một cái nữ tử hình dạng nhưng đối phương trên thân cái k i a cố đại bàng kim xí đ i ề u khí tức không cách nào gạt người đối phương đích sắc tản ra đến một đếm hai tồn tại cảm đó là trời sinh vị cách liền có thể cùng thần long địch n ổ i đ ỉ n h cấp giống loài khí tức k h bán hạ đông lưu chậm rãi thu liễm sắc ý cả người trong nháy mắt yên tính lại hơi suy xét sau đó mới mở miệm nói hai vị đại thánh người chi vương hướng các ngươi vật a n cái này là đến từ hết thần thoại căn nguyên thế giới ân cần thăm hỏi. k h bạn nạ đông lưu từ trong bạn đặt bên trong lấy ra một phong tạng i a o h u n h quang phong thư nhẹ nhàng một tiên đưa phong thư tự động bay về phía hai vị trong tay yêu vương bằng ma vương giả lăng cùng giao ma vương giao lưu đối mặt một mắt cũng là không hiểu từ cái tia còn chưa gặp mặt người chi vương trên thân phát giác được một cố đập vào mặt hùng hồn khí phách hết thệ thần thoại căn nguyên thế giới sao a thật đúng là không khách khí tự xưng a già lăng mở ra phong thư cẩn thận đọc trong đó nội dung khác một bên cạnh giao lưu vốn là đối với hết thầy đều không chút nào để ý chật quỷ thần xui khiến nhìn về phía tin một cái lóe lên tia sáng tên đau nhói ánh mắt của chương 967 cột một tay ma vương son xạ tỏ dị cơm chương 967 cột một tay ma vương son xạ tỏ dị cơm bảy thiên đại thánh là ga đần thế giới ma vương cái này loại tồn tại ký hiệu một cái cao cấp thể cộng đồng vốn là bảy vị kết bị trở thành h u y n h đệ ma vương lấy đại yêu vương thân phận tạo thành lớn liên minh kỳ chủ chính là đồng dạng bị coi là ga đần thế giới ba lớn món đại dị chi một thực tế không phải đại yêu vương thể thiên đại thánh son g ỗ c ủ bảy đại yêu vương hợp lực phía dưới thanh thế cực kỳ đáng sợ sau đó tại thần thoại thời đại bởi vì chuyện nào đó bảy thiên đại thánh mở gai cùng phật môn đạo môn tiên giới ngọc đế đại chiến ho c u ố hơn nữa phúc hải đại thánh giao lưu bởi vì son gỗ cụ rời đi mới bắt đầu trở nên nước chạy bẻo trôi giống như lãng nhân nhưng bảy thiên đại thánh khung sương còn lại mấy đại yêu vương chẳng những chiến lược cường đại linh cách cũng vô cùng cao bởi vậy chịu đến rất nhiều thể cộng đồng kiến kỵ hơn nữa có không ít dị tộc thể cộng đồng nếm thử đầu nhập hắn dưới trướng đông cổ hành tàu ở sông núi h ổ phách phía trên đi theo phía sau ba cái thân hình vượt qua ba mét đại hán ba người bề ngoài đều tương đương thất thần mặc màu vàng đất áo t r o à n g cái này ba vị sơn thần c h i tử đích thật là đã từng một vị nào đó sơn thần lưu lại dòng dõi cũng nắm giữ đệ mị gột linh cách nhưng bởi vì sơn thần bản thân linh cách liền không cao ba người mặc kệ là lực lượng vẫn là linh trí đều cũng không có rất cao cảm nghiệm đông cổ tặng cho sơn thần phót sợ để cho ba người thoát khỏi ban ân cuộc so t à i gông cùng xiềng xích ba người quyết tâm đi theo đông cổ hiệu lực đông cổ lúc này còn không biết kỷ ban n ạ đông lưu đã thành công bị b ả y thiên đại thánh thể cộng đồng tìm được cùng cái kia hắn quyết tâm liên minh tổ chức đ a n g nhập vào hắn vẫn còn đang suy tư lấy bây giờ ga r d e n thế giới b i ê n cố có người không muốn để q u ỳ n ha h l o liền cùng mình có gặp nhau đông cổ mặc dù không thể xác định đối phương là ai vốn lấy ga r d e n thế giới cách cục đến xem đối phương khả năng cao là cái nào đó thần quần thành viên lại hoặc là là cái nào đó giấu ở thần quần sau đó tồn tại ga r d e n thế giới bởi vì chuyên chú vào sửa chữa lịch sử cho nên đối với người cùng thần ai mới là thứ nhất tính chất cái này cái vấn đề vô cùng quan tâm đến cùng là người sáng tạo thần thoại vẫn là thần sáng tạo nhân loại lịch sử liền như là kiếp trước việt nam nào đó đoạn thời gian đối với tại vật chất cùng ý thức ai là thứ nhất tính chất tranh luận một giống như t h â n cùng người đại biểu không ngừng tại chiến đấu tranh đoạt tìm kiếm thậm chí tại chuyện xưa cuối cùng rất nhiều thần phật đạt tới một gây nên ý kiến dự định triệt để vứt bỏ bây giờ ga r d e n cùng nhân loại lịch sử muốn triệt để mở gai mới nhân loại lịch sử bởi vậy tất nhiên sẽ có thần không muốn nhìn thấy chính mình cái này vị người chi vương cùng cái kia thái dương tinh linh q u y n ha lô huyên gặp nhau q u y n ha lô huyên là một cái giỏi vô cùng triệu h o á n các loại anh hùng món n à i gì hơn nữa xem như cường đại tinh linh bản thân liền không đứng tại thần quần cái kia một bên cạnh đông cổ cười lạnh một â m thanh hắn nhìn xem hư không mạ dìn cũng t ơ i a hắn tặng cho thì hiếu một cái thời cơ thậm chí thì hiếu đang tại biên soạn ma đạo sách cũng có hắn người chi khái niệm ở bên trong thì hiếu tiến vào thế giới này lập tức để hắn phát giác rất rõ ràng mạ dìn hiệp dịt theo đôi chính mình tiến nhập cái này cái ga đ ầ n thế giới nhưng hắn căn bản không có cảm thấy cái này là cái uy hiếp tại trong cái này cái thần phật khắp nơi thế giới mạnh như mạ dịn cũng không thể lấy một mình phát sờ quyết định tất cả thần vô hạn cùng toàn năng đều bị hạn chế thậm chí là tại cái này cái tồn tại thích giả cùng mỗi cái phật đà thế giới bên trong t hết gì sập ự c thân phật linh cách sẽ phải chịu áp chế có lẽ bốn đông cổ đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần nồng đậm mùi máu tanh chuyển đến hắn nhìn về phía trước t h i ê n không phía dưới mức k h ắ c phi long rên dị bên trong máu tươi phun ra rơi xuống ba cái sơn thần chi tử vội vàng ngăn tại đông cổ trước người mạnh liệt ma k h í xung kích ba người tâm thần bất ổn đông cổ ánh mắt bình tĩnh bên trong sau lưng đen như mực hai cánh chấn động bên trong phản bội ma vương ổ m ạ n không biết vượt qua bao xa khoảng cách xuất hiện tại trước mặt đông cổ thần từ trên không rơi xuống quỳ một chân trên đất trôi này lây dính phi long chi huyết ghìn s ắ c đại kiếm cắm vào mặt đất đông cổ có thể cảm giác được đại địa phót sở trong nháy mắt liền bị cấm tuyệt bệ hạ ta đến chậm đông cổ đưa tay vô hình phót sở trong nháy mắt để cho ổ m ạ n không tự chủ được đứng d dưới tình huống không cách nào tiến hành truyền t ố n g cùng thứ nguyên di động gấp rút lên đường tìm người rất là gian khổ liền tỷ như nguyên tắc nhân vật chính lịch trở về mười sáu đêm b ọ n người từ ngoại môn đến truyền t ố n g giới m ô n chỗ liền có chín mươi tám vạn công bên trong khoảng cách ồ mạn rõ ràng vì tìm được đông cổ phí hết một phiên công phu cũng lây dính không thiếu sát nhiệt g đông cổ gật gật đầu sau đó hỏi ngươi không có gặp phải k h á c thể cộng đồng người sao ồ mạn đi theo sau lưng đông cổ ba vị sơn thần c h i tử e ngại cái này vị tản ra khí tức đáng sợ tồn tại chủ động ra mở một đoạn khoảng cách gặp một hỏa tự xưng là ma vương liên minh rắn ngậm đôi người các nàng mời ta gia nhập vào thể cộng đồng. đông cổ hơi một suy tư ý thức được chính mình mấy người chỉ sợ đã bị một ít cao vị tồn tại phát giác được mới có thể cộng đồng nhiều như vậy ở các nơi tìm kiếm nhóm người mình b â n g không ma vương liên minh rắn ngậm đôi cái này loại cấp bậc thể cộng đồng không nên tùy ý xuất hiện đồng thời mời ổ mạn mới đúng ổ mạn mặc dù danh xưng ơ phản bội ma vương nhưng cái khác thế giới ma vương cùng garden ma vương khái niệm cũng không một dạng garden thế giới ma vương là chỉ lạm dụng người làm chủ quyền hạn tồn tại là hàng sinh tại thế giới tệ hại mà người làm chủ quyền hạn kỳ thực chính là đem tự thân linh cách giải phóng trở thành đặc thù nào đó thí luyện Bản ý là thông đối tục ố tới nói cơ bản đều thấp nhất nắm giữ bốn vị đến thực lực hoặc cùng với phối hợp cường đại linh cách là nhất thiết phải tại một loại điều kiện nào đó phía giới tài năng mới có thể đánh bại đối thủ cái này loại cấp bậc thể cộng đồng lại chủ động tới khi đến tầng tìm kiếm liệu bi là vi phạm lẽ thường m á n h liệt khí lưu b ộ c phát một đạo lưu quang đ ỗ n g nhiên từ phía chân trời bay ra phía dưới mức khắc toàn thân tản r a dị thường khí tức nam tử toàn thân b ộ c phát m á n h liệt khí trong nháy mắt phá toái thành vô số tàn phiến cứ việc cái này chút tàn phiến trong khoảnh khắc khôi phục nhưng nam tử cái kia màu đỏ nhạt con mắt bên trong đã có kinh sợ ngươi là cái kia cụt một tay ma vương trong lưu quang người cũng không trả lời ngược lại lại một lần b ộ c phát ra sát ý m á n h liệt trong nháy mắt xuyên qua tinh thần một giống như một quyền đánh ra v ba mới vị sơn thần chi tử bên trong sản dợ hiệu gầm thét một âm thanh hóa thành bản thể hướng về chính mình hai cái đệ đệ gào t h á t h nhanh mang vương đi suy nghĩ của nó bên trong đã để lộ ra lấy tính mệnh ngăn cản người tới ý tứ trên người đối phương tán phát khí tức khủng bố viễn siêu tầng dưới khu vực tiêu chuẩn càng quan trọng chính là cho dù sản dợ hiệu một thẳng bị hạn chế tại ban dân trong cuộc so tài nó cũng đồng dạng tại sơn ra yêu tính trong miệng đã nghe qua cái tiêu c ụ t một tay ma vương truyền thuyết đó là tầng dưới khu vực tất cả mọi người ác ngộng tất cả tao nộ sự tồn tại của người nọ toàn bộ tử vong đạm đ ạ p đại bốn người tới cước bộ nhẹ nhõm thân hình bất quá cùng người bình thường tương tự nhưng ổ mạn lại càng căng thẳng hơn đứng lên thần toàn thân ma lực mãnh liệt bộc phát quyền năng cũng bắt đầu hiện lộ rõ ràng bệ hạ ta nhớ ngài hẳn là trước tiên rút lui đối phương khí rất mạnh chỉ sợ tiếp cận cảnh giới kia thần có chút hoài nghi cái này cái tản ra mãnh liệt khí thân cả đã tiến vào siêu vị nhưng vẫn không dám khẳng định chỉ là chuẩn bị để hắn đi trước nhưng hắn cũng không có chuyển động hắn nhìn xem cái này cái thần sắc so s ắ t thép còn lạnh lùng hơn cụt một tay nam tử hướng mình đi tới ánh mắt bên trong xuất hiện một cố đau thương là ngươi a so với ai khác đều phải thê thảm v õ đạo nhà son xạ tò dị cơm thần sắc lạnh lùng nam tử nghe được cái kia đã mấy năm không người nhắc đến tên thần sắc cuối cùng xuất hiện một tỷ động rung son xạ tò dị cơm chín trăm sáu mươi tám ngươi cứu vất thế giới chương chín trăm sáu mươi tám ngươi cứu vất thế giới tại long châu thế giới. tồn tại cái này dạng một cái chi nhánh song song vũ trụ mộng tưởng trở thành một cái vĩ đại học giả son xạ tỏ dị cơm cố gắng học tập đang truy đuổi giấc mộng của mình trên thế giới người xấu đều có hắn cái kia vô địch c h a tan son gỗ cụ cả cà rốt đánh ngã đó là một cái bất kể là ai cũng có thể yên tâm đem thế giới giao phó nam nhân vĩnh viễn không biết mệnh mọi tu hành vĩnh viễn đánh vơ bất luận cái gì gông cùng xiềng xích vĩnh viễn có thể đánh ngã bất luận cái gì cường địch nhưng thế sự khó liệu cái này dạng cường đại nam nhân lại ly mắc bệnh tim hơn nữa ai cũng chưa từng biết được cuối cùng bệnh tim phát chết đi mà không có son gỗ cụ điều chỉnh thử hoàn toàn người nhân tạo mười bảy hào cùng người nhân tạo mười tám hào tại vô hạn nguồn năng lượng gia trì cơ hồ trong nháy mắt giết chết bao quát tì ý cô lộ cỡ lìn vợ gậy tạ kèn xi luôn bọn người địa cầu bên trên có thể cùng nhân tạo người một chiến chiến xù cá xạ chỉ còn lại son xạ tỏ d ì cơm cùng tuổi nhỏ chút long châu cũng bị phá hủy cái này cái thời không son xạ tỏ d ì cơm không có như vậy may mắn có thể tại tra tan chỉ điểm tại tinh thần thời gian trong phòng vững bước nắm giữ siêu xài dạ huyền bí chỉ có thể tại tất cả mọi người đều bị giết chết hết mong bên trong chết phòng siêu xài dạ nhưng đã khó mà ngăn cơn s ó n g giữ vì cứu trợ chút hắn lại bị hai đại nhân tạo ra con người l i ề n tay xé phía dưới y chít một cái cánh tay triệt để mất đi độc đấu khả năng tính chất vô hạn tuyệt mong cơ hồ đem cái này cái đã từng ngây thơ hải t ử phá hủy hắn dùng hết hết t h ể đi chiến đấu lại ai cũng không cách nào cứu vớt cái gì đều không thể vân hồi gánh vác lấy bùn mạ a di mong đợi tuân theo địa cầu người sau cùng hy vọng cụt một tay xạ tỏ dị cơn cuối cùng nên đón mệnh chung chú định bại vong nhưng ngay tại son xạ tỏ dị cơn tử vong trong nháy mắt hắn cái tiêu cơ hồ tràn đầy suất thế giới tuyệt mong cùng không lòng, hấp dẫn một ít tồn tại chú ý lại hoặc là nói người nào đó triệu hoán tuyệt mong ma vương khái niệm bị cái này dạng son xạ tỏ dị cơm thỏa mãn thế là cuối cùng cùng một tay son xạ tỏ dị cơm thu được thứ nhì lần cơ hội tuyệt trông ma vương cuối cùng tại ga đần sinh ra chỉ có mất đi tất cả mọi người người sài dạn mới có thể vứt bỏ những cái kia vô dụng ngạo mạn cùng lười biếng son xạ tỏ dị cơm tại cái này cái khắp nơi đều có lực lượng khắp nơi đều là thế giới của cường giả hóa thân tuyệt mong cùng lánh khớp hóa thân tuyệt đối với không cho bất luận kẻ nào hai lần cơ hội tuyệt đối với không bất c ứ địch nhân nào nhân từ nương tay ra tay nhất định phải giết chết đối phương tuân theo cái này dạng chiến đấu lý niệm. son xạ tọ dị cơm càng ngày càng cường đại càng ngày càng l ê n h cốc cuối cùng trở thành trung tâm thành phố đô thị truyền thuyết không phải là không có thể cộng đồng tới tìm hắn nhưng son xạ tọ dị cơm đã không muốn có bất kỳ g i à n g buộc không bằng nói hắn cảm thấy tại hắn chết cái k i a m ộ t khoảnh khắc hắn liền đã thua mất tất cả tín nhiệm cùng cảm tình c h a tan tỉ ỉ cỗ l ô thúc thúc vợ g h ệ tạ thúc thúc còn có mẫu tan bốn kẻ yếu không xứng nắm giữ cảm tình son xạ tọ dị cơm một tay hắn lấy chán của mình cánh tay phải cơ bắp lô ra t cánh muốn đem chim n c h nát màu t đen s chấn động dần cánh vượt qua mười mét ốm bạn rút da trôi này ghin sắc tự kiếm ngăn tại đồng cổ trước người phía trước từ son xạ tỏ dị cơm trên thân một cổ cổ mang theo tinh hồng sắt chặt khí giống như hải triệu một giống như hướng về bốn chu không ngừng ba đậu cái k i a c ố đáng sợ khí kèm theo tuyệt mong cùng căm hận hương vị một cổ cổ đánh thẳng vào ồ mạng thần kinh ồ mạng toàn thân băng lãnh liền như là tại chân thực giới diện đối với những cái k i a quái vật đáng chết một giống như bây giờ hắn cuối cùng v h ô n g tin trước mắt cụt một tay ma vương một định nhận dấu đi cường đại hơn lực lượng đối phương chỉ sợ thật sự đã bước vào cảnh giới kia đông cổ sau lưng sàn rời hai cái đệ đệ đã run lẩy bẩy bị cái tia cổ khí áp chế hô hấp đều nhanh ngốn lửng chỉ có đông c hắn nhìn cả người tản ra nồng đậm tuyệt mong khí son xạ tỏ dị cơm ánh mắt càng yêu thương cái này là một cái đang đến cực hạn son xạ tỏ dị cơm nhưng lại là một cái lóng lánh vô cùng nhân tính huy quang son xạ tỏ dị cơm hắn không có vấn đề gì thần cơm loại kia nào đó một thời khắc siêu việt tra tan siêu việt tất cả mọi người cao quang lại tự mình gánh vác lấy một cái thế giới mong đợi vứt bỏ giấc mộng của mình muốn trở thành chúa cứu thế nhưng không được một thằng sống ở trong mất đi cùng tự trách son xạ tỏ dị cơm hai mắt hóa thành tinh hồng tri sắc chỉ có sắt lục mới có thể kết thúc hắn tự thân đau đớn hoặc là hủy diệt cái này thế giới hoặc là hủy diệt ta đáng sợ khí ẩm vang bộc phát tinh hồng sắc khí chi bên trong đột nhiên buộc phát ra kim sắc tia sáng son xạ tỏ dị cơm tóc ngắn trong nháy mắt dựng thẳng lên siêu s ả i dạ hiện thân cái kia trong nháy mắt kim sắc sấm xét xuyên qua thương khùng ồ mạn toàn thân run r u dày thần thứ nhất lần thất thố thần quyền năng phớt s ở đã không cách nào cấm tuyệt cái này giống như mánh liệt khí không bằng nói cái này loại vĩ lực quy về tự thân loại hình là ồ mạn khó khăn nhất đối phó loại hình thần quyền năng linh đục phân ly là một loại có thể đem mục tiêu cùng bất luận cái gì bên ngoài liên hệ đánh gãy tuyệt cấm hết thể nguyên tố linh tử nguyên tử nguyên tố tất cả khí đều bắt nguồn từ tự thân là một loại từ trong cơ thể mình dẫn đạo r a hủy diệt thế giới phớt sờ tồn tại đáng sợ bệ hạ đi mau ô mạn thứ nhất lần gào thét thần đã không có năm chắc bảo vệ đông cổ đạp đặt đông cổ cước bộ nhẹ dơ lên không lùi mà thế tới hắn từ ô mạn sau lưng đi ra nhìn xem tản ra hủy diệt tính hương vị tựa như đã rơi vào ma đạo son xạ tò d ị cơm mở miệng nói chút hắn rất tốt sống tiếp được à nhờ h ồ n g phúc của ngươi son xạ tò d ị cơm một giật mình bùn mạ tạo ra được cỗ máy thời gian đem nhằm vào bệnh tim thuốc đặc hiệu từ c h u t đưa trở về cứu vớt son gỗ cụ tiếp đó tất xoan xạ tỏ d ì cơm trên người khí tựa như trong nháy mắt đứng im một giống như trốn ở trong mấy ngàn công bên ngoài canh chừng nơi này m à vương ma ỉ trèo trong mày hắn không minh bạch xảy ra chuyện gì cái tia đáng sợ cụt một tay ma vương thế mà dừng tay phải biết vì có thể đem cái này cái cường đại nhân vật đáng sợ đặt vào chính mình thể cộng đồng mà ỉ trèo lợi dụng chính mình đặc thù ỉ m ọ ò tổ tinh chất cùng với không ở giữa nhảy vọt quyền hành cùng đối phương lượn vòng mấy ngày nhưng cơ hồ mỗi một lần cũng là bị hoành nát thân hình hơn nữa hắn có thể cảm giác được mỗi một lần chiến đấu chính mình không có chết đi đối phương đều càng thêm phất nộ càng thêm táo、bạo. hơn nữa lực lượng càng thêm cường đại một điểm một điểm đang tại dần dần vượt qua cực hạn nhưng hắn cũng không có nghĩ đến cụt một tay ma vương còn cất dấu trên phòng năng lực cái tia tóc vàng tư thái tản mát ra đáng sợ lực lượng đã vượt ra khỏi bốn vị đếm cực hạn vốn cho rằng cái tia cự tuyệt chính mình bọn người mời ô mạng cùng người chi vương sẽ ở đây bại v o n g lại không biết đối phương nói cái gì thế mà để cho cụt một tay ma vương ngừng lại mà ủy cho trong lòng đ ố n g nhiên có loại dự cảm k h ô n g ổn son xạ tỏ dị cơm tâm thần chấn động mãnh liệt mặc dù hắn hay là muốn nỗ lực duy trì lấy loại kia tuyệt mong cùng cảm xúc phẫn nộ chỉ có cái này dạng hắn tài năng mới có thể thiếu một chút tự trách hắn dùng nguyên lai、like、chính mình ghét nhất chiến đấu và sát lục tới trường phạt không thể cứu vớt bất luận người nào chính mình nhưng nghe đến chuột cùng bùn m à a di đều tốt sống sót thậm chí còn dùng thời gian cơ cứu vớt hết thảy một cỗ nhiệt lệ bỗng nhiên không bị khống chế trào lên mà ra trong nháy mắt hắn phảng phất xem được quá khứ cha tan bởi vì chuột đưa đi thuốc mà không còn sẽ chết đi những cái kia đáng sợ người nhân tạo cũng biết một một t ạ i trong tay cha tan trong t ai cũng sẽ không chết đi tương lai là tồn tại đông cổ lấy tay điểm mi tâm của mình tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác cường độ tinh thần lực trong nháy mắt đem một màn màn hình truyền t ố n g đến son xạ tò dị cơm trong đầu son xạ tò dị cơm nhìn thấy cái kia lớn lên chút nhìn xem bị thay đổi trong tương lai ngây thơ chính mình lộ ra tịch mịch nụ cười son xạ tò dị cơm cuối cùng l ệ rơi đầy mặt bên trong lộ ra ý cười son xạ tò dị cơm không có ngươi tự mình c h ấ n thủ địa cầu những năm kia chút cùng b ù n mạ cũng không cách nào trưởng thành đến cái kia một bước ngươi cứu vớt thế giới chương chín trăm sáu mươi chín các phương thế lực xuất hiện chương chín trăm sáu mươi chín các phương thế lực xuất hiện mà ỷ trèo nhìn xem tán đi khí tức đáng sợ cụt một tay ma vương lộ ra vẻ không thể tin được vị kia người chi vương đến cùng là dùng phương pháp gì hắn có chút không hiểu rõ ràng mình đã cơ hồ lời gì đã nói qua mặc kệ nói là muốn giúp đối phương khôi phục tay cụt lại hoặc là nói giúp đối phương tìm kiếm cường địch thu hoạch mạnh hơn ba n ầ n đủ loại điều kiện đều nếm thử qua nhưng không một ngoại lệ nên đón đều chỉ có càng thêm công kích m á n h liệt nhưng cái này cái lần đầu tiến vào ga đ ầ n người chi vương thế mà thứ nhất lần gặp mặt chỉ là ngắn ngủn mấy câu công phu liền để cụt một tay ma vương tản đi sát khí trong n g a y mắt ma ỷ cho cuối cùng có chút lý giải thượng tầng khu vì cái gì có không ít tồn tại đối với cái này vị người tri vương như vậy để ý thế mà trước giờ liên thủ ngăn chặn q u y n ha l l o w e e n cùng dưới trướng thể cộng đồng lại đem người tri vương có thể xuất hiện toa độ phát ra cho tất cả ma vương thể cộng đồng chỉ là đáng tiếc chỗ ở mình ma vương liên minh rắn ngậm đôi tựa hồ đã đã mất đi cái này lần cơ hội hắn cuối cùng nhìn một mắt bên kia trạng thái lựa chọn rời đi k h á c một bên cạnh son xạ tỏ dị cơm biết được chính mình chết đi sau đó chụt trong bi thống cũng không có mất lý trí ngược lại là cẩn thận lẩn trốn đi cuối cùng thuận lợi lớn lên đồng thời trở nên rất mạnh phối hợp bùn mạ c ố máy thời gian cuối cùng thay đổi hết thảy từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng cái kia buồn bực mấy năm cũng mắc thứ nhất lần có sơ giải cơ hội hắn cũng bởi vậy đối với đông cổ buông xuống địch tý ngươi là cái kia được xưng là người tri vương gia hòa son người nhà xưng h u người khác phương thức vĩnh viễn là cái này dạng liền đã từng lễ phép có thừa son xạ tỏ dị cơm bây giờ cũng biến thành cùng cha hắn tan giống đông cổ cũng không thèm để ý cái này chút cười gật đầu đúng vậy à đại khái cái này cái thế giới đã có ít người tại truyền tụng tên của ta hắn mở ra một nói đùa để cho son xạ tỏ dị cơm càng thêm v ư n g lòng giải trừ siêu xài dạ chèn phỏng son xạ tò dị cơm chiều cao so đông cổ thấp một chút nhưng bắp thịt cả người càng cứng nhục thể đồng dạng đạt đến cực hạng mặc dù cũng không phải là đi nhục thể chi đạo nhưng người xài dạng cùng địa cầu người hôn huyết lại ngầm chứa đặc thù tiềm lực đông cổ đánh giá cụt một tay xạ tò dị cơm thân hình đối phương tiềm lực mặc dù không bằng bỡ r ỗ ly nhưng kỳ thật cũng vô cùng đáng sợ dù sao cũng là tại nào đó đoạn thời gian có thể siêu việt son gỗ cụ nhân vật từ chết tiềm lực tới nói muốn so vợ gệ tạ cái này một dạng người xài dạng thượng cấp chiến xủ cả xạ càng xuất sắc hơn thế là chủ động đưa ra xạ tỏ d ì c ơ n cung m ố n ta vì ngươi chữa trị cánh tay thương thế sao đừng nhìn ta lực phá hoại có thể không có ngươi cường đại nhưng ở trên trị liệu ta vẫn có ước điểm điểm am hiểu đông cổ ngón trỏ ngón cái tách ra một điểm đường cong chơi lấy năm s ứ a nát v ụ n nạnh bây giờ tại bị càng ngày càng nhiều người lấy bậy hạ xương hô sau có thể để hắn trầm tĩnh lại chơi cái này c h ú t nạnh cũng liền trong chư thiên vạn giới không biết thân phận của hắn nhân vật trong kịch bản x o n xạ tỏ d ì cơm không hiểu cái này cái nạnh h m nghĩa nhưng lại rất biết đọc không khí có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này cái vẹn vẹn đi tới cái này cái thế giới cũng đã khuấy động sóng to do lớn người tri vương đối phương nhìn rõ ràng là cũng không đáng sợ như thế nào dám vẻ thậm chí còn vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng tin tức tốt như thế nào cái này cái thế giới lại có nhiều như vậy đại nhân vật muốn đối phó hắn liền hắn cái này vị cụt một tay ma vương cũng thu đến không thiếu truyền tin bên trong mặt cũng là người tri vương có thể xuất hiện tọa độ đối với đông cổ đề nghị xạ t ỏ dị cơm do dự phúc chốc vẫn lắc đầu một cái tạm thời liền để ta bảo trì cái này bộ dáng a cái này đầu tay cụt là ta nhỏ yếu chứng minh chỉ có duy trì lấy cái này bộ dáng ta tài năng mới có thể không quên chính mình ngây thơ lúc thành tội nghiện đông cổ lắc đầu son xạ tò dị cơm như cũ đem chính mình vây nuốt tại trong đó đoạn quá khứ kỳ thực không có người nào có thể trách cứ hắn dù sao nắm giữ vô hạn nguồn năng lượng người nhân tạo m ộ ư ơ i bảy hào cùng m ộ ư ơ i tám hào vốn là so chủ vũ trụ người nhân tạo càng thêm cường đại hơn nữa gỗ cụ đột nhiên chết đi dù ai cũng không cách nào đánh giá hết thể phát sinh quá mức đột nhiên cái này nhóm v õ đạo nhà cơ hồ đều trong nháy mắt mất đi tính mệnh chỉ để lại khuyết thiếu rèn luyện son xạ tò dị cơm còn muốn bảo vệ tuổi nhỏ chút hắn không giống chính mình tra tan thiên mệnh gia thân bại vòng cũng là trong dữ liệu bất quá gặp xạ tỏ dị p h ả n tâm ý kiên quyết hắn cũng liền không có nhắc lại ngược lại mở miệng mời nói xạ tỏ dị cơm cun trên thực tế ta cái này lần đi tới cái này cái ga đần thế giới đích thật là có một phiên dạ tâm có thể mời ngươi cho ta một chút trợ giúp sao đợi đến hết thể kết thúc nếu như ngươi muốn về đến cái kia khi xưa thế giới ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi xạ tỏ dị cơm giơ tay lên ngăn chở đông cổ tiếp tục nói đi xuống chờ một phía dưới đông cổ tiên sinh có người tới đ ô n g cổ gặp xạ tỏ dị cơm không có cự tuyệt đã biết son xạ tỏ dị cơm ngáp án trong lòng đối với kế hoạch của mình hoạch càng có n ắ m chắc một chút chật quay đầu nhìn về phía nơi xa kỳ thực hắn đã sớm cảm ứng được mình cùng son xạ tỏ dị cơm tại bên trong đã dừng lại một sẽ hơn nữa xạ tỏ dị cơm cùng ổ mạn trước đây buộc phát ra mãnh liệt khí thức đã đầy đủ để cho bốn chu khu vực bên trong cường giả phát g i á c bây giờ chẳng qua là một lên tụ tới mà thôi một đầu tóc lam người trẻ tuổi trong hai mắt đã bắt đầu lóe lên sáng tỏ thần quang sau lưng cũng mơ hồ xuất hiện kim sắc vòng sáng thì hiếu đã xuyên thủng ngăn cản hắn đ ế n mười năm quan hại tờ s cơ thực hướng về mạ dìn c h i đạo đi tới một nhanh chân thì hiếu từ hư trên không đi ra sau lưng là gì cựu đỏ luân chuyển huyết tượng phật âm không ngừng vang lên đó là hiệp dịt đang vì hắn ra chỉ, thậm chí ban cho cái gì ban ân cũng nói không chừng bệ hạ ngươi không nên tới đến cái này cái thế giới thì hiếu bình tĩnh nhìn chính mình thần phục vương mở miệng như thế cái này cái thế giới thần phật đồng dạng sẽ không hy vọng nhìn thấy người c h i vương hiện thân không có ổ thị nợt cùng với những cái khác mạ dìn cùng siêu vị đứng tại ngài sau lưng ngài chỉ sợ sẽ bị xén át nói xong lời cuối cùng đã lộ ra vẻ uy nghiêm ổ m ạ n cánh chim vẫn không thu hồi g i n s ắ c c ử kiếm liếc kéo tại mặt đất cũng không nói lời nào chỉ là cánh chim hơi hơi kích động quyền năng đã đem thì hiếu bao phủ à. lúc này một â m thanh chế nhạo vang lên thì hiếu lông mày một nhăn ngừng lời nói gốc dạng khác một bên cạnh thiên không bên trong trong nháy mắt trời ưu ám yêu khí tùy ý nồng đậm cảm giác gáp bách mang theo ma vương đặc hữu đặc thù không khí một chỉ màu nâu lông tóc dài mà tạp nhạp con khỉ người khoác trường bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người sau lưng còn đi theo ma vương liên minh rắn ngậm đôi mặt cái gì người tri vương nói cho cùng yêu vương khí tức đâm vào nhân sinh đau tính cách cũng vô cùng không lấy vui sau lưng hai cái mặt cũng là lông mày nhữ lên hai người không minh bạch vì cái gì mà ì trẻo muốn ra khỏi hành động đồng thời nói cái này lần hành động nhất định thất bại nhưng vì cuối cùng tranh đoạt người chi vương thuộc về các nàng chỉ có thể tìm đến cái này vị phương bắt hai gương hôn t h ế ma vương tới đứng kỳ chỉ là không nghĩ tới cái này hôn t h ế ma vương thứ nhất câu nói liền đã đắc tội người chi vương cùng hắn dưới chữ ông lẫm liệt kiếm ý bỗng nhiên bông u xuống kiếm khí trường hà trong nháy mắt xé nát yêu vân để cho thiên không lần nữa hiện ra hôn thế ma vương giận dữ quay đầu nhìn thấy trong thiên khổng bên trong có một nữ tử băng lãnh nhìn mình một chôi phảng phất muốn đâm thủng bầu trời hắc bạch cự kiếm đứng sừng ở sau lưng đối phương kỳ b ả n nạ đông lưu không nói nhiều chỉ là dùng n ồ n g nạc kiếm ý chỉ hướng cái này vị viên hầu ma vương nhưng nàng sau lưng già lăng liền không một dạng cái này vị linh cách cực kỳ tôn quý đại bản g kim sĩ điều hành mở miệng chế nhạo chỉ là một cái v ì ngô chờ huynh trưởng tề thiên đại t h á n h phối hợp tinh linh năm chữ số ma vương cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi nàng không chút lưu tình đùa cợt lấy hôn thế ma vương trên thực tế hôn thế ma vương đồng dạng là địa cầu nửa tinh linh chỉ có điều lại là vì có thể để tề thiên đại thánh son gỗ cụ có thể chân chính thức tỉnh mà lợi dụng phế liệu tạm thời chế tác nửa tinh linh tồn tại vận mệnh chính là cung cấp tề thiên đại thánh son gỗ cụ đánh ngã hai vị m ạ n h g i a di á dở dạ cụ lì cùng với g i a di á dở dạ cụ lì hai thế lập tức đệ lại cái này cái đến từ thuộc hạ thể cộng đồng thứ ba liên hợp ma vương các nàng đã nhận ra người cái kia đang sợ yêu khí cùng với ngạo mạn tính cách người đến là ma vương bên trong ma vương thể cộng đồng bảy thiên đại thánh lâm liệt kim sắc tia sáng xuất hiện một cái màu nâu tóc thiếu nữ xuất hiện đang cùng già lăng bọn người tương đối như thế thiên không bên trong nàng nhữ mày nhìn về phía đông k h ẩ người tri vương ngươi lựa chọn đứng tại yêu vương một bên cạnh chương 970. b ạ c h dạ xoa c ù n g nịch t r ở về m b đ ê m c h ư ơ n g 970 bạch dạ xoa cùng lịch trở về mười sáu đêm một cái cái thể cộng đồng bắt đầu hiện thân hắn liền yên tĩnh đứng tại chỗ đương nhiên lấy bây giờ ga đần thế giới cách cục tới nói ra s â n người kỳ thực đều cũng không phải cấp cao nhất cái kia một phê cường đại nhất một chút tồn tại cũng chỉ là lưu lại thượng tầng hoặc là phía sau màn Chờ ngại linh cách hạn chế không cách nào xuống đến cái này tầng dưới khu vực mà tại chỗ người mạnh nhất đông cổ ánh mắt đảo qua bên cạnh mình cột một tay xạ tỏ dị cơm cuối cùng dừng lại ở cuối cùng xuất hiện cái k i a m à u nâu tóc trên người nữ tử ở sutkensin kế thừa hộ pháp mười hai thiên bên trong t ỷ xà mòn thiên dạ a d v a ạ, thần cách hộ pháp mười hai thiên chính là từ m i t lê ead đông á của ấn độ các đại thần q u â n bên trong triệu tập võ thần c h ấ n thủ mười hai phương vị võ thần tập đoàn bản thân tồn tại mục đích đúng là vì ngăn chặn không ngừng tăng cường ma vương lực lượng tại thần thoại thời đại bảy thiên đại thánh tại tề thiên đại thánh dẫn dắt phía dưới cùng tiên giới ngọc đế phật môn đạo môn trong chiến tranh cuối cùng chính là hộ pháp mười hai thiên xuất động ba ngày phối hợp thế lực khác cuối cùng đánh bại bảy thiên đại thánh bởi vậy nhìn thấy cái này vị ở s ụ t k e n x i n xuất hiện già lăng cùng giao lưu cũng là thần sắc lạnh xuống cho dù là giao lưu bây giờ đã bắt đầu nước chạy bẹo trôi nhưng cựu nhân gặp nhau cái này cái chiến lực cường đại giao ma vương vẫn là một từng bước hướng về phía trước ngăn tại trước người đối phương lúc nào người cái này loại chỉ là kế thừa thần cách nhân loại cũng có thể quát hỏi người tri vương ở sụt k ẹ n xin xem như nhật bản s ẻ n gỗ cụ thời đại chiến thần mà được tuyển chọn nhưng nàng kỳ thực xem như nhân loại vượt qua hoàn chỉnh một sinh mặc dù bây giờ nắm giữ thân cách nhưng được xưng là nhân loại cũng sẽ không có dị nghị bởi vậy bị giao lưu như thế chế rêu phúng thế giới này ở sụt k ẹ n xin là nữ thân lông mày nữ lên uy nghiêm nói xem như kiềm chế ma vương hộ pháp mười hai thiên tri một ta tự nhiên cần phải làm cho người tri vương đứng tại chính xác một bên cạnh đông cổ lông mày một nhăn chỉ cảm thấy cái này chút thần minh nói chuyện mãi mãi cũng là cao cao tại thượng như thế tự xưng là đại nghĩa ở trên cao nhìn xuống cái này để hắn nhớ tới cái kia quần tướng thánh đấu xủ c ả xạ coi như pháo hôi một giống như xô đem đại trinh chiến thái cổ thần tộc chính mình không ngừng chuyển thế lại đem ngôi sổ đem a n h kiệt tiêu hao hầu như không còn chính xác đông cổ mở miệng hỏi lại ngữ khí giống như nghe được cái gì chuyện tức cười hộ pháp mười hai thiên liền một nhất định là chính xác sao ở sụt kèn xin lông mày dựng thẳng lên nàng bản thân là mang theo hộ pháp mười hai thiên đứng đầu đế thích thiên thiện ý đến lại không biết vì sao cái này vị người chi vương tự hồ đối với chính mình tương đương bất mãn thân chính là ở các thần căn bản là không có cách lý giải bởi vì sao sẽ đối với các thần sinh ra bất mãn hắn cũng lười n h ắ c cùng đối phương biệt kinh bởi vì tại cái này cái ga đần thế giới ma vương bản thân liền là một loại cuối cùng rồi sẽ bị đánh bại tồn tại cái này là vì nhân loại lịch sử kéo dài sinh ra tất nhiên hắn k h o á t k h o tay hướng ở s u t k e n x i n nói trở về đi chuyển tao đế thích thiên một câu ạ dù nạ tại thế giới của ta làm khách nhiều năm chiêu đài không chú đáo xin hãy tha lỗi ở s u t k e n x i n gặp cái này vị người chi vương trực tiếp làm rõ quan hệ biết đối phương đã quyết tâm sẽ không đứng tại thiên quân một bên cạnh bản thân đế thích thiên đã đối với ạ dù nạ tao nội ch xem như tốt thần đứng đầu đế thích thiên đích thật là có người siêu việt luân đại thiện người thần nguyện ý vứt bỏ hết thẻ quá khứ chỉ vì đem người c h i vương thu nạp đến thiên quân một bên cạnh cái này dạng thần q u ầ n cùng nhân loại cũng sẽ không sinh ra càng lớn mâu thuẫn từ đó đem có thể đại quy mô hơn chiến tranh tiêu trừ cho vô hình đế thích thiên cái này sao làm mục đích cũng không phải vì tư tâm song toàn bộ là vì thần trong lòng đại nghĩa nhưng ở tuyệt đúng ý x t i n nạ trước mặt mặc kệ là đế thích thiên đại nghĩa lại hoặc là một ít thần linh tư tâm đều không có chút ý nghĩa nào thần tạo lịch sử hay nhân tạo thần thoại cái này cái điểm mấu chốt bất đồng sẽ hoàn toàn dẫn hướng hai loại vũ cái này là không cách nào điều hòa mâu thuẫn đông cổ xem như không nghi ngờ chút nào người chi vương mà lại là đến từ cao duy thế giới người chi vương ở trong mắt ga đần rất nhiều tồn tại đó là trời sinh người chi một bên cạnh cờ xí là cơ hồ có thể xác định nguyên điện dự khuyết giả thậm chí tại như là quyền ha lô huyền một chút tồn tại trong mắt đông cổ cái này vị người chi vương danh sách trong nháy mắt thậm chí muốn vượt qua bảy tề thiên đại thánh son gỗ cụ thuận b ị xem như triệt triệt để để nhân loại không dựa vào bất luận cái gì tinh cầu ý chí không giống son gỗ cụ như vậy nửa tinh linh đặc tính hơn nữa trong quá trình trưởng thành nhiều lần cứu vớt thế giới trên thân cái tia chúa cứu thế đặc thù ở trong mắt cao vị tồn tại hiển hách vô cùng người chi vương là trời sinh hiện lộ rõ ràng người nói tồn tại ở sụt kẻn x ỉ n cuối cùng nhìn một mắt đã bắt đầu hội họp hai lớn yêu vương cùng người chi vương nàng cũng không chuẩn bị ở đây nhắc lên chiến tranh một tới nàng cũng không có tất thắng nắm chắc vị kia người chi vương trước người đứng vô số c ư n g giả hai lớn yêu ma vương cùng với vị kia thực lực khó lường cụt một tay ma vương tiếp đó còn mang theo hai vị thực lực đồng dạng xuất sắc bốn vị đến cao thủ g i ớ i trướng hơn nữa bốn ở sụt kẻn xìn cuối cùng nhìn một mắt núi rừng xa xa quay người bay đi a nha a nha trong cái này chính là chuyển viết bên trong người chi vương、sao. thật đúng là hiếm lạ a so lấy trước kia một vị hoàng đế càng thêm đặc thù đâu k i n h bạc câm thanh kèm theo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đã từng c u n lâm ga đần thế giới gần như đỉnh điểm toàn quyền lĩnh vực thứ nhị vị ở vào vũ trụ quan đỉnh điểm trắng đ ã dễ đệ vị vương trưởng quản thái dương cùng đêm trắng tối cường tinh linh khi xưa nhân loại cuối cùng thí luyện chi một h u n g nhất ác ma vương thiên động nói bạch dạ xoa đông cổ nhìn người tới cũng là thu liễm cảm xúc lộ ra không thể tranh cãi nụ cười già lăng cùng giao lưu cũng là thu liễm yêu khí đứng tại đông cổ bên cánh thân đối với đi tới thiếu nữ tóc trắng hơi hơi hành lễ cái đều từng cung lâm thế giới tầng cao nhất đ ặ t ở ga đần bên ngoài chân thực giới cũng có thể nói là cấp cao nhất tồn tại chi một chỉ có điều bây giờ bởi vì đủ loại đủ kiểu biến cố thực lực cùng linh cách đều bị suy yếu bây giờ ở tại bốn vị đếm giai tầng hơn nữa chủ động dấn thân vào phân môn tự hạ linh cách trở thành thần minh giả xoa bản thân linh cách ban sơ chính là đại biểu cho thiên cùng địa khái niệm xuất hiện phía trước liền tồn tại thiên địa pháp tắc thiên động nói nhưng bởi vì sau này nhân loại lịch sử phát triển thiên động nói bị không ngừng đổ từ đó linh cách không ngừng bị thu nhỏ về sau theo ba lần bại trận theo thứ tự quyết định để cho thái dương bắt đầu rơi xuống từ đó sinh ra ngày đêm giao thế đem thái dương khu vực chia ba phần đồng thời cuối cùng linh cách bị t r ả đạp hơn nữa bạch dạ xoa đồng thời cũng là ga đần thế giới ba lớn món đại dị chi một cùng quyền ha lô huyên đồng dạng đều sẽ dẫn xuất đủ loại sự đoan tồn tại bất quá bất đồng chính là quyền ha lô huyên sẽ tự mình thu thập mình tàn g cuộc bạch dạ xoa sẽ không bạch dạ xoa thu hồi chính mình cây q u ạ n đi tới đông cổ trước người nàng đầu tiên là mặt mũi tràn đầy thèm thuồng đánh giá một lật già lăng cùng ký bạn nạ đông lưu nhưng hai người cũng không có cho nàng phản ứng gì mới vô vị ngẩn nhìn về phía đông cổ phát ra tờ sql tờ sql âm thanh lúc này đi theo bạch dạ xoa sau lưng mấy cái thiếu niên cũng tới đến phụ cận đầu dai thai nghe thiếu niên tóc vàng ánh mắt tùy ý đánh giá đông cổ đông cổ đồng dạng đem ánh mắt từ bạch dạ xoa trên thân giời cùng thiếu niên tóc vàng đối mặt người này chính là thế giới này nhân vật chính thế giới sùng nhi n ị c h trở về mười sáu đêm n h a người rất không thể đi muốn hay không đánh với ta một chàng n ị c h trở về mười sáu đêm có thể cảm nhận được cái này vị vẹn vẹn hiện thân liên dẫn tới ga đần kịch biến người chi vương thể nội ẩn giấu dần lực lượng cái này để hắn kích động chương chín trăm bảy mươi mốt bá tuyết thiên hạ chương chín trăm bảy mươi mốt bá tuyệt thiên hạ xin lỗi thiếu niên thân là nhân loại ngươi chỉ sợ không cách nào cùng ta ngang nhau chiến đấu đâu đông cổ cười hồi phục n ị c h trở về mười sáu đêm nhưng ánh mắt lại liếc nhìn bạch dạ xoa cái này là một loại ám chỉ n ị c h trở về mười sáu đêm nắm chặt nắm đấm quả nhiên cảm thấy dị thường chính mình không cách nào hướng cái này vị người chi vương huy quyền trong lòng có loại bản năng hắn xem như nhân loại không cách nào hướng mình vương huy quyền trừ phi bốn Khi, bạch dạ xoa, có biện pháp、A. Bạch ngươi biện dạ có c� xoa, xoa A. ám tờ S bạch dạ xoa mặc dù mình chính là mỹ thiếu nữ nhưng nàng cũng ưa thích mỹ nữ còn tương đương nước mặt thích nhất mỹ nữ lộ ra đủ loại phản ứng hết lần này tới lần khác kỳ bạn nạ đông lưu loại kia hoàn toàn không nhìn nàng l ạ c h nhạt để cho nàng cảm thấy vô vị tiểu g i ả lăng ngươi cái này dạng thật không khả ai a nàng p h a n nàn như thế g i ả lăng lại duy trì lấy tư thái nói h u y n h trưởng cùng n h ị dạ nhóm n đều nói cho ta cái này mới là đối đãi bạch dạ xoa đại nhân vốn có tư thái đâu bạch dạ xoa nghe vậy ánh mắt hơi hơi mờ biến cuối cùng chỉ là thoá mạ một câu son gỗ củ cùng n ư u ma vương sao thực sự là không hiểu phong tình a bạch dạ xoa cùng son gỗ cụ giao tình vô cùng tốt cái này cũng là ở sụt k ẹ n xịn rút đi nguyên nhân chi một gặp phải bạch dạ xoa cái này loại vấn đề nhi đồng bị đánh cũng không trô nói do lý lẽ đi son gỗ cụ cái này lúc nghe được đối thoại son xạ tỏ dị cơm lộ ra biểu tình nghĩ hoặc hắn chỉ có thể niệm thoại hướng hắn giảng giải cùng tên nhân vật tồn tại bạch dạ xoa vòng quanh đông cổ đi hai vòng lại là tờ s cờ tờ s cờ lấy làm kỳ ga r d e n thế giới thần quân bên trong đồng dạng tồn tại đã từng có nhân vương linh cách tồn tại đó chính là việt nam thần hệ bên trong hoàng đế hoàng đế đã từng là ga đần thế giới psi ga thiên đế l i nhưng cách n g ờ i m i cuối ữ nhưng cùng trước h ầ n này đem cái cái vị t í n h ờ giờ n thiên. Nhưng vẫn nhìn hoàng cùng g cho thích bạch thì soa bây đế đế một mắt mắt người dạ ra là trẻ xì mặt cái này vị người chi vương mặc dù lực lượng bây giờ đã không kém chút nào những cái kia kế thừa thần cách thần minh so với những cái kia chủ thần chỉ sợ cũng kém chỉ là một đạo cánh cửa nhưng đối phương như cũng duy trì lấy thuần túy nhân loại tri thân ngưng luyện đến cơ hồ cực hạn đáng sợ thể phách giao động ba giới cường đại hồn phách mênh mông bao la bá đạo khí phách còn có cái kia đầy đủ xé rách không ở giữa xuyên thẳng qua thứ nguyên tinh thần lực cái này cái nhân loại đem chính mình thân là người hết thảy ngưng luyện đến c ự đình đã đủ để vượt qua nhân loại cùng trời sinh thần linh cái này cái tối cường loại ở giữa gông cùng xiếng xích tiểu tử ngươi rất có dạ tâm đi bạch dạ xoa dùng tiểu phiến tử c h e trước mặt mình chỉ lộ ra hai mắt nhẹ giọng nói muốn lấy thân thể phạm nhân đánh rơi thần minh đông cổ lắc đầu thân thể phạm nhân không bạch dạ xoa đại nhân ta sớm đã siêu phàm thoát、tủ. đông cổ cũng không truy cầu cái gì lấy thân thể phạm nhân đánh rơi thần minh hư danh hắn biết rõ chính mình mặc dù duy trì lấy nhân loại khái niệm nhưng trên bản chất s ớ m đã tại hướng về ý chí một cái siêu việt tất cả quái vật đại đạo tiến lên bạch dạ xoa cái này phía dưới thật có chút ngạc nhiên cái này cái người chi vương tuổi còn nhỏ lấy được thành tựu như thế tâm tính thế mà khác thường lý trí cái này cùng hắn trong ấn tượng q u n ha lô huyền tề thiên đại thánh son gỗ cụ hạng gồn đều hoàn toàn không một dạng làm sao lại một điểm đều không có quái đạn thành phần nang xoa cảm n h ữ mày đánh giá đông cổ tại bạ xoa xem ra cái gọi là ga đần thế giới ba lớn món đại gì hoàn toàn chính là đối với các nàng mấy người tài năng mới có thể chứng minh chỉ có tầm thường mới có thể gò bó theo k h u ô n phép còn chân chính siêu việt hết thệ thiên tài tự nhiên là sẽ không bị quy củ c h ó i buộc cho nên mới sẽ biến thành trong mắt thế nhân món đại gì nhưng người trước mắt rõ ràng đồng dạng nắm giữ hoàn toàn siêu việt thế nhân tài năng mới có thể lại biểu hiện như thế quy củ cái này không hợp lý duy một r ằ n giải chính là trước mắt cái này phó bộ d á n g chính là ngụy trang đối phương rất tốt đem chân thực chính mình ngụy trang hỉ trẻ tuổi người tri vương ngươi không đủ thẳng thắn a xem ra ngươi còn không có chân chính thức tỉnh bản thân cái gọi là bản thân a chính là âu nịch trở về mười sáu đêm không chút khách khí cầm lên bạch dạ xoa cổ áo đem cái này cái thân phận tôn quý mỹ thiếu nữ hướng phía sau n í u lại bạch dạ xoa ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta đang nói chuyện ta hỏi ngươi có biện pháp gì hay không để cho ta có thể cùng cái này cá nhân c h i vương chiến đấu a nịch trở về mười sáu đêm cũng không ngu ngốc mặc dù hành vi tùy tính hơn nữa nhìn mười phân quái đạn nhưng bản thân hắn chính là cùng bạch dạ xoa chờ nhân loại tựa như mới xô đ ẹ m món đ à i gì cái này loại không bị quy củ trói buộc căn bản đến từ hắn siêu việt hết thể tài năng mới có thể nghịch trở về mười sáu đêm không mở miệng biểu hiện giống một cái khát vọng chiến đấu điên rồ thậm chí cái này phiên tư thái đem đông cổ bên người giao ma vương giao lưu đều lừa gạt để cho giao lưu có chút kích động muốn thay đông cổ ngăn lại nghịch trở về mười sáu đêm nhưng hắn rõ ràng biết nghịch trở về mười sáu đêm kỳ thực là cái tâm tư chắc tuyệt hàng người bây giờ cái này phiên địa bộ đại khái là lấy khắc một loại hình thức muốn kết thúc hôm nay loạt tượng chỉ cần mình cái này vị người chi vương triệt để đem chính mình bạo cung đồng dạng sức mạnh hiện ra không bỏ sót tự nhiên cái này tầng dưới khu vực bên trong không còn bao nhiêu người có can đảm đối địch với chính mình thậm chí lúc này bạch dạ xoa đại biểu thiên nhãn cùng với nghịch trở về mười sáu đêm tự thân đại biểu no nạm cũng có thể có đầy đủ lý do sau này tiếp tục cùng đông cổ phát sinh đủ loại gặp nhau tại trong thế giới của cực giả không có cái gì g i ả n g ngược là so kình địch túc địch cái này loại quan hệ lại càng dễ xác lập hơn nữa thủ tín tại những người khác cái này là một loại cực kỳ cao minh đứng đội s á c lược trên mặt nội cùng đông cổ đối địch nhưng trên bản chất lại là muốn trợ giút chính mình cái này vị người chi vương tại ga đần trung tâm thành phố đặt chân bạch dạ xoa đột nhiên quay người một chân đem lịch trở về mười sáu đêm đá văng giận nói ngươi tiểu tử càng ngày càng không tưởng nổi chỉ là một cái nhân loại muốn cùng người chi vương chiến đấu vậy thì đi bắt một cái thần ca á c h đứng ở thần quần một bên cạnh lịch trở về mười sáu đêm ánh mắt biến hóa hắn đích xác vừa mới đến ga đần thế giới liền chiến thắng tên là thủy thần tồn tại nhưng đứng ở thần quần một bên cạnh cái này loại sự tình luôn cảm giác sự cố rất lớn đông cổ đông n i ê n cười to lên tiếng lịch trở về mười sáu đêm ngươi đương nhiên không cần đứng ở nhân loại một bên cạnh tại cái này cái vô hạn có thể thế giới luôn có một chút sân khấu. sẽ để cho chúng ta công bình đứng tại lôi đài hai bên cạnh còn có những cái kia muốn khiêu chiến ta người cùng thần cứ tới chiến chính là vê anh tinh hồng đen như mực kim sắc xen lẫn hoàn toàn siêu việt hải tặc thế giới tất cả mọi người mấy cái thứ nguyên đáng sợ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng tại ga đần thế giới thứ bảy tầng bộ phát đó là gió lốc bộ phát nước biển chạy ngược đồng dạng đáng sợ khí chẳng hoàn toàn không khác biệt đánh thẳng vào tất cả mọi người giao lưu bên ngoài thân yêu khí cùng hạ kỳ va chạm không ngừng bộ phát màu đỏ tím sấm sét h ã n cơ hồ có thể cảm giác được bên ngoài thân tê dại Mà già l ă hơi hơi nơi g xa trong rừng rậm còn có thiên không tầng mấy bên trong đám người trong nháy mắt bị hạ kỳ chấm nhiếp nao nhao hiện lộ ra thân hình cũng là nhìn phía dưới cái kia trong nháy mắt tựa như trở thành thế giới trung tâm nam nhân khó có thể tin khí thôn hoàn vũ khó có thể tưởng tượng người tri vương nhanh chuyển tin trở về c ả khi bán hạ đông lưu lúc này cũng rơi vào bên cạnh đông cổ chỉ là trong nháy mắt tụ tập tại đông cổ bên cạnh thân cường giả số lượng đã đạt đến đáng sợ lựa cấp thì hiếu cảm thụ được chính mình da thịt run dày cảm giác cái này là hắn thứ nhất lần đối mặt bệ hạ của mình đồng thời cũng là chính mình cụ hải hắn một điểm điểm vớt lên da thịt của mình khoe miệng lại lộ ra một tránh mà qua nụ cười vậy cũng tốt b ậ y hạ hít i g ì sợ đại nhân hẳn sẽ không thất vọng hắn chợt rời đi chương 972 ả ạ vạ lòn hủy diệt chương 972 ả ạ vạ lòn hủy diệt ngắn ngủi một ngày thời gian từ ngoại giới bung xuống cường đại người c h i vương lấy bá tuyệt thiên hạ khí phách chinh phục rất nhiều thể cộng đồng sự tình liền bắt đầu ở ga đần đô thị thứ bảy tầng cùng thứ sáu tầng chờ sau đó tầng khu vực truyền bá ra hơn nữa tầng dưới khu vực đô thị truyền thuyết cụt một tay ma vương đồng dạng bị người tri chi vương chinh phục gia nhập vào đối phương dưới trướng đến từ thượng tầng khu vực đại biểu ma vương tượng tr b ả y thiên đại thánh đã cùng người tri vương tạo thành lít từng đạo tin tức giống như kinh lôi một giống như lần nữa đem ga đần thế cục khói động đồng thời có tin tức xưng ơ q u y n ha lô o lên chuẩn bị điều động chính mình lệ thuộc trực tiếp cưới xủ cả x ã đoàn trực tiếp tiếp xúc người tri vương thiên quân bên trong có không ít âm thanh cho rằng cái này từ ngoại giới mà đến người tri vương đã rời bỏ chính nghĩa tri đạo l ệ h ư ớ n g người tri đạo thuộc về phản bội khi xưa hoàng đế nhưng việt nam thần hệ tiên thần lại không có một người đứng ra tỏ thái độ phật môn hư hư thực thực xuất hiện mới toàn quyền lĩnh vực tồn tại được xưng là cập thân phật h i í n dị sật cùng thích ca mâu ni tại hư không luận nói không người biết được kết quả không nghĩ tới người mới đến liền đã có tin tức của mình con đường bạch dạ xoa ngồi ở chính mình dinh thự gà trên sàn nhà hai đầu gối cuộn tại trong váy lấy tay nâng trà uống một miệng mới mở miệng cắt đứt lặng sẽ l ộ t hồi báo cái này một vị là nữ vương thuộc hạ cưới xủ cả xạ a chẳng lẽ ngươi thật sự cùng thần cũng đạt tới hợp tác bạch dạ xoa trong giọng nói có một tin ngạc nhiên theo lý thuyết lấy q u y ha lô liên địa bộ nếu quả thật cùng người chi vương đạt tới hợp tác hắn sẽ không như thế bất động thanh sắc mới đúng đứng tại trong đ ì n h viện dưới mũ giáp phương đã đầu đầy mồ hôi l ạ n xệ luật trong lòng không ngừng t ê u khổ hắn lúc này hồi tưởng lại một đoạn thời gian phía trước chính mình còn cảm thấy ez r n sở sủ kẹ của ngũ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ là hai cái dễ sống chung người thực sự là quá ngu cái kia hai cái người quả thực là tụ tập xấu bụng thiên tài kẻ gia tâm tiêu hùng âm hiểm xào trá kỷ nộ i vô thường các loại đặc thù tại một thân cứu cực các đảng chính mình mang theo hai người từ tháp bẫy b ẹ bên trong thứ nguyên đầu mối then chốt tiến vào ga đần thế giới bởi vì hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy cùng thứ nguyên trích l ệ n h tính ra muốn so người tri vương thực tế bông u xuống sớm tiếp cận một tháng thời gian mới vừa đến nơi đ â y lúc chính mình tỉ mỉ vì hai người giảng giải ban ân thi đấu cùng với thế giới này đủ loại quy tắc muốn một tận tình địa chủ hữu nghị tại người tri vương bị nữ vương triệu hoàn phía trước thật tốt khoản đ ạ i hai người nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình sai hơn nữa sai rất thái quá hai người cơ hồ lấy siêu việt tất cả mọi người dự liệu tốc độ đại lượng thu thập tầng dưới khu ban ân c ủ a so tại ti tức tiếp đó bắt đầu tập trung công được sau đó lặn sẽ lột liền trơ mắt nhìn xem hai người cơ hồ lấy một cái quỷ dị tốc độ bắt đầu thích đứng ga đần quy tắc thế giới thậm chí bắt đầu chủ tính tổ chức ban ân thi đấu đồng thời tại một tuần trước một tràng ban ân trong cuộc so tài thông qua tại trong quy tắc dự thiết c ả p ấy đem một cái bốn vị đ ế m cường giả vây chết ở trong đó cướp lấy đối phương linh cách hàn gái này vị nữ vương người mang tin tức cũng từ chờ đợi nữ vương ă n bài chậm rãi bất chi bất giác trở thành chịu đối phương sai khiến một viên lúc này làm một chút tình báo nhân viên làm lặn sẽ lột trong lòng cầu nguyện nữ vương hoặc cả vạ lọn những người khác có thể sớm một điểm tìm được chính mình đem chính mình triệu hồi hắn đối lạn xệ l u t trên thân những cái tia tâm tư hổn độn nhìn như không thấy chỉ là cười lắc đầu phủ định bạch dạ xoa ngờ tới cái này cái thế giới chỉ sợ có rất nhiều người cũng không nguyện ý nhìn thấy ta cùng với vị tia nữ vương tiếp xúc thậm chí ngươi cũng một dạng à bạch dạ xoa đại nhân bạch dạ xoa lộ ra nụ cười rào hoạt nàng cũng không che giấu đúng vậy à ta không thích cái tia nữ nhân đương nhiên rồi ta cũng không thích ngươi tính cách của các ngươi đều quá không thú vị một điểm bất quá đi ngươi nếu là có thể đáng sợ kiếm ý gào thét mà tới ở vang đem bạch dạ xoa đình viện chém ra dần khe ránh bạch dạ xoa ho khan hai âm thanh không có tiếp tục nói chuyện nàng đối với những khác mỹ thiếu nữ khoan dung độ lúc nào cũng cực cao đồng thời trong lòng những cái kia s á c sắc ý nghĩ cũng là không cách nào đánh gây tuyệt hắn đối với bạch dạ xoa cái này cái ướt m ạ n thiếu nữ không có biện pháp quá tốt đối phương mặc dù tự hạ linh cách vì dạ xoa ở ngoài mặt đem chính mình đã biến thành bốn vị đếm thần linh nhưng đối với cái này cái trên bản chất xem như tôn quý nhất tinh linh tồn tại thiếu nữ đông c ổ hoa khắc ga đần thần p h ậ n cũng đều không cách nào xác nhận nàng tại cái này loại tình huống phía dưới phải trang liền không cách nào mượn nhờ thiên động nói cái này một linh cách hoàn chỉnh bày ra bản thân xem như toàn quyền lĩnh vực thứ mười thực lực cường đại bạch dạ xoa đại nhân ngài không ủng hộ ta cũng là không có quan hệ chỉ cần ngài sẽ không ngăn cản tại ta phía trước liên tốt bạch dạ xoa cùng q u y n ha h lô lên quan hệ ác liệt nhưng hết lần này tới lần khác lại cùng tề thiên đại thánh son gỗ cũ quan hệ rất tốt bởi vậy đông cổ phán đoán bạch dạ xoa khả năng cao sẽ đem chính mình duy trì tại một cái trung lập lại hữu thiện vị trí bạch dạ xoa đồng dạ minh bạch đông cổ tâm tư nụ cười trên mặt phai nhặt đi chậm dai đứng dậy chính là cái này loại tự cho là nhìn th trẻ tuổi người tri vương có lẽ chờ ngươi lúc nào lộ ra trần tướng ta sẽ cân nhắc đứng tại ngươi cái kia một bên cạnh nàng đứng vậy đã là hạ đặt chục khách lệnh ý tứ đông cổ chuyến này là muốn tới mượn nàng trong tay cảnh giới môn bất quá bạch dạ xoa đã không có nói đồng ý cũng không có cự tuyệt thái độ mơ hồ không chắc bạch dạ xoa đại nhân không s o n g bạch dạ xoa đại nhân một vị người mặc mặt trang có lam sắc tóc d à i thọ cô gái một vỏ tiến vào bạch dạ xoa đ ì n h viện bạch dạ xoa lập tức lộ ra đ á m đ ố i biểu lộ hướng về đối phương nào tới nhưng t h đen cái này một lần không có tâm tư bồi bạch dạ xoa hồi náo nàng xem một mắt gạ cái vị kia người tri vương sau đó lại thần sắc có chút cổ quái nhìn một mắt trong đ ì n h viện lạng sệ lột mở miệng nói xảy ra chuyện lớn bạch dạ xoa đại nhân lạng sệ lột không biết sao phải trong lòng đống nhiên một h o à n g hắn cũng là hơi có chỗ xem xét trong lòng một động mở miệng nói là ạ vạ lòn xảy ra chuyện bạch dạ xoa trong tay quạt xếp răng rắc thu hồi thọ đen kinh hô một âm thanh ngại như thế nào biết vừa mới truyền đến tin tức bốn tầng khu vực xuất hiện không biết ma vương quỳnh ha lô lên dưới cơ thể cộng đồng ạ vạ lòn đã hắn cũng tại lúc này đứng dậy hắn biết mặc kệ là hiệu ứng hồ điệp vẫn là như thế nào lúc này nhằm vào q u y n ha lô huyền hành động cũng đã không thể để cho chính mình trí thân sự ngoại xem như trên mặt nổi triệu h o á n tự mình tới đến ga đần thế giới q u y n ha lô huyền cơ hồ bị tất cả thế lực nhận định là sẽ đứng tại người chi một bên cạnh tồn tại mà người chi vương lại vừa mới cùng ma vương bên trong đại biểu bảy thiên đại thánh thể cộng đồng trở thành đồng minh vào lúc này khác q u y n ha lô huyền dưới t r ư ớ n g thế lực lọt vào khác ma vương công kích cái này loại hành vi không khác đang thích bác、Bạch、dạ xoa đôi mắt chuyển động suy xét phút chốc nhìn thấy hắn đã chuẩn bị rời đi chỉ có thể mở miệng nói chiến tranh có thể nhưng mà không cần kích động ba vị đếm hạ t r ạ n g đông cổ gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi chương chín trăm bảy mươi ba nhân thần chiến tranh chương chín trăm bảy mươi ba nhân thần chiến tranh bệ hạ ạ vạn lọn thật hủy diệt sao có phải hay không là tin tức giả ngài và nữ vương bệ hạ cố ý cái này dạng làm nhiều khác thể cộng đồng phán đoán làn sẽ l ộ t không ngừng nghĩ linh tinh tựa như muốn đang nói nữ g bên trong vì mình thể cộng đồng tìm được một cái sống còn khả năng tinh chất nhưng hắn một vừa đeo lấy làn sẽ l u t phi hành một bên cạnh lẽo cứng rắn nói không ta cùng nữ vương cũng không có cái này loại an bài thế nhưng là không có thế nhưng là làn sẽ luật lâm vào yên lặng hắn lúc này mới nhớ tới cái này vị người chi vương ban đầu ở thế giới kia liền đã nói với hắn đem hắn lưu lại là đang vì hắn tránh nạn đối phương có thể dự báo tương lai người chi vương một đã sớm biết sẽ có thế lực công kích đ ạ vạ lòn đủ loại tâm tư bên trong đông cổ cấp tốc đi tới ở vào khu đông củng lì dạ khu bản giao chi địa một phiến chiếm diện tích vượt qua mấy vạn mét vuông công bên trong dần hồ p h é c phía trên giờ này k h ắ c này tại hồ đang trung tâm đã xuất hiện một tọa mới hòn đảo trên hòn đảo đứng、Bức、bạch ngọc đồng dạng thành trì cái này là đông cổ lợi dụng thực tế trưởng không trực tiếp bằng không sáng tạo thành thị cùng hòn đảo xem như mới phát thể cộng đồng người chi tâm quyền sở hữu. Edgen s ở sù kẹ lúc này một thân lưu l o á t bày bào đứng tại đại điện bên trong trên người hắn nhiều rất nhiều những chủng loại khác lực lượng đã không còn cần phải mượn nghĩa hài tới hiện ra thân hình. U dạ hạ dạ kỳ sù kẹ không biết tung tích bệ hạ. ạ vã lòn đích xác bị hủy diệt giao lưu nói đã điều động bộ hạ tìm kiếm khác ma vương ý như ma vương đồng thời tại chiêu mộ tất cả ma vương thể cộng đồng một lên tìm ra hung thủ. đông cổ gật gật đầu biểu thị biết được sau đó ngồi ở bạch ngọc trên ngai vàng ánh mắt tính mịch e d n sự kiện kia liền để giao lưu các thần đi làm đi phía dưới lặn sẽ l u t trong lòng một binh không minh bạch vì cái gì tựa hầu người c h i vương đối với cái này sự kiện đồng thời không có để ý như vậy k h bạn nạ đông lưu cùng ố mạn từ đầu tới cuối duy chỉ có một người đi theo ở đồng cổ bên cạnh t h ầ n từ bạch dạ xoa cái kia bên trong sau khi trở về k h bạn nạ đông lưu đi tới k h á c địa phương tìm tòi ố mạn lúc này nhưng là trong xuất hiện tại đại điện bất quá ố mạn một sâu trầm mặc đối với thần không am hiểu quyền như ba ra miệng chỉ có é s rẽn cái này cái đại âm n h ư ra có thể theo kịp đồng cổ mạch suy nghĩ cùng đi theo người giật dây mạch suy nghĩ đi tìm cái kia cái gọi là ma vương còn không bằng chuyên chú vào tự thân lấy chính mình làm chủ phía sau màn tồn tại tất nhiên lo lắng người chi vương cùng q u y n ha lô o bên liên hợp lại tiếp đó mượn nhờ bảy thiên đại thánh nhóm thế lực k h u ấ y động p h o n g vân cái kia trước mắt nên làm cũng không phải là truy cứu cái này loại sự t ì n h chính mình nhất thiết phải mở rộng thế lực tăng cường phe mình thực lực edgen chúng ta cần một chàng thịnh đại nhất ban â n thi đấu bao phủ toàn bộ tầng dưới khu cái kia một loại làn sẽ l u ô n hoàn toàn không cách nào đổi kịp hai người mạnh suy nghĩ không minh bạch rõ ràng tại nói ạ vạ lòn hủy d i ệ t một chuyện lại đột nhiên đi tới tổ chức ban â n thi đấu ô màn đồng dạng không hiểu nhưng hắn sẽ không khăng edgen lại là lộ ra ý cười tuyệt vời ý nghĩ vậy hạ ý chí của ngươi sẽ đạt được thông suốt s gen thân hình trong nháy mắt trở nên hư hảo hắn cùng ngụ dạ hạ dạ kỹ sụ kẹt chính mình thành lập một cái thể cộng đồng tương lai sẽ xem như người c h i tâm thuộc hạ thể cộng đồng tồn tại mà s gen cùng ngụ dạ hạ dạ kỹ sụ kẹt một phiên giới thao tác dưới mắt cái này cái tên là hư thực vương tọa thể cộng đồng cơ hồ là nhân viên trải rộng bắc khu mỗi cái xó a xình bắc khu nguyên bản bởi vì khu bắc giai tầng người điều khiển xạ lạ mạn dờ ra bên trên một nhậm lĩnh tụ chết đi người kế nhiệm tuổi nhỏ Mới bắt đầu xuất hiện bởi ắ t xuất đầu dung chuyển, hiện b vậy bị hư thực vương tỏa hai cái âm l ư u ra tìm được thú ghét cấp tốc thu nạp không thiếu kẻ dã tâm hắn sở dĩ muốn tìm bạch d ã xoa mượn sử dụng giới môn quyền hạn chính là vì để cho ez r n cùng ngũ d ã hạ d ã kỹ sủ kẻ thế lực có thể cùng bây giờ người chi tâm tiến hành hợp lưu e sg lấy được linh cách tên là phụ du long là một loại cực kỳ đặc thù nguyên tố sinh vật linh cách chẳng những có thể để cho người sử dụng thu được cơ hồ trên cùng nguyên tố thiên phú còn có thể để cho người sử dụng có thể cùng phụ du long một giống như xuyên thẳng qua hư không cái này là e sg tự mình xuất hiện tại người tri tâm nguyên nhân hắn mượn nhờ cái này chút cổ g á i năng lực tốc độ cực nhanh xuyên qua đủ loại không ở giữa giai tầng vượt qua mấy trăm vạn công bên trong sau đó lợi dụng tiêu phí dần đánh đổi sử dụng giới môn truyền t ố n g rời đi mỗi một lần sử dụng giới môn đều phải thanh toán kết xù tiền tài chỉ có điều tiền tài cái này loại đồ vật đối với kẻ g i tâm tới nói chưa bao giờ là vấn đề e s g e n cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ sở dĩ đối với tiến vào thể cộng đồng người không làm bất luận cái gì sàng lọc chính là vì để hư thực vương tọa trở thành loại kia hỗn loạn ký sinh đủ loại nhân vật lò nung lớn tiếp đó cái này cái thể cộng đồng nội bộ thậm chí không có lẫn nhau thợ ò k ế t hiệp nghị rất nhiều hỗn loạn ban ngân thi đấu chém giết tranh đấu mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang phát sinh hư thực vương tọa tại trong mới nhất lời đồng đại đã trở thành á c đảng nhạc viên e s g e n cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ chẳng những không có ngăn chặn cái này loại xu thế ngược lại hai người chính mình cũng trong bóng tối hạ xẻo thu hoạch chỉ có hỗn loạn mới l à m gì màn tích lũy phương thức tốt nhất cái này là chỉ có giá trị quan đều không còn chính xác hai cái người thông minh mới có thể làm ra lựa chọn dù n g esgen lời nói chính là lựa chọn cái này chút tác đảng tới tiến hành thu hoạch đã là chúng ta cho vị tiên nhân tốt bệ hạ lớn nhất tôn trọng sự thật cũng là như thế đông cổ biết được hai người cách làm sao cũng không có ngăn cản ngầm cho phép cái này loại hành vi esgen trở lại hư thực vương toát lúc phát hiện đủ dạ hạ dạ k ỳ s ủ kệ đã đem chính mình đã biến thành k h á c một phó bộ dáng hoàn toàn cụ thể xuất hiện tại đối phương sở tị dị bồ đỉ phía trên hơn nữa không hề nghi ngờ thời khắc này ụ dạ hạ dạ kỷ sù kẹ đang nghiên cứu tên là ban ân đồ vật bản thân tu dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ tại cái này cái thần phật nhạc viên tìm tới chính mình một sinh cũng không có phát hiện qua không biết sự vật những cái kia tồn tại bí ẩn lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tồn tại cũng tỉ như ban ân hư vô mờ mịt lực lượng lấy một loại không thể nào hiểu được hình thức tại truyền thừa nhưng lại có thể bị tên là ban ân cạt c ạ t dung thân nạp tu dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ bản năng liền n ắ m chắc đến cái này thứ gì có lẽ liên quan đến cái này cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bản chất của thế giới hắn đang cấp chính mình đổi một phó thân thể sau liền đầu nhập trong nghiên cứu Đã đi mấy ngày cũng không săn g có i ế tại dưới dần tới cái kia nói, tay quan mình những cắn Khách bã. sủ cản, trước mặt thế giới rộng lớn hơn mặc kệ là hắn e s gen sở sủ kẻ vẫn là ưu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ cũng sẽ không tiếp tục là cái k i a cô độc tịch mịch thiên tài n g h ĩ đến bên trong e s gen khoe miệng khó mà ức chế câu lên hắn một từng bước hướng đi hư không ngồi ở kia không đung đưa hát thạch trên ngai vàng cười to lên tiếng có ý tứ thật sự rất có ý tứ a cái này cái thế giới đông cổ cun liền để ta cho ngươi trợ lực một chính a tại ngươi chết trước đó ed rèn ngón tay tại hư trên không không ngừng n g ậ n động cắm ở vương tỏa sau lưng trôi này dạ nạ cột cũng phát ra vui thích kiếm minh sau đó từng đạo thân cạo bắt đầu từ trong hư thực vương tỏa hướng về tầng dưới khu mỗi cái địa phương buôn tậu sự thượng lớn nhất tầng dưới khu vực ban ân thi đấu nhân thần chiến tranh sắp mờ gai chương c h í đá mô hợp chương c h í đá mô hợp tại khu đông thứ bảy tầng a n mặc giống như thiên kim lớn tiểu thư một giống như thân phận chân thật cũng đích xác là một vị thiên kim lớn tiểu thư t i ể u đủ ạ sủ cả thân mang một tập kích màu đỏ váy dạ hội ngồi ở trên bạch sắc bên bàn t r ọ n y ê u nhã thưởng thức hồng trà t i ể u đủ ạ sủ cả trên thực tế chính là đến từ hậu thế thời gian tuyến thế giới là một cái xuất sinh liền có trở thành thần quần đứng đầu cái này loại số mệnh đặc thù người đồng thời cũng là cái này một đời món đại d ì chi một có được tên là uy quan g đặc thù tài năng mới có thể có thể bằng vào ý niệm điều khiển động vật cùng thực vật đồng thời có cường đại ẩn tàng tính năng bị ga đần quý tộc thỏ đèn cho rằng là một cái chưa qua điều mới có thể bỗng nhiên nàng xem thấy ngoài viện bảy chim đưa tới c ả n mày nhăn lại thế nào n ị c h trở về mười sáu đêm mãi mãi cũng là một phó đối với cái gì cũng không để ý không bị r à n g buộc bộ dáng tựa ở k h ắ c một bên cạnh trên g h ế hướng phía sau tự nhiên như nổ lại duy trì lấy sẽ không ngã xuống đất vì rượu thiết điểm lúc này mở miệng h ỏ i thăm trong giọng nói lại lộ ra chính mình sớm đã biết sẽ có xảy ra chuyện lớn t h o n g g i n g đạp đ ạ p lưu l o á t trong tiếng bước chân cạ s ù cạ bệ y cái này vị đương đại cuối cùng một vị môn đại di từ ngoài viện đi trở về nhìn xem hai người nói vị tiếng ư ờ i chi vương tuyên bố muốn tổ chức một tràng sử thượng tối đại quy mô ban t â n thi đấu hơn nữa đã thu được nhiều vị ma vương ký tên từ những cái kia ma vương cùng xem như làm chủ giả bày ra đặc thù ban ân thi đấu nhân thần chiến tranh tiệu đ ù ạ sụ cả lúc này cũng là nhìn trong tay mình cái kia cạt bên trên nội dung trao mày nhân thần chiến tranh mặc dù quy tắc cũng không có rõ ràng ghi chép tại trên tấm thẻ nhưng chỉ là cái này cái ban ân cuộc so tài tên liền rõ ràng lộ ra rất nhiều tin tức a thật đúng là loại g i a hỏa này sẽ làm ra tới chuyện a n ị c h trở về mười sáu đêm đột nhiên ngồi thẳng cơ thể dưới thân cái ghế trong nháy mắt bạo toái thành phân trần trên mặt hắn lộ ra n h a nhau muốn thử thân sắc tiệu đủ ạ sụ cả lại là phản hỏi ngươi nghĩ tham dự vào. c thọ đen,、no like、đen đối tình, với người tri t vương cảm giác rất phức tạp một phương diện nàng thưởng thức trong truyền thuyết người t h i vương đối với người lý niệm loại kêu ôn hỏa chính là nàng theo đuổi nhưng khác một phương diện người c h i vương tựa hồ lại có viễn siêu tất cả mọi người đáng sợ gia tâm cùng đồng chí vẹn vẹn buông xuống ga đần thế giới mấy ngày liền thành công đem ga đần thế giới lần nữa đảo loạn một cái cái thế lực lớn cũng bắt đầu bởi vì người chi vương động tĩnh mà không thể không tham dự trong đó cái này loại biến đổi lớn để cho thọ đen cũng cảm thấy bất an ta nghĩ chúng ta không nên tham dự vào bạch dạ xoa đại nhân cũng không có cùng người chi vương đạt tới hiệp nghị thọ đen cường điệu nói nhưng lịch trở về mười sáu đêm tự hỏi so với mấy vị thiếu nữ thành thục nhưng hắn không muốn nói ra chỉ là tùy ý nói bạch dạ xoa chỉ là thiên nhãn cán bộ a lại không quản được chúng ta no nảm hơn nữa á ánh mắt hắn bên trong t à n mát ra mánh liệt đấu trí cùng gia tâm hắn nhìn xem cùng mình một cùng tiến vào cái này cái thế giới mặt khác hai vị thiếu nữ cá biệt các ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao ngươi c u n g thần đến cùng người đó mới thật sự là chính xác một phương ai mới là càng thêm có lực lượng một phương ta có loại trực giác cái này lần ban â n thi đấu trở thành đối với ga đ ầ n sau này tình thế cả vang dội tối sụp m ạ n cấp sự kiện chi một nếu như không tham dự đi vào chúng ta một chắc chắn hối hận cả đời cả xù cả bệ i một m sâu điểm đạm nhưng cái này cái thời điểm nàng đ ố n g nhiên phát giác được chính mình cha tan lưu cho mình mục tiêu đang phát ra ấm áp tựa hồ cũng tại nhắc nhở chính mình muốn tham dự vào liền gật đầu nói hảo Tiểu đủ ả sủ cả không nghĩ tới cả sủ cả bệ y cũng biết bồi tiếp lịch trở về mười sáu giỏ g ì t r ị a lên nội đ i ê n sau đó mới phảng phất cam chịu một giống như nói vậy ta cũng mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào ba vị món đá i g ì đều chuẩn bị tham gia thọ đen muốn ngăn chặn lại một lúc tìm không thấy lý do thích hợp trùng hợp lúc này bên ngoài chuyển đến dần tiếng hoan hô quá tốt rồi cụt một tay ma vương đem xem như nhân loại trận doanh xuất chiến nhân thần chiến tranh chúng ta nhân loại thắng c h ắ t ca đã có bao nhiêu vị ma vương dự thi thọ đen trong nháy mắt này ra đi tới trên đường đi bên trên phát hiện có không ít người trong tay đã lấy được một tâm khế ước đó là nhân thần chiến tranh dự thi khế ước nhân thần chiến tranh ban ân thi đấu dự thi nhân số không hạn tổ chức địa điểm ga đần đô thị thứ bảy tầng toàn cảnh ban ân thi đấu kéo dài thời gian ba mươi lần thái dương lên xuống ban tổ chức người tri tâm bảy thiên đại thánh ma vương liên minh g i n ngầm đôi u long giác t h i ế u sư tử hư thực vương toả t r ở ban ơ n thi đấu quy tắc một người ghi danh đem có thể tại nhân loại cùng thần minh trận doanh tự chọn một phương xem như trận doanh của mình có thể tùy thời sửa đổi hai thành công người ghi danh sẽ đạt được đặc thù tiêu ký cùng trận doanh người dự thi phân biệt làm màu xanh biếc đối lập trận doanh phân biệt vì màu đỏ ba đối lập trận doanh hai người chiến đấu kẻ bại làm mất đi tất cả ban ơ n người thắng thu được tự chọn ban ơ n một mai khác ban ơ n để vào trong trận doanh ban thưởng bốn ban ơ n thi đấu kết thúc lúc đem thống kê song phương trận doanh, còn thừa nhân số. trận doanh thành viên đem bình phân trận doanh ban thưởng cái này trường trên giấy da dê liệt kê vô cùng tường tận quy tắc kỳ dụng từ trình độ cẩn thận cùng với miêu tả tưởng hơi thỏa đáng trình độ. đều để t h ỏ đen ý thức được cái này cái ban ngân c ủ a so t à i khởi thảo giả chỉ sợ là một vị giỏi vô cùng ứng dụng quy tắc nhân vật phiền tái thế mà không chỉ là bảy thiên đại thánh liền m à vương liên minh r á n n g ậ m đôi cùng long giác thiếu sư tử đều gia nhập sao t h ỏ đen lông mày thật sâu nhữ lên trong nội tâm nàng loại kia dự cảm không tốt càng m á h liệt nàng cảm thụ được đường đi bên trên trong đám người cái kia c ố phản phất bị hỏa tinh nhóm l ử a lên nhật ý căn bản là không có cách ngăn cản l ị c h trở về mười sáu đêm ba người lúc này cũng đi ra đồng dạng nhìn thấy trên đường lớn bên trên cái kia khí thế ngất trời cảnh tượng tựa hồ tất cả mọi người đều một dạ chi ở giữa đã biến thành nóng lòng tham gia ban ân cuộc so tài loại hình rõ ràng rất nhiều người phía trước cũng đã sợ sệt ban ân thi đấu cũng là sớm đã không cảm thấy chính mình có thể giành được ban ân cuộc so tài loại hình thì ra cái kia một vị mong muốn là cái này loại kết quả a n ị c h trở về mười sáu đêm nết nhựt lên trong lòng đối với người chi vương cái kia một bên cạnh người t à i ba càng thêm mấy phần thưởng thức nhân loại cái này loại sinh vật là một loại vô cùng kỳ lạ cộng sinh sinh mệnh cho dù chính mình bản thân dù thế nào nhỏ yếu dù thế nào e ngại nhưng một sáng dung nhập vào tên là tập thể dần tụ quần bên trong cá thể ý thức liền sẽ bắt đầu bị quân mang cuối cùng lâm vào dần quần thể vô ý thức bên trong đó là có thể được xưng là đám hố hợp hỗn loạn nhưng cùng lúc tại dưới một ít tình huống cũng sẽ trở thành tối bích mạn cô dũng cho dù đối mặt chư thần ở bên người người đều chết trước khi đi nhân loại tiếp thu được tin tức còn từ đầu đến cuối lại là người chúng ta rất nhiều chúng ta cường giả rất nhiều chúng ta còn có cơ hội thọ đen muốn ngăn cản nhưng tiểu h đủ ạ s ù cả lại lạnh nhạt lắc đầu không có ích lợi gì thọ đen tiểu thư giờ này khắc này ngữ đã không thể đem bọn hắn tỉnh lại c ả s ù cà bệ ý lại là yên tĩnh nhìn xem giấy khế ư ớ c thượng đẳng ý chịt một cái nhẹ dọn g quá nhiều trùng lập nói người ghi danh đem có thể tại nhân loại cùng thần minh trận doanh tự chọn một phương xem như trận doanh của mình có thể tùy thời sửa đổi có thể tùy thời sửa đổi nghe được cái này cái thanh âm mặc kệ là kiểu đủ ạ số cạ vẫn là nghịch trở về mười sáu đêm cũng là đồng thời một giật mình chẳng lẽ vị kia vương mục đích kỳ thực là chương chín trăm bảy mươi lăm không cách nào trốn tránh ban ân thi đấu chương chín trăm bảy mươi lăm không cách nào trốn tránh ban ân thi đấu ga đần thượng tầng một chỗ thiên không chi thành bên trong rất nhiều thiên sứ vũ cánh tại phiến thiên không này bên trong bồi hồi các loại tản gia đặc thù huy quang sở ở, ở tạc xuyên t h ẳ n g qua ngôi ở kim sắc huy hoàng đại điện bên trong đế thích thiên mặt lộ vẻ ý cười nhìn xem trong tay cái kia trường từ thứ bảy tầng bị nhiều vị thần chi truyền thống mà đến giấy khế ước mặt lộ vẻ ý cười trước đây đã từng xuất hiện tại thứ bảy tầng ở s ụ t k e n s i n lúc này cũng là trong xuất hiện tùy bên trong nàng là bị đế thích thiên lấy hộ pháp mười hai thiên triệu hoán mà đến nàng linh cách tỉnh không đủ để cho nàng một thẳng trợ tại thứ ba tầng bất quá tại trong mỗi cái thể cộng đồng đều cần không cung cấp t ầ n cường giả tới bổ khuyết không thiếu tiến hành bậc thang độ xây dựng bởi vì mạnh mẽ quá đáng tồn tại rất khó tự hạ linh cách cùng vị cách tiến vào tầng dưới khu vực cũng tỉ như bạch dạ xoa vì đi tới tầng dưới khu vực thế mà từ phật môn thu được một cái dạ xoa thần cách tự hạ vị cách sau đó mới thu được chư thần tín nhiệm đồng thời thành công đem chính mình trục xuất tới tầng dưới khu vực ở s ấ t kẹn x ỉ n c a o mày vị kia người chi vương đại khái là cảm thấy chúng ta thần q u ầ n tại hạ tầng khu vực thế lực b ạ t được hắn có thể mượn nhờ mấy vị kia yêu vương hiệp trợ đạt được thắng lợi hộ pháp mười hai thiên bên trong địa thiên dịch vị mã tháp lúc này lại là che miệng cười nói nếu quả thật như như lời người nói cái kia cái này vị người chi vương ngược lại thật đúng là có chút không dịch vị mã tháp g h i ê n bạch sắc tóc tết tóc đ ô i ngựa trên thân còn mặc bạch sắc nữ sủ c ả xa áo thun cùng với những cái khác truyền thống thần minh đều không một dạng vô cùng cá tính hóa nàng rất rõ ràng cũng không tán đồng ở sột k ẹ n xứng phán đoán đế thích thiên cũng là lắc đầu thần như cũ đối với cái này vị người chi vương không có ác cảm cái này vị người chi vương thế nhưng là khó có thể tưởng tượng hùng tài đại lược hàng người các ngươi không cần ngông cổng chỉ trích cái này dạng tất nhiên bảy thiên đại thánh lần nữa tham dự vào trong trong cái này loại sự kiện chúng ta hộ pháp mười hai thiên liền bắt chức thần thoại thời đại cái kia một lần phái ra ba ngày đế thích thiên ánh mắt ở phía dưới tham dự trong mấy người ban q u a n cái này một lần cùng thần thoại thời đại đại chiến sinh t ử khác biệt là khác một vĩ độ tranh đoạt mà giống sang thế thần phản thiên cùng thần tự thân cái này loại tồn tại đương nhiên sẽ không tự hạ linh cách hạ giới cuối cùng đế thích thiên suy tư sau đó ánh mắt rơi vào một vị nữ thần trên thân la s á t thiên quạt sát h à n h liền từ ngươi phối hợp dịch vị mã tháp cùng ở sụt k ẹ n xìn hạ giới đại biểu nô trở tham dự cái này một lần ban ân thi đấu a phong thiên phạt từ cực đông thần y di s á ngày đó mấy người tồn tại lúc này cũng là những mày các thần không minh bạch vì cái gì cái này loại cấp bậc sự kiện đế thích thiên thế mà thật sự sẽ để cho hộ pháp mười hai thiên tham dự vào mặc dù đánh nhân thần chiến tranh danh h à o nhưng mặc kệ là phe tổ chức vẫn là trước mắt vạch trần người tham dự căn bản là không có tôn quý trời sinh thần mình tự hạ thân phận tham dự cái này loại tái sự cùng phổ thông nhân loại ngang nhau chiến đấu chẳng lẽ thật sự là bởi vì á dù nạ tại ngoại giới chết một lần chuyện Các nháy thần trong mắt sau đó liền cùng hộ pháp mười hai thiên tình huống tiếp cận các phương thần quần thế mà không hẹn mà cùng đều phái một phê thần minh hạ giới ga đần các phương nên đón chấn động kịch liệt nhân thần ban â n cấp tốc từ thứ bảy tầng tầng dưới ban â n thi đấu thăng cấp trở thành chân chính cao tầng thứ ban â n thi đấu bởi vì một sáng xác định ma vương cùng những cái kia tôn quý trời sinh thần minh ra trận liền mang ý nghĩa cuối cùng trận doanh ban t h ư ở n g bên trong sẽ xuất hiện bao quát thần cách ở bên trong đủ loại cấp cao nhất ban ân một thời chi ở giữa cái này ban ân cuộc so tài danh tiếng trong nháy mắt được để thăng mấy cái chiều không gian vạn bên trong hồ phách trung tâm người chi tâm bạch ngọc chi thành bên trong già lăng hay không lý giải nàng xem thấy đông cổ hỏi bệ hạ người là như thế nào biết những cái kia xì gà thiên đế thần vương đều sẽ phái người xuống tới dự thi vạn một chư thần cùng phật đà đều coi thường chúng ta cái này lần ban ân thi đấu không cũng chỉ có thể là một cái chê cười sao hắn chỉ là cười cười đối với cái này vị đại bàng kim sĩ điều hành hắn vẫn có đầy đủ tôn trọng giảng giải nói ngươi có chú ý tới ban dân thi đấu quy tắc t h ứ y c h ị một cái sao g i a lăng nhớ lại một phía dưới lập tức nhớ tới ngại là chỉ có thể để người ghi danh tự mình lựa chọn trận doanh cái kia y c h ị một cái đông cổ gật đầu tiếp tục đề điểm nói không chỉ là có thể tự mình lựa chọn trận doanh còn có đ â y này g i a lăng đông nhiên một giật mình lúc này mới ý thức được cái kia dưới cái nhìn của nàng vô cùng quái dị điều khoản mục đích thực sự người dự thi tùy thời có thể thay đổi trận doanh của mình đông c ầ g ầ m đầu ánh mắt tựa như xuyên thấu qua bạch ngọc đại điện nhìn thấu cùng cái kia thượng tầng rất nhiều thần phật đối mặt người cùng thần đến cùng ai có thể dẫn dắt nhân loại lịch sử ai có thể sáng tạo mới lịch sử cái này cái vấn đề không chỉ là chúng ta để ý chư thần càng thêm để ý ngươi nói nếu như tại diện tích lãnh thổ bao la nhất thứ bảy tầng cái này dạng tái sự thần minh một phương không người t o a c h ấ n cuối cùng rơi vào thảm bại thậm chí những cái kia đệ mỹ gột cùng nắm giữ thần cách cùng với thần huyết loại thần tồn tại đều vì ban thưởng mà chủ động lựa chọn đem chính mình quy thuận đến nhân loại một phương phía trước vấn đề kia đáp án còn quan trọng sao cái này trên thế giới này kỳ thực tồn tại rất nhiều thứ cũng không phải hoàn toàn dựa vào lực lượng tới quyết định linh cách cái này loại đồ vật bản thân liền là hoàn toàn duy tâm tồn tại liền tỷ như địa cầu cùng thái dương bởi vì là dựng d ụ c đại bộ phận sinh mệnh tinh cầu cùng với hàng tinh liền trời sinh có siêu việt các loại khác giống như tinh thể tầm quan trọng cho nên từ trong sinh ra tinh linh linh cách cũng càng thêm t ô n quý lại tỷ như bạch dạ xoa trời sinh có được thiên động nói linh cách bởi vì tượng trưng cho nhân loại xuất hiện thiên thể khái niệm phía trước liền đã tồn tại thiên thể cả t h có tối ấp dị m ạ n sợ hai hiệu quả một độ trở thành nhân loại cuối cùng thí luyện chi một đó là bởi vì nhân loại đối với ấp dị m ạ n tinh không cùng thiên thể vận động tồn tại sợ hã nhưng theo khoa học phát triển thiên động nói không ngừng lọt vào phản đối cái này q u ầ n thể thể ý thức biến hóa để thiên động nói linh cách không ngừng h é o rút b ạ c h dạ xoa cũng từ toàn quyền lĩnh vực thứ chú nhất gần với làn do chán trường cái tia tuyệt không vẹn vẹn có một chữ số tồn tại dần dần rơi vào toàn quyền lĩnh vực thứ mười cho nên đông cổ bây giờ làm những chuyện như vậy cũng không phải mặt ngoài như vậy chứ thần phật đà bỏ mặt liền có thể coi như vô sự phát sinh một sáng tại trong quần thể tạo thành khái niệm rất nhiều thần minh phật đà đều biết chịu đến cả vang dội có thể tự do thay đổi trận d o a n cái này chính là đông cổ lưu lại dương h u đế thích thiên chờ tồn tại xem hiểu cho nên các thần cũng thuận thế điều động bốn vị đến thần minh hạ giới tham dự nhưng cùng lúc đối với các thần tới nói cái này một đầu kiểu đồng dạng là người chi vương lưu lại cho mình gì b à kiếm một sáng nhân loại trận doanh bị thần minh trận doanh đánh tới gần như t a n vỡ như vậy nhân loại trận doanh người dự thi tuyệt đối với sẽ so thần minh nhóm càng nhanh hơn h ơ nữa n yên tâm thoải mái đầu nhập thần minh trận doanh mà cái này đồng dạng sẽ cả vang dội đến người chi vương cái này một linh cách lớn nhỏ cái này là một chàng chân chính ban g n thi đấu người chi vương đã đem chính mình bỏ vào cây cân một bưng người thắng thắng đi tất cả kể bại cái gì cũng không biết còn lại cái này cái ban gân thi đấu trong nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt liền thứ ba tầng bên trong cơ hồ bị cái kia không biết tên ma vương chọc giận q u ỷ n ha lô yên lúc này cũng tới hứng thú trong lúc cấp bách lần nữa triệu hoán dị giới khách đến thăm hợp phái phái trực thuộc mình gới xủ c ả xạ hạ giới dự thi người chi vương nhà ta quả nhiên không nhìn lầm người ha ha thú vị chương 976. giết chết ma vương chương 976 giết chết ma vương mà ủy chuyện tổ chức cái này dạng tái sự thật sự không thành vấn đề sao một sáng chúng ta cái này một số người bị thua bây giờ những cái kia nhân loại trận d o a n người dự thi toàn bộ cũng sẽ ngã thương đến thần minh trận d o a n n a khi bán n ạ đông lưu một sâu thanh lãnh tựa ở bên cửa sổ đôi mắt tựa mở tựa khép cái này cái x i n h quá cô gái xinh đẹp sớm thành thói quen thu liễm phong mang của mình mặc kệ là cái kia cố ý che lấp non nửa khuôn mặt tiểu tóc lại có lẽ là ngoại trừ chiến đấu cơ hồ rất ít mở con mắt ra nàng cung đông cổ tính là cùng thời kỳ cứ việc nàng trước tiên thức tỉnh một năm nhưng bởi vì hai người trở nên mạnh mẽ tốc độ kinh người cơ hồ là để hai người thời kỳ tăng lên xảy ra trùng điệp hơn nữa cũng là tuần tự bước vào hoàng kim cảnh giới hơn nữa mặc kệ là vô tình hay là cố ý cơ h ộ i tất cả mọi người đều tại tác hợp hai người cái này đối với mặc kệ là kỳ bản nạ đông lưu vẫn là đông cổ tới nói tóm lại là tạo thành một chút cạ văn r ộ i kỳ bản nạ đông lưu đối đại đông cổ tổng hội cùng những thứ khác c ư ờ n giả g không một dạng một chút bởi vậy nàng hiếm thấy đưa ra nghi vấn nàng rất rõ ràng đông cổ bây giờ con đường chính là chân chính người vương c h i lộ cùng cái gì linh áp tiểu vũ trụ ma lực cũng không có quan hệ một sáng nhân vương cái này cái linh cách mất đi hoặc p h á thoái cái kia đông cổ lộ cũng hiển tương đương với đi đến cuối con đường so với chư thiên phía trên thần tri nhóm chỉ cần điều động một chút thần phật tới tham gia cái này cái gọi là ban ân thi đấu liền có thể để người tri vương lấy ra thứ trọng yếu nhất đi đánh cược cái này cái ban ân thi đấu không có lợi lắm đông cổ ngồi ở bạch ngọc trên ngai vàng n g ẩ g đầu nhìn bên cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu hiện ra nửa người tươi đẹp nữ tử ngược lại là lộ ra một cái trước nay chưa từng có nụ cười nhẹ nhõm n k h bạn nạ đông lưu ngươi đang quan tâm ta sao k h bạn nạ đông lưu lông mày mọc to mắt thu thủy đồng dạng con mắt bên trong có hoang mang, cũng có không giải nàng không biết vì cái gì cái này loại thời điểm đông cổ lại mở lên nói đùa tới đông cổ lắc đầu từ trên ngai vàng đứng d có lẽ, đủ đủ cái cái lẽ ngươi lúc ư này còn không thể minh bạch nhưng tùy thật định nhân của chúng ta so với các ngươi、so、tất cả mọi người đoán được đều phải càng đáng sợ hơn ta làm bất quá là tận khả năng tại sự tình còn có chuyển cơ thời điểm thắng được càng nhiều thẻ đánh bạc khi b ả n n ạ đông lưu chân mày nhịu sâu hơn nàng có thể cảm giác được trong lòng đông cổ tồn tại dù ai cũng không cách nào giảm bớt lo nghĩ đó là một loại đối mặt hoàn toàn không thể địch nổi được nhân chỗ chỉ có thể làm ra cuối cùng dãy ruột cục diện thật sự đã đến cái này một bước sau khi b ả n n ạ đông lưu thu thủy đồng dạng con mắt tỏa ra đông cổ thân cả nàng đưa tay ra lại không hiểu có thể cảm giác được cái này cái đã từng ở vào phía sau mình cùng mình được cùng xưng là phía dưới một giới đông hạ song cực người trẻ tuổi đã cách chính mình cực kỳ xa xôi đối phương tựa hồ độc thân một người đối mặt với tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được á p lực đông cổ c ư i khổ lắc đầu theo á c giả o ặ c có lẽ l ban t h ân cuộc h thần i tại, tồn so tài tin tức truyền bá càng ngày càng xa có nhiều người hơn đều biết cái này chẳng khó mà bỏ qua thực sự rất tự nhiên có người đứng tại thần minh một bên cạnh cũng có người sẽ đứng tại hắn cái này một bên cạnh khi bán hạ đông lưu không coi ai ra gì vẫn như cũng là bộ kia đối với đông cổ đưa tay ra tư thái cái này để từ mặt hồ đạp thủy mà đến tiến vào vương thành đại điện mấy người cũng là đồng thời lộ ra biểu tình khác thường s à n giờ ho khan một tâm thanh chấm thấp nói bệ hạ v ơ i ho ho h ặ c chư vị tới s à n giờ hữu vô ý thức lường một mắt phía trên vị kêu bình thường một sâu tản ra đáng sợ sát ý sưu dạ nữ kiếm thần túi đầu thối lui đến một bên cạnh đầu s o n g toàn bộ là một k h o a dần l giả qua quái nhân ngữ điệu chấm thấp chấm đông du dương hắn đi tại phía trước nhất chủ động mở miệng nói tôn quý người tri vương xem ra chúng ta tới không đúng lúc có nhiều cái d ậ vô cùng xin lỗi hắn tựa như nho nhã lỗ nhưng ở hắn mắt bên trong lại toàn thân tản ra đáng sợ nguyền rủa c u n g ác ý đó cũng không phải nhắm vào mình mà là sự tồn tại của đối phương liền trời sinh đối với những khác sinh vật tồn tại ác ý không sao cảm tạ chư vị đến người chi một bên cạnh huy quang bởi vì chư vị đến mà càng thêm thịnh vượng đông cổ t h ầ n sắc như thường mở miệng thì bạn nạ đông lưu lúc này cũng thở dài một âm thanh thu cánh tay về trốn ở lý giả qua người r ắ c sau l ư n g thiếu nữ có ghìn bạch sắt s o n g đuôi ngựa nhổng lên thật cao thân mang màu đen hoa m ị váy rắng người nhỏ nhắn xinh xắn diện mạo khải nhưng trước n g ư c lại thật cao nâng lên toàn thân tản g a dị thường mị hoặc thiếu nữ trốn ở rắc sau lưng vụ trộm dòm ngó cao cao tại thượng người chi vương loại biểu hiện này tựa như tại vô tình hay cố ý dụ hoặc lấy đông cổ cái này vị thiếu nữ chính là huy hoặc người lãnh đạo bắc khu người mạnh nhất duy ra chát y nít phạt tên hiệu thương viêm ác ma là một cái sẽ vô ý thức hấp dẫn khác phái cường đại thiếu nữ trưởng quản lấy sẽ không tắt thương lam hòa diễm kẻ ngu chi k i ế p hỏa mà thiếu nữ mặt khác một bên cạnh nhưng là mặc tinh xảo lễ phục đầu dai mũ dạ l a m bạch sát s o n g đôi ngựa thiếu nữ h、e、sở cả y nít phạt nàng chủ động mở miệng nói tiếp bệ hạc huy hoặc sẽ vì ngày mà chiến ba người bất động thanh sắc đánh giá cái này vị người chi vương phát hiện đối phương quanh người khí tức khó hiểu khó hiểu đủ loại lực lượng vết tích cũng đã tiêu thất không chỉ như thế sự tồn tại của đối phương tựa như chính là toàn bộ không ở giữa trung tâm chính mình ba người liền chuyển khai ánh mắt đều có chút khó khăn đông cổ ánh mắt từ duy trên thân ra rời đi đối phương đích sắc là có chút chỗ đặc thù mặc dù bản thân lực lượng đại khái bất quá năm chữ số cảnh giới nhưng lại có được điều khiển cái kia đặc thù ngọn lửa năng lực đó là một loại hoàn toàn phân tích đủ để hủy diệt thế giới hòa diễm thiếu nữ duy ra nhìn một chút đông cổ lại nhìn một chút kỳ bạn đ ạ đông lưu đồng n i ê n chủ động rụt duy r a có một cái thỉnh cầu ta thỉnh cầu ngươi có thể giết chết một thằng dây dưa ta ma vương ma ủy trẻo nàng mở miệng để cho g ắ ặ c cùng h sợ c ả cũng là ăn nhiều m ộ t kinh duy r a là một cái liền ban ân thi đấu cũng không nguyện ý người tham gia bình thường liền ứa thích chính mình một cái người trốn đi cái này một lần chẳng những chủ động yêu cầu tham dự nhân thần chiến tranh càng là tại cái này loại trường hợp đưa ra cái này loại tố cầu phải biết ma vương liên minh rắn ngậm đôi đồng dạng là người chi vương minh h i ế u cùng tham dự cái này một lần ban ân thi đấu mà ma ủy cho chính là ma vương liên minh rắn ngậm đôi bên trong ma vương ta có thể trả giá đắt duy g a mở miệng lần nữa nữ l i ệ u kiên quyết bệ hạ cái này cái nhiệm vụ ta có thể đi làm kỳ bạn nạ đông lưu cũng tại lúc này mở miệng thiếu nữ duy gia kỳ thực trong tay đồng dạng có đông cổ không cách nào coi nhẹ đồ vật duy gia là tại sinh tử cảnh giới sinh ra ác ma nàng có điều khiển cảnh giới môn năng lực đông cổ nhìn xem kỳ bạn nạ đông lưu cùng duy gia cuối cùng gật đầu một cái chương c 7 í n t ị c h trở về mười sáu đêm lực lượng chương c 7 í n t ị c h trở về mười sáu đêm lực lượng ma vương mạo ỷ trẻo đã từng cũng là năm chữ số nhưng bây giờ lại trở nên càng thêm cường đại bước vào bốn vị đến cánh cửa không coi là cường đại nhưng cũng không tính kẻ yếu Hơn nữa、si、m cuối chéo cùng duy ra hướng phụ quỳnh ha lô lên cầu nguyện được triệu hoán đến ga đần thế giới mà mạ ủy cho cuối cùng bằng vào chính mình lực lượng đồng dạng gõ mở ga đần cửa lớn lần nữa bắt đầu quấy dối duy ra cuối cùng duy ra mượn nhờ cái này lần nhân thần chiến tranh cơ hội hướng người chi vương đưa ra chính mình tổ cầu nhìn xem ba người rời đi ô mạn mở miệng nói bệ hạ chúng ta đối với ma ỉ treo độc thủ ma vương liên minh rắn ngầm đôi u bên kia không tiện bàn giao à. khi b ả n n ạ đông lưu không thèm để ý cái này chút nhưng mà ô mạn vẫn sẽ cân nhắc một phía dưới đại cục đông cổ lại là lắc đầu nói ô mạn ngươi phải nhớ kỹ bây giờ cái này chút thể cộng đồng ngoại trừ no n à n bên ngoài không có mấy cái là đơn giản bây giờ cái này chút lơ lửng ở mặt ngoài nhân vật số đông đều chẳng qua là sân khấu mà thôi ma vương liên minh rắn ngầm đôi cũng không đơn giản mà ỉ cho không có trọng yếu như vậy hơn nữa mấu chốt hơn là cái này sự kiện hoàn toàn có thể làm càng xào rượu hơn một điểm nhân thần chiến tranh bên trong không vẫn lạc mấy tôn thần chi cùng mấy vị ma vương như thế nào tính là chiến tranh theo khế ước ký số lượng gia tăng mãnh liệt nguyên bản an tĩnh người chi tâm cũng có càng ngày càng nhiều tồn tại đến đây quan sát t i ế t kiến hắn đối cái này một số người không nhìn bọn hắn trận doanh cùng lựa chọn đều một xem đồng nghiệp lựa chọn tiếp kiến liên đến từ thiên quân trận doanh hộ pháp mười hai thiên cũng đã nhận được tiếp kiến người chi vương ban ân thi đấu còn thừa lại ba ngày liền muốn mở gai ngài không làm một chút chuẩn bị sao địa thiên dịch vị mã tháp đứng tại trong đại điện không nhìn bốn chu mấy vị ma vương ánh mắt cười hướng đông cổ đặt câu hỏi. nàng là thứ nhất vị đến đây nữ thần không giống bên người nàng ở sụt kèn xìn bây giờ toàn thân đề phòng cũng không giống khác một bên cạnh quan sát hạnh cả người khuôn mặt bị l ụ i trắng ché lóc nhìn không ra cảm xúc dịch vị mã tháp vô cùng hoan thoát nàng tựa như đối với thành bên trong hết thảy đều có chút hăng hái càng là đối với đông cổ cùng với đông cổ sau lưng ộ mạn đều phi thường tò mò đông cổ biết đối phương cái kia hoặc kẻ nữ thần danh h à o dịch vị mã tháp mặt ngoài thân phận chính là ấn độ thần thoại bên trong đại địa mẫu thần nhưng kỳ thật chân chính linh cách chính là nhân loại lịch sử lê minh thời kỳ vì nhân loại mang đến trọng yếu làm nông văn hóa nữ thần, cái này chính bắt đầu nhận được nhân khẩu b ộ c phát tính chất tăng trưởng nữ thần bằng vào này chiến công linh cách tại tất cả đại địa mẫu thần bên trong cũng thuộc về đ ỉ n h tiêm là cái cùng nhìn hoàn toàn không một dạng cường đại tồn tại nhưng cùng lúc cũng bởi vì nàng là trưởng quản làm nông mẫu thần nàng đối với nhân loại trời sinh liền có tan cùng một mặt đông cổ xem kỹ lấy phía dưới hộ pháp mười hai thiên trong đó ba ngày xem như thiên quân trung v õ thần tập đoàn đại biểu hộ pháp mười hai thiên không thể nghi ngờ đều có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng ba vị nữ thần thân phận vẫn là để hắn cảm nhận được một phần đến từ xí gà thiên đế thiện ý cho dù mình tại trên b à n cờ đem đối phương một quân nhưng thế giới này tốt b ở rằng đồn bày tỏ đế thích thiên như cũ tại đối với chính mình p h ó n g thích thiện ý à nói thật đế thích thiên thiện ý để cho chấm cũng bắt đầu có chút tay náy mặc kệ là quan sát hàm n đại biểu việt nam thân hệ vẫn là ngài cái này vị nông nghiệp nữ thần đều cùng chấm có ngọn nguồn. Đông đ i ể mườn phá thắp thích thiên ăn bài, dịch đế trên mặt bài, an vì mã ý i c à g người vương lớn, sớm kẹn xin như này chỉ một chuyện, tiến, có Dịch cái cái chi đích thắp th ở suốt một biết, mày. mã vì đã đối phương tao nộ một chút nhất thiết phải để cho hắn như thế cấp tiến sự tình quan sát hạnh vẫn không mở miệng chỉ là đứng tại đông cổ vương dưới trướng vương bên trái một xếp hàng g i ả lăng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thân hy tiểu g i ả lăng không cần nhìn chằm chằm cái kia một vị rồi rồi một âm thanh d i ệ u rồi rất là thất lễ nhưng có di hầu vương độ thế vương các xưng hô thông thiên đại thánh d i ệ u kẻ tử vốn là phóng đ ẳ n g không bị trói buộc hạng người thân đối với hết thảy đều vô cùng tùy ý quan sát h ạ n như cũng một lời không phát tựa hồ không muốn cùng cái này mấy vị yêu vương câu thông d ị h vị mã thắp vẫn là cười muốn tính toán giải khai cái này vị người chi vương cùng mình cái này ch nhưng phía dưới một khắc thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài hư trên không vang lên người tri vương ngươi đã luân lạc tới tại cái này loại tiểu thế giới đại biểu nhân loại cùng cái gọi là thần c h i chiến đấu t ì n h c ả n h sao m á n h liệt tiểu vũ trụ từ không ở giữa bên trong không ngừng kéo dài mà đến đối phương rõ ràng cách cực xa nhưng thân hình lại bằng không ngưng kết tại bên ngoài đại điện đồng thời một từng bước đi vào đại điện bên trong cái này lời nói chẳng những phía dưới để hắn yêu vương cùng ô mạn bọn người sắc mặt chầm xuống liền đại điện bên trong ba vị nữ thần cũng đồng thời không thích quay người người mặc màu tím đen thánh y tử thần tháp nạp đô s không coi ai ra gì đi vào đông cổ đại điện, cái này vị hạ đ xét lại một phiên trong đại điện nữ thần lập tức cười nạo một tâm thanh không che giấu chút nào chính mình c u ầ n vọng tự đại trưởng q u a n tử vong thần chi dịch vị mã tháp hở hứng nhìn đối phương trên thân khí tức tử vong nồng n ặ n g bản năng cảm thấy không vui nhưng trở ngại bên trong này mạ sơ không phải nàng cho nên cũng không có ra tay mà hắn lúc này lại một thái độ khác t h ư ờ n g lộ ra một xóa ý cười từ thần tháp nabdos cái này nói gì thái cổ trong thần tộc là hạ đất mang theo ngươi cùng vua ngủ đi tới cái này cái thế giới đông cổ một đã sớm biết thái cổ thần tộc cùng chân thực giới khác t r ậ ranh cũng biết phái gia nhân thủ truy tìm tự mình tới đến ga đần thế giới không nghĩ tới thái cổ thần tộc tới lại là trước đây rõ ràng cùng mình xích mích hạ đẹp b ọ n người xem ra thần vương ngụ dạ n ở t h á i độ đã rất rõ ràng thần muốn diệt trừ chính mình tháp nạp đ ộ t như mày cái này cái nhân loại phản ứng không bình thường đối phương nhìn thấy mình cùng hạ đẹp đại nhân buông xuống thế giới này truy kích thế mà không sợ sệt hi vị kia người chi vương nha quả nhiên tại ngươi cái này luôn có thể nhìn thấy đủ loại vật có ý tư a no nạ mấy m người lúc này xuất hiện n ị c h trở về mười sáu đêm nhìn xem cái kia không giống thực t h ể n h ư n g lại tản ra chấn động mãnh liệt từ thần tháp nạp đốt trên mặt hứng thú dạo giả, hơn nữa h ắ n cũng có tính toán của mình hi bên kia tử thần có thể bồi ta đánh một đỡ sao đã ngươi dám khiêu khích người chi vương nghĩ đến thực lực hẳn là cũng không kém a n ị c h trở về mười sáu dạ thần tình t à n mạ đối với thần chi cũng không có chút nào tôn trọng tử thần tháp nạp đột mỹ mắt buông xuống nhìn một mắt cái này cái thế giới này thổ dân nhân loại vốn không chuẩn bị để ý tới nhưng đ ỗ n g nhiên đối phương trong nháy mắt từ mặt đất tiêu thất xuất hiện tại trước người mình tốc độ nhanh hoàn toàn không giống nhân loại chỉ là một quyền tử thần tháp nạp đột tiểu vũ trụ ngưng tụ h n tượng liền trong nháy mắt phá toái cái này là cái gì lực lượng thế mà có thể trực tiếp công kích tiểu vũ trụ bản、thân? từ thần tháp nạp đột âm thanh chậm rãi tiêu thất n ị c h trở về mười sáu đêm cao mày có chút mất hứng đông c ổ biết cái này một lần là từ thần tháp nạp đột khinh thường bằng không bằng vào mánh liệt tiểu vũ trụ không đến mức bị một kích hủy hoại phân thân mà đổi thành một phương diện cũng là bởi vì n ị c h trở về mười sáu đêm lực lượng đặc thù n ị c h trở về mười sáu đêm thể n ộ i ẩn dấu tương lai kỳ tích thứ ba loại cơ quan vĩnh cửu trong cơ thể của hắn chạy xuôi đặc thù thứ ba loại tinh thần hạt cái này để n ị c h trở về mười sáu đêm nắm giữ vô cùng đặc thù lực lượng đồng thời có được đánh thiên địa ban ân cùng đánh ban cho lực lượng h ắ n có thể trực tiếp đối với ban Phỉ tất ư cả h mọi người đều một mắt nhìn ra nghịch trở về mười sáu dạ thực lực cưỡng hãn giao lưu thiếu có cấp i a cực cao đánh giá giá lăng cùng rượu tèn tử cũng là gật đầu công nhận nghịch trở về mười sáu dạ thực lực tiểu đủ ạ xù cả cùng cạ xù cả bệ y đi theo nghịch trở về mười sáu đêm sau lưng cũng không có ra tay ngược lại là thọ đen hấp dẫn càng nhiều ánh mắt ở s u t k e n x i n lúc này cảm giác vô cùng không được tự nhiên bởi vì đồng hành hai vị nữ thần thế mà cùng cái này vị người tri vương đều tồn tại một định n mệnh l u n cái này để nàng cảm thấy không được tự nhiên p h ả n phất cái này một lần không phải hộ pháp mười hai thiên tới tiêu diệt tác đẳng ngược lại là chính mình cái này vị chiến thần trở thành nhân loại địch nhân trung muốn bị đánh ngã một giống như ga đần quý tộc cũng muốn tham dự vào cái này cuộc chiến tranh bên trong tới sao ở s u t k e n x i n mặc dù là nghi vấn nhưng nữ khí tương đương không k h á c h khí t h ỏ đen vốn định giải thích nhưng địch trở về mười sáu dạ k ư ớ c ngăn tại thọ đen trước người cố ý trêu tức mở miệm phải thì như thế nào chẳng lẽ đường đường thần mình thế mà kiên kỵ chúng ta no nam thành viên dự thi sao hắn cố ý đem thọ đen thân phận đơn giản hóa vì đơn thuần no nam thành viên không để ở sụt k ẹ n x ỉ n lấy thọ đen là ga đần thân phận quý tộc đem hắn khu trục tại tái sự bên ngoài bởi vì nghịch trở về mười sáu đêm đã có thể dự cảm đến cái này một lần ban ân thi đấu tuyệt đối với không chỉ là một tràng tranh tài mà thôi vị kia cùng mình một dạng từ dị thế giới bông xuống người tri vương tuyệt đối với đang cùng một ít cao vị tồn tại đánh cờ trùng hợp hắn đối với cái này cái thế giới cũng có chút ý nghĩ sau ố kẻn sinh còn muốn mở miệng, nhưng dịch vì mã tháp lại cởi chen vào nói chúng lại cởi dịch mở mã vì vào tháp t cũng không phải bàn tổ chức, không bàn đen phải thỏ i tổ t ể thư cho dù muốn dự thi, tự nhiên cũng lấy phe làm chủ quy tắc cho nhiên phe chủ chuẩn. cũng dù dự muốn làm làm quy Sau lấy đó n à n g lại đối tượng h thủ đông cổ hơi hơi một lễ ga đần thế giới bởi vì nhân thần cùng tồn tại khi xưa ợ p xì g a thiên đế lại là trước đây nhân vương hoàng đế cho nên cho dù là thần minh đối với đương đại người tri vương cũng đừng có cấp bậc lễ nghĩa như vậy người tri vương n h à nô c h ờ xin cáo từ trước ba ngày sau ban â n thi đấu bên trên chúc nhân tri một phương vũ vận sương long sau đó hộ pháp mười hai tiên ba vị đại biểu liền từ trong đại điện rời đi ố mạn vì ba thần t i ê n đưa thọ đen cao mày nàng cũng không muốn tham dự thọ đen chân thực thân phận là ga đần quý tộc nguyện thọ hậu đại hơn nữa là đế thích thiên người nhà nắm giữ vài kiện thần cách vũ trang hơn nữa nắm giữ đặc thù quyền thầm phán hạ mà tên thật bởi vì tại một ư ơ i tuổi lúc cố hương bị nhân loại cuối cùng thí luyện chi một tuyệt đối với ác ba vị đếm đại ma vương hạ dịp đạt cả ta hủy diệt cho nên không cách nào, tên thật của biết được, cũng không cách nào thu ê hồi chân chính lực lượng hơn nữa thọ đen là đương đại ba vị mòn đại di người triệu hoán nói theo một cách khác cái này cái thọ trên thân cô gái gánh chịu lấy đặc thù thiên mệnh cùng c h ú a cứu thế nghịch trở về mười sáu đêm cùng với ạ d ị đạt c a t a ở giữa đều tồn tại nhân duyên người c h i vương bệ hạ đế thích thiên đại nhân đối với nhân loại tuyệt đối không có ác ý ngài cần gì phải một nhất định phải cùng tất cả thần c h i là được đâu thọ đen to mày c o n nghĩ cuối cùng một lần nếm thử hòa giải nhưng hắn không phải nghịch trở về mười sáu đêm cùng bạch dạ xoa hắn đối với thọ đen bị lực miễn dịch hơn nữa bốn nhân loại cùng thần minh ở giữa không có hiểu lầm không có chính nghĩa không có chỗ trống đông c ậ n ữ điều hở hữu h h ã n chưa từng giảng giải chính mình cái này sao làm nguyên do cũng c h ư a từng t i bán hạ n t h đông lưu nhạy cảm phát rất được đông cổ cái này một lần hành vi cũng không giống như trước kia như vậy tiêu sái hắn tựa hồ bởi vì lương meo quá nhiều thứ mà trở nên trầm trọng thâm thúy k ỳ bán hạ đông lưu lần nữa thở dài một tâm thanh sau đó quay người rời đi nàng đã cảm thấy vô vị bực bội tựa hồ theo thế giới chân tướng một điểm điểm tiết lộ tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc cái tương lai kia càng ngày càng gần lúc chỉ có gánh vác hết thẻ người không còn hạnh phúc cái này loại kết quả nàng không thích nhưng cũng vô lực thay đổi k h b ả n nạ đông lưu tay phải v ù n g khẽ một trôi hắc bạch hai khí ngưng tụ t r ư ở n g kiếm xuất hiện tại trong tay nàng ta có khả năng làm bất quá là sắt lục mà thôi nàng quyết định tại ba sau này chém giết ma vương ma y trèo k h b ả n nạ đông lưu quen thuộc dùng kiếm đi suy xét nàng rất nhạy cảm phát giác được trước đây duy ra thỉnh cầu đông cổ giết chết ma vương ma y trẻ lúc đông cổ ý động cái tiêm ộ t tránh mà qua sát u tuyệt không hư giả. cho nên nàng biết giết chết mạ y trèo sẽ không cả vang dội đại cục như vậy l i ê n giết ra đông cổ cảm ứng được kỳ bạn nạ đông lưu rời đi thậm chí đối phương tâm tư hắn cũng có thể đoán được một chút nhưng hắn đã không có ngăn cản cũng không có đồng ý ma vương mạ y trèo là một tên phiền thoái nhưng trung quy chỉ là phiền phước bây giờ hắn ép tờ s cờ nghĩ phải biết đi tới ga đ ầ n thế giới đến cùng còn có cái nào chân thực giới tồn tại những người kia mới là hắn chân chính thứ nhất đối thủ cạnh tranh đã biết m à g ì n hít dít tra dòng h a d e s cùng với dưới trướng song t ử thần đều đã xác định cái này cái vấn đề đ á án cái này trên thế giới này chỉ có chút ít mấy người có thể giải đáp nhưng may mắn chính là trong đó một người rõ ràng đứng ở đông của một phương một đạo thân hình từ mơ hồ đến chậm rãi ngưng kết thành hình không đến một trong nháy mắt công phu giao lưu thần sắc lập tức nghiêm túc lên nghịch trở về mười sáu đêm cũng là thu hồi buông tuồng tâm tính có chút hăng hái nhìn về phía cái này cái bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí thân hình không cách nào trong mắt bọn hắn rất nhanh hình thành cao thủ đúng vậy cái này loại thân hình mơ hồ hình thành hiện tượng cũng không phải không ở giữa di động loại đặc thù năng lực mà là hoàn toàn tái rút chân chính thể cực điểm tốc thuần trắng tóc dài dùng màu đen vật trang sức buộc chặt khuôn mặt tinh xảo lấy màu đen một nửa mặt nạ che chắn toàn thân mặc thuần trắng lễ phục cùng bạch sắc khôi giáp người tới đứng tại đại điện bên trong không kiêu ngạo không tự ti đối mặt hắn cũng chỉ là một tay để ở trước ngược hành lễ cũng không quỷ gối quỳnh ha lô lên sùng ái nhất cưới xù cả xạ nữ vương lệ thuộc trực tiếp cưới xù cả xạ đoàn thành viên nữ vương cưới xù cả xạ đoàn thứ ba chỗ ngồi phỉ tưởng nhớ x í c vô diện giả làn sẽ lột nhìn thấy đối phương cũng là ăn nhiều mộc kinh cái này cùng hạ vã lòn cơi xù cả xa nhóm khác biệt đã là nữ vương tối tan gần người đối phương xuất hiện chỉ đại biểu một sự kiện quỳnh h a lô e ê n đích xác quyết tâm đứng tại người chi vương một bên cạnh cái này một điểm đồng thời bị trong đại điện mỗi cái thể cộng đồng cán bộ phát giác được có người mừng rỡ có người nhữ mày phayas mậm i ệ n g cũng không có tránh đi đám người ý t ừ nữ vương mệnh ta truyền tin từ người chi vương bông xuống sau tự động xâm nhập cùng với được triệu hoán đi tới ga đ ầ n thế giới tồn tại một chung một trăm ba mươi hai vị trong đó toàn quyền lĩnh vực một vị toàn năng lĩnh vực một vị thần vực hai mươi bốn vị còn lại không đến được cái này phần thống kê bên trong đã bao hàm nữ vương triệu hoán người Trường trung mặt nữ võ thần. Trường trung mặt nữ nữ thần. 979, 979 mặt võ võ sau đó pha i ế u đem cái này phần từ q u y n ha lô huyền cung cấp danh sách giao cho đông cổ trên đại điện tất cả mọi người là có chút hai mặt nhìn nhau không minh bạch vị tia nữ vương tại sao phải làm đến cái này một bước trên thực tế q u y n ha lô huyền vốn là tùy hứng nàng một bắt đầu triệu hoán đông cổ cái này vị thú vị người chi vương cũng không tồn tại đặc biệt gì tâm tư muốn gây ra tranh đấu nhưng thần q u ầ n sau đó cái vị tia tồn tại cùng với mạ dìn hiện dị sặc cường ngạnh đ ú n tay lập tức nâng lên nữ vương hứng thú cái gọi là món đại di chính là cái này dạ ngươi càng là không cần nàng làm nàng càng là muốn thử một chút nhìn húng chi cái này cái vấn đề nhi đồng vẫn là từ thái dương bên trong sinh ra tinh linh vốn là thiên hạ tôn quý nhất huyết mạch chi một tùy hứng đã không đủ để miêu tả tính cách sau đó không biết tên ma vương hủy diệt tạ vạ lọn hành vi càng là chọc giận nữ vương nàng một cách tự nhiên đem cái này cái hành động đồng dạng tính toán ở những cái kia không muốn để cho nàng cùng đông cổ có tiếp xúc thế lực trên thân trên thực tế mặc kệ thần q u ò n như thế nào giải thích nhạy cảm như vậy thời gian gọi lên liên tiếp phát sinh nhằm vào nữ vương cực kỳ g i i trương thế lực hành động hết thể lý do thoái thác cũng là tái nhật t hơn ầ nữa c cho cắn răng ăn cái, này, cái ngậm bồ hòn,、đồng、thời thầm dù ạ n g ai đều có thể biết đấu chiến thắng phật son gỗ cũ cùng người tri vương chỗ việt nam thần hệ cùng với bảy thiên đại thánh ở giữa không cách nào chặt đứt nhân duyên tế hội phật môn hành vi cho dù là đế thích tiên cũng không cách nào khám phá nó mục đích không nào nó đồng khám phá theo ờ i bởi cái vi, tới liệt chiến tại bạch bạch bị trở vì vốn vị Phật phản hành kịch thỏa tranh hạn chế h một t môn, đảm, đếm xuống quy mô. đông này ứng, cùng lần này xuống cổ quy đưa đã đều xoa xoa dạ dạ sẽ lý thuyết nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện thần vực cấp chiến đấu những cái kia tại ngoại giới sụp đổ tinh cầu chiến đấu còn tại ga đần thế giới trong giới hạn chịu đựng mà ma vương cùng thần vực cấp chiến đấu cũng đối các đại đ ỉ n h cấp thể cộng đồng không đến mức thương cân độ cốt nhưng phật môn hoàn toàn không thấy bạch dạ xoa ý chí trực tiếp để cho ba vị đếm đấu chiến thắng phật xuất hiện mặc dù không có nói rõ đấu chiến thắng phật sẽ tham dự nhân thần chi chiến nhưng chiến tranh cái này loại sự t ì n h vốn là lại bởi vì cái này một cái cái nhỏ bé biến số mà diễn biến thành dần nguy cơ ác tính sự kiện bạch dạ xoa khí hướng chư sẽ lẹt sợ tỷ ẩu phật biểu thị nếu như không cho nàng một cái giá thỏa mãn nàng thì sẽ thả vứt bỏ dạ xoa t h ậ n cách lần nữa biến trở về truyền thuyết bên trong đêm trắng tinh linh tên là thiên động nói ma vương cái này nhiều như dừng mâu thuẫn đã trở thành ga đần đô thị thượng tầng khu để tài câu chuyện bị phép lấy bình thản không có chút nào ngừng ngắt ngữ điệu lặ chờ đợi ngài phân công đồng thời tham dự cái này một lần ban ân thi đấu đánh rơi thần minh một phương người dự thi phê yếu phó nghệ xuất sắc đơn thuần từ sức chiến đấu tới nói cùng giao ma vương giao lưu tiếp cận còn muốn hơi thắng qua bây giờ n ị c h trở về mười sáu giỏ gì chĩa chút đông cổ không nói gì gật đầu nữ vương thiện ý tới rất kịp thời hắn túi đầu tra duyệt trên danh sách tin tức n ị c h trở về mười sáu đêm cùng giao lưu cũng không hẹn mà cùng đi đến phê yếu sau lưng hai người ánh mắt đều lộ ra chiến y đó là thực lực cực kỳ tiếp cận già dự cảm phê phó đồng dạng có cái loại cảm rất này nàng hơi hơi nghiênh đầu dường như đang chứng cầu đông cổ ý chỉ cái này là một cái có chút cứng nhắc với xù c ả xạ trung thành mà thi hành nữ vương bất luận cái gì mệnh lệnh đông cổ phất phất tay ra hiệu mấy người trong ù y tiện tức. t người phân chú ý phân Ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất g i à lăng cùng d ư ợ u t è n tử đi theo mà đi muốn đi q u a n chiến cà xù c ả bệ y không thích nói chuyện cũng quay người hướng đi bên ngoài nàng đối với cái này tọa bằng không xuất hiện tại giữa hồ vương thành rất là hiếu kỳ muốn quan sát một phía dưới chỉ có lớn tiểu thư i ể u đủ ạ xù c ả lưu tại trong điện đông cổ nhìn thấy trên danh sách tin tức bên trong mặt tồn tại ước chừng ba phần có một tên ngay cả hắn cũng không quan tất nghĩ đến là ga đần thế giới tự nhiên tăng trưởng nhân số ga đần thế giới xem như một cái cực kỳ thế giới đặc thù vốn là sẽ thỉnh thoảng phải có chư thiên vạn giới nhân vật bởi vì thân có một loại đặc thù nào đó linh cách hoặc ban â n lại hoặc là vận mệnh phù hợp một loại nào đó linh cách nhu cầu mà để cái này chút người được triệu hoán đi vào nhưng cái khác ba phần có hai đích sắc đều tính được là đông cầu người quen cũng không phải cái này một số người đều đến từ chân t h ự giới mà là trong đó có bộ phận cũng cùng cụt một tay xạ tỏ gì cơ giống đến từ những thứ khác chư thiên thế giới có thể nhìn ra được bây giờ ga đần thế giới đích xác hẳn là so đông cổ nhớ ước bên trong cái kia ga đần thế giới cường thịnh không thiếu dù sao cái này cái ga đần thế giới từ mức độ nào đó tới nói có chân thực giới bộ phận đặc tính hơn nữa ở các loại n ị c h lý cùng hoàn thiện t h ầ n hệ chế ước phía dưới cái này cái thế giới cũng không có cùng chân thực giới một dạng bị đánh thành hoàn toàn đất chết ngược lại là giữ tương đương hoàn thiện xây dựng chế độ cùng văn minh thể hệ đương nhiên cái này cũng cùng ga đần thế giới không cách nào làm cho toàn quyền lĩnh vực cũng chính là hai chữ số tồn tại tiến hành chiến đấu có liên quan nhưng ở chân thực giới liền hoàn toàn không có cái này cái chế ước cho nên mạ dìn những cái kia đặt ở thế giới này bước vào toàn quyền lĩnh vực tồn tại đều không chút kiên kỵ tại chân thực giới chém giết kết quả sau cùng chính là hủy diệt tính thậm chí tại đã từng địa cầu người chơi còn không có hoàn toàn bại vong lùi bước đến hiện thế bên trong lúc o a a siêu thần cờ giận nổ những cái kia vô thượng tồn tại đồng dạng có thể tùy ý ra tay cảnh tượng như thế đối với bất kỳ thế giới nào cũng là hủy diệt tính lữ bố phụ tiên adam xà xạ kỳ cô dơ r ắ c the diễm cờ lôi điện bị gỗ ẹ mận thích giả tần thủy hoàng đông cũng cổ khỏe miệng đống nhiên c ó rút một phía dưới hắn nhìn thấy trên danh sách đặc biệt phát họa cho thấy là nữ vương triệu hoán mà đến tên người không khỏi nâng t á n nhà ránh quyển ha l o liên cái này là muốn để t r u n g mặt nữ võ thần thế giới hoàn toàn vận hành không đi xuống sao thế mà một thứ tính đem thế giới kia đại biểu nhân loại phương chiến đấu đấu xủ cạ xạ đều triệu hoán đến ga đần thế giới bốn bất quá hắn cũng đại khái có thể lý giải nữ vương triệu hoán những người khác tiến vào ga đần thế giới lộ dịp đại khái chính là dự tính một cái cái giống nhãn hiệu linh cách tới để cho chư thiên thế giới phù hợp tiêu chuẩn anh hùng được triệu hoán mà bởi vì chính mình cái này một lần cử hành nhân thần chiến tranh thuộc tính để cho q u y n ha lô liên đại khái vô ý thức sinh ra muốn triệu hoán có thể đối kháng thần minh nhân loại đấu xủ cạ xạ ý nghĩ bởi vậy mới sẽ đem s ắ t vách trung mặt nữ võ thần thế giới cái này cái cùng lần này chủ đề có chút tương tự ý nghĩa chính thế giới tiến hành đại quy mô triệu hoán nhưng ở ga đần thế giới thần minh thực lực muốn so trung mặt nữ võ thần thế giới cường đại không ít cho dù là năm chữ số kế thừa thần cách phi chủ thần cũng cơ hồ đều có phá hủy đại lục lực phá hoại cái này một số người còn cần hơi hao tâm tổn trí một hai ô mạng n g ư ờ i đi tìm một phía d ư ớ i cái này mới vị an bài bọn hắn đi ez rèn bên kia tranh thủ tại ba ngày bên trong có thể thu được một chút ban â n a đông c ộ như thế an bài nói sau đó chính là yên lặng chờ ba sau này ban â n thi đấu chính thức bắt đầu chín trăm tám mươi phờ ợt bờ lủ so hoàng hôn càng thêm l ờ m ờ giả so huyết dịch càng thêm đỏ thấm giả tại trong thời gian hàng này xuất hiện đi tại ngày vĩ đại danh nghĩa ta tại trong bóng tối này phát hiện đem ngăn cản tại chúng ta phía trước tất cả ngu xuẩn chi vật tụ tập người ta phát sở ban thưởng hắn ngang hàng hủy diệt ta đáng sợ hỏa diễm ẩm v a n g b n g phát một tọa đồi núi trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích khi bán á màu đỏ tóc giống như hỏa diễm đồng dạng nữ tử đứng tại cách đó không xa giận đùng đùng thả tay xuống vẫn bất mãn một chân đá mở cục đá trước mặt lại bởi vì tảng đá cứng rắn mà bị làm thương cước đáng giận đắng đ đáng chết, đáng chết. một đạo phản g phất tử trong hơi thở phát ra âm thanh xuất hiện tiểu tinh linh mồ nạ quay đầu nhìn thấy một tôn dần phi long che đậy thiên không chậm rãi chấn động hai cánh rơi xuống màu đỏ phi long chỉ là ánh mắt liền đã so lì nạ còn lớn hơn không thiếu tinh linh đem phần khế ước kia sách cho ta ta muốn gia nhập sắc mở gai nhân thần chiến tranh mồ nạ không dám phản kháng hơn nữa nhiệm vụ của nàng chỉ là tận khả năng đem giấy khế ước phân phát cho càng nhiều người dự thi đối với đối phương chủng tộc thân phận trận danh o cũng không có yêu cầu thế là mô nạ lấy r ú g khí bay đến cự long trước mặt đem giấy khế ước hiện lên đến đối phương dần đầu người phía trước phi long cũng không biết là sớm đã biết được giấy khế ước nội dung vẫn là đối với cái này căn bản vốn không để ý và không dùng ma lực ký vào tên của mình l ý nạ ỉn vợ lúc này mới cuối cùng từ trong tâm tình thiền não khôi phục lại nàng quay đầu nhìn thiền không bên trong hình thể dần rét dở dạ gồng cùng với cái kia rõ ràng trước đây một quả muốn muốn để cho chính mình ký tên giấy khế ước bị rét dở dạ gồng ký vào tên hy ngươi cái này chỉ đại thàn lặn ngươi biết ta thích nhất đồ ăn là cái gì không mô nạ mạnh xì nô bụ nhẫn lấy cái kia cơ hồ muốn đem chính mình đốt bị thương đau đớn cuối cùng là để cho người dự thi lại tăng lên một người đang muốn rời đi lại nghe được cái kia nhân loại ma pháp sư mở miệng khiêu khích rét dở dạ gồng nàng có chút sợi quay đầu mặc dù cái kia rét dở dạ gồng cũng không phải thuần huyết long trùng nhưng hôn huyết cự long đồng dạng cường đại cũng không phải cái gì người đều có thể khiêu khích l ý nạ ỉn vợ thực đơn bên trong hàng trước nhất một dạng là thịt rồng đáng sợ hỗn độn ma pháp bắt đầu ở ga đần bị ngâm sướng đợi đến son x ả tỏ dị cơm dẫn theo mấy người tới ở đây lúc chỉ thấy khôi lớn bị giả thành mấy cùng với tay cầm giấy khế ước đang tại cao mạnh l ý nạ thiên không bên trong đ ố n g nhiên doanh giày ỉ trị âm thanh kinh lôi văng r ộ i thiên không bên trong xuất hiện dần chữ viết thần minh trận doanh chiến bại số một ban ân thi đấu bắt đầu mặc dù biết ban ân thi đấu hội tại hôm nay mở g a nhưng kỳ thật giấy khế ước bên trên có ý mơ hồ cái này một điểm cái này là ép rèn sở s ù kẻ cùng với u dạ hạ dạ kỷ s ù kẻ chơi lại một cái cho siếc bởi vì giấy khế ước phương diện khác viết không rõ chi tiết liền sẽ để người bỏ qua trên loại phương diện này tiểu thủ đoạn nhưng thường thường cái này loại tiểu thủ đoạn sẽ mơ hồ đối thủ phán đoán để cho trận doanh đối địch người không cách nào phán đoán lúc nào sẽ khai chiến từ đó để cho bọn hắn tìm được cơ hội đánh lén chỉ là hai người cũng không nghĩ đến sẽ có một vị đi ngang qua bạo tính khí ma đạo xù ca xạ t r ư n g hợp tại cái này cái dù ai cũng không cách nào biết được thời gian điểm thuận tay chém giết một vị vừa mới gia nhập vào thần minh trận doanh long duệ bắc khu thế giới dưới đất bên trong hai cái mặt lộ vẻ đáng sợ ý cười nam nhân một giật mình sau đó đối mặt một mắt cũng là bất đắc di lắc đầu sau đó hướng đi không cách nào phản kháng thần cách người nắm giữ mà l ý nạ ỉn vợ cũng là những mày nhìn về phía cái kia tóc đen cụt một tay nam nhân đối phương mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì ma lực khí tức nhưng một mắt nhìn đi l ý nạ cơ hồ tưởng rằng ma vương hàng thế loại kia sung kích cảm giác cơ hồ khiến nàng cũng có chút hô hấp bị ngăn trở xem ra tiên phong cướp cờ đã bị người giành trước ca mặc áo giáp màu đen giữ lại tóc ngắn t h ầ n s ắ c nhìn bằng nửa con mắt nam tử từ một đám người trong đám đi ra nhìn xem thiên không bên trong sáng loáng t i ê u ký như thế than thở nói phụ tiên cô còn tưởng rằng ngươi mới là cái kia chém tướng đoạt cờ người đông đông bốn thân hình cao lớn ở chân lữ bố phụ tiên cầm trong tay phương tiên h o a kích hờ hững nhìn về phía lì nạ i m ờ mà lì nạ cũng không sợ hãi t r ứ n g mắt ngược trở về mánh liệt ma lực vờn quanh phía dưới mở miệng nói như thế nào muốn đánh nhau sao to con son xạ tọ dị cơm thở dài một tâm thanh chỉ cảm thấy cái này và người không có một cái là dễ giao lưu người hắn nguyên bản bởi vì thế giới của mình bị người nhân tạo hủy hoại tan bằng hào hữu lần lượt chết đi mà đè ép đáng sợ lệ khí thấy thế, thế m à y nhắc lại c ù n g bạo khí ầm vang buộc phát tất cả c ơ miệng cái kia đang sợ sắc ý, h ó a thành tinh cụ hệ lệ khí một sóng sóng s u n g kích tại tất cả mọi người trên thân cái này một màn đáng sợ cũng không so đông cổ ngày đó hạ sổ cụ lúc buộc phát cảm giác g á p bách nhỏ hơn một chút mặc kệ là trung mặt nữ võ thần thế giới thủy hoàng đế cùng lữ bố b ọ n người vẫn là lina iver cũng là lui ra đến một nghìn m khoảng cách rời xa cái này cái tựa hồ muốn mất khống chế nam nhân đáng sợ nơi này hỗn loạn lập tức dẫn tới phương diện khác người chú ý hai đạo thân cả cùng nhau xuất hiện tại trên không quan sát đám người tản ra xạ p h ở ông ánh sáng màu chạch đôi mắt cùng với cái kia từ trên người không ngừng nhỏ xuống huy quang đều cho thấy cái này hai vị cùng những cái kia thông qua thần cách kế thừa cái nào đó thần vị tồn tại hoàn toàn khác biệt trời sinh thần minh một tay kim sắc trường âu một tay chiến la chắn nữ tính kim sắc tóc dài giống như gợn sóng một giống như xóa tại sau lưng trên mặt bao trùm lấy kim rực chiến h ô i mà tại thần bên cạnh toàn thân bao phụ tại mây đen trong sương mù tử vong hương vị vô cùng nồng hậu dày đặc xem ra cái gọi là nhân thần chiến tranh đã bắt đầu đi à. cũng tốt liền để nô trở bắt đầu cái gọi là chiến tranh a mồ nạ toàn thân run rẩy trốn ở lì nạ sau lưng xuyên thấu qua lì nạ bà vai nhìn thấy màu đen k i a mây mù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên không nàng cánh run r u ẩ y căn bản là không có cách bay lên không ngừng nhỏ giọng thét lên cuối cùng hô lên cẩn thận là hắc đế tư cùng ạt đệ nạ cặp mắt nàng bên trong đã không có tiêu cự bởi vì mồ nạ đã rõ ràng sinh mệnh của biết đã, đã đến ã đ điểm kết thúc vấn đề gì hắc đế tư cùng ạt đệ nạ chính là gờ d ị thần q u ầ chủ thần mà chủ thần bình thường cũng là toàn năng lĩnh vực tồn tại cho dù không có khả năng giống như rẻ ở một giống như cường đại nhưng ba vị đếm sớm đã vượt qua cái này chẳng trò chơi quy cách son xạ t ỏ dị cơm nhìn xem hai vị thần chi cũng không có bao nhiêu thần sắc chỉ là lạnh n h ạ t nói đông cổ tiên sinh nói cho ta biết cái gọi là ba vị đếm sẽ không tham gia cái này lần chiến đấu bị khói đen che phủ hắc đế tư nhưng là cười nạo h một â m t h a n h mở miệng nói chẳng lẽ cái gọi là người chi vương còn có thể t h a i quản ngô chờ thần minh hay sao son xạ t ỏ dị cơm thấy thế cũng minh bạch lúc này bản lại quy tắc như thế nào đã không có ý nghĩa nhân loại trận danh chiến bại số một ba nhân loại trận danh chiến bại số hai bốn nhân loại trận doanh chiến bại số năm b ậ t chỉ là trong nháy mắt nhân loại trận doanh chiến bại số chữ tăng v ọ t p h á trăm mà thần minh trận doanh chiến bại số như c ũ duy trì lấy cái tia lẻ loi con số một cái này chính là thần minh cùng nhân loại loại trên n g ư a hát đế tư cùng tiếu h nhưng phía dưới m ộ t k h ắ c kim sắc khí giống như một đạo sấm sét tầm vang nổ tung son xạ tọ dị cơm mí mắt buông xuống toàn thân tản ra hở h ư n g khí tức kim sắc tóc dựng thẳng lên hắn hơi hơi ngóc đầu lên nhìn xem hai vị thần chi mở miệng ngữ điệu cùng khí thế đều trở nên hoàn toàn khác biệt nhân loại, loại. ta cũng không nhớ kỹ ngươi có thực lực được chứng kiến chúng ta chứng Đại khí trong nháy mắt phá thoái, một đạo thoái, khí k nháy phá í trong mắt một sóng xung kích cho dù biết được chính mình không thể nào là ba vị đếm thần linh đối thủ nhưng nếu như vương cần chính mình tiến đến cứu viện vậy hắn vẫn sẽ đi làm cái này chính là cái này vị được xưng là phản bội ma vương nhân thân bên trên chỗ mâu thuẫn đông cổ độc tâm năng lực cường đại hắn vừa sớm liền biết được ô mạn trong lòng cái kia không muốn người biết quá khứ cái này chờ tồn tại cường đại cũng có lòng chua sót vô lực quá khứ hắn nghe được ô mạn lời nói cũng không thèm để ý ngược lại lộ ra một xóa nụ cười nếu như những cái kia thần quần chi chủ thật sự có dũng khí b ư ớ c lên cái này một dạng chiến tranh cái kia ga đần thế giới cũng sẽ không sống còn lâu như thế ô mạn một giật mình ngay ra đông cổ nói bóng gió ý của ngài là tình báo có sai xuất hiện tại son xạ tỏ dị cơm trước mặt cũng không phải ba vị đếm chủ thận đông cổ trên mặt ý cười không giảm ngược lại là tràn đầy ác thú vị tại trong mạ vẹo thế giới tồn tại một vị quỷ kế chi thần theo một ý nghĩa nào đó ngược lại coi là bắc câu thần thoại lưu truyền xuống nhân vật đối phương tồn tại rất nhiều biến chủng có cường đại đến t r ư ờ n g k h ô n g thời gian tuyến cũng có nhỏ yếu đến có thể bị sụp ấ ổ ở đánh bại bây giờ xem ra xuất hiện cái này vị không có mạnh như vậy nhưng cũng không yếu như vậy h á n tại quyền ha lô lên trên danh sách thấy được trong đến từ chân thực giới tồn tại có mạ vật thế giới q u ỷ kế c h i thần lộ kỳ hơn nữa nữ vương hiếm thấy không có ghi rõ cái này vị lộ kỳ thực lực đông k h ẩ ngờ tới là cái này vị lộ kỳ tại q u ỷ kế gần r ụ t phương diện quyền năng tương đương xuất sắc mặc dù không cách nào hoàn toàn che lấp nữ vương cảm giác nhưng cũng làm cho nữ vương sinh ra một ti n g h i hoặc cho nên không có ghi rõ kỳ vị đếm chỉ có điều đông cổ không nghĩ tới cái này vị tà thần thế mà sớm ra trận tìm đúng đối thủ càng để hắn có chút buồn cười chính là lộ kỳ trình độ nào đó thật đúng là chọn lựa một vị cùng hắn tương tính rất không tệ đối thủ siêu xài ra mặc dù chiến lược vô song nhưng son người nhà ngay thẳng cùng với người xài dạn một sâu khuyết thiếu khắc hoa bên trong hồ t i ế u thủ đoạn rất dễ dàng chịu đến gần rút quỷ kế lừa gạt nhưng k h á c một phương diện bên trên lộ kỳ bản thể yếu ớt cũng để hắn có thể tiên đoán được một sáng thần bị son xạ tỏ dị cơm tìm được sơ hở chỉ sợ kết cục lại so với tao n ộ hột thảm liệt rất nhiều dù sao thần bây giờ gặp không phải ngây thơ cả rốt mà là đã từng mất đi hết thảy bởi vì tuyệt mong mà đi tới thế giới này cụt một tay ma vương son xạ tỏ dị cơm bên h ư n g kia liền giao cho xạ tỏ dị cơm một đi a chúng ta cũng nên bắt đầu chính mình chiến đấu ô m ạ n tại cái này trên thế giới này cho dù là người ta cái này dạng hoàng kim giai người chơi có thể thu được lập can gặp cả chỗ tốt cũng là rất nhiều ô m ạ n gật đầu trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng hắn đứng dậy đi theo sau lưng đông cổ hai người từ bạch ngọc đại điện đi ra nơi xa chiến đấu dư ba bị bên hồ k ẹ t cãi ngăn trở một c h ô i đâm thủng vần tiêu cự kiếm đột nhiên từ phương đông rơi xuống rất rõ ràng kỳ b ả n nạ đông lưu đã tiến vào tư thế chiến đấu mà hắn phảng phất giống như không coi trông thấy tiếp tục cùng ô m ạ n giảng giải mà ở rất nhiều thần tích ban ân bên trong q u y ề nếu năng cái này thằng cái i một t p đại bày tỏ lấy tỏ t h như c i cấp bậc lực không chế căn bản ợ một, vật vật, một vị hoàng kim giai người chơi có thể thu được các quyền năng vậy liền đại biểu cho hắn đã bắt đầu tiến vào cao hơn lĩnh vực từ đơn một chi phối đã biến thành số nhiều chi phối mục tiêu cuối cùng nhất chính là cái gọi là toàn năng lĩnh vực toàn năng trưởng k h ô n g hết thảy trở thành thần thoại thời đại được xưng là chủ thần tồn tại đó là hoàng kim đỉnh điểm đ ồ n g cổ đặt chân mặt hồ mặt hồ nổi lên sóng nhỏ trong nước tinh linh tại đ ồ n g cổ dưới chân chơi đ ù a cái này chút yêu tinh tự nhiên đối với đ ồ n g cổ có lấy tăng gần đó là thứ sáu lần nguyên yêu tinh hương cùng đ ồ n g cổ ký kết ở dưới khế ước yêu tinh cùng nhân loại đã là thiên nhiên minh hữu cho nên mới sẽ có mồ nạ như vậy yêu tinh khắp nơi phát ra giấy khế ước muốn cho cái này chẳng ban g n c u ộ so tại quy mô càng lớn một chút mà tại quyền năng b cái này cái thế giới vẫn tồn tại tên là tinh chi chủ quyền cường đại lực lượng không giống quyền năng hơn hẳn quyền năng t ồ mạn không h i ể u trong đó khác nhau nhưng vẫn cũ cẩn thận lắng nghe hắn biết cái này là hắn tại chỉ điểm chính mình bệ hạ hy vọng chính mình có thể trở nên mạnh hơn đó là bao quát thái dương ở bên trong mỗi cái tinh thể cũng có cao nhất ba n ầ n đem toàn bộ hàng tinh lực lượng hóa thành đặc thù quyền hành ngưng kết thành một tại có thế giới có lẽ sẽ xưng là tinh tạo binh trang mà tại trong một chúng ngôi sao sinh ra nhiều nhất thần phật thái dương là bởi vì hắn quá cường đại chủ quyền mà bị phân làm hai mươi bôn phần căn cứ vào hoàng đạo mười hai cung cùng xích đạo mười hai thần chia làm hai mươi bốn phần thái dương chủ quyền cái này chút thái dương chủ quyền đều n ắ m ở thế giới này trong tay cường g i ả chân chính cho dù là chúng ta muốn có được cũng vô cùng khó khăn ngoại trừ lời nói ở giữa đông cổ trước người không ở giữa v n mẹo duy ra thân cả xuất hiện tại sau lưng đông cổ cái này vị thỉnh cầu đông cổ vì nàng giết chết ma vương ma ỳ trèo thiếu nữ nằm trong tay cảnh giới môn lực lượng bệ hạ chúng ta bây giờ xuất phát mục tiêu no nằm trong nháy mắt ba thân người hình một cùng biến mất không thấy gì nữa tại chỗ rất xa trong rừng rậm đang ngăn tại người mặc thánh y tử thần t h á p nạp đột trước mặt n ị c h trở về mười sáu đêm đ ỗ n g nhiên tự dưng n h ư mày nhưng một lúc cũng không cách nào ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì hai người chiến đấu nếu như không phải ga đần thế giới đầy đủ cứng rắn chỉ sợ đã sớm bị nát b ấ y n ị c h trở về mười sáu dạ tốc độ đã cực kỳ tiếp cận tốc độ ánh sáng nhưng vẫn có chút đ ổ i không kịp t ử thần động tác cái này để n ị c h trở về mười sáu đêm n h ư mày trong huyết dịch đặc thù hạp bát đầu hạ sẹo mà đổi thành một bên cạnh thần s ắ c lạnh nhạt vuông ủ nhưng là bị g a o ma vương ngăn lại bắt đầu chém giết thái cổ thần tộc vốn định tập kích bất ngờ người chi vương lại không nghĩ rằng bị hai người ngăn trở mà gia lăng lúc này cũng hóa thành chim đại b à n g tại thiên không bên trong cùng ở sô kèn xin chiến đấu kịch liệt trên mặt biển một vị phật đà hiện ra phát thân đem t h i ệ u đủ ạ sủ cả cùng cả sủ cả b ệ y một cùng đánh bay nhưng một đầu dần hỏa lòng đột nhiên vọt tới phật đà nhân thần chiến tranh mặc dù mới vừa mới mở gai nhưng chiến đấu độ chấn động lên cao cực nhanh thần minh vương người dự thi đã ý thức được chân chính tới dự thi thần mình chủ lực cơ bản đều là bốn vị đếm chân thần hoặc năm chữ số thần cách người sở hữu còn lại mấy cái bên kia đứng tại thần minh trận doanh người dự thi tỷ như cự nhân cùng long thú thì nên đón xa luân chiến bắt đầu lần lượt không địch lại đã có không ít cự nhân lâm tràng biến t r ậ n đem chính mình cải đầu đến nhân loại trận doanh mặc dù nhân loại trận doanh người chiến bại số lượng tốc độ tăng trưởng cực nhanh nhưng nhân loại một phương người dự thi thực sự quá nhiều cục diện vẫn là tại hướng về nhân loại chiến thắng phương hướng đi tới khu đông no nảm thể cộng đồng bên trong lại t ì n xì ạ nhìn xem xuất hiện tại trước người mình mấy người mặt lộ vẻ không hiểu ngươi là vị kia người chi vương hắn còn không mở miệng nhưng một cái g h i n bạch sắt tóc la lụy đã xuất hiện bạch d ạ xoa mặt trầm như nước người chi vương ta khuyên ngươi không nên đánh cái này phần chỏm xả phu thái dương vương quyền chủ ý tốt hơn. chương 982. n g ư ờ i chi vương t h ệ ước chương 982 n g ư ờ i chi vương t h ệ ước đông cổ ngầm đầu ố mạn cô lạnh lùng nhìn về phía bạch dạ xoa kỳ thực từ trên bản chất mà nói ố mạn cũng không có từ bạch dạ xoa trên thân cảm nhận được cường đại dường nào lực áp bách không nói đợi đến m à dìn thậm chí ngay cả vị kia cụt một tay ma vương loại kia lực áp bách cũng chưa từng cảm nhận được nhưng hắn từ đông cổ trong thái độ biết cái này cái bề ngoài nhìn chỉ là một cái ghìn phát la l ị thiếu nữ chỉ sợ là khó lường đại nhân vật bởi vậy trước đây ố mạn từ đầu đến cuối cho bạch dạ xoa tôn trọng nhưng hôm nay v ậ hạ đã rõ ràng biểu lộ muốn thu được thá lúc này bạch dạ xoa nhung tay vậy hắn thì sẽ không lại tiến hành ngược bộ xem như nhóm l ử a thần hỏa tiến vào hoàng kim giai lại lấy đọa thiên nghi thức trở thành ma vương hoàng kim giai người chơi ô mạn so thông thường hoàng kim giai người chơi phải mạnh mẽ hơn nhiều lần cái kia trong nháy mắt buộc phát ma vương hạ kỳ cùng quyền năng phát sở trong nháy mắt liền bị bạch dạ xoa phát r ắ c cái này vị cô gái vóc người kiểu tiểu cũng là lộ ra c ư ờ i lạnh như thế nào người chi vương muốn cùng ta là địch đông cổ đệ lại ô mạn b ạ v a i chỉ là trong nháy mắt ma vương hạ kỳ liền bằng không bị đổi tảng ra thậm chí là cái kia cấm tuyệt hết thể lực lượng quyền năng cũng lạng yên không một tiếng động tan đi đông ộ n tan g đi đ cổ cái này một tay, để cho bạch dạ xoa hài hước cái chính sáo hài thổi này thanh này tay, huyết một một âm xoa để dạ lắc à n g ư ờ đầu hắn tự nhiên không định cùng bạch dạ xoa là địch cũng không đơn thuần là có đánh thắng hay không vấn đề cho dù bây giờ bảnh tổ ở bên hắn cũng sẽ không hướng bạch dạ xoa ra tay bạch dạ xoa là tinh linh hơn nữa là thiên hướng nhân loại một bên cạnh tinh linh cho dù là trong nguyên tắc cuối cùng thần còn phía trên tồn tại quyết định hủy diệt nhân loại lịch sử tái tạo mới ga đần bạch dạ xoa vẫn như c ũ lựa chọn đứng tại nịch trở về mười sáu giỏ g ì chia bên cạnh đứng tại cứu vớt nhân loại một phương bạch dạ xoa đại nhân ta sẽ không hướng ngài xuất thủ hôm nay đến đây ta đích xác là muốn nhận được lệ tịn xì ạ tiểu thư trong tay t r ò m xả phu thái dương chủ quyền lý do đi phía dưới một khắc kim sắc tia sáng đột nhiên từ đông cổ xuất hiện sau lưng bạch dạ xoa cũng là có chút ngạc nhiên mất đi đại bộ phận lực lượng lệ tịn xì ạ càng là lui về sau hai bước một từng mảnh kim sắc thánh y bộ kiện trong nháy mắt liền xuyên dai tại trên thân đông cổ kim sắc lân giáp giống như v ả y rắn một giống như kéo dài tới tiểu vũ trụ tại hoàng kim thánh y bên trong lưu truyền nhân vật đáng sợ cảm giác trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm trong nháy mắt đông cổ tồn tại cả m cơ hồ đã đặc biệt trong tay đông cổ xuất hiện một trôi kim sắc xa trượng cái k i a c ố quen thuộc mà xa lạ khí tức để cho lệ t i n sĩ、sì、ạ không khỏi tự lẩm bẩm cái này là trong xa phu lực lượng lệ t i n sĩ、sì、ạ xem như cùng bạch dạ xoa một dạng ga r d e n thế giới duy hai đã từng đảm nhiệm qua toàn bộ giai tầng người điều khiển tồn tại kỳ thực cùng bề ngoài khác biệt n i ê n linh cực lớn Lẹ khi xưa thân phận là đ ầ m xuyên ma vương đức cổ ra cũng là lịch lai chủng tri vương trình độ nào đó tại cái kia viễn cổ thời đại địa vị cùng của nàng đông cổ giống đồng dạng là ỷ t r ì rổ cụ c h i vương hơn nữa lệ tìm xị ạ là ga r d e n thế giới s ô đem toàn bộ giai tầng người điều khiển nàng một tay thành lập bây giờ duy trì ga r d e n thế giới trật tự giai tầng người điều khiển quy định thông qua thiết lập đồ vật lì dạ bắt bốn khu giai tầng người điều khiển từ đó để cho ga r d e n quá m ê n h nông tầng dưới thế giới có thể thu được ổn định hơn nữa cái này vị đã từng lịch lai quỷ tri vương tại mới có mười hai tuổi thời điểm liền đã chạm đến hệ thống cây thủ hộ giả dầu kỳ sĩ vị cách thực lực cực kỳ bây giờ cái này p h ó suy yếu vô lực trạng thái chỉ là nàng tại một nhiều lần bị suy yếu sau đó lộ ra tư thái lẽ tìm xị ạ đồng bào vương tộc bởi vì lịch lai quỷ nội bộ tranh quyền đoạt lợi mở ra màn trời bỏ ra dương quang mà bị thiêu chết chính nàng thì quét sạch tất cả kẻ phản địch đồng thời gánh vác ma vương chi danh cuối cùng lại tại a cạt đi dạ thể cộng đồng bên trong vì t ợ r ọ t kẹt những người khác tao nộ không biết ma vương tập kích mất đi đại bộ phận lực lượng vì quay về no nạm lại chính mình từ bỏ thần cách lực lượng mười không còn một ngươi hẳn là m i mạch lẽ tìm xị a tại bây giờ trong tay ngươi phần kia chòm xà phu thái dương chủ quyền đã bi No、t đông cổ nhớ rõ tại trong nguyên tắc thế giới lệ tỉn xị、sì、ạ cuối cùng một lần nữa thu được thần cách cùng ma vương phất sờ sau đó mặc dù lần nữa quay về no nạm thể cộng đồng nhưng đại giới chính là từ bỏ tròm xà phu thái dương chủ quyền rất rõ ràng cái này phần thái dương chủ quyền cho dù đối với rất nhiều người tới nói vô cùng tốt quý nhưng đối với lệ tìm xì ạ tới nói cùng đồng bạn so sánh cũng không phải không cách nào bỏ qua chi vật bởi vậy hắn đối với bạch dạ xoa bừa cận cũng không có phản ứng gì chỉ là như cũ mỉm cười nhìn xem lệ tìm xì ạ cái này vị lịch lai quỷ c h i vương tại trong bạch dạ xoa ánh mắt khó thể tin nhàn nhạt mở miệng nói đem phần n g kia thái dương chủ quyền giao cho ngươi ta liền có thể cùng đồng bạn thu được hạnh phúc sao hi lệ tìm xì ạ đó là vì khen ngợi ngươi đảm nhiệm toàn bộ giai tầng người điều khiển chiến công mới ban cho ngươi ban ân ngươi thật muốn bỏ qua bạch dạ xoa mở mi nhưng lệ t ì n xì ạ chỉ là lộ ra một cái để cho bạch dạ xoa có chút không biết đủ cười nàng sớm đã cô độc quá lâu đối với nàng tới nói không có cái gì là so đồng bạn càng trọng yếu hơn cái này một điểm là đối với giết chết cơ hồ tất cả đồng tộc lệ t ì n xì ạ giờ giả cú ly coi trọng nhất sự tình bạch dạ xoa lúc này cũng là thần sắc t h u liễm nàng đã minh bạch cái này vị người tri vương đối với lòng người nắm chắc còn cao hơn nàng mình không thiếu bạch dạ xoa lúc này mới nhìn ra lệ t ì n xì ạ trên thân cái kia cố dị thường bản thân tinh thần hy sinh đó là một loại tựa như là đồng bạn chính mình như thế nào đều tốt đặc thủ tinh thần mặc dù đối với đồng bạn tới nói cái này có thể rất không tệ nhưng trên bản chất cái này cũng không phải một loại khỏe mạnh tư duy đông c ổ biết lại t ì n si a bởi vì giết đồng tộc tội nghiệt cho nên mới sẽ sinh ra cái này t r ù n g t ì n h tự nhưng hắn bây giờ cũng không phải tận lực lợi dụng cái này một điểm mà là thật sự đang phân tích lợi và hại tròm xà phu thái dương vương quyền là đông cổ quyết định tiếp nhận quyền h a l o viên mời đi tới thế giới này thứ nhất nhân tố cùng với những cái khác thái dương vương quyền bất cùng tròm xà phu thái dương vương quyền là sinh ra tại nhân loại văn minh di sản cự long là cùng nhân loại vũ trụ quan tương xứng hợp tồn tại sử dụng cái này mai vương quyền có thể kêu gọi tròm xà phu tinh thú thái dương cự long cái này chỉ tinh thú đồng thời có tinh linh cùng lòng trùng hai lớn tối cường chồng đặc thù bản thể nắm giữ cùng tinh thần địch nội chất lượng là nhân vật cực kỳ mạnh càng quan trọng chính là cái này chỉ thái dương cự lòng cùng với những cái khác thái dương vương quyền bất mờ ộ dạng là người nói tượng trưng k h á c tỷ như tròm sư tử thái dương vương quyền tượng trưng cho sĩ sĩ ghệ m ỉ thu cái kia do sở ma lực lượng trọng bạch dương thái dương vương quyền nhưng là một chiếc sử dụng x ỉ n dụ chế tạo tàu át gỗ chiến tuyển thần long thái dương chủ quyền nhưng là một trôi đại biểu cho bản thân thế giới kiếm có thể kêu gọi ra dòng thế giới cù mạ lực lượng cái này chút thái dương、vương、quyền c nhưng đều là hiện lộ rõ ràng thần nói cùng với thế giới chi đạo mà trong xà phu thái dương vương quyền là đông cổ nhất thiết phải bỏ vào trong túi chi vật bởi vậy đông cổ nhìn xem l ẹ t ì n xì ạ mở miệng âm thanh giống như hồng t r u n g một giống như in vào giữa thiên địa lấy người chi vương chi danh no n à m cùng với lịch lai loại xứng nhận đến che t r ở chỉ là trong n y mắt bạch dạ xoa liền ngạy cảm phát rất được trong trời đất nhiều một chút đồ vật đó là một phần mới khế ước người chi vương hướng lịch lai chủng chi vương hứa thể ước